chương một trăm tám mươi tám thánh nhân cuộc chiến chương một trăm tám mươi tám thánh nhân cuộc chiến tiếp dẫn nghe được nguyên thủy nói cũng không t i ế p lời có thể tu thành thánh giả tâm trí đều đặc biệt kiên định nếu nguyên thủy đều đã quyết định quyết tâm rơi vào ma giới vậy hắn lại nói nhiều cũng không có tác dụng gì hơn nữa nguyên thủy nhập ma đó là huyền m ô n việc tự nhiên có lao tử cùng thông thiên đến xử lý hiện tại nhất để tiếp dẫn lo lắng chính là địa linh tỏa ma đại trận bị hủy ma tổ lại xuất hiện hồng hoang tốt tại không có để tiếp dẫn chờ bao lâu thứ nhất nói thánh nhân linh quang liền rơi xuống trước hết đến là chu huyền hắn tuy rằng không là khoảng cách gần nhất nhưng mà không chịu nổi chu huyền tốc độ nhanh chu huyền nguyên bản đang phương trượng đảo trên vì là chính mình b à tên đệ tử truyền đạo đột nhiên tự cảm nhận được phương tây động t ĩ n h bây giờ nhìn thấy bị hủy địa linh tỏa ma đại trận chu huyền n h í u chặt đầu lông mày sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn dựa theo hắn t h i ế tưởng t nay địa linh tỏa ma đại trận coi như không thể vĩnh viễn phong trấn ma giới cũng có thể chặn lại mấy thậm chí là mấy chục nguyên hội không đủ kết quả trận này lập lên còn không có một cái nguyên hội liền trực tiếp gờ bao nhiêu có chút khối hải chu huyền đạo hữu ngọc thanh rơi vào ma giới cùng ma tổ thông đồng làm b ệ n thừa dịp trấn thủ địa linh tỏa ma đại trận thời cơ. phá hủy trận pháp tiếp dẫn vội và nói g n chu huyền nhất thời lại là một trận kinh ngạc hắn giống như tiếp dẫn đều không minh bạch tại sao nguyên thủy sẽ hướng đi bước đi này tốt tốt thiên đạo thánh nhân không làm nhất định phải xa đ o ạ ma giới nguyên thủy ngươi quá để ta thất vọng rồi tại chu huyền đến phía sau lão tử các chư vị thánh nhân cũng dồn dập đến nơi giờ khác này lão tử cùng thông thiên vẻ mặt đặc biệt phức tạp đều mang có vẻ khó tin bọn họ đều không dám tin tưởng nguyên thủy sẽ làm ra như vậy đại nịch bất đạo việc đại ca ngươi vì là con đường có thể không chừa thủ luật nào ta vì sao không thể đâu nguyên thủy nhìn lão tử hỏi ngược lại nói này không giống nhau lao tử cởi chất nói nơi nào không giống nhau năm đó n g ư ơ i n h â n lúc ta cùng thông tin ê hồ đồ thời khắc cướp đoạt ta trên người của hai người bản nguyên bù đắp bản thân chẳng lẽ không là không chừa thủ đoạn nào sao nguyên thủy cười nói lao tử giờ khắc này đột nhiên vật ra lại đón lấy nói nguyên thủy đừng vội u mê không tỉnh n g ư ơ i bé ngoan cùng ta đồng thời tiến về phía trước tử tiêu cùng cùng lao sư nhận cái sai lao sư sẽ tha thứ cho ngươi nói lao tử liền sử dụng thái cờ đồ hóa thành một đạo kim tiểu hướng về nguyên thủy mà đi muốn đem nguyên thủy liền như vậy bắt trấn áp chỉ là không chờ cái kia đạo kim tiểu rơi xuống một đoá hồng liên liền đem kim tiểu cho đánh bay chính là thập nhị phẩm n g h i ệ p hòa hồng liên lao tử ngọc thanh nhập ma nhưng là huynh đệ ngươi hai người một tay tạo thành hắn lại có gì sai la hầu hiện thân để chư thánh sợ hãi là bây giờ la hầu cùng này trước so với khí thế lại càng thêm ác liệt có thể thấy được tại này thời gian ngắn ngủi bên trong tu vi lại lên một t ầ n g lầu tu vi sợ là đã triệt để bước vào thánh nhân b ả y t ầ n g c h i cảnh như c ũ dẫn trước một bậc bất quá cũng là như la hầu không có điểm ấy sức mạnh như thế nào khả năng dám tại thời khắc này ra tay nguyên thủy thì lại thừa dịp cái này không ăn lùi đến la hầu bên cạnh người các vị đạo hữu chúng ta có thể đem ma tổ đẩy lùi một lần t i ể u có thể đẩy lùi thứ hai lần lao tử sâu sắc hướng về nguyên thủy liếc mắt nhìn sau liền lập tức ra tay vẫn là lấy ra thái cực đồ hướng về kẻ cầm đầu la hầu đánh tới còn lại thánh nhân tại thời khắc này cũng r ồ n dập động thủ nữ hoa thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân ân đúng là chu huyền cũng không có lập tức ra tay luận thánh nhân số lượng tự nhiên là hồng hoang bên này nhiều có sáu tôn thánh nhân sức chiến đấu mà la hầu bên kia coi như thêm vào nguyên thủy cũng mới hai vị thánh nhân sức chiến đấu nhị ca mau mau trở về thông thiên đúng là trực tiếp đối mặt nguyên thủy hắn như c ũ nghĩ muốn đem nguyên thủy trò khuyên trở lại huyền m ô n ba thánh thông tin ê cùng nguyên thủy mâu thuẫn kịch l i ệ t nhất nhưng anh em ruột chính là anh em ruột thông tin ê hay là muốn kéo nguyên thủy một thành nghĩ muốn đem nguyên thủy kéo về chính đạo đã muộn đối mặt thông tin ê nguyên thủy run run bàn cổ phiên địa hỏa phong thủy pháp tắc nước toát lại tụ lại tiên tiên h chí bảo vai đã không thêm chút nào che giấu hiển nhiên không có bất kỳ lưu thủ thông tiên thấy thế hết cách rồi cũng chỉ có thể lấy ra chu tiên tử kiếm nhưng thông tin tu vi đến cùng là còn cao hơn nguyên thủy trên một bậc vừa giao thủ một cái thông tiên c ự có thể áp chế nguyên thủy đánh bất quá nghĩ muốn bắt nguyên thủy cũng không phải là đơn giản như vậy khác một bên nhưng là lao tử dẫn dắt còn lại bốn thánh cùng la hầu chiến trường la hầu lấy ra h ô n độn châu dù cho đối mặt lao tử các năm thánh hợp lực đều tạm thời không gặp xu hướng suy tàn bất quá lao tử bọn họ rõ ràng n à y chiến có thể thắng hay không vẫn là muốn nhìn chu huyền biểu hiện lần trước chính là chu huyền lấy ra lạc bảo kim tiền đem la hầu chấp trưởng h ô n độn châu cho đánh rơi chốc lát mới cho lão tử đám người thừa cơ lợi dụng một lần đem la hầu cho kích thương đánh bởi bọn họ mới có cơ hội lập xuống địa linh tỏa ma đại trận phong tỏa ma giới nhập k h u huyền giờ khắc này cũng xác thực chính tại tìm cơ hội chuẩ hắn sức chiến đấu có thể cùng thánh nhân bốn tầng nữ hoa sánh ngang nhưng mà dù cho gia nhập cùng la hầu chiến cuộc kỳ thực tác dụng cũng không lớn đúng là lạc bảo kim tiền càng có thể tạo được lớn hiệu quả còn muốn dở lại cho cũ các ngươi thật sự cho rằng bản tọa không có chuẩn bị sao la hầu cười gần nói lao tử chờ chư thánh nghe nói sắc mặt hơi đổi chu huyền trong lòng cũng là còi báo động mánh liệt phía sau nhất thời có hôn độn trùng thanh liên dị tượng sản sinh ẩm một đạo bén nhọn thảo phạt lực lượng cựu hạ xuống chu huyền trên người sách đáng tiếc lại không có thương tổn được ngươi phương tây đại địa một đạo hư hảo thân ảnh từ từ thành、hình. vị này cũng là chu huyền người quen cũ ma thần oán m i ệ m tập hợp thể oán sát xem ra ma tổ những năm này xác thực đã làm nhiều lần bồ cục cái k i a tiềm tàng ở hồng hoang chúng sinh trái tim ma e sợ cũng chỉ là một cái nguy trang ma tổ mục đích cuối cùng vẫn là vì đem người thả ra ngoài chu huyền c h ậ m giai nói không thể không nói ma tổ không hổ là ma tổ tại khởi sự trước t i u làm xong tương ứng chuẩn bị biết thế đơn lực bạc khó có thể thành sự vì lẽ đó tựu i lôi kéo hai vị minh hiếu nguyên thủy là một oán sát vì là thứ hai nguyên thủy rơi vào ma giới càng như là theo la hầu la lột quan sát nhưng là la hầu đồng minh la hầu mục đích là lấy ma giới lấy thay h ồ n g hoang quan sát mục đích là hủy diệt h ồ n g hoang hai cái mục đích cuối cùng bất đồng nhưng mà trước mắt lợi ích là nhất trí chu huyền ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt càng là tổn hại ta ba đạo hóa thân ta cùng với ngươi không đội trời chung lần này thoát vây ta muốn làm nhất chính là để ngươi thần hồn câu diện quan sát lạnh giọng nói nếu không phải là chu huyền hắn đã sớm đã thoát vây đi ra căn bản không cần cùng la hầu hợp tác chỉ trong chốc lát q u n sát liền đã ngưng tụ ra thực thể bất quá không phải người hình mà là kết hợp tam tộc thủy tổ mà thành quái vật thổ long thủ thủy kỳ lân thân nguyên vượng cánh cùng chào nhìn thấy được có một loại không tên hài hòa cảm giác hơn nữa này tổ hợp quái vật khí thế trên người cực kỳ cường hãn dựa theo chu huyền tính toán đã đến thánh nhân bốn tầng mức độ chết v á n s á t thân hình ngưng tụ nháy mắt liền hướng về chu huyền đánh tới hắn không có tế ra bất kỳ cái gì linh bảo nhưng mà cái kia lợi c h ả o cái kia răng cưa và cường hãn thân thể tự không kém tiên thiên linh bảo kỳ thực chủ yếu nhất là hiện tại mọi người đều biết chu huyền trong tay có lạc bảo kim tiền dù tiền thiên linh bảo tại chu huyền cái kia không chiếm được cái gì tốt các vị lão hữu hồng hoang không chịu được nổi như vậy dằn vặt đưa bọn họ kéo đến trong hỗn độn đi đánh chu huyền nhìn tới đánh oán sát thân hình cũng là kịch liệt bành trướng rất nhanh t i ể u không lại oán sát bên d ư ớ i thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên ngăn t r ở oán sát một đòn sau đó chu huyền cầm lấy d i ệ t thế đại ma t i ể u hướng về oán sát đỉnh đầu che lại đi đánh oán sát trở nên thất thần đi ngươi chu huyền nghiêm ngặt quát một tiếng đấm ra một quyền oán sát vội vàng ngăn t r ở nhưng nhận một quyền này l ự đạo oán sát cũng bị đánh ra hồng h o n g chương một trăm tám mươi chín la hầu phải đem tiểu tử này cho làm không có chương một trăm tám mươi chín la hầu phải đem tiểu tử này cho làm không có chư thánh nhìn thấy chu huyền như vậy cùng bạo cũng là sửng sốt một chút cái kế toán s á t ngưng tụ ra thân thể một nhìn chính là lấy thân thể tăng trưởng không nghĩ tới chu huyền trực tiếp lấy thân thể lực lượng đón đánh đi tới hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong ma tổ chúng ta trước đi hỗn độn làm tiếp qua làm sao lao tử nhìn về phía la hầu nói thôi thôi ta cùng với các ngươi giao thủ cũng không phân được cái thắng bại đến dừng tay như vậy làm sao chúng ta tự nhìn chu huyền đạo hữu cùng oán s á t tranh đấu làm sao nếu như là oán s á t bại ta liền lập tức rút đi ma giới nếu như là oán sắt thắng các ngươi liền đem phương tây đại địa cắt nhuần một nửa cùng ta. La hầu lắc lắc đầu. ngăn chở chư thánh bén nhọn thảo phạt phía sau liền lùi đến phía sau nguyên thủy thấy thế cũng là cùng thông tin ê dừng tay hạ xuống la hầu bên cạnh chư thánh nghe được la hầu nói nhưng là có chút không tìm được manh mối cái gì tình huống ma tổ như vậy đại phí chu trương lôi kéo nguyên thủy lại nổ nát địa linh tỏa ma đại trận kết quả không thừa thắng s ô n g lên nhưng mà tại chư thánh không có chú ý thời điểm la hầu nhưng là hướng về chính treo móc ở trong hồng h o a n g tạo hóa ngọc điệp liếc mắt nhìn la hầu lần này đúng là mang theo lực á p h ồ n hoàng chư thánh định đi nhưng mà hắn vừa phá xuất địa linh tỏa ma đại trận tự cảm nhận được có một đạo khí cơ đem chính mình khóa ch cái tia đạo khí cơ chính là bắt nguồn từ tạo hóa ngọc điệp la hầu có loại dự cảm nếu như mình lại tiếp tục độc thủ tạo hóa ngọc điệp sợ là tựu có hành động lần này kỳ thực cũng là la hầu một lần dò xét tất cả mọi người đều nói hồng quân rơi vào ngủ say không quản hồng hoang mọi việc nhưng la hầu làm hồng quân đối thủ cũ đối với hồng quân vô cùng giải tên tia đa mưu túc trí khẳng định lưu có hậu thủ nay tạo hóa ngọc điệp chỉ sợ sẽ là hậu chiêu ta cảm thấy được việc này không thích hợp tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ gọi nói bởi vì tiền đặt c u ộ này nhưng là bọn họ phương tây đại điện ế u như là chu h u ề n t u a phương tây đại đ i ệ liền muốn cắt ngừng đối với phật môn mà nói thua lỗ các ngươi không đồng ý cũng không chuyện chẳng qua tiếp tục đánh ta có thể đem phương tây đại địa đánh nước một lần tự có thể đánh nước thứ hai thứ la hầu nhìn tiếp dẫn lạnh g i ọ n g cười nói tiếp dẫn lập tức không lại nói nhiều ngữ hắn thiếu chút nữa đã quên rồi đây chính là một đ i ê n phê căn bản là không nghĩ tới la hầu căn bản không dám nhưng thật ra là tại d ọ hắn thiện tạm thời tựu như vậy đ ị n h rồi muốn không chúng ta lại thêm chú làm sao nếu như là chu huyền đạo hữu thắng rồi kính xin ma tổ bông tha ta nhị đệ lao tử nói hắn đối với chu huyền đúng là rất có t i tưởng tuy rằng lão tử không có cùng chu huyền từng giao thủ nhưng cũng biết chu huyền linh bảo rất nhiều thủ đoạn cũng nhiều tiểu liên hắn đều không biết chu huyền giấu hậu thủ gì cái kết oán s á t dù cho cảnh giới cao hơn chu huyền một bậc cũng không thấy được có thể đem chu huyền bắt chuyện này ta không làm chủ được la hầu cười cợt không t i ế p lời nguyên thủy nhìn lão tử cũng là rên lên một tiếng lão tử thấy thế c h ầ mặc m không lại nói nhiều xem ra chính mình này nhị đệ sợ là đã quyết định quyết tâm rơi vào ma giới mình là khuyên không trở lại thôi cứ như vậy đi hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhìn chu huyền cùng oán sắt chiến cuộc làm sao giờ khắc này chu huyền cùng o á n sát tại trong hỗn độn đại chiến còn không biết la hầu cùng lao tử bọn họ tiến hành đánh cực song phương đánh được đặc biệt kịch liệt đánh có đến có v ề hơn nữa hai phe cơ bản đều là lấy thân thể tiến hành đụng nhau kỳ thực nói riêng về thân thể tới nói chu huyền thân thể không sánh được o á n sát cái kết q u n sát thân thể không biết là thế nào ngưng luyện ra được mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng mà chu huyền có hỗn độn t r ù n g thanh liên thần thông có thể được miễn tương tồn thêm vào chu huyền còn có thể sử dụng linh bảo không là dùng diện thế đại ma đập q u n sát chính là dùng hầm mông lượng thiên xích phủ đầu thống kích bất quá hoán sát ngoại trừ thân thể mạnh ở ngoài tu vi cảnh giới lại cao hơn chu huyền trên một tầng cho nên mới đánh khó bỏ khó phân tuy rằng tại trong hỗn độn đối với c h i ê u nhưng cái k i a dư âm đồng dạng để hồng hoàng không ngừng chấn động dẫn đến hồng hoàng chúng sinh kinh hại không thôi đây mới thật sự là thân thể va chạm a vu tộc rất nhiều tổ vu nhìn chu huyền cùng o á n s á t tranh đấu trong đôi mắt đều lóe lựa s ắ c bây giờ cựu truyền huyền công đã bị chu huyền đạo hữu cho bổ toàn này đối với chúng ta mà nói nhưng là chuyện thật tốt nếu như là thân thể thành thánh lại phối hợp chúng ta thiên phú pháp tắc lực lượng cũng có thể cùng thiên đạo thánh nhân tranh cao thấp đế giang cười ha ha nói chính là không biết này chiến ai có thể thắng huyền minh nói nay kỳ thực không cần đoán chu huyền đạo h ư u thắng chắc bây giờ t i ể u chu huyền đạo h ư u triển lộ ra thủ đoạn t i ể u có thể cùng đoán s á t đánh ngang tay chu huyền đạo h ư u đại la sát trận còn không có lấy ra đến hơn nữa các ngươi đừng quên chu huyền đạo h ư u còn tại thần điện bên trong lĩnh nộ g mới t h ầ n thông bình tâm nói giờ k h ắ c này ngoại trừ vô tộc ở ngoài t i ể u liền các thánh nhân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn họ ngược lại không phải là tán thưởng chu huyền thân thể nhiều c ư n g hãn mà là đang nghĩ chu huyền hình như vừa mới phá vào hôn nguyên đại la cảnh giới không lâu đi lại tựu có thực lực như thế thu vi này tăng trưởng cũng quá nhanh đi tiểu tử này là cái đại biến số a la hầu cũng không khỏi cảm khái nói chu huyền thiên tư là hắn nhìn thấy người bên trong nhất là đình cấp người la hầu đều mặc cảm không bằng hắn thậm chí cảm thấy được hồng quân cái k i a l á o tạp mao tương tự không sánh được chu huyền nhưng này cảm khái cũng chỉ là tạm thời la hầu đã nhận định như mình muốn thành sự nghĩ muốn lật đổ hồng hoàng như vậy nhất định cần đem chu huyền tiêu diệt hoặc là đem chu huyền cho lưu đ ẩ y r a hồng hoàng mới được dù sao cũng được đem tiểu tử này cho làm không có đặc biệt mãi mãi tiểu tử này không là vừa đột phá làm sao lại mạnh như vậy hoán sát bị la hầu thả ra phía sau thì có tìm chu huyền báo thủ tâm tư hắn nguyên bản nghĩ lấy chính mình gốc gác cùng thực lực hoàn toàn có thể đem v ừ a phá cảnh chu huyền cho c h â n áp tới nhưng bây giờ là bị hung hăng làm mất mặt đừng nói c h â n áp đem chu huyền cho đẩy lùi đều khó a đặc biệt là nhìn la hầu cùng hồng hoang chư thánh đình chiến phía sau hoán sát t i ể u không muốn cùng chu huyền đánh la hầu lao tiểu t ử kia rõ ràng đem chính mình coi là lính hầu a tự mình ở đây cùng chu huyền chém giết xung phong la hầu nhưng bỏ gánh k h n g làm tốt tốt đánh không cần đi thần a chu huyền lại là đấm ra một quyền đem đ oán sắt cho đánh bay ra ngoài theo chu huyền đ oán sắt là cái đối thủ tốt ta không mạnh cũng không yếu chính mình gần đây đột phá tu vì có chút nhanh hơn vừa v ẫ n c ầ n tìm cơ hội rèn luyện nay chiến đánh niềm vui t r à n trề chu huyền có thể cảm nhận được chính mình đối với lực lượng khống chế mạnh không ít vì lẽ đó chu huyền mới không có lấy r a đại la s á t trận cùng khai thiên nhất phủ v ằ n g không chiến đấu sớm kết thúc đây nếu là để đ oán sắt biết chu huyền lấy chính mình làm bồi luyện sợ làm u ố n thổ huyết oán s á t nhìn la hầu cùng chư thánh đều dừng tay đúng là có tâm sẽ không tiếp tục cùng chu huyền tranh chấp đáng tiếc chu huyền tự bám vào oán s á t không thả oán s á t mỗi lần muốn tránh thoát chiến cuộc đều sẽ bị chu huyền cho sinh sinh túng về chu huyền cùng oán s á t cuộc chiến cứ như vậy rằng có nghìn năm lâu dài oán s á t có nỗi khổ khó nói nhưng chu huyền nhưng thích thú nghìn năm thời gian chu huyền dựa vào cùng oán s á t đối với chiêu dĩ nhiên n ệ n cơ sở một thân pháp lực đã tròn triệu như ý lại cũng không có nửa điểm trở ngại địa phương mỗi cái linh bảo vận chuyển hành xử cũng là thuận b u ồ n xuôi gió nói như vậy oán sắt cái này bồi luyện cũng không có gì tác dụng quá lớn nhìn tại đạo hữu theo ta đánh lâu như vậy mặt trên liền cho đạo hữu một thống quái đi chu huyền nhìn o á n sát cười nói o á n sát thấy thế trong lòng thẳng thình thịch đã cảm giác được đại sự không ổn ma tổ cứu ta o á n sát lớn tiếng kêu cứu tự trong hỗn độn lan truyền vào hồng hoang bên trong chấn hồng hoang chúng sinh làm đau mà nghĩ la hầu đương nhiên nghe được o á n sát kêu cứu hơn nữa hắn cũng chân tâm không muốn mất đi cái này cường viện nhưng mà lão tử các thánh nhân giờ k h ắ c này cũng nhìn c h ầ m chằm la hầu chỉ cần la hầu dám động chư thánh lại sẽ lập tức cùng nhau tiến lên hơn nữa la hầu còn kiêm kỵ tạo hóa ngọc điệp hắn sợ sẽ tự mình ra tay cứu o á n sát thời gian tạo hóa ngọc điệp liền liền như vậy phát động vì lẽ đó kết hợp mấy loại nguyên nhân la hầu cuối cùng vẫn là không có t r ư ớ c đi cứu o á n sát la hầu n g ư ơ i cái này h è n hạ vô s ỉ h ạ n g người là n g ư ơ i lửa ta cùng ngươi cùng khởi sự hiện tại lại làm cho ta ở không để ý o á n sát nhìn thấy la hầu không có phản ứng nhất thời chính là một trận tức giận mở miệng tựu i bắt đầu mắng to một trận nhưng mà hắn trung quy coi thường ma tổ thể diện coi như nghe được o á n sát tức giận mắng vẫn là thờ ơ không độc lòng thậm chí xem thường ngươi yên tâm đi ma tổ sẽ không chợ ngươi hôm nay ta liền chém ngươi này hóa thân chu huyền cười nói hắn trước kia tự phát hiện la hầu cùng chư thánh dừng tay đồng thời cũng cảm nhận được tạo hóa ngọc điệp bên trong tiết lộ ra ngoài một vệ khí t ứ c l o n g nghĩ đạo tổ thật là tính toán không một chỗ sai sót chẳng trách đạo tổ có thể an tâm ngủ say còn nói thẳng ma tổ chỉ là tai h nạn nhẹ nguyên lai、like、đã sớm có an bài chu huyền ta chính là ma thần đoán m i ệ m biến thành bất tử bất d i ệ t ngươi có thể diệt ta một lần hai lần thì lại làm sao sớm muộn có một ngày ta sẽ quay đầu trở lại đem ngươi ngay tại chỗ đánh chết h o á n sát như là biết chính mình chạy không thoát trực tiếp thả ra lời hung á t chu huyền nhưng là căn bản là không để ý tới kẻ này nắm lên diện thế đại ma lại là đột nhiên một chút gõ được oán sát thân hình rung động phát sinh một tiếng vang trầm thấp để hồng hoàng chư thánh đều cảm giác được gây răng tốt tốt một cái tiên thiên trí bảo nhưng bây giờ thành chu huyền trong tay xoay người công cụ cũng phải thiệt thòi oán sát ra giày thịt béo nếu như hồng hoàng những thánh nhân kia bị như thế một chút sợ là thân thể đều phải bị làm hỏng ta trước đưa ngươi hóa thân đoạn đường lại nghĩ cách phai mở người bản thể chu huyền rên lên một tiếng sau đó lấy trưởng làm phủ trong phút chốc toàn thân pháp lực toàn thân g ố gác đều hướng về chu huyền trong lòng bàn tay bắt đầu hội tụ mà đi vào giờ phút này chu huyền tựa hồ hóa thành cái tia đ ỉ n h thiên lập địa cự nhân bàn tay cũng hóa thành một thanh búa lớn x o á t rồi chỉ nghe một đạo tiếng xe gió chu huyền bàn tay hướng về hoán sát rơi xuống k h a i thiên nhất phủ không hoán sát nhìn chu huyền trong mắt đều là vẻ hoảng sợ hắn đã không có tâm tư t á i chiến chỉ nghĩ phải nhanh chạy trốn đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì bởi vì hoán sát đã bị chu huyền cho khóa chặt hắn căn bản là động không được m ả y may ẩm đòn đánh này rơi xuống hoán sát cái tia liền tiên t i ê n trí bảo đều không phá được thân thể lại tại chỗ chia năm xe bảy t i ể u liên t h ầ n h ồ n khí tức đều không có nửa điểm tiết lộ ra ngoài tất cả đều chôn vùi tại đòn đánh này bên dưới bàn cổ khai thiên nhất phủ la hầu nhìn chu huyền đánh chết quan sát cả người đều có chút xứ sở khai thiên nhất phủ được xưng h ố n độn mạnh nhất thần thông la hầu gặp trong lòng đều không khỏi rung động chu huyền đòn đánh này có lẽ còn chưa đủ lấy đánh giết la hầu nhưng chu huyền thực lực còn có thể có tăng trưởng sẽ có một ngày cũng có thể uy hiếp được la hầu chư thánh thấy thế cũng là lộ ra vẻ kinh hãi bọn họ chỉ từng nghe nói khai thiên nhất phủ tên tuổi bây giờ gặp được chu huyền sử dụng mới biết này thần thông đến tột cùng có nhiều mạnh bất quá tại nắn ngủi ngạc nhiên phía sau chư thánh trong mắt t i ự u s ẹ t qua vẻ mừng rỡ ma tổ dựa theo chúng ta ước định trước nếu như là chu huyền đạo h ư u thắng lợi ma tổ liền muốn l u i giữ ma giới lao tử nhìn la hầu nói bất quá chư thánh đến cùng là sợ la hầu đổi ý vì lẽ đó đều thần sắc phòng bị nhìn la hầu đây là tự nhiên ta nói ra nhất định thực hiện sẽ không lừa gạt các ngươi bọn tiểu bối này bất quá các ngươi cũng đừng muốn dùng trận pháp phong tỏa ma giới lối vào la hầu gật gật đầu chấp nhận chư thánh sắc mặt không khỏi mật khổ ma tổ không để thiết lập trận pháp đó không phải là muốn vào hồng hoàng cựu có thể vào chưa khó làm nha sau đó la hầu cũng sẽ không nhiều nói mang theo nguyên thủy bước vào mà giới bên trong trong hỗn độn chu huyền nhìn tiêu tan đoán sát không khỏi đứa môi hắn cùng đoán sát giao đấu hơn thứ giao đạo diện hắn mấy đạo hóa thân theo chu huyền đánh giết đoán sát thật sự là không có lợi lắm tiêu giống lần này đoán sát tiêu tan thân thể cũng không từng lưu lại chu huyền liền sợi lông đều không v ứ t được chu huyền nghĩ phải nghĩ biện pháp triệt để đem đoán sát này gieo vạ từ trên căn bản chơi chết mới được bằng không thật sự là quá mức đáng ghét đương nhiên đây là chuyện sau này chu huyền hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên một chút trở về phương trượng đảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngược lại không phải là cùng oán sát đối với chiêu mệt mỏi chính mình mà là khai thiên nhất phủ tiêu hao thật sự là quá lớn một đòn sử dụng l i ề n muốn chuyển vào toàn thân pháp lực cùng gốc gác nếu là muốn liên tiếp sử dụng đòn thứ hai sợ là muốn tổn hại bản nguyên trước đây bàn cổ khai thiên không phải là bị ma thần vây đánh tới chết cũng không phải bị thiên địa ép vỡ thuần thuần chính là mệt chết bàn cổ đối phó ma thần dùng một búa tiêu hao tất cả pháp lực chém giết ba ma thần khai thiên tích địa lại dùng một búa vẽ mở h ỗ độn chia cắt tâm dương sau đó còn dùng thân thể chống đỡ khai thiên bất quá chu huyền tại trở về phương trượng đạo trước cũng tốt tâm cho chư thánh chuyển nói khẩu tin đạo tổ lưu lại tạo hóa ngọc điệp bên trong co hậu thủ ma tổ không dám tới phạm hưng hoang chư thánh biết được cái này tin tức nhất thời một trận bừng tỉnh chẳng trách ma tổ lần này như vậy dễ nói chuyện lại còn cùng chúng ta lập đồ đ ớ c nguyên lai là bị đạo tổ khiếp sợ cái kêu ma tổ nhìn thấy được không sợ trời không sợ đất sau cùng còn chưa phải là sợ đạo tổ tiếp dẫn là nhất cao hứng trong lòng một tảng đá lớn đầu cũng coi như là rơi xuống còn lại chư thánh cũng là thợ một hơi dài nhẹ nhõm bằng không thời khắc ghi nhớ ma tổ cái nào ngày đột nhiên đột kích các thánh nhân cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều thủ tại ma rơi lôi vào không còn đại họa tâm phúc sau chứ thánh liền như vậy tản đi đại ca nhị ca hắn thông thiên nhìn về phía lao tử cuối cùng vẫn là n h ị n không được mở miệng nghĩ đến nguyên thủy cũng là có chính mình theo đuổi chúng ta t i ể u không tốt lại nhiều can thiệp theo hắn đi đi lao tử thở dài đúng là côn luân bên kia tốt xấu là ta huyền môn tổ đình huynh đệ ta ngơi hai người vẫn là phải thật tốt chăm sóc một hai lao tử đều không khỏi có chút hối hận nếu không có hắn sơ sẩy nguyên thủy cần gì phải đi đến một bước này vì lẽ đó đối đại thông thiên lao tử tự không khỏi thân cận rất nhiều không giống chức như vậy dương cùng bạc kiếm đây là tự nhiên thông thiên gật đầu chấp nhận côn luân không chỉ có là huyền môn tổ đình còn có nguyên thủy lưu lại đạo thống nguyên thủy đi tiêu sái hắn những lưu lại kia đệ tử nhưng là bị tội coi như vì là xiền giáo đạo chính thống kéo dài lão tử cùng thông t i ê n đều phải chăm sóc một cái chư thánh trở về riêng phần mình đạo trường không đề cập tới ma giới xâm lấn phương tây việc đã tại trong hồng hoang truyền r a dù sao chu huyền cùng oán sát đấu ở hỗn độn bên trong đây là hồng hoang chúng sinh đều rõ như ban ngày việc tiểu liên nguyên thủy sa đoạn thành ma h ủ y hoại địa linh tỏa ma đại trận tin tức cũng thông truyền ra ngoài dẫn đến hồng h o à n g c h ú n g sinh một trận xôn xao vô số sinh linh kinh hãi đường đường thiên đạo thánh nhân xiển giáo giáo chủ lại tự cam đoạ lạc vào ma giới dẫn đến c h ú n g sinh một trận phỉ nổ t i ự u liên xiển giáo môn đồ đều biến ai ai gọi đánh bất quá xiển giáo môn đồ đến cùng có lao tử cùng thông thiên che chở ngoại trừ có bêu danh ở ngoài tính mạng là được bảo đảm không lâu phía sau ma giới liền thêm ra một tôn ma thánh hào nguyên thủy thiên ma chính là nguyên thủy biến thành phương t r ư ợ đạo chu huyền trở về phía sau cựu bế quân bắt đầu khôi phục tự thân pháp lực bởi vì dùng da khai thiên nhất phủ hao tổn quá lớn dù cho tại phương trượng đảo loại này linh khí đầy đủ nơi chu huyền đều hao phí ngàn năm thuế nguyệt mới khôi phục như cũ sau đó hắn tạm thời không có lại quản hồng hoang mọi việc tiếp tục dạy dỗ chính mình tọa hạ ba tên đệ tử bất kể là minh trúc cũng tốt hay hoặc là luy tổ cùng huyền d i n h thị đều có thiên tư cực cao h ạ n g người tuy rằng đi chính là tương đối khốn khó p h á p tắc con đường chứng đạo nhưng mà cũng đều một bước một cái vết chân căn cơ đều hết sức vững chắc vì lẽ đó cũng không có để chu huyền có tốn nhiều tâm Lao ra. a i không sợ ma tổ bà p h ậ n dù cho là hồng hoang chư thánh đều không dám tại ma tổ trước mặt cắn rỡ nói đến mạc h u y ê n cùng la hầu cũng có chút mọi nguồn cái kia t h í thần thường đã từng cũng là la hầu chi bảo sau đến bị chu huyền tìm được ban cho mạc h u y ê n mời vào đi chu huyền đúng là bình tĩnh bởi vì hắn biết rõ có đạo tổ lưu lại hậu chiêu tại la hầu khẳng định không dám lấy chân thân đến đây bái phỏng tối đa chính là một cô hóa thân thôi lại nói ma tổ chân thân đến lại có làm sao chu huyền cũng không thấy được sẽ sợ hãi ha ha chu huyền đạo hữu ngươi đúng là biết hưởng thụ lại kinh doanh như vậy phúc đ i ệ nghĩ ta la hầu được xưng ma tổ nhưng là bị hồng quân cái tia lao tạc m a u đề phòng liền hồng hoang đều khó vào a la hầu chậm rãi đi tới một chút cũng không k h á c h k h í t i ể u tại chu huyền trước người ngồi xuống hơn nữa không ra chu huyền dự liệu la hầu đến đây đúng là một cô hóa thân cũng không phải là bản thể n à y hóa thân phỏng đoán cũng là ngụy thánh tầm thứ thuyết minh la hầu đến cùng là sợ đạo tổ không dám vượt dây hồng thật là một lần bại từng lần bại đừng nhìn la hầu lực lượng năng lực kháng hồng hoang chư thánh ép được chư thánh đều có chút không thờ nổi nhưng bây giờ đạo tổ liền chân thân đều không lộ chỉ dựa vào tạo hóa ngọc điệp cự có thể đem la h ma tổ lần này khiển hóa thân đến đây ứng làm không phải là vì ước ao ta đi chu huyền cười nói xem ra vẫn là không giấu được chu huyền đạo hữu ta này đến là muốn mời đạo hữu cùng tương đại sự đạo hữu bây giờ đã bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh tại trong hồng hoàng đã khó tìm lên cấp cơ duyên sao không cùng ta liên thủ cộng đồng lật đổ hồng hoàng đến lúc đó hồng hoàng p h á p t ắ t tất cả tài nguyên cũng có thể cho đạo hữu la hầu trong thanh â m tràn đầy đầu độc tâm ý chu huyền nghe nói không khỏi lừa một cái hắn là điên rồi mới sẽ chọn cùng la hầu đồng thời tạo phản chu huyền nhưng là gặp qua đạo tổ thủ đoạn la hầu xe này chính là cái xe dợm lúc nào lật xe đều không biết chu huyền nào dám lên a hơn nữa la hầu rõ ràng không có nửa điểm thành ý đến mời chu huyền t i ệ u cho chu huyền vẽ một bánh mì loại lớn căn bản không có gì thực chất tính c h ỗ t ố t ha ha ma tổ cái gọi là đại sự dưới cái nhìn của ta nhất định là không thể thành ta nếu như ma tổ ta t i ệ u lười được rằng co chu huyền cười lắc lắc đầu đạo hữu ngươi là cảm giác được ta nhất định không bằng hướng quân la hầu có chút tức giận nói long hán đại kiếp ma đạo tranh la hầu tiếp bại hồng q u n tay đang nghĩ biện pháp phục sinh phía sau la hầu liền liên tục nghĩ muốn lấy lại danh dự chứng minh chính mình so với hồng quân muốn mạnh tựu i liên lật đổ hồng hoàng cũng là vì chứng minh này chút thôi chu huyền nhất thời không nói đây không phải là bài rõ sao la hầu giờ khắc này cũng trầm mặc hai người nhìn nhau không nói ta biết đạo h ư u tâm trí kiên định sẽ không dễ dàng dao động không biết đạo h ư u có thể nguyện ly khai hồng hoàng chỉ muốn đạo h ư u chấp nhận điều kiện gì ta đều đồng ý đáp ứng la hầu trầm mặc một hồi lâu sau tiếp tục mở miệng chu huyền chứng được hôn nguyên đại la chi vị cùng những thiên đạo thánh nhân kia không giống nhau thiên đạo thánh nhân có hạn chế nhưng mà chu huyền không lo lắng lại có là la hầu cũng tiên kỵ chu huyền tiềm lực la hầu đối với chu huyền có trên bên trong hạ ba loại sách lược thượng sách chính là lôi kéo la hầu nhìn ra được chu huyền là không muốn giúp mình t r u n g sách chính là giết chu huyền la hầu trước mắt cũng không làm được hạ sách chính là đem chu huyền cho khuyên rời không sẽ giúp t r ợ hồng h o a n g chư thánh ma tổ chu huyền đạo hữu sinh ở hồng h o a n g thành ở hồng h o a n g càng bị ta lão sư coi trọng sao có thể có thể bỏ hồng h o a n g mà đi lao tử đang nghe nói la hầu bái phỏng chu huyền sau vội vàng chạy tới vừa vặn liền thấy la hầu muốn bước đi chu huyền lao tử xác thực nhìn chu huyền không thoải mái nhưng đối đầu kẻ định mạnh chu huyền sức chiến đấu tuyệt đối là một cánh tay đắc lực thái thanh đạo hưu nói không sai ta nhận đạo tổ ân huệ tự nhiên là muốn bảo đảm hồng hoàng không lo chu huyền thuận thế mở miệng nói nếu đạo hưu không muốn vậy liền thôi la hầu thở dài biết chính mình không bắt được chu huyền không có miễn cưỡng nữa lập tức cái k ê hóa thân cũng theo đó tiêu tan chu huyền lý do cẩn thận lại đem vương trượng đảo dò xét vài lần phát hiện không có gì khác thường mới yên lòng dù sao la hầu loại này lão ngân tệ thủ đoạn khá nhiều để người khó lòng phong bị đạo hưu tới thật đúng lúc ta vừa vặn có việc cùng đạo hưu thương lượng chu huyền mở miệng mời lão tử vào chỗ đạo hữu mời nói lao tử nói bây giờ ma tổ thai nạn bị đạo tổ hậu chiêu áp chế không nổi lên được cái gì sóng gió lớn nhưng mà cái kêu ma thần đoán nghiệm nhưng như giỏi trong xương không cách nào trừ tật gốc thỉnh thoảng nảy ra quái buồn muôn người ta nghĩ tập kết chư thánh lực lượng đem triệt để diệt trừ chu huyền nói ra ý đồ của chính mình đạo hữu nói xác thực có đạo lý nhưng mà cái kêu ma thần đoán nghiệm bất tử bất diệt khó có thể trừ tật gốc chúng ta coi như đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đem áp chế thôi nghĩ muốn triệt để diệt trừ thật là ngàn khó và khó lao tử cười khổ lắc lắc đầu hắn chẳng lẽ t i ể u không nghĩ chơi chết oán sát sao không là không nghĩ là không làm được ca oán sát tại trong hồng hoang náo loạn mấy lần bọn họ này chút thánh nhân cũng cảm giác được rất phiền ta ngược lại thật ra có một pháp nhưng mà cần các vị đạo hưu phối hợp chu huyền nói chương một trăm chín mươi hai hạo thiên kính chương một trăm chín mươi hai hạo thiên kính lao tử nghe được lời nói của chu huyền trước mắt nhất thời sáng cái kia oán sát uy hiếp tuy rằng không có ma tổ lớn nhưng cũng là rất thuần túy gieo vạn nếu như có thể đem cho xóa bỏ đó thật là lại tốt bất quá đạo hưu nếu như là có thể diệt trừ oán sát tự nhiên là ta hồng h o a phúc việc này ta sẽ cùng với những đạo hữu khác nói rõ chắc hẳn các vị đạo hữu cũng sẽ không cự tuyệt lao tử nói sau đó chu huyền liền cùng lao tử trao đổi chốc lát đem mọi việc đều an bài t h ỏ a đáng sau lao tử liền bước ra rời đi cho tới chu huyền cũng rời đi phương trượng đạo trực tiếp tiến về phía trước thiên đ ỉ n h hạo thiên biết được chu huyền tới chơi vội vàng trước tới đ ó n tiếp chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh chu huyền nhìn hạo thiên cười nói bây giờ h ạ o thiên trên người khí tức đã tăng vọt một đoạt dài thực lực cảnh giới dĩ nhiên bước chân vào ngụy thánh tầm thứ tự từ lần trước chu huyền giảng đạo sau hạo thiên chính là đã hạ quyết tâm muốn đi gửi vật con đường chứng đạo hạo thiên ký thác chính là thiên đ ỉ n h bây giờ xem ra đã thành công nay cũng nhờ có đạo h ư u ta mới có thể thấy rõ con đường phía trước bằng không còn không biết khi nào mới có thể bước vào trước mặt c h i cảnh hạo thiên đối với chu huyền tự nhiên là cảm kích không thôi tốt giáo đạo h ư u biết gửi vật phương pháp chứng đạo kỳ thực cũng không ngừng có thể đến ngụy thánh c h i cảnh này trước ta thôi diễn pháp môn này thời gian còn không đến hôn nguyên đại la c h i cảnh bây giờ ta đã là hôn nguyên đại la thần có niềm tin chắc chắn đem này gửi vật phương pháp chứng đạo thôi diễn đến thánh nhân tri cảnh chu huyền suy nghĩ một chút liền nói trước đây hắn tìm vọng thư mượn gửi vật phương pháp chứng đạo tìm ngũ hành lao tổ mượn đọc thế giới phương pháp chứng đạo dựa vào nộ tính siêu thánh từ điệu chu huyền đem này hai p h á p môn tiến hành bù đắp để vọng thư cùng ngũ hành lao tổ miệng đi bỏ mình hạ tràng bất quá khi đó chu huyền mới hôn nguyên kim tiên tri cảnh thật mắt có hạn đối với đại đạo lý giải cũng có hạn cũng không có đem hai loại p h á p môn triệt để bù đắp bất quá hiện tại chu huyền dĩ nhiên bước vào hôn nguyên đại la tri cảnh hơn nữa tại hôn nguyên đại la trên con đường này cũng đã đi rồi một ít khoảng cách hiện tại có niềm tin rất lớn đem hai loại phát môn thôi diễn đến thánh nhân tri cảnh có thể vì là h ư n g hoang rất nhiều thánh nhân nối lại con đường phía trước đương nhiên coi như là này hai loại pháp môn triệt để bù đắp có lên cấp thánh nhân khả năng nhưng như cũ sẽ không khó nhưng đến cùng là có thể cho những thứ này hồng hoang cường giả rất lớn hy vọng vậy thì kính nhờ đạo hữu hạo thiên nghe nói nhất thời lại là vui mừng dù sao hồng hoang các cường giả đều lấy bước vào thánh cảnh làm mục tiêu nếu như là chu huyền có thể bù đắp này chứng đạo phương pháp thành thánh thật sự là phúc â m của bọn họ lần này tới thiên đ ỉ n h là muốn tìm đạo hữu mượn hạo thiên kính dùng một lát chu huyền lập tức mở miệng nói hảo thiên kính chính là đạo tổ bàn cho hạo thiên cực phẩm tiên thiên linh bảo nắm giữ giám sát hồng hoang tiên đ i ệ năng lực trên t Cơ có bản không đào hữu i ê n kính không đây cũng là hạo thiên kính hạo thiên nắn phát quyết hạo thiên kính liền hạ xuống chu huyền trước người đào tạo đạo hữu i chu huyền tiếp nhận hạo thiên kính nói tiếng cảm ơn sau đó đã rót liền lập tức vào pháp lực tiến nhập hạo thiên Bởi thiên giải khai thiên nhập kính bên trong. kính pháp tức vào vì hạo thiên đã giải khai hạo hạo một chế, chu cũng còn huyền thao không khó. vì lẽ đó chu huyền thao túng cũng không khó khó. Sau túng m khắc hạo thiên kính bên trong tiểu bắn tóe ra đến vạn tính hào quang n à y chút hào quang có chút thẳng vào ba mươi ba trọng thiên có chút giải rác tại hồng h o a n g đại địa trên còn có chút hạ xuống u minh t ứ hải thậm chí tứ cực nơi trong p h ú t chốc động tính này đã kinh động hồng h o a n g chư thiên thần phật trong u minh vô số ác quỷ gà o t h é t là ai lại dám làm càn như thế dòm ngó b ả tôn Tiếp d ẫ nguyên n bản lai là chuyện như n thế đạo hữu như có thể diện trừ cái kia ma thần đoán nhiệm tất nhiên là đại công đức một cái tiếp dẫn lửa giận nháy mắt tự t i ể u tán càng la hướng về phía chu huyền cười nói làm nửa ngày nguyên lai là này sát tinh đang gây sự tình cái k từ từ này. Này đây cũng chính y là một cái khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh cựu tiêu tan ngừng lại hơn nữa nay do xét hào quang ngoại trừ rơi tại hồng hoàng đại địa cựu liền ma giới đều không có thể may mắn thoát khỏi vô số thiên ma ở đây tra xét bên giới hiện lộ thân hình ma giới tình huống đều liếc mắt một cái là rõ một một cái này cũng là chu huyền cố ý gây ra ma giới đối với hồng hoàng mà nói cũng là một mối họa lớn đặc biệt là ma tổ còn ghi nhớ lên chính mình n h â n cơ hội nhìn nhìn ma giới hư thực cũng là chuyện tốt chỉ bất quá hạo thiên kính hảo quang tiến nhập ma giới sau không bao lâu tự bị một l u ồ n mạnh mẽ lực lượng cho bắt tắt rất hiển nhiên là la hầu ra tay rồi chu huyền cũng không có tiếp tục khiêu khích tìm được quả nhiên là 9981 c á i t cái ế t điểm chu huyền mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là mượn dùng hạo thiên kính tìm tới ma thần đoán nghiệm nơi dựa theo hồng hoang phát triển tây du kiếp số chính là vì chấn áp ma thần đoán nghiệm mà thiết lập chín n ạ n chính là chín n á i t c á ế t điểm chỉ cần đem những tiết điểm này nổ cái kia ma thần đoán niệm thì sẽ triệt để thân chết lại cũng không có phục sinh khả năng chu huyền trực tiếp đem cái kia tám mươi một cái tiết điểm rõ r à n g nhớ các vị đ ạ o hữu kính xin lập tức ra tay đem những tiết điểm này cho phong tỏa không cần để đoán sát chạy chu huyền hét lớn một tiếng thiện hồng hoang chư thánh lập tức đáp một tiếng chư thánh lúc này liền vận chuyển pháp lực lấy ra riêng mình linh bảo bắt đầu phong tỏa những bị kia hạo thiên kính cho tỏa định tiết điểm n a y chín chín tám mươi một cái tiết điểm phân bố tại hồng hoang các nơi từ đông đến tây trải rộng các nơi lấy chu huyền năng lực căn bản không cách nào toàn bộ khóa chặt cho nên mới muốn mượn chư thánh lực lượng c ó c h ứ thánh trợ giúp việc này tiểu đơn giản nhiều coi như oán s á t muốn tránh thoát ràng buộc nghĩ muốn chuyển rời cũng không làm nên chuyện gì chu huyền ta nhìn n g ư ơ i là quyết tâm cùng bản tọa đối đầu các ngươi coi như là phong tỏa bản tọa thì lại làm sao còn chưa phải là không cách nào đem bản tọa triệt để giết chết oán s á t âm thanh tại tám mươi một cái tiết điểm bên trong vang lên chuyển khắp hân hoang trong giọng nói đều tràn đầy khinh thường cùng châm chọc ý tứ hàm xúc sư i n huyền c h h u đạo hữu như vậy mở lớn cờ trống đừng đến thời điểm vẫn là không thể tiêu diệt oán sắt chuẩn đệ tự nhiên là nghĩ để oán sắt hoàn toàn biến mất trước đây oán sắt tránh thoát ràng buộc b nhưng mà bởi vì hiểu rõ đ oán sát đ ặ c tính vì lẽ đó chuẩn đề đối với chu huyền tin tưởng không là rất đủ chương một trăm chín mươi ba hỗn độn linh diễm hỗn độn thần lôi chương một trăm chín mươi ba hỗn độn linh diễm hỗn độn thần lôi sư đệ người tướng chu huyền đạo hữu cách làm như vậy coi như là không thể đem đ oán sát tiêu diệt cũng có thể đem chân áp xuống chí ít để mấy cái nguyên hội thậm chí là mấy chục nguyên hội không cách nào vươn mình như vậy thì đã đáng được chúng ta ra tay tiếp dẫn bị chu huyền thức tỉnh phía sau cũng tham gia đến rồi phong tỏa oán sát trong hàng ngũ đến nghe được lời nói của chuẩn đề cũng là cười cận chuẩn đề giờ khắc này cũng là gật gật đầu nhà mình sư minh nói sát thực thật có đạo lý coi như không thể đem đoán sát tiêu diệt cũng không chuyện tạm thời chấn áp cũng là không sai nhưng mà chu huyền không phải là chỉ muốn đi đến chấn áp mục đích vào thời khắc này chu huyền từ điều bảng đang không ngừng biến hóa đến mười kế hỏa thuộc màu vàng từ điều chính l i ề u tập hợp đến cùng một chỗ chỉ trong chốc lát vừa ra đ ờ i một cái mới t ử kim sắc từ điều hỗn độn linh diễm tử kim dung hợp rất nhiều hồng hoang tiên thiên linh hỏa mà thành hỗn độn linh hỏa tự liên pháp các lực lượng đều có thể bị đốt vì là cho bay đang l ộ n ra cái này hòa thuộc từ kim sắc từ điều phía sau chu huyền lại bắt đầu đem lôi thuộc màu vàng từ điều tiến hành chấp vá cũng nhận được một cái mới từ kim sắc lôi thuộc từ điều hỗn độn thần lôi từ kim dung hợp rất nhiều hồng hoang tiên tiên thần lôi mà thành hỗn độn lôi đ ỉ n h có chu t à trừ ma công hiệu bất kể là hỏa pháp cũng tốt lôi pháp cũng được đều đối với cái kia loại tà ma ngoại đạo có cực mạnh khắc chế năng lực ma thần đoán niệm chính là tà ma ngoại đạo thuộc lôi hỏa kỳ thực đều có thể khắc chế bất quá trong hồng hoang lôi hỏa tuy rằng cũng có thuộc về tiên tiên tầng thứ tồn tại nhưng mà đối đầu ma thần đoán niệm còn kém chút hơn nữa chứ thánh bên trong cũng không có người nào đem lôi hỏa pháp tắc làm ra từ kim sắc từ mới để đ o á n sát như vậy càn rỡ ngoại trừ lôi hỏa t ử kim sắc từ điều ở ngoài chu huyền còn có diệt thế đ ạ i ma thế gian vạn vật đều có thể phai mở ba quản cùng xuống chu huyền t i u không tin không chỉ được cái k i a đ o á n sát thế gian này nào có cái gì bất tử bất diệt ta có chỉ có cường độ không đủ mạnh vì lẽ đó chu huyền t i u cho đ o á n sát tăng thêm cường độ tại liệu ra hai cái t ử kim sắc từ điều phía sau chu huyền liền trực tiếp hạ xuống cái thứ nhất ma thần đoán niệm điểm tụ tập chu huyền ngươi diệt không rơi ta không nên u ồ n phí khí lực bản tọa bất tử bất diện tự liền hồng quân đều không làm gì được ta ngươi lại có thể cầm ta làm sao làm oán s á t âm thanh lại vang lên như cũng tràn đầy trào phúng cùng chân biếm ý tứ hàm xúc ở trong đó vậy cũng chưa chắc đạo tổ không làm gì được ngươi là đạo tổ thiếu hụt phương diện này thủ đoạn mà ta vừa vặn t ự u có đây chu huyền cười nói ừ nói khoác không biết ngượng ta sẽ chờ nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta oán s á t lạnh giọng cười nói chu huyền cũng không tiếp tục tiếp oán s á t chỉ là con ngón tay gậy một cái một đoàn linh diễm liền rơi vào rồi chỗ thứ nhất tiết điểm bên trong cái kia linh hỏa rơi xuống phía sau liền lấy liệu nguyên tư thế đem chọn cái tiết điểm đều bao phủ ở trong đó q u a n mình pháp tắt thậm chí quy tắc đều bị nung đốt đến vặt mẹo trình độ đây là l ử a gì lại lợi hại như vậy thậm chí ngay cả hồng hoang pháp tắc đều có thể dẫn đốt chư thánh tự nhiên thời khắc đều đang chăm chú chu huyền hướng đi khi thấy hỗn độn linh diễm thời gian cũng là hết sức kinh ngạc thậm chí là khá là kiềm kỵ ngọn lửa này coi như là rơi xuống trên người bọn họ cũng có thể để cho bọn họ gặp thật lớn tội lỗi lớn ngươi ngươi đây là l ử a gì đau đau chết ta rồi v á n s á t thanh âm thống khổ vang lên hồng hoang rất nhiều tiên tiên linh diễm hắn cũng không phải không có thấy qua tỉ như cái gì thái dương thần hỏa cái gì tam mội chân hỏa cái gì lục đinh lục giáp thần hỏa đều không làm gì được hắn có thể chu huyền bắn ra ngoài những ngọn lửa này nhưng có thể trực tiếp nung đốt đến hắn bản nguyên nơi sâu xa tốc độ có lẽ rất chậm thế nhưng là chân chân thực thực phai mở hắn bản nguyên đây là hỗn độn linh diễm chuyên môn khắc chế ngươi loại này làm bất tử thai họa đương nhiên ngoại trừ hỗn độn linh diễm ta còn là n g ư ơ i chuẩn bị cái khắc kinh hỷ t i ể u này nói chuyện công phu chu huyền quanh người đã có lôi đỉnh v u n g trào cùng cái kia linh hỏa giống như vậy này lôi đỉnh cũng là có thể xuyên thùng pháp tắc tồn tại đầy dẫy một luồn quần quận uy nghiêm ẩm ẩm không bao lâu lôi đỉnh liền hướng về chỗ thứ nhất tiết điểm rơi xuống lối hỏa đan hoán sát gào lên đau đớn tiếng càn g thịnh hắn thậm chí là nghĩ muốn hiện lộ ra hóa thân tiêu diệt cái kia lôi hỏa thế nhưng là không làm nên chuyện gì tiêu liên hóa thân đều rất nhanh bị nung đốt đến hóa thành hư vô trình độ đi chu huyền tâm niệm lại là hơi động lôi hỏa phía sau chính là d i ệ t thế đại ma lên sân khấu ồ ồ d i ệ t thế đại ma chuyển động d i ệ t thế lực lượng hướng về chỗ thứ nhất tiết điểm chút xuống hôn đội linh diễm hôn đội thần lôi d i ệ t thế đại ma ba cái tổ hợp lại với nhau không phải là thật đơn giản một cộng một bằng ba mà là trực tiếp cất cao gần mười lần công hiệu nhìn thấy một màn này c h ư thánh giờ khắc này cũng là hai mặt nhìn nhau khá lắm bọn họ cho rằng chu huyền t i ể u là muốn đem đoán s á t c h ấ n áp lại c h ấ n áp mấy nguyên hội hoặc là mấy chục nguyên hội t i ể u đã rất khá kết quả chu huyền lại thật là có giết chết đoán s á t phương pháp xử lý cái kia lôi hỏa để cho bọn họ nhìn đều sợ mất mật vê anh t i ể u tại chư thánh kinh ngạc thời điểm còn dư lại tám mươi cái tiết điểm giờ khắc này cũng bắt đầu kịch liệt rung động đoán s á t giờ khắc này đã biết chu huyền là thật có biện pháp chơi chết chính mình vì lẽ đó đem hết toàn lực cũng muốn chạy trốn tám mươi mốt cái tiết điểm chỉ cần chạy trốn một cái hắn đều có thể quay đầu trở lại các vị lãng hữu trước mắt chu huyền đạo h ư u đã sáng lập tốt đẹp cục diện có thể không có thể để cho trốn thoát lao tử đưa tin chư thánh chư thánh lập tức chấp nhận tất cả đều đem hết toàn lực đem còn dư lại tám mươi cái tiết điểm c h ấ n áp nghìn năm tối đa nghìn năm cựu có thể đem một cái tiết điểm cho triệt để luyện hóa chu huyền nhìn về phía cái thứ nhất tiết điểm khoe miệng nổi lên một nụ cười bất tử bất diệt không tồn tại chu huyền b u ơ n g tha ta chỉ cần ngươi b u ơ n g tha ta ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi oán sát âm thanh văng lên bất quá lần này c ự hoàn toàn không có châm chọc hay hoặc là cười nào mà là khẩn cầu thậm chí là cầu xin hắn này trước dựa vào là bất tử bất diệt có thể hiện tại bất tử bất diệt đã bị chu huyền pha a ta ma thuộc ta một cái dấu chấm câu đều không tin ngươi chu huyền khinh miệt cười nói hắn là quyết tâm muốn chơi chết oán sát kẻ này thật sự là quá đáng ghét la hầu la hầu ngươi mau chóng tới cứu ta ta nếu như bị diệt cái tiếp theo chính là ngươi oán sát gặp chu huyền không hề bị lay động lập tức tìm la hầu cầu viện ma giới bên trong la hầu sắc mặt cũng là không tốt lắm nhìn hắn vốn là thế đơn lập bạn oán sát đối với hắn mà nói chính là thiên nhiên minh hữu chư thánh bên trong ngoại trừ tâm cảnh có sơ hở nguyễn thủy chương ò n lại t á một cái trăm chín mươi bốn hôn đội nguyên dịch chương một trăm chín mươi bốn hôn đ ố i nguyên dịch la hầu vừa bước ra ma giới thân thể đột nhiên giống như là định trụ giống như vậy không dám tiến lên nữa một bước nay trước hắn chỉ là hoài nghi hồng quân lưu áp chế chính mình hậu chiều hồng tại t ạ quân ngươi đến tột cùng nghĩ như nào rõ ràng có năng lực chấn áp thậm chí giết chết bản tọa nhưng không hề đọc thủ là nhục nhã sao la hầu cắn răng n g h i ề n lợi nhìn về phía tạo hóa ngọc điệp sắc mặt cực kỳ khó nhìn oán sát ngươi tự cầu nhiều phút đi hồng quân lưu áp chế bản tọa thủ đoạn không giúp được ngươi la hầu sau cùng đến cùng là không dám thật sự đi trợ giúp quan sát xoay người liền trở về ma giới chư thánh nhìn thấy tình cảnh này tất cả đều t h ở phào nhẹ nhõm nếu như là la hầu xuất hiện trợ giúp quan sát vậy bọn họ thật vẫn không ngăn được tốt tại chu huyền nói không sai đạo tổ đúng là lưu lại hậu chiêu khắt chế la hầu để không dám ra tay cứu viện la hầu ngươi quan sát nguyên bản đều cảm nhận được la hầu ra ma giới nghị chính mình liền muốn được cứu kết quả la hầu kẻ này lại đầu voi đôi u chuột sau cùng khiếp sợ hồng quân lưu lại hậu chiêu không dám ra tay sau cùng dựa vào đều không còn cái kia hắn không là thuần thuần chờ chết sao quan sát như c ũ kịch liệt dãy ruộa nhưng là chư thánh cũng không phải ăn chay tự cường hành đem áp chế không diệt được ngươi ta còn áp chế không nổi ngươi sao cho tới chu huyền toàn tâm toàn ý tại luyện hóa chỗ thứ nhất ma thần oán nghiệm tiết điểm oán sát đối với này có qua cầu xin có qua chửi tới chu huyền tất cả đều bị thai không nghe ngàn năm sau chỗ thứ nhất tiết điểm liền bị chu huyền triệt để luyện hóa mà chu huyền lại không có lập tức tiến về phía trước thứ hai nơi tiết điểm bởi vì tại chỗ thứ nhất tiết điểm bị luyện hóa phía sau lại bạo nổ kim tệ nói đúng ra là thứ nhất dọn hiện ra màu vàng nhạt hảo quang hình giọt nước d ị h thể chu huyền có thể từ này màu vàng giọt nước bên trong cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt mà thuần túy pháp tắc lực lượng hơn nữa khi này màu vàng g i ọ t nước xuất hiện máy mắt chu huyền đầu góc bên trong cũng xẹt qua một vệ tin tức là thiên đạo gợi ý này màu vàng g i ọ t nước tên là hỗn độn nguyên dịch là hỗn độn bản nguyên lực lượng một loại cụ tượng hóa biểu hiện đồ chơi này công hiệu cùng chu huyền này trước ăn rồi ma thần kén máu cùng hỗn độn thanh liên bản nguyên sắp xỉ đều có thể tăng trưởng thánh nhân hay hoặc là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi bất quá là đều có trọng điểm thôi ma thần kén máu trọng điểm đắp nạn thân thể hỗn đ ộ thanh liên bản nguyên trọng điểm tăng lên theo hầu hỗn độn g u y ê n dịch nhưng là trọng điểm rèn luyện thần thông chỉ cần luyện hóa đầy đủ hỗn độ chu huyền có rất nhiều thần thông đều có khả năng tiến thêm một bước nữa cuối cùng là không có bận rộn không công một hồi nếu như là tám mươi mốt nơi tiết điểm tất cả đều có này hỗn độn nguyên dịch vậy ta tu vi có hy vọng lại t ă n g một tầng chu huyền trong lòng không khỏi bay lên một vệ mong đợi hắn vừa mới bắt đầu muốn chơi chết t o á n sát đó là vì đưa cái này đáng ghét ra hỏa triệt triệt để để tiêu diệt hiện tại nhưng là thật có thể có lợi hơn nữa chu huyền đều muốn thu hồi nguyên tới hồng hoang cũng không phải là không có trợ giúp hỗn nguyên đại la kim tiên lên cấp tài nguyên mà là dấu tương đối sâu tìm một chút đều là sẽ có hiện tại liền là tìm được chu huyền đạo h ư u như là tìm tới thứ tốt gì a chư thánh tuy rằng đang chấn áp còn lại tám mươi mốt cái tiết điểm nhưng mà cũng thời khắc quan tâm chu huyền động tĩnh bên kia chu huyền rèn luyện ra hôn nguyên nguyên dịch thời điểm cái kia khí tức đến cùng là lưu chuyển ra đi hôn nội nguyên dịch đối với chư thánh sức mê hoặc cũng là không nhỏ kính xin các vị đạo h ư u đem tâm tư thu vừa thu lại lần này có thể một lần giết chết q o a n sát chu huyền đạo h ư u chiếm chủ yếu chúng ta bất quá là phụ trợ một hay thôi thông tin âm thanh mang theo một chút ý lạnh thượng thanh đạo hữu chuyện này chu huyền đạo hữu có thể được cái kia loại huyền rượu vật cái kia là hắn bản lĩnh của chính mình, chúng ta sao lại tiếp dẫn vội và nói g n nói thật ra hắn đúng là nghĩ muốn chu huyền phân điểm chỗ tốt cho chính mình nhưng hắn cũng không đốc biết chu huyền là chủ lực hơn nữa chu huyền tiện nghi không là tốt như vậy chiếm vì lẽ đó tựu đẻ xuống cái kia trong lòng tham lam chu huyền thu hồi cái kia dọa hôn độn nguyên dịch phía sau liền tiến về phía trước chỗ tiếp theo tiết điểm căn bản không biết thánh nhân trong đó còn phát sinh chút xong lớn đương nhiên coi như chu huyền biết rồi cũng sẽ không coi là chuyện to tát sau lần đó chu huyền liền hao tốn gần bảy vạn năm thời gian triệt để tiêu diệt tám mươi nơi tiết điểm vừa mới bắt đầu chu huyền đúng là cần phải hao phí gần ngàn năm thời gian đến luyện hóa tiết điểm nhưng mà không chịu nổi càng về sau chu huyền càng quét luyện vì lẽ đó tiến độ tựu i kéo nhanh hơn không ít nhất để chu huyền cao h ứ n g là tất cả tiết điểm đều có một dọn hỗn độn nguyên dịch sản xuất chu huyền tha ta van cầu ngươi t h a cho ta đi ta lại cũng không cùng ngươi đối nghịch bởi vì chỉ còn lại sau cùng tiết điểm duyên cớ hoán sát khí tức đã rất yếu ớt hắn bây giờ e sợ liền ngưng tụ ngụy thánh cấp bậc hóa thân năng lực cũng không có như cái cuối cùng tiết điểm bị diệt trừ cái kêu hắn tựu chân chính ngỏm cụ tỏi chu huyền tự nhiên sẽ không cùng o á n sát tiến hành thương lượng trực tiếp bắt đầu tiến hành luyện hóa. Cái cuối c ù nhờ g tiết điểm, luyện ó a t h i gian hơi dài có h hốn nguyên dịch, tới tay. Chu huyền thu lấy sau cùng một dọa hốn nguyên dịch, h ú t tốn tới tay. một trên mặt năm. độn nguyên cùng độn nguyên dọa dọa sau đều lấy p n g ra ý có ư ờ nhờ i Ha ha ha, c có, có chu ó c huyền đạo hữu mới có thể đem ma thần đoán nghiệm triệt để nổ hoàn toàn là giải quyết rồi ta h ư n g hoang một mối họa lớn tiếp dẫn cười nói còn lại t h á n h nhân mặc dù không có tiếp dẫn như vậy trực tiếp nhưng trên mặt cũng hiện ra ý cười lần này giết chết đ o á n sát thiên đạo cũng là g á n g xuống phần thưởng giá trị mọi người đều có chỗ được các vị đạo hữu lần này có thể giết chết quan sát chư vị đều ra lực ta cùng được tám mươi một dọn hỗn độn nguyên dịch có thể cho mỗi vị đạo hữu đều chia l ạ i hai d ọ t lấy biểu tâm ý chu huyền sau đó liền nói chư thánh đầu tiên là xứ sở giống tiếp dẫn trên mặt bọn họ càng là hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng bọn họ đều đã gãy tâm tư này nghĩ có thể lấy được thiên đạo ngợi khen t i ể u đã rất khá không nghĩ tới chu huyền lại còn cho bọn họ chia lãi tuy rằng chỉ có hai d ọ t nhưng đã rất tốt đạo hữu này không ổn đâu chúng ta bất quá là ra một chút được tôi hồng vân không nhịn được nói vị này chính là hồng hoang có mấy người đàng hoàng là nhất ngay thẳng tiếp dẫn chuẩn đề nghe được lời nói của hồng vân trong lòng đem hồng vân mắng nửa chết đặc biệt mãi mãi ngươi không quan tâm ta muốn a cái nào có đem chỗ tốt đẩy ra phía ngoài việc này cứ quyết định như vậy bất quá ta còn có một càng tốt hơn kiến nghị ta có thể cầm này chút hỗn độn nguyên dịch đến luyện đan chu huyền nói như vậy rất tốt thiên đạo cấm lệnh ba cái nguyên hội mới có thể luyện chế một lò nửa bước mười t r u y ể n đan chúng ta chờ chút cũng không sao tiếp dẫn lập tức chấp nhận hồng hoang ai không biết chu huyền luyện đan lợi hại nếu như là cầm này hỗn độn nguyên,、so、nguyên dịch muốn tốt nhiều lắm không cần chờ Ta chu ẩ n tiến bị về p huyền í a trước hỗn ệ luyện luyện n đàn, hơn nữa lần này ta không luyện nửa chuyển đàn, muốn thành chuyển đàn. mà là muốn thử xem luyện thành 10 đàn. Chu ta là bước xem i mở miệng nói hồng hoang hạn chế chu huyền luyện chế nửa bước mười t r u y ể n đan là bởi vì luyện chế trình độ như thế này đang ă n dược sẽ hấp thụ hồng hoang gốc gác l u y ệ n chế nhiều hồng hoang không kéo dài được nhưng chu huyền ép căn tịu không có muốn tại trong hồng hoang luyện đan mà là muốn thẳng đến hỗn độn nạp hỗn độn lực lượng có hy vọng thành tựu trong truyền thuyết mười truyền đan ân dược c h ư một trăm chín mươi lăm mười truyền trí tôn đan c h ư một trăm chín mươi lăm mười truyền trí tôn đan mười truyền đan chư thánh nghe nói tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía chu huyền bọn họ biết chu huyền tâm lớn không nghĩ tới lại như thế lớn l i ê n mười chuyển đan đều đã chắc chắn luyện chế chư thánh bên trong lão tử trong lòng nhất cảm giác khó chịu hắn hiện tại liền nửa bước mười chuyển đan đều không có c h ỉ n h minh bạch kết quả chu huyền đều đã bắt đầu bắt tay luyện chế mười chuyển đan căn cứ ta suy đoán l u y ệ n chế mười chuyển đan không phải là cái gì đơn giản việc ngoại trừ tám mươi mốt giỏ hỗn độn nguyên dịch ở ngoài còn cần đại lượng những thứ khác linh vật ngoài ra thành cựu mười chuyển đan nhất định sẽ có thành đan k ế p số vì lẽ đó cần các vị đạo hữu hỗ trợ chu huy mười truyền đan hắn chắc chắn luyện chế dù sao hiện tại cũng là huấn nguyên đại la cấp bậc tồn tại nhưng mà cần các loại quý hiếm linh vật coi như lấy chu huyền thân ra đều là không cách nào tập hợp đủ lại c ó là thành đan kiết số cũng cần có người giúp đỡ vì lẽ đó chu huyền lên chư thánh chủ ý hơn nữa chu huyền liệu định chư thánh sẽ không tự tuyệt sự thực cũng đúng như chu huyền dự liệu chư thánh tất cả đều là một mặt chờ đợi đối với, với chư thánh mà nói cái gì quý hiếm linh vật chỉ cần đối với tu vi không có tác dụng gì vậy cũng là vô bổ nếu như là có thể được chu huyền luyện chế mười truyền đan mới là chân chính lớn cơ duyên đạo hưu chỉ để ý nói cần cái nào linh vật chúng ta nhất định nỗ lực tập hợp cùng tiểu liên luôn luôn hẹp h ỏ i tiếp dẫn giờ khác này đều m ư ờ i phần tích cực ta tại nung nấu những ma thần k i a hoán niệm thời điểm tiểu đã nghiên cứu ra phương pháp luyện đan tính xin các vị đạo hưu xem qua chu huyền lập tức liền đem phương pháp luyện đan lấy ra đan này tên là hỗn độn nguyên thần đan có trợ giúp thánh nhân hay hoặc là hỗn nguyên đại la kim tiên tăng cao tu vì công hiệu hỗn độn nguyên dịch chính là thành đan chủ yếu vật liệu còn lại tài liệu phụ trợ cũng là hồng hoang khó được linh vật e sợ chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ cái này cự huyền thanh tâm nguyên tính ta c h ỗ này có một kh thiên thiên kiến một tâm hạch ta chỗ này có ma thần tinh huyết ta chỗ này còn có mấy dọn chư thánh nhìn duyệt phương pháp luyện đan phía sau dồn dập bắt đầu nói phát hiện phương pháp luyện đan trên có chính mình có linh vật sau liền sẽ lập tức lên tiếng đồng thời đem linh vật lấy ra không bao lâu chư thánh liền đem phương pháp luyện đan phía trên linh vật quyên góp chín thành các vị đạo hữu này minh linh thiên ma tâm ta chỗ này không có ta cũng không có còn có này ma huyên đất đen ta cũng không có chư thánh nhìn một chút phương pháp luyện đan tự phát hiện còn có hai loại vật liệu không có tin tức này hai cái đồ vật nhận định chỉ có ma giới mới có này khó làm a nữ o a thám thanh nói chư thánh nhất thời chính là yên lặng một hồi ma giới hiện tại cùng hồng hoang là tử ta thìm la hầu muốn đồ vật sợ là nếu không tới đạo hữu không thể dùng cái k h á c linh vật thay thế sao lao tử hỏi thay thế không được đây là ta suy diễn ra nhất hoàn mỹ phương pháp luật đan chu huyền lắc đầu nói lập tức câu chuyện nhất chuyển kỳ thực cũng không phiền phức như vậy ta đi ma giới đi một chuyến là được rồi cần phải có thể cầu tới đây hai v ậ t chư thánh gật gật đầu chỉ có thể làm như vậy hơn nữa bọn họ đều biết chu huyền làm việc cẩn thận nếu dám vào ma giới chính là có niềm tin chu huyền cũng không có trì hoãn trực tiếp tiến nhập ma giới la hầu hiện thân cũng rất nhanh trên mặt đều là vẻ trâm trọc đạo hưu thật lớn uy phong cái kêu ma thần đoán nghiệm nói r ế t liền r ế t cái tiếp theo có phải hay không chịu đến phiên ta không dám ma tổ hung y n g ậ p trời ta nơi nào là ma tổ đối thủ lại nói ma tổ bị đạo tổ khắc chế gắt đ a o cũng không tới phiên ta ra tay chu huyền cười nói hoàn toàn không quản la hầu trâm trọng nói n g ư ơ i n g ư ơ i la hầu kém một chút không có bị tức nữa chết tiểu tử này là thật sự dám nói a ta này đến ma giới là muốn tìm ma tổ cầu lấy hai cái linh vật minh linh thiên ma tâm cùng ma huyền đất đen chu huyền nói Ta x á chu t ự c có cho này nhưng ngươi? hai phải h sao La tại đồ vật, ầ huyền nhẹ nói. Ta m ố n l u ệ n chuyển trí tôn đan, nếu như đan thành, có thể chia ma tổ mấy viên chế có chia Chu thể h mười ma mấy làm u y trí tổ đến đáp. là thản n h i ê nói n tự mình luyện chế m ư ờ i chuyển đan dược động tính khẳng định không nhỏ đến thời điểm tất nhiên là không che giấu nổi la hầu còn không bằng kéo la hầu nhập bọn mười chuyển t r í tôn đan la hầu mắt khẽ hít một chút đối với chu huyền am hiểu luyện đan việc la hầu vẫn là biết chu huyền nói có thể luyện chế m ư ơ i chuyển đan la hầu cũng không nhiều hoài nghi ma tổ làm sao chu huyền nói đồ vật có thể cho ngươi nhưng mà ta muốn thành đan một phần ba la hầu suy nghĩ một chút nói chu huyền nghe nói như thế c ư ờ i c ậ n mười truyền trí tôn đan thành đan con số bất định cũng không lấy chín vì là cực chu huyền dự đoán nếu là mình viên mãn luyện đan thành công có thể được ba mươi sáu viên coi như không cách nào viên mãn có một ba mươi viên tác dụng sẽ không có cái gì vấn đề lớn hắn nghĩ tới là la hầu ra hai cái linh vật cho một hai ba viên tự thôi dù sao đại đầu là chính mình cùng chư thành ra kết quả la hầu sư tử lớn mở miệng bất quá này cũng tại chu huyền như đã nói trước ma tổ khẩu khí quá lớn hai viên tối đa hai viên chu huyền lắc đầu nói được vậy thì hai viên la hầu một hơi chấp nhận hình như chỉ lo chu huyền đổi ý giống như chu huyền thoáng sửng xuất xuống sau đó lại muốn nghĩ la hầu kẻ này tuy rằng kiến thức rộng rãi nhưng hắn sợ là căn bản là không biết mười chuyển đàn số lượng không là lấy chín vì là cực đây là ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi a được thôi vậy thì theo như ma tổ chu huyền thở dài làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ la hầu lập tức tự lấy ra chu huyền cần hai cái linh vật trong lòng còn tại đắc ý chu huyền tiếp nhận linh vật nỗ lực không để cho mình cười ra tiếng cầm lấy linh vật liền đi ta làm sao tổng cảm giác được là lạ ở chỗ nào la hầu nhìn chu huyền ly khai bóng lưng không khỏi nói thầm nói sau đó hắn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều các vị đạo hữu vật tới tay chúng ta lại chuẩn bị v ạ n năm liền có thể thử luyện đan chu huyền đưa tin chư thánh chư thánh nhất thời đại hỷ bọn họ cũng không nghĩ tới chu huyền ma giới hành trình sẽ như vậy thuận lợi v ạ năm n thuế n g u y ệ t đi qua rất nhanh chu huyền lần này luyện đan vẫn làm ư ợ n dùng nữ hoa tiên thiên linh bảo cản cố định đi chu huyền bước vào hỗn độ bên trong liền triển khai đại là sát trận hỗn độ bên trong không như h ư n g h o n g h ô n g hiểm quá nhiều còn phải đề phòng hỗn độn ma thần bay trận phòng hộ là rất có cần thiết ngoài ra hồng hoang chư thánh cũng là bước chân và o hỗn độn bên trong vì là chu huyền hộ pháp chư thánh thoát ly hồng hoang thực lực sẽ có cắt giảm cách hồng hoang càng xa cắt giảm trình độ càng cao vì lẽ đó chu huyền lựa chọn vị trí cách hồng hoang kỳ thực không tính q u á xa tại hết thể đều bố trí xong phía sau chu huyền không có nhiều do dự trực tiếp bắt đầu mở lò lượt đan, chư, 196, đan, Thành, chư, 196, đan Thành. chư thánh thời khắp này tầm mắt tất cả đều trên người chu huyền tâm tình cũng là khá là thấp thỏm bởi vì bọn họ đều biết trong quá trình luyện đan khả năng gặp phải các loại vấn đề khả năng tính thất bại không nhỏ dù cho lại tin tưởng chu huyền tại không nhìn thấy mười chuyển đàn trước bọn họ tâm tự nhiên không cách nào yên ổn quan sát luyện chế mười chuyển đàn cơ hội a nay có thể quá khó được mấy đại thánh nhân bên trong cũng là lao tử nhất không quan tâm mười chuyển đàn có được hay không hắn tinh thông thuật luyện đan coi như có thể quan sát chu huyền luyện chế mười chuyển đàn quá trình đối với hắn mà nói đều là rất lớn thu hoạch hỗn độn linh diễm đi chu huyền bấm pháp quyết một đám lửa liền hạ xuống cái kia lò luyện đan bên dưới chính là dùng để phai mở qua toán sát hỗn độn linh diễm nay hỏa c như là dùng để luyện chế cựu c h u y ể n đan đều có khả năng trực tiếp đem đan dược cho trực tiếp luyện hóa nhưng là dùng để luyện chế mười c h u y ể n trí tôn đan nhưng là chính vội vặn sau đó tại chư thánh nhìn k ỹ hạn chu huyền một bên k h ô n g chế linh diễm vừa đem các loại tài liệu luyện đan từng chút một ném vào trong lò luyện đan quá trình này nhìn như đơn giản kỳ thực phi thường phức tạp mà c h ậ m chậm chu huyền chỉ là đem này chút linh vật tụ hợp lại cùng nhau ngưng luyện thành đan quá trình này lại hao tốn gần một trăm nghìn năm mênh mông hốn đổn tức cũng là không ngừng tràn vào trong lò luyện đan hóa thành luyện đan nguyên liệu nếu như là chu huyền tại trong hồng hoang luyện chế này một lò đan dược coi như thiên đạo ưng thuận lò đan dược này sợ là đều có khả năng đem hồng hoang cho hốt khô thang đến một luồng mùi thơm đậm đà bắt đầu tại hỗn độn bên trong tràn ngập ra thậm chí là biểu lộ tiến vào trong hồng hoang để vô số sinh linh đều cảm giác được tâm thần thoải mái dù cho là thánh nhân người được này đan hương tựa hồ cũng có thể cảm nhận được chính mình tu vi bắt đầu rung động chỉ là người được đan hương vị tử như vậy nếu như là ăn này đan dược thành phẩm hiệu quả lại nên tốt đến mức độ nào trong hỗn độn quả nhiên còn có ma thần đất bây giờ chu huyền đạo hữu những tên kia sợ là nghe theo gió mà đến lao tử trấn mắt nhìn quanh bốn phía sau nhà n h ạ t nói hắn tinh tế cảm thụ một chút hỗn độn bên trong xuất hiện ba sợi xa lạ khí thức đều là hôn nguyên đại la cấp bậc tồn tại cho tới đến cùng có nhiều mạnh lao tử trong thời gian ngắn cũng không nhìn ra nếu như là có thể đem những người này chặn lưu lại là tốt rồi đến thời điểm chu huyền đạo hữu lại lấy hỗn độn ma thần làm nguyên liệu mở lò chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng thông thiên cười nói còn lại thánh nhân cũng là tâm động không ngừng chư vị đ ư n g vội bất cẩn đan thành thời gian hỗn độn nhất định có kiếp số rơi xuống vẫn cần cẩn thận một chút chút nữ o a nhắc nhở nói đạo hữu nói đúng lắm vốn nên như vậy tiếp dẫn gật đầu đừng nói sách còn thật để tiểu tử kia cho luyện ra la hầu cũng là đang chăm chú chu huyền luyện đan đ ộ n tĩnh mắt nhìn chu huyền luyện đan đã chuẩn bị kết thúc hắn cũng có chút mong đợi thậm chí hắn đều nghĩ thẳng đến hỗn độn ở ngoài chờ đợi thời cơ đem chu huyền lò đan dược này cho trực tiếp tước đáng tiếc la hầu thử xuống hắn vẫn là không cách nào bước ra ma giới đáng chết kia tạo hóa ngọc điệp vẫn là để phòng chính mình l o á n một cái lại là vạn năm năm tháng trôi qua cái kia giật tản ra ngoài đan hương đã bắt đầu trở về lò luyện đan bên trong đây là thành đan điểm tất cả vây xem đại năng tất cả đều tâm thần khẩn trương mở nguyên bản chính khoanh chân ngồi dưỡng thần chu huyền nghiêm ngặt quát một tiếng lò luyện đan cái nắp hất mở h ô n độn bên trong t ử kim sắc hảo quan g đột nhiên hiện ra đều là từ trong lò luyện đan buộc phát ra mọi người nhìn thấy cùng thành đan ba mươi bốn viên tất cả đều trình t ử kim sắc dạng n ơ i rực rỡ mỗi một hạt đan dược trên càng là có vô tận pháp tắc lưu truyền này nơi nào còn là, dược gì, rõ ràng là pháp tắc bản nguyên tụ tập thể chư thánh nhìn thấy những đan dược này con mắt đều kém một chút đỏ bọn họ dám xác định này một hạt đan dược nuốt vào trong bụng không biết có thể tiết kiệm bao nhiều khổ tu Thành đặc a n không là lấy l vì biệt mãi mãi la hầu tức đến nổ phổi hận không thể lập tức lao ra đáng tiếc hắn chính là không ra được chỉ có thể giương mắt nhìn ẩm ẩm hôn nội lôi kép bắt đầu ngưng tụ tại chu huyền hất mở lò luyện đan nháy mắt tự có kép lôi rơi xuống chu huyền lúc này triệt hồi đại la sát trận chỉ có vượt qua hỗn độn lôi k i ế p đan dược mới là chân chính mười chuyển trí tôn đan bằng không chính là bán thành phẩm giữa hai người t r ê n h lệch như mây bùn trong đó không thể so bỉ lần này hỗn độn lôi k i ế p cùng rơi xuống chín chín tám mươi mốt đạo tất cả đều đánh vào cái kêu ba mươi bốn viên đan dược trên trong đó có năm viên đan dược không có vượt qua lôi k i ế p hóa thành cho bay có thể đem những thánh nhân kia cho đau lòng h ỏ n g rồi nghiệm trướng dừng tay cũng là tại kiếp vân tiêu tan mấy mắt một bàn tay lớn từ trong hỗn độn dối ra lại bay thẳng đến vậy còn dư lại hai mươi chín viên đan dược mà đi chính là trong bóng tối ở nút ma thần ra tay lao tử không nói hai lời lấy ra thái cực độ liền đem cái tay kia cho c h â n trụ bất quá tại cái tay kia phía sau lại có rất nhiều thần thông hướng về đan dược rơi xuống hồng hoàng chư thánh giờ khắc này nơi nào còn ngồi yên dồn dập ra tay ngăn cản nhưng mà dù cho hồng hoàng chư thánh như thế nào đi nữa trả lại vẫn là có bốn viên đan dược bị cướp đi tản vào hỗn độn bên trong những trong bóng tối kia ẩn nút ma thần một kích thành công tất cả đều bỏ chạy không dám sẽ cùng hồng hoàng chư thánh giao chiến đừng chạy thông thiên gấp nhắc theo thanh bình kiếm liền chuẩn bị nhảy vào trong hỗn độn đem cái kia năm viên đan dược và về đạo h u n h không cần đuổi hỗn các người thiên đạo thánh nhân thâm nhập hỗn độn thực lực sẽ tiến một bước suy yếu chu huyền vội vàng đem thông tin ê chặn lại ôi chao nha thông tin ê tuy bị chu huyền ngăn cản như cũ tức nghiến răng n g h i ế n lợi các vị đạo hữu trước tiên về hồng hoang chu huyền nói chư thánh gật gật đầu chen t r ú c chu huyền trở về chờ trở lại hồng hoang phía sau chu huyền liền rất trực tiếp chia lại đan dược mỗi một tôn thánh nhân đều phân được hai viên nữ hoa thông thiên lao tử tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân mỗi người hai hạt phân ra m ư ơ i hai hạt chu huyền trên tay còn lại m ư ơ i ba hạt hỗn độn nguyên thần đan lại có cho ma tổ hai hạt rơi xuống chu huyền trên tay tựu i còn có mười một hạt hoàn toàn đủ chu huyền phá cảnh thậm chí còn có còn dư lại chư thánh vân được đan d ư ợ c phía sau tất cả đều vui dạo d ư ợ c rời đi với quan tu hành chu huyền nhưng là đi ma dưới một chuyến ma tổ đáp ứng ngơi ư hai hạt đan dược tiếp tốt đem hai viên đan dược ném bỏ vào ma dưới phía sau chu huyền xoay người liền chạy la hầu có tâm đem chu huyền cản xuống đều không ngăn được chỉ có thể cầm lấy hai viên đan dược sau đó tức giận d ậ m chân này ngươi cầm thiệt thòi hắn là ăn chắc kỳ thực hắn hai cái linh vật đổi hai viên đan dược không thiệt thòi thậm chí là kiếm lớn nhưng là cùng hắn tâm lý mong muốn c nhưng này tựu i không mắc mơ gì đến chu huyền chu huyền trực tiếp bế quan vạn năm sau nữ hoa dùng hai viên đan dược phá cảnh bước vào thánh nhân năm tầng c h i cảnh hồng vân dùng một viên hỗn độn nguyên thần đan tựu i phá vào thánh nhân ba tầng cảnh giới còn có một viên hắn dự định giữ lại sau đó lại dùng phương tây bên kia tiếp dẫn biết chính mình dùng hai viên đan dược cũng không có cách nào phá cảnh đơn giản đem chính mình phần lệ đều cho chuẩn đề chuẩn đề không phụ cầm bước vào thánh nhân năm tầng cảnh cho tới lao tử cùng thông tiên đều không có ăn đan dược thông tiên phá vào thánh nhân năm tầng thời gian khá ngắn vẫn cần tích lũy chuẩn bị giữ lại chờ sau đó đến rồi cảnh giới quan khẩu lại dùng lao tử cũng là tình huống giống nhau hai viên nguyên thần đàn tác dụng không nhỏ nhưng cũng không có cách nào ủng hộ hắn phá cảnh đương nhiên hắn làm luyện đan đại sư càng muốn đem mười c h u y ệ n đan nhiều nghiên cứu một chút chương một trăm chín mươi bảy mới trí bảo chương một trăm chín mươi bảy mới trí bảo cứ như vậy lại qua ba vạn năm phương trượng đảo bên trong cũng có một trận mạnh mẽ khí tức tiêu tán chu huyền mất tám viên hỗn độ nguyên n đại la kim tiên bốn tầng mức độ so sánh với thiên đạo thành nhân cùng cảnh giới hôn nguyên đại la càng mạnh nhưng mà cần tài nguyên càng nhiều huống hồ chu huyền gốc gắc không phải là phổ thông hỗn nguyên đại la có thể sánh ngang chúc mừng lao g i a tu vi tiến nhanh mạc quyên nhìn chu huyền vội v à n g c h ú c nhà mình lao g i a tu vi tăng mạnh hắn khẳng định cũng có thể theo nước lên thì t h u y ề n lên dèo mồm thử ư ngươi n g chu huyền tiện tay ném một viên vạn rượu tạo hóa huyết thần đan cho mạc quyên đà tạo lao g i a mạc quyên thu hồi đan dược một trận t í c h thú đây chính là nốt u phục hai viên t i ể u có thể trực tiếp phá một tầng cảnh giới nhỏ đan dược đúng rồi lao g i a tại ngày bế quan thời gian vị k i a thời thần đạo nhân tới chơi nói hắn muốn bế quan một trận mạc u y ê n đón lấy nói bế quan sao chu huyền hướng về doanh châu đảo phương hướng nhớ nhìn hắn còn chuẩn bị cầm lấy còn dư lại ba viên nguyên thần đan đi cho thời thần đạo nhân để mượn này ba viên đan dược thử bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh chu huyền đến cùng là thiếu nợ nhân ra nhân quả cho nên vẫn là nghĩ phải trả một hai nhưng hiện tại thời thần bế quan hắn cũng là tạm thời bỏ đi này ý nghĩ chu huyền đổi u mặc quên lùi lại nói nhỏ nỉ non khoe miệng nổi lên ý cười hôn nguyên đại la bốn tầng tốt tại bước tiếp theo quân lương cũng có tin tức hắn nói tới bước kế tiếp quân lương chính là g i ấ u ở trong hỗn độn cái kêu mấy đầu mà thần hông hoang rất nhiều cường giả đều biết chu huyền tiện nghi không là tốt như vậy chiếm nay trước đan thành thời gian bất ị cướp đi bốn v quá trước đó chu huyền vẫn là quyết định trước tiên vững chắc mình một chút cảnh giới lại nói cứ như vậy lại qua một cái nguyên hội thời gian từ từ lần trước luyện đan phía sau hồng hoang lại khôi phục trước kia ôn hòa bởi vì có hư thần giới tồn tại thêm vào bây giờ hồng hoang thiên địa linh khí tăng mạnh hồng hoang chúng sinh tu hành so với d i vãng đều thuận lợi rất nhiều lớn có một phó tướng muốn khôi phục lại vụ yêu lượng kiếp tiền kỷ phồn v i n h tư thế trong khoảng thời gian này chu huyền còn đem gửi vật chứng đạo pháp cùng thế giới chứng đạo pháp triệt để b ổ cùng hồng hoang không ít đại năng gặp chém tam thi con đường đã tuyệt cũng bắt đầu chuyển tu này hai pháp nhưng mà t i ể u tại chư thánh không có chú ý tới thời điểm tạo hóa ngọc điệp bên trong có một bóng người bay xuống thẳng đến ma giới chu huyền đúng là có cảm giác nhưng cũng không quá để ý hắn có thể cảm giác được đạo tổ đang lưu đồ cái gì nhưng mà chu huyền hiện tại mục đích chủ yếu ngoại trừ tăng cao thực lực vẫn là muốn tăng cao thực lực hơn nữa hắn là hôn nguyên đại la kim tiên coi như hồng hoang phá diệt hắn cũng có thể chạy vì lẽ đó cũng không thế nào lo lắng hồng quân ma giới bên trong la hầu nhìn xuất hiện tại trước người mình thân ảnh ghét c a y ghét đắng hận không thể tại chỗ đem ngàn đao bầm thây bởi vì trước mặt đường đấy chính là mình địch thủ cũ là để chính mình dã tràng xe các người lao sư nguyên thủy nhìn thấy hồng quân con mắt nhất thời tối sầm lại hơi có chút xấu hổ ngươi có thể đi tới ngươi sự lựa chọn của chính mình con đường liền không có sai không cần như vậy hồng quân k h o á t tay h áo một cái tựa hồ căn bản là không để ý nguyên thủy phản bội vào ma giới cử động sau đó hồng quân nhìn về phía la hầu đạo hữu nói chuyện hừ la hầu rên lên một tiếng sau đó liền cùng hồng quân ngồi đối diện nhau la hầu đạo hữu chúng ta đã từng cũng là cùng luận đạo đạo hữu ta cùng với ngươi trong đó quả thật đạo tranh cũng không có đúng sai phân bây giờ ta cùng với ngươi tranh chấp đã kết thúc ngươi vì sao vẫn là thả không xuống hồng quân thán thành nói để xuống ngươi để ta làm sao để xuống nếu không có ngươi ta có lẽ đã có thể dòm ngó được cái kia đại đạo tung tích làm sao đến mức rơi được hiện tại ký t h á c ma giới nửa chết nửa sống kết cục la hầu lạnh lùng nói bất kể nói thế nào ngươi đều không tranh qua ta một bước chậm rãi bước bước chậm ngươi cảm giác được ngươi còn có vượt qua ta cơ hội sao hồng quân mở miệng nói la hầu nhất thời nghe lời trước đây chu huyền cũng đã nói tương tự chính là lời la hầu còn có thể tranh luận vài câu nhưng hồng quân trước mặt la hầu là thật tranh không được bởi vì đây chính là sự thực ngươi đến cùng đang lưu đồ cái gì la hầu sau một hồi chầm ngấm hỏi bây giờ nhìn lại hồng quân rõ ràng là có thể vững vàng khống chế toàn cục nếu như là hồng quân không muốn e sợ hắn liền trọng sinh phục sinh khả năng đều không có mới lượng kiếp sắp tới có địch từ thiên ngoại m à tới hồng quân cười nói thiên ngoại hỗn độn ma thần la hầu cao mày không là cái kia mấy đầu ma thần bất quá là kéo dài hơi tàn hạ người n g không đủ để thành hoạn đến thời điểm ngươi liền biết rồi vì lẽ đó ta mới tận hết thể khả năng lớn mạnh hồng hoang lực lượng hồng quân giải thích nói đây chính là ngươi để ta thuận lợi phục sinh lý do ngươi lại dựa vào cái gì cảm giác được ta nhất định sẽ giúp đỡ hồng hoang la hầu cười nhạo nói rất đơn giản bởi vì chính ngươi cũng chạy không thoát hồng quân nói xong thân hình liền tại la hầu trước mặt tiêu tan hồng quân đến ma giới bất quá là một cỗ hóa thân thôi hơn nữa hắn lại đây không giống như là thương lượng với la hầu chuyện gì càng như là cho la hầu tự c á c k i ể u tới thông báo ừ đến thời điểm ngươi nhìn ta có thể hay không quản la hầu không phục nói vụ cũng là tại hồng quân tự la hầu trước mặt tiêu tan m ấ y mắt một đạo linh quang liền tự đông hướng tây mà tới bên trên mang theo dư thừa sóng linh lực chấn động hồng hoang tiên đ i ệ hơn nữa ở đây linh quan xuất hiện trong n g y mắt trong hồng hoang rất nhiều tiên tiên trí bảo toàn bộ cũng bắt đầu có phản ứng lại có tiên tiên trí bảo xuất thế trước đây d i ệ t thế đại ma cùng hôn độn chung lúc xuất thế liền kinh khởi loại này dị tượng vì lẽ đó giờ khắc này chư thánh trong lòng toàn bộ đều có cảm ứng hơn nữa không chút do dự ra tay chuẩn bị chặn lại có thể gây nên chuẩn thánh chú ý đồ vật không nhiều tiên tiên trí bảo liền tính một cái chư thánh bên trong đặc biệt tiếp dẫn chuẩn đề điên c ù n g nhất bọn họ phương tây đến hiện tại nhưng là liền một cái tiên tiên trí bảo đều không có a chương một trăm chín mươi tám minh hà t r ô n vợt chương một trăm chín mươi tám minh hà t r ô n vợt lần trước hỗn độn trung lúc xuất thế hồng hoang rất nhiều cường giả t h u làm tranh đoạt mười phần kịch liệt chỉ bất quá hỗn độn trung đã sớm có quy tụ hạ xuống trong thiên đ ỉ n h coi như chư thánh nghị muốn cấp đều không giành được mà lần này cũng không biết cụ thể là cái gì tình huống lần này xuất thế chính là chín lớn hỗn độn linh bảo bên trong vạn đạo bia sao trong hỗn độn ra đời ba nghìn ma thần cũng ra đời chín lớn hỗn độn linh bảo chín lớn linh bảo chính là hỗn độn quy tắc biến thành là hỗn độn nền mong thạch n à y chín lớn linh bảo phân biệt chính là ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liêm hỗn độn độn t r ấ n thế tháp tạo h ó a kiếm thời không kính khí vật đỉnh âm dương ngũ hành luân bất quá này chín lớn hỗn độn linh bảo đều tại bản cổ lúc khai thiên bị thương giống ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n tự hóa thành rất nhiều tiên thiên linh bảo khai thiên phủ cũng phân chia thành thái cực độ bản cổ phiên hỗn độn trung thời gian đến hôm nay d i ệ t thế đại ma cùng hỗn độn châu cũng đã hiện thân phân biệt bị chu huyền cùng la hầu chấp trường mà lần này xuất hiện linh bảo chính là chín lớn hỗn độn linh bảo một trong vạn đạo bia hơn nữa này vạn đạo bia cùng còn lại hỗn độn linh bảo giống như đều vẫn còn tổn hại trạng thái bây giờ hiện thế vạn đạo địa cũng là chỉ có nửa đoạn dáng vẻ nhưng coi như chỉ có nửa đoạn như cũng tản ra sánh ngang tiên tiên trí bảo khí tức chu huyền suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có ra tay tham dự vào tranh cướp bên trong đi tiên tiên trí bảo tuy tốt nhưng đối với chu huyền mà nói cũng không phải là càng nhiều càng tốt bây giờ hắn chấp trưởng hồng nông lượng tiên xích ngũ phương ngũ kỳ đều có có thể so với tiên tiên trí bảo y năng thêm vào diệt thế đại ma chu huyền cũng không thiếu linh bảo dùng coi như lại thêm một cái trí bảo cũng bất quá thêm g ấ m thêm hoa thôi hơn nữa chu huyền từ này linh bảo đột nhiên xuất thế cũng lở mở có thể nhìn ra lần này hiện thân linh bảo k sau đó nữ hoa thông thiên đều thi triển thủ đoạn nhưng mà như cũng không cách nào đem vạn đạo bia cho lưu lại sư minh ta có linh cảm lần này tiên tiên trí bảo là xông chúng ta tới chuẩn đề hết sức kích động tiếp dẫn cũng là mang trên mặt ý cười trực tiếp triển khai trượng lục kim thân một tay dò ra cái kêu vạn đạo b i a lại thái độ khắc t h ư ờ n g ổn ổn thỏa thỏa hạ xuống tiếp dẫn trong tay ha ha ha bảo vật này nên về ta phương tây ta phương tây cũng có trí bảo trấn thủ khí v ậ n tiếp dẫn cười to còn lại chư thánh gặp được tiếp dẫn bắt vạn đạo địa liền đều nghỉ ngơi tâm tư khác chúc mừng đạo hữu được này trí bảo nữ hoa nói một tiếng chúc mừng liền trở về b a hoàng cung lao tử cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau khá là bất đắc dĩ bây giờ hồng hoang tuy rằng nhìn thấy được bình tĩnh nhưng huyền môn cùng phật môn tranh từ trước đến nay đều không ngừng lại qua bởi vì phương tây hương thịnh nhạt dạo thêm vào huyền môn nguyên thủy dấn thân vào ma giới nguyên nhân huyền môn đã không cách nào như d ị vãng như vậy áp chế phật môn bây giờ phật môn lại được trí bảo khí v ậ n nhất định lại p h ư n g một đoạn tiếp dẫn chuẩn đề sợ là đều muốn sinh ra phản chế huyền môn tri tâm lao tử cùng thông thiên đồng dạng không có ở lâu trở lại thương lượng đối xác đi đạo tổ từng định hạ phương tây hương thịnh đại thế bây giờ chính đang từng bước thực hiện sư đệ chúng ta trước đ ê m này vạn đạo bia luyện hóa có tiên thiên trí bảo chấn áp ta phật môn khí vật ta phật môn nghịnh nghị hành thịnh đều khó tiếp dẫn cười nói đại thiện chuẩn đề lập tức ứng nói nhưng là tại tiếp dẫn chuẩn đề hai người thật cao hứng chuẩn bị trở về linh sơn luyện hóa vạn đạo b i a thời gian hai người sắc mặt đột nhiên c n g biến minh hạ người thật là to gan lại dám đụng đến ta phương tây c h ấ n vận c h i bảo tiếp dẫn nghiêm ngặt quát một tiếng thân hình hóa thành hồng quang hướng về linh sơn mà đi chuẩn đề cũng là một mặt lo lắng theo sát phía sau hai người này đột nhiên biến hóa cũng là kinh động hồng hoang rất nhiều cờ ư n giả g xảy ra chuyện gì đây là bọn hắn cũng đều đem tầm mắt bắt đầu thả tại linh sơn trên kết quả là nhìn thấy một to lớn màu màu con mồi đem xúc tu cắm vào phương tây thập nhị phẩm công n ư c kim liên bên trong hơn nữa còn đang điên cuồng b ư ớ vào hồng hoan g rất nhiều cường giả tại thời khắc này đều nhìn sướng sở nay thập nhị phẩm công đức kim liên nhưng là tây phương chấn vận c h i bảo bên trong tích chứa phật môn qua nhiều năm như vậy tích lũy khí v ậ n này minh hà thật là mãi a lại thừa dịp tiếp dẫn chuẩn đề tranh cấp chi bảo thời điểm đột nhiên đối với thập nhị phẩm công đức kim liên ra tay ở nơi này chỉ trong chốc lát minh hà liền đem thập nhị phẩm công đức kim liên hút đi thảm phẩm minh hà nguyên bản còn nghĩ lại nhiều hút một điểm nhưng mà mắt thấy tiếp dẫn chuẩn đề đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hướng về linh sơn mà đến minh hà cũng không dám tiếp tục lại hút lập tức bước ra rời đi lấy tốc độ nhanh nhất h nhanh chóng trở về huyết hải tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghĩ muốn ngăn chặn minh hà kết quả cũng không có ngăn chặn hai người nhìn chỉ còn lại cựu phẩm công đức kim liên sắc mặt tái nhuận cựu liên vừa thu được vạn đạo bia vui sướng đều tách ra không ít nếu như là minh hà chỉ là hủy hoại công đức kim liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn không đến mức khí thành như vậy công đức kim liên lại tốt cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo chẳng mấy chốc sẽ bị vạn đạo bia cho thay rơi đáng quý chính là công đức kim liên bên trong khí vận phần môn tích góp vô cùng thuế nguyện khí vận cũng bị minh hà lấy đi hai phần m ư ơ i tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng đều đang nhỏ máu minh hà, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? tiếp dẫn nổi giận bên dưới thẳng đến huyết hải chuẩn đề nguyên bản cũng muốn đi tìm minh hà tính sổ nhưng mà tiếp dẫn nhìn phật môn khí vận bất ổn liền để chuẩn đề bảo vệ tốt linh sơn lần này chính là bọn họ bất cần rồi mới có thể cho minh hà thừa cơ lợi dụng sai lầm như vậy há có thể phạm hai lần minh hà lan ra đây tiếp dẫn tại huyết hải bên trên khiêu chiến người kêu ta đi ra ngoài ta tựu đi ra ngoài vậy ta chẳng phải là thật mất mặt có bản lĩnh ngươi cách huyết hải gì ta minh hà trả lời thời khắc này minh hà cả người đều t ả ra màu vàng kim phật môn khí vận thu vi cũng là mắt trần có thể thấy đang dâng lên nếu như không là cùng đường mặt lộ minh hà cũng không muốn t r e o chọc lớn như vậy thị phi minh hà được hồng nông tử khí thời điểm bất quá đại la kim tiên đỉnh cao c h i cảnh sau đến tu hành một trận mượn dĩ v ã n g gốc gác phá vào c h u ẩ n thánh sơ kỳ nhưng mà minh hà biết t i u chút tu vi ấy căn bản cái gì đều không làm nổi nghị muốn quay lại đỉnh cao không biết còn phải hao phí bao nhiêu thời gian càng đừng nói chứng đạo thành thánh vì lẽ đó minh hà liền binh làm h i ể m chiêu chờ chờ cơ hội đánh cắp phật môn khí vận sau cùng còn thật bị hắn bắt được cơ hội hơn nữa còn thành công có phần này phật môn khí vận minh hà cảm giác được chính mình có thể rất nhanh q a y lại đỉnh cao thậm chương í t một trăm chín mươi chín thân thể chi đạo tiến một bước khả năng chương một trăm chín mươi chín thân thể chi đạo tiến một bước khả năng tiếp dẫn náo loạn một phen sau cũng biết chính mình không thể cầm minh hà thế nào chỉ có thể đem trượng lục kim thân cho thu hồi Ngập vẫn ly khai. Minh hà hấp thụ phật môn khí vận, còn có tiếp dẫn Phật hấp ly khai. khí Hà thụ tiếp trước có đồng i đại hại. sinh nhiều Đều náo nhanh. phát huyết h rất Rất thời bao quát huyền môn tại bên trong tất cả đại giáo giờ khắc này toàn bộ cũng bắt đầu đề phòng lên minh hà lấy thân n u ố t phục đại giáo khí vận đã có thể được xưng là một câu thiên phú dị bẩm tại trước đây có thể không có người nào có thể làm đến bước này bọn họ có thể không nghĩ giống như phật môn bị minh hà hút như thế mật cầu đương nhiên tại phát sinh việc này phía sau huyền môn cựu tương đối cao hưng phật môn bị hút đi hai phần mười khí v ậ n trong thời gian ngắn là không cách nào cùng huyền môn tranh đấu tiếp dẫn trở về phật môn phía sau cũng là liên hợp chuẩn đề đồng thời hai người lấy tốc độ nhanh nhất tế luyện b ạ n đ ạ o địa phương tây khí v ậ n lập tức tăng một đoạn đại khái là khôi phục được này trước toàn thế kỷ tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã hạ quyết tâm tại minh hà việt trên không có khả năng liền như vậy giảng hòa chu huyền đúng là không để ý đến trong hồng hoang phân tranh hắn cùng thiên đạo thánh nhân nhóm theo đổi bất đồng thiên đạo thánh nhân nhóm theo đổi chính là khí vật mà hắn theo đổi chính là các loại hàng đầu tài nguyên chu huyền bây giờ đã triệt để đem cảnh giới cho củng cố tốt hắn là có tâm trước đi trong hỗn độn săn bắn ma thần nhưng mà chu huyền phát hiện phục d ụ n g chính mình đang dược hỗn độn ma thần có ba đầu hơn nữa ba đầu cách hỏng hoang rất xa không nói bọn họ vẫn còn đều tụ tập ở một chỗ n à y để chu huyền không dám manh động hỗn độn ma thần đối với hắn mà nói là không sai tài nguyên nhưng muốn có thể đem đánh chết bắt mới được ba đầu hỗn độn ma thần tụ lại cùng nhau chu huyền có thể không có niềm tin tất thắng thậm chí hiện tại liền những ma thần k i a nội tình đều không rõ ràng tuy tiện tiến về phía trước còn có khả năng đem chính mình rơi vào trong đó chuyện lỗ mãng như vậy chu huyền có thể sẽ không làm chu huyền chuẩn bị trước tiên tĩnh tu một quãng thời gian đem chính mình nắm giữ thủ đoạn lại nhiều làm quen một chút lao ra bình tâm nương nương cùng mười một vị tổ vu đến thăm mạc quên y thông báo nói mời vào chu huyền đáp một tiếng rất nhanh các tổ vu liền tại mạc quên y dẫn dắt hạ tiến nhập phương trượng đảo bên trong chúng ta b à i kiến thánh nhân các tổ vu hướng về chu huyền thi lễ một cái hồng hoang tổ vu không sợ trời không sợ đất chỉ kính bản cổ bất kính t h i ê n địa, tự liên đạo tổ đều không cách nào để cho bọn họ không lưng có thể các tổ vu cũng là tri ân đồ báo hạng người chu huyền đối với bọn họ có ân cứu mạng tại chu huyền trước mặt các tổ vu tự nhiên là biểu hiện tương đương k i ê m tốn các vị đạo hưu k h á c h khí chu huyền cười nói chúng ta lần này đến đây là chuyên lại đây cảm tạ đạo hưu ngoài ra huynh trưởng ta bọn họ cũng có hướng đạo hưu thỉnh giáo thân thể chi đạo tâm tư bình tâm cười nói lúc này các tổ vu nhìn chu huyền cũng hơi có chút thấp t h ỏ g sợ sệt chu huyền sẽ c ự tuyệt muốn nói trong hồng hoang thân thể chi đạo lấy chu huyền mạnh nhất nếu như là có thể được chỉ đạo không biết có thể tiết kiệm hạ bao nhiêu làm việc cực ngọc đây bất quá là một chút việc nhỏ chu huyền không có cự tuyệt trực tiếp chấp nhận thậm chí nghe được bình tâm nhắc lên này tra thời gian chu huyền trong lòng lại có ý tưởng mới trong hồng hoang thân thể phát m ô n lấy cựu chuyển huyền công là nhất nếu như là đem tu hành đến cao cấp nhất cựu chuyển t ầ n g thứ cựu có thể đạt tới đến thân thể thành thánh mức độ lấy thân thể lực lượng có thể sánh ngang ngụy thánh thân thể kia lực lượng có được hay không làm được sánh ngang thiên đạo thánh nhân trình độ đã từng chu huyền cũng cùng thời thần đạo nhân tán g ấ u qua thời thần đạo nhân đề cập tới một câu ba nghìn đại đạo thân thể chi đạo cũng ở trong đó thuyết minh đơn thuần thân thể lực lượng là có thể đi đến thánh nhân tầm thứ bàn cổ làm hôn độn thứ nhất ma thần thân thể cũng là thuộc về thánh nhân tầm thứ nếu như là có thể đem thân thể lại tăng thêm một bước đối với thực lực tăng lên e sợ cũng không nhỏ các vị đạo hữu các ngươi có thể hay không một người lấy một dọn tinh huyết cho ta chu huyền mở miệng nói đế giang đám người căn bản là không có hỏi chu huyền muốn tự thân tinh huyết có cái gì dùng trực tiếp lấy ra g a o cho chu huyền trong tay tinh huyết nhưng là sinh linh một thân tinh hoa nhất nơi lấy ra dọn tinh huyết này phía sau các tổ vu khí tức đều có chút cho phép về bài chu huyền triển khai thủ đoạn điều vận phương trượng đảo bên trong đạo vận trợ giúp các tổ vu vững chắc một chút khí tức sau đó cựu tại đế giang chờ tổ vu nhìn kỹ bên dưới bọn họ mời một dọn tinh huyết đang lẫn nhau tới gần. sau cùng dung hợp lại cùng nhau nhất thời một luồng mênh mông hoang cổ khí tức t i ể u từ trong đó tản mắt ra đây là bàn cổ khí tức bất quá rất là yếu ớt hơn nữa bởi vì chỉ có một ư ơ i một tổ vu tinh huyết vì lẽ đó nhìn thấy được vẫn còn có chút thiếu hụt còn thiếu hậu thổ tinh huyết đáng tiếc hậu thổ đã bỏ thân thể trở thành bình tâm là không cách nào cung cấp tinh huyết chỉ là này không làm khó được chu huyền chu huyền lấy chính mình một giọt máu đem mô phỏng thành hậu thổ tinh huyết bổ khuyết sau cùng chỗ trống tuy nói như cũ có chút tỉ vết nhưng v ấ n đề không lớn tại chu huyền huyết dung nhập phía sau hội tụ m ư ơ i hai nhỏ máu dòng máu từ từ hóa ra hình người p h ụ thần các tổ vu kinh ngạc thốt lên một tiếng giọt máu kia châu hóa thành chính là bàn cổ thân chu huyền thì lại tiếp tục đối với cái kia bàn cổ thân tiến hành toàn phương vị phân tích cũng không lâu lắm cái kia bàn cổ thân tự bị chu huyền thu vào nguyên lai、like、là chuyện như thế chu huyền hơi nhũ lên đầu lông mày tại thời khắc này d ã n ra vừa nãy ta mượn mấy vị đạo h ư u tinh huyết đối với thân thể chi đạo có tiến hành một ít thôi diễn phát hiện thân thể chi đạo kỳ thực còn có tiến thêm một bước khả năng có thể lấy đơn thuần thân thể sánh ngang thiên đạo thành nhân chu huyền cười nói cũng coi là cho đế giang đám người giải nghĩ hoặc thân thể tri đạo còn có thể tiến thêm một bước đế giang khá là kích động hắn khoảng thời gian này cũng đã biết được hồng hoang rất nhiều công việc đặc biệt là liên quan với thân thể tri đạo phía trên tương quan công việc căn cứ hắn biết trước mặt thân thể tri đạo cần phải chỉ có thể ngang hàng n g ủy thánh chỉ có bước vào thiên đạo thánh nhân cảnh giới hay hoặc là hôn nguyên đại la cảnh giới sau thân thể mới có thể tiến một bước trưởng thành đơn thuần thân thể tri đạo có chút khiếp khuyết các tổ vu tu hành phương thức cùng hồng hoang chúng sinh tu hành kỳ thực không giống nhau đừng nhìn bọn họ chấp trường pháp tắc lực lượng nhưng mà những pháp tắc nhưng thật ra là bọn họ tự mang cũng không phải là bọn họ tu luyện ra được chỉ có thể theo thân thể tăng cường mà theo tăng cường vì lẽ đó tổ vu là chân chính đơn thuần dựa vào thân thể chi đạo t r ủ n g tộc tuy nói bây giờ tổ vu khoảng cách thân thể thành thánh đều có rất lớn một đoạn khoảng cách nhưng mà có thể từ chu huyền trong miệng biết được thân thể chi đạo có thể địch thánh nhân bọn họ vẫn rất cao hứng chu huyền động tác này tương đương với tiến một bước hoàn thiện các tổ vu con đường tu hành dựa theo ta trước mắt suy đoán ta tạm thời chỉ nghĩ tới một loại biện pháp đem thân thể lực lượng chân chính đẩy tới thánh nhân sức chiến đấu tầng thứ đó chính là hội tụ mười hai tổ vu tinh huyết mô phỏng theo bản cổ đại thần thân thể chu huyền nói chương hai trăm hồng hoang thê cuộc biến hóa t r ư ơ n g hai trăm hồng hoàng thế cuộc biến hóa t h á nhân n h có thể còn cần càng nhiều hơn tinh huyết đế giang hỏi hắn đối với chu huyền nói suy đoán cũng không quá giải đừng nói hiện tại vừa mới phục sinh coi như là thời điểm toàn thịnh cũng không có cách nào đổi tới chu huyền dòng suy nghĩ nhưng mà chu huyền nếu như là có cần thiết bọn họ tổ vu tất nhiên sẽ đáp ứng không cần vừa n ã y các vị đạo hữu cho ta tinh huyết đã đủ rồi chu huyền cười nói hiện tại ta vì là chư vị giảng giải một chút thân thể chi đạo các tổ vu lập tức đều bẽ ngoan ngồi xong nhìn thấy được mười phần khiêm tốn chu huyền nhưng là bắt đầu vì là các tổ vu giảng giải thân thể chi đạo tổ vu cùng cái khác hồng hoang sinh linh không giống nhau tổ vu không tu nguyên thần vì lẽ đó cũng không thể hấp thu đạo v ậ n trước đây đạo tổ giảng đạo các tổ vu nên cái gì đều không nghe lộ hai vì lẽ đó chu huyền lần này giảng đạo cùng dĩ vãng cũng không giống nhau hắn ngoại trừ đối với thân thể chi đạo tiến hành giảng giải ở ngoài còn sẽ làm tương ứng làm mẫu ngoài ra hắn còn sẽ từng cái chỉ điểm các tổ vu tu hành nay để các tổ vu tất cả đều có rất lớn thu hoạch được ích lợi không nhỏ chúng ta đa tạ thánh nhân chuyên pháp giảng giải kết thúc phía sau các tổ vu tất cả đều thật tâm thật ý cho chu huyền nói tiếng cảm ơn sau đó liền hài lòng rời đi Có、chu ó c huyền tỉ mỉ như vậy giản d i i bọn họ có tin tưởng lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại thời điểm toàn thịnh thậm chí là vượt qua thời điểm toàn thịnh chu huyền đưa đi các tổ vu phía sau chính mình cũng bắt đầu tiếp tục tu hành mười hai tổ vu cho hắn dẫn dắt có thể để hắn tại thân thể chi đạo tiến thêm một bước mười hai tổ vu máu có thể mô phỏng ra bản cổ thân thể lấy này để cơ thể ta tiến thêm một bước vậy ta có phải hay không có thể tìm tam thanh lại quan sát một chút bản cổ nguyên thần lấy này cũng làm tiếp một chút mô phỏng chu huyền tư duy lại lần nữa phát tán đi ra ngoài cảm giác được việc này có nhất định khả năng làm được bất quá tam thanh có thể sẽ không giống các tổ v ụ như vậy dễ dàng quyết định đặc biệt là nguyên thủy trước đây quan hệ với hắn t i ể u không tốt lắm bây giờ còn rơi vào ma giới bên trong nhận định sẽ không quá đồng ý cho mình làm nghiên cứu chu huyền cũng không có lại tiếp tục nghĩ nhiều mà là lấy ra cái kia dọn tinh huyết tiếp tục đối với bản cổ thân thể tiến hành m ô phỏng hồng hoang bắc hải yêu tộc căn cứ bậy hạ theo ta được biết những vu tộc kia man tử hình như tại hồi trước đi qua phương trượng đảo chúng ta có muốn hay không cũng đi một chuyến bạch trách hỏi đi tự nhiên là muốn đi bất quá nghe nói gần đây chu huyền thánh nhân đang bế quan c h ờ xuất quan chúng ta khẳng định muốn trước đi phương trượng đảo trước mặt c à m tạo một hai không thể liền như vậy mất lễ nghi đế tuấn tự từ sống lại phía sau tu vi cũng là không ngừng tăng vọt bây giờ đã đến đại la kim tiên hậu kỳ g á n g vẻ tuy rằng thực lực tạm thời thấp kém nhưng mà uy nghiêm nhưng một chút cũng không mất đại ca bây giờ hồng hoang thế cuộc đã phát sinh biến hóa cực lớn ta yêu tộc thực lực gầy yếu vẹn vẹn có thể dựa vào nữ hoa nương nương che chở mà chiếm cứ một mảnh không gian sinh tồn tiếp tục như vậy ta yêu tộc mãi mãi cũng không cách nào phát triển lớn mạnh thái nhất tao mày nói trong hồng hoang lấy thực lực nói chuyện chúng ta thực lực hay là quá yếu nữ hoa nương nương cũng không hiếu thắng t r í tâm hoặc có lẽ là nữ hoa nương nương lớn bộ phận tâm tư đều tại nhân tộc bên trên thưa tướng ngươi tự mình tiến về phía trước hoa hoàng cung một chuyến t i ể u nói ta yêu tộc có tâm hướng huyền môn dựa vào cùng huyền môn tiến hành liên minh đế tuấn suy nghĩ một chút liền nói từ này cũng có thể thấy được đế tuấn cũng không có mất đi hiếu thắng t r í tâm như cũ có tiêu hùng khí chất bất quá so sánh với dĩ vãng đế tuấn càng thêm hiểu được biển báo muốn tạm thời đi dựa vào huyền môn đều có thể có thể lớn mạnh chính mình lớn mạnh yêu tộc thế lực này chưa chắc không thể vì là yêu tộc l i ề u được một cái kéo nhau trở lại cơ hội bạch trạch thẳng đến、hoa、hoàng cung đem đế tuấn lời trực tiếp bẩm báo cho nữ hoa đương kim hồng hoang kỳ nộ g không ít nếu yêu hoàng đã làm đã quyết định cái kia cứ làm đi nữ hoa chỉ là gật gật đầu hồng hoang rất nhiều thế lực n h ằ n g nhị khắp nơi nhìn thấy được tương đối ôn hòa nhưng mà nữ hoa có thể nhìn ra tại ma tổ la hầu bị cấm túc phía sau hai phe đông tây tranh chấp sẽ càng lúc càng m á n h liệt tốt tranh đấu đối với hồng hoang mà nói có tốt xúc tiến ý nghĩa có thể để hồng hoang sinh ra càng nhiều hơn cờ giả đế tuấn sẽ làm như vậy lựa chọn nữ h a cũng không cảm thấy bất ngờ cho tới đế tuấn lựa chọn như vậy là đúng còn là sai tự liền nữ hoa đều không cách nào khám phá bởi vì hiện tại hồng hoàng có vô hạn khả năng thánh nhân đều không cách nào thấy rõ hơn nữa càng để các thánh nhân chú ý là sẽ phải đến nơi lựa kiếp theo thời gian trôi qua nữ hoa có thể cảm nhận được trong hồng hoàng tiếp k h í đang không ngừng ấp ủ thậm chí trước đây ma tổ s ầ m lấn còn có lập tức đến tới đông tây phương tranh đều là lượng kiếp khúc nhạc dạo vậy hạ nương n ư ơ n g đã ưng thuận bạch trạch trở về yêu tộc phía sau liền đem nữ hoa đáp lại báo cho cho đế tuấn đế tuấn không do dự cùng thái nhất cùng chức đi thủ dương sơn bãi phòng lão tử Lao tử bởi i ế đế đến t tuấn được đồ sau, ý phía v vì chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tích lũy thực lực liền như vậy yêu tộc xem như là gia nhập đông phương huyền môn trận doanh huyền môn lập tức cho yêu tộc đại lượng viện trợ lao tử thậm chí là tự mình luyện chế một lò cựu c h u y ể n kim đan tặng cho đế tuấn có này một lò kim đan giúp đỡ đế tuấn cùng thái nhất liền có thể lấy tốc độ cực nhanh bước vào c h u ẩ n thánh c h i cảnh lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu hơn nữa yêu tộc gia nhập liên minh huyền muôn việc cũng không phải gì đó bí mật lớn việc này truyền đi phía sau cũng là để hồng hoang hơi hơi chấn động một chút đại đa số hồng hoang đại năng đều có thể lý giải yêu tộc lựa chọn phương tây bên kia nghe được cái này tin tức phía sau cũng là lập tức làm ra phản ứng tiếp dẫn đi trước một chuyến ngũ trang quan bãi phòng hấm vân ngũ trang quan ở vào đông tây giao d tại tiếp dẫn phía sau lão tử cũng tới tìm hồng vân đối với huyền môn mà nói linh giáo cắm rễ phương tây nếu như linh giáo thiên hướng huyền môn vậy thì chẳng khác nào tại phương tây trôn một viên cái đinh hồng vân đối với lao tử mời cũng không lập tức làm ra quyết định này dù sao cũng là chuyện lớn hồng vân cùng trấn nguyên tử đều không muốn quá quan loa tiếp dẫn sau đó lại đi vũ tộc cho vũ tộc mở ra không nhỏ điều kiện bình tâm vốn không muốn để cho mình các huynh trưởng lại lần nữa tham dự hồng hoàng phân tranh bên trong nhưng mà nàng cũng biết tổ vu hiếu chiến không có khả năng tựu i như vậy nhàn rỗi sau cùng các tổ vu đáp ứng rồi phật môn m ờ i bọn họ sở dĩ chấp nhận cũng không phải là bởi vì phật môn mở ra điều kiện nhiều mê người thuật ý là bởi vì lao thoan ra đứng ở huyền môn trận doanh chương hai t r l ạ i khai thiên chương 201, l ạ i khai thiên tại thế lực khắp nơi chọn đội xuống hồng hoang thế cuộc đông nhiên hoàn toàn biến đổi tự liên minh hạ đều chạy đến tham gia trò vui đem chính mình cùng đặt thư lạ giáo đặt ở huyền môn trên minh hạ vốn là bởi vì nuốt phương tây khí vận bị tiếp dẫn chuẩn đề ác hắn cũng chỉ có thể gia nhập huyền môn hy vọng có thể tại tràng tranh chấp này bên trong đạt được huyền môn năm nữa cho tới linh giáo cuối cùng vẫn là hai bên đều không đứng tạm thời duy trì trung lập ngoại trừ linh giáo ở ngoài trung lập trận doanh còn có nữ hoa cùng nhân tộc nữ hoa vốn là không thích tranh chấp nàng chỉ cần chiếm cứ nhân tộc khối này khí vận tự có thể sống được rất dễ chịu thật không cần thiết đi tranh cái gì nhân tộc nhưng là toàn tâm đầu nhập vào tạo thánh trong kế hoạch hơn nữa nhân tộc hồng hoang bá chủ địa vị rất siêu nhiên chúng tộc khác trong thời gian ngắn không dễ dàng lay động lại có là thiên đình như cũng làm trong hồng hoang chấp pháp cơ cấu huyền môn cùng phật môn hai bên tranh là có thể tranh nhưng là không thể làm ra chuyện khác người gì nếu không thiên đình vẫn là có quyền tiến hành chấp pháp bây giờ thiên đình cùng chức có thể không giống nhau hồng vân cùng chu huyền đều là thiên đình lục ngự một trong thêm lên thiên đình xử sự, sự xác thực rất công bằng hợp lý hai phe đông tây đối với vẫn là rất tin phục đương nhiên thiên đình sẽ không trực tiếp tham dự vào đông tây phương tranh chấp bên trong hai các phe l xem như là đều có thắng bại trong hồng hoang thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh chính là ba cái nguyên hội trôi qua hai phe đông tây tranh chấp chưa từng đoạn tuyệt cũng có càng lúc càng kịch liệt xu thế bất quá trước mắt đến nhìn đều tại khả năng khống chế phạm vi bên trong còn chưa tới thánh nhân hạ tràng đánh sống đánh chết mức độ p h ẩm ẩm tiếp đảo theo phương trượng đảo chính là một trận kịch liệt rung động trong hồng hoang thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng về phương trượng đảo phương hướng vào tới đồng thời các loại dị tượng cũng là hiện ra cái gì t ử khí đông lai cái gì kim liên từng đoá từng đoá cái gì cựu sắc hà o quang động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là đã kinh động hồng hoang rất nhiều thánh nhân bọn họ tất cả đều nhất trí đem tầm mắt tập trung tại phương trượng đảo bên trên trong mắt đều lưu lộ ra vẻ kinh dị chu huyền đạo hưu đây cũng là đang c h ỉ n h gì chứ không biết chu huyền đạo hưu vẫn luôn rất thần bí này ba cái nguyên hội đều không có tại trong hồng hoang lộ ra mặt các thánh nhân nghị luận sôi nổi đ ó lấy bọn họ liền thấy chu huyền cái kia từ từ thân thể cao lớn đứng ở trong đông hải vạn trượng một trăm l i n trượng không ngừng tăng lên sau cùng chu huyền giơ tay lại đem ngày đi lên chống mở đỉnh thiên lập địa chu huyền đạo hữu thân thể lại có lớn như vậy tăng lên tiếp dẫn làm thân thể chi đạo sâu sắc nhà nghiên cứu tại thân thể trên đường trình độ chỉ thua kém chu huyền hắn một chút liền nhìn ra môn đạo n à y trước hắn đi đến thân thể thành thánh t ầ n g thứ thời điểm đem thân thể tăng đến lớn nhất cũng không có cách nào làm được đỉnh thiên lập địa mức độ có thể chu huyền bây giờ nhưng có thể đỉnh thiên lập địa không không chỉ là đỉnh thiên lập địa càng là lại tăng thiên địa thuyết minh chu huyền thân thể lại có lớn hơn tăng lên không chỉ có tiếp dẫn bị giật mình tự liền còn lại rất nhiều thánh nhân cũng bị giật mình dưới cái nhìn của bọn họ chu huyền thân thể phỏng t r ừ n g đều có thể cùng bàn cổ đại thần đánh đồng với nhau các vị đ ạ n g hữu kính xin trợ ta đem hồng hoang thiên địa lên cấp gia cố tứ phương trụ trời chu huyền mở miệng âm thanh truyền khắp toàn bộ hồng hoang thiện chư thánh tại thời khắc này tất cả đều chấp nhận có thể lên cấp hồng hoang thiên địa đây là một chuyện tốt trước đây vụ yêu lượng kiếp thời gian cộng công đụng gây bất chu sơn dẫn đến thiên địa kết hợp lại tuy nói chư thánh liên hợp lại bồ thiên lấy huyền quy tứ chi làm chống trời trụ nhưng so với bất chu sơn vẫn là trên lệnh không ít dù sao một cái là bản cổ cuộc sống một cái chỉ là c h u ẩ n thánh cấp bậc sinh linh tứ chi dù cho có chư thánh liên thủ tế luyện đều không có gì khả năng so sánh cũng chính là bởi vì trụ trời sụp đổ hồng hoang thiên địa linh khí mới mỏng manh không ít hồng hoang bản nguyên cũng có cực lớn trôi qua sau đến coi như chu huyền bày ra chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận cũng bất quá là bổ tốc một hai không có để hồng hoang thiên địa triệt để khôi phục bây giờ chu huyền t h ể u nghĩ thừa dịp thân thể lực đại tăng bước n g o t lại khai thiên lên chu huyền hét lớn một tiếng trong thiên địa khoảng cách lập tức bay vụt chư thánh vân tán ra tiếp dẫn chuẩn đề phụ trách tầy phương trụ lao tử phụ trách đông phương trụ trời nữ hoa phụ trách phía nam trụ trời thông thiên cùng hồng vân phụ trách bắc phương trụ trời mấy đại thánh nhân phân công bắt đầu đối với trụ trời tiến hành tế luyện cùng trước đây vừa luyện chế trụ trời so với chư thánh thực lực có cực lớn tăng cường luyện hóa cũng là thuận buồm ô i gió động tác này lại hao phí một cái nguyên hội chu huyền cũng chống đỡ thiên địa một cái nguyên hội trong quá trình này trong hồng hoang linh khí càng thêm hưng thịnh các loại thiên địa linh tải lại bắt đầu trắng trận sinh trường bây giờ thiên địa khoảng cách dĩ nhiên khôi phục được trước đây bất chu sơn vẫn còn ở thời kỳ chờ đến trụ trời luyện chế hoàn thành phía sau chu huyền mới buông tay ra Thân h sau khi làm xong chu huyền tiếp tục tại phương trượng đạo củng cố tu vi của chính mình lần này thân thể lực lượng tăng trưởng chu huyền có thể cảm nhận được thực lực của tự thân ít nhất bay vụt hai phần một mươi tuyệt đối không nên coi khinh này hai phần m t mươi đã là tăng lên rất nhiều bây giờ có thể cân nhắc một chút săn bắn cái kia mấy đầu ma thần sự tỉnh chu huyền có thể cảm nhận được cái kia mấy đầu ma thần vẫn là chờ cùng nhau dù cho chu huyền thực lực lại có tăng lên thêm một bước vẫn là không dám động thân tiến về phía trước săn bắn hắn chuẩn bị mang theo hồng hoàng chư thánh hành động c h u n g có trợ lực có thể sử dụng làm gì không cần chu huyền trực tiếp đưa tin chư thánh bây giờ trong hồng hoàng chu huyền mặt mũi có thể nói là thứ nhất lớn bất kể là huyền môn thánh nhân cũng tốt hay hoặc là phật môn thánh nhân cũng được biết được chu huyền đưa tin tự không có cái nào không hưởng ứng cho tới nữ hoa hồng vân này chút không thuộc về đông tây phương trận doanh thánh nhân tự nhiên cũng không cần nhiều lời cũng là được mời phía sau lập tức có đáp lại Thánh nhân tụ hội phương trượng、đảo. Trương 202, bán. trương 202, bán. Chư Thánh Lâm, phương trượng đảo bên trên cũng là cánh sát trắng lệ, vô số linh quang tiêu tán, tại trong biệt mắt. nhật thế thật biết ta một tiếng.、Khi、thanh em này lúc xuất hiện, ở đây chư Thánh trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì người tới nhân hội phương Chư phương cánh linh Hải hiện như Chu huyền hữu không nghĩ, không Khi hiện, Chư kinh chính là La Hầu bán, bán. Náo sàn sàn Giang bên cũng quang Đông bên ngươi cũng này ngạc. người cùng Lâm, đây gọi Bởi được ra ra đảo. đảo đặc đạo đều đều loa số suy là à. là có lúc La lệ, em vô vẻ vì ở cơ bản không có làm cái gì động tác lớn bất quá m ở ám cũng không ngừng hai phe đông tây tranh thời điểm la hầu không thiếu đục nước béo cò mò tìm chỗ tốt chư thánh cũng đều khó lòng phong bị dù sao thiên ma do tâm mà sinh bọn họ nghĩ ngăn chặn đều ngăn chặn không được chỉ là bọn hắn không nghĩ tới la hầu lại sẽ mang nguyên thủy đến đây phương trượng đảo hơn nữa la hầu lại là chân thân đi ra trong lúc nhất thời bầu không khí khá là căng thẳng chư thánh cũng đều nhìn về chu huyền dù sao chu huyền mới là lần này hội nghị người đề xuất ma tổ tới đây cũng coi như là đúng dịp ta triệu tập các vị đạo hưu đến đây là nghị thương nghị săn bắn ma thần việc nếu như là ma tổ cùng nguyên thủy đạo hữu đồng ý tham dự vậy thì có thể gia nhập vào chu huyền mở miệng nói nhiều la hầu cùng nguyên thủy còn có thể nhiều p h â n lực săn bắn ma thần tiếp dẫn không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng bọn họ tuy rằng nhận chu huyền triệu hoán đến đây phương t r i ệ u đảo nhưng mà còn không biết chu huyền đến cùng có chuyện gì tìm bọn họ đột nhiên nghe được chu huyền nói săn bắn ma thần chứ thánh trái tim đều không khỏi kịch liệt nhảy hỗn nộn ma thần cũng đều là hỗn nguyên đại la kim tiên tầng thứ tồn tại coi như tao n ộ lượng tiếp đều không dễ dàng chết hiện tại chu huyền lại đem bản tính đánh tới ma thần trên người có khí phách lắm. việc này coi như chúng ta một phần la hầu cũng không do dự quá lâu chính là không biết đạo h ư u đối với này có kế hoạch gì sau đó thu hoạch lại làm như thế nào phân đâu không nói la hầu quan tâm vấn đề này chư thánh cũng rất quan tâm lần trước ta luyện chế hỗn độn nguyên thần đan thời gian có bốn viên đan dược bị hỗn độn ma thần sờ đoạt đan dược tuy rằng đã bị nuốt vào trong bụng nhưng ta như cũ có thể đại thể nhận biết được phương vị an ta đan dược hẳn là ba đầu hỗn độn ma thần ta chuẩn bị giả trang mở lò luyện chế m ư ơ i truyền trí tôn đan lấy này rụ rỗ những ma thần kia mắc lửa cho tới sau đó được như thuận lợi vây quét ba đầu ma thần ta được chiếm một đầu nếu như là chỉ có hai đầu hoặc là một đầu ta cũng muốn phân một phần ba còn lại các vị đạo hữu chia đề u đương nhiên ta cũng có thể giúp các ngươi đem luyện thành đan d ư ợ c tiến hành chia lãi chu huyền thản nhiên nói những việc này vẫn là trước giờ nói rõ ràng muốn tốt một ít miễn được đến thời điểm lại lên mới phân tranh ta không có ý kiến nữ hoa trước tiên mở miệng nàng tự nhiên là ủng hộ chu huyền đón lấy thông tin hồng vân liên thanh chấp nhận lão tử còn có tiếp dẫn chuẩn đề nghĩ một lát cũng gật gật đầu chú ý là chu huyền ra làm n ồ i dụ cũng là chu huyền còn có chu huyền cung cấp định vị chu huyền chiếm này một phần ba không có vấn đề gì quá lớn đương nhiên chủ yếu nhất là bọn họ đều nghĩ để chu huyền giúp đỡ luyện chế đan dược ta cũng không có vấn đề gì la hầu suy nghĩ một chút liền nói hắn cùng với hồng h o a n g chư thánh đều đối lập hiện tại tham dự cảng là trên đường xuyên tím à o kỳ thực không có, có bao nhiêu quyền lên tiếng hơn nữa la hầu đối với này phân pháp ý kiến cũng xác thực không thế nào lớn tại hết thể quyết định phía sau chư thánh liền cũng bắt đầu làm chuẩn bị có thể xưng trên các h i ể n thần thông nghĩ biện pháp đem thân hình nhận nó tại hỗn độn bên trong lại phân hóa ra hóa thân đến hạ xuống ở bên ngoài nhìn thấy được giống là thật tại vì là chu huyền hộ đạo một loại đáng nhắc tới chính là ở đây cái bố trí bên trong l à hầu đưa đến tác dụng rất lớn nếu bàn về ẩn náu thủ đoạn ai có thể sánh được hắn vị này thiên ma c h i tổ đừng nói những khôi phục kia hỗn độn ma thần tự liền chu huyền đột nhiên cũng không thấy chư thánh ẩn náu tốt rồi sau chu huyền liền bắt đầu ở hỗn độn bên trong luyện chế đan dược bất quá lần này hắn cũng không phải thật luyện chế m ư ờ i c h u y ể n trí tôn đan mà là làm ra một cái giả tạo thôi lấy chu huyền thủ đoạn loại này tính toán dễ như ăn cháo t i ể u có thể đạt được không bao lâu chu huyền liền giống như lần trước đám chìm trong luyện đan bên trong lại là mấy trăm nghìn năm đi qua nồng nặc đan hương tại trong hỗn độn bao phủ th chư thánh đều bị chu huyền thủ đoạn này cho kinh ngạc đến ngây người nếu không phải là đã sớm biết chu huyền là tại giả trang luyện đan nói không chắc bọn họ đều phải bị lừa gạt giờ khác này chư thánh cũng đều cảm nhận được cái kia ẩn giấu tại trong hỗn độn mấy đạo khí t ứ c hơn nữa để cho bọn họ kinh ngạc chính là trong hỗn độn cất giấu hỗn độn ma thần căn bản là không ngừng b a đầu t i ự u bọn họ nhận biết được liền có năm đầu nhiều chu huyền tự nhiên cũng có cảm giác biết trong lòng vui mừng cũng còn tốt chính mình không có tùy tiện bước vào trong hỗn độn đi săn giết hỗn độn ma thần bằng không muốn thật bị này chút ma thần cho vây lại sợ là khó có thể thoát thân chu huyền trong bóng tối đem hắn ký hiệu ba đầu ma thần phương vị báo cho c hồng o h h o a n g chư thánh cho tới còn lại ma thần chu huyền cũng không có cách nào khóa chặt vị trí cụ thể nơi bất quá đối với chu huyền mà nói chỉ cần có thể săn bắn này ba đầu t i ể u đã coi như là đặc biệt thành công ở bên ngoài chu huyền tự nhiên là lù lù bất động nhìn thấy được vẫn là chìm đắm tại luyện đan bên trong tại chu huyền thao tác hạ những tiêu tán g kia đi ra ngoài đan hương bắt đầu không ngừng có rút lại này nghiễm nhiên chính là sắp thành đan dấu hiệu bất kể là những ẩn nó kia tại trong hỗn độn ma thần hay hoặc là chuẩn bị sẵn sàng hồng hoàng chư thánh một trái tim tất cả đều treo lên, dĩ nhiên xúc thế chờ phát. động thủ chu huyền đột nhiên chính là nghiêm ngặt quát một tiếng dĩ nhiên không để ý lò luyện đan rộng mở đứng dậy liền sử dụng diện thế đại ma cùng ngũ p h ư ơ n g kỳ số kiện linh bảo hướng về một phương hướng mà đi nơi đó chính có một đầu ẩn dấu ma thần đây cũng không phải là chu huyền không muốn tiếp tục trang dù sao nếu như là thành đan phía sau những ma thần kia tuyệt đối sẽ đưa tay khi đó lại thời cơ động thủ càng tốt hơn nhưng mà chu huyền có thể giả bộ làm luyện chế m ộ ư ơ i c h u y ể n trí tôn đan nhưng không cách nào giả tạo hỗn độn đ ă n g k i ế p nếu như giả bộ tiếp nữa nhất định tự lòi tại chu huyền phát tác nháy mắt còn lại ẩn dấu tại trong hỗn độn chư thánh cũng dĩ nhiên phân phối xong mục tiêu đều tại thời khắc này đồng loạt ra tay có trò lửa mau rút những chính kia chờ đợi đan dược ra lò sau cấp đ o ạ t hỗn độn ma thần tại thời khắc này toàn bộ đều giống như như chim sợ c ả n h cong giống như vậy đều tự tìm chuẩn một phương hướng bắt đầu bỏ chạy này chút hỗn độn ma thần đều là hôn nguyên đại la cấp bậc tồn tại nếu như là một lòng nghĩ muốn trốn chạy rất khó đem chặt lại nhưng mà này cũng không chịu nổi hồng hoang các cường giả chuẩn bị đầy đủ chu huyền ra tay liền trực tiếp lấy ngũ vương ngũ kỳ khóa chặt một đầu hỗn độn ma thần này tôn ma thần cần phải chấp trưởng bóng đen tri đạo trốn chạ ngoại trừ chu huyền bên này có chiến tích ở ngoài la hầu thực lực mạnh nhất ra tay cũng là ác nhất nguyên đồ át tị trực tiếp cựu đâm vào một tôn ma thần thể nội la hầu tỏa định ma thần chấp trưởng băng chi nói vốn cũng không phải là am hiểu chạy trốn này chủng loại hình thực lực đại khái cũng là tại hốn nguyên đại la năm tầng dáng vẻ bất quá ở đây đầu ma thần dãy ruột thời gian la hầu cũng suýt nữa không có ngăn cản la hầu thực lực cũng là cùng ma giới có quan hệ rất lớn thoát ly ma giới thoát ly hồng hoàng thực lực đó cắt giảm phạm vi không nhỏ nhưng mà có nguyên thủy tế ra bàn cổ phiên đánh phụ trợ vấn đề cũng không phải rất lớn còn dư lại hồng hoàng thánh nhân nhưng là vây chặt sau cùng vị nào ma thần lao tử chuẩn đề tiếp dẫn hồng vân v n bốn thánh hợp lực đem cái kia chấp trưởng mây mù chi đạo ma thần chết chết hạn chế lại cho tới còn lại ma thần đã sớm đã chạy không có thân ảnh bọn họ ngược lại không phải là không nghĩ cứu này ba đầu ma thần mà là sợ sệt có cái gì cả bẫy dù sao chết đạo hữu bất tử bần đạo rất không dễ dàng sống lại một đời bọn họ có thể không nghĩ lại thân chết từ này chương ũ hai trăm linh b n ba tôn hỗn độn ma thần chương hai trăm linh ba ba tôn hỗn độn ma thần chương hai trăm linh ba ba tôn hỗn độn ma thần tại chiến đấu khai hỏa một khắc đó bị vây khốn ba tôn ma thần liền phát sinh chấn động hỗn độn gà o t h é t cái kia mỗi một lần linh bảo cùng thân thể và chạm tự liền hồng hoang đều theo rung động chu huyền nữ hoa thông thiên ba người vây công cái kia đầu bóng mở ma thần bóng mở ma thần thực lực cảnh giới đại khái tại hôn nguyên đại la bốn tầng tri cảnh thực lực đó cảnh giới cùng chu huyền tương đương nữ hoa cùng thông thiên còn cao hơn một tầng cảnh giới thậm chí bóng m ở ma thần còn không có tiện tay linh bảo nếu như là như muốn cho đánh bại chu huyền ba người tùy tiện một cái cũng có thể làm được nhưng mà muốn nghĩ đánh chết nhưng mười phần c ò n khó chu huyền ba người có thể nói xử suất tất cả vừa liếng tốt tại tại bọn họ áp chế hạ chu huyền thuận lợi đem đại la sát trận cho tế đi ra chỉ cần rơi vào trong trận pháp vị nào ma thần tựu đường h ò n g chạy trốn bất quá như muốn sinh cơ triệt để phai mở cũng phải cần nhiều tốn nhiều sức lực cho tới khác hai vị ma thần tiến triển cũng khá là thuận lợi la hầu đã lấy ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thuận lợi đem vị nào ma thần cho bao phủ trong đó đánh giết cũng là vấn đề thời gian Lao trong ử hỗn độn chúng ta tự nhìn như vậy không đi cứu bọn họ sao ngoại trừ bị hồng hoang các cường giả vây khốn ma thần trong hỗn độn hiển nhiên còn có cái khác ma thần tồn tại bọn họ cảm thụ được từng trận vận sóng cũng là một trận khiết đảm cứu làm sao cứu lần này luyện đan h i ể n nhiên chính là hồng hoang các cường giả thiết trí cái bẫy hồng hoang chư thánh tuy rằng đều đã lộ mặt ra tay nhưng mà hồng quân nhưng giấu dếm rất sâu các ngươi có thể xác định hồng quân không có tham dự vào sao có ma thần phát sinh hử lạnh một tiếng bọn họ đều là từ bản cổ p h ủ hạ thuận lợi bảo lưu lại sinh cơ người may mắn nay chút sống lại ma thần đa số đối với bản cổ mang có cực lớn đoán niệm đối với hồng hoang cũng là có oán hận nghĩ muốn phá hủy hồng hoang đáng tiếc cũng chưa thành công đều bị hồng quân c h n h ạ bây giờ hồng hoang những cường giả này càng là bắt đầu ban ngày bàn mặt săn bắn bọn họ điểm ấy xác thực để cho bọn họ rất tức giận nhưng là tự không làm nên chuyện gì dù cho nhìn cái kêu ba tôn ma thần triệt để thân chết bọn họ đều không dám cứu viện hôn đột nơi sâu xa lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tích mịch ta nhìn ngươi chết hay không tại vây n ố t ngàn năm sau bị chiếm đóng ở đại la sắt trận bên trong bóng mờ ma thần hoàn toàn bị ma diện sinh cơ thân thể cao lớn bên trên đã hiện đầy vết thương ôi chao trung pi là bị ngươi tiểu bối này dành trước một bước la hầu đã nhận ra chu huyền động t ĩ n h bên này lắc đầu thở dài tiếp theo liền thấy đến nguyên đồ át tị hai kiếm trực tiếp đâm vào cái kêu băng chi ma thần bản nguyên bên trong vị nào ma thần chỉ là gào lên đau đớn một tiếng liền không còn âm thanh hiện nhiên là đã thân chết đúng là lao tử chờ bốn thánh bên kia vị nào bị nhốt mây mù ma thần còn sinh long h o a hổ lao tử thực lực không yếu thế nhưng là không am hiểu sát phạt cái kia mây mù ma thần cũng là ba tôn ma thần bên trong khó g i ế t nhất ta tới giúp đỡ bọn ngươi một tay lực lượng la hầu cười to vài tiếng cái kia nguyên đồ át tị hai kiếm liền hóa thành lưu quang hướng về mây mù ma thần mà đi vị nào ma thần vốn là bị chấn áp nơi nào còn né tránh được mở trực tiếp bị nguyên đồ át tị hai kiếm đâm qua sinh cơ cũng bị tiêu diệt ngoại trừ sinh cơ ở ngoài tự liền trên người tinh huyết đều bị hấp thụ không ít đây cũng chính là la hầu mục đích nơi bằng không hắn có thể không sẽ tốt bụng như vậy trợ giúp lao tử bọn họ lao tử đám người gặp được la hầu vô xỉ như vậy cũng là có chút tức giận nhưng cũng chỉ là tức giận thôi dù sao cũng là bọn họ giết c h ồ m chút thật sự không dám tưởng tượng chúng ta lại đánh chết ba tôn hỗn độn ma thần nữ hoa có chút hậu c h i hậu giác kinh hô thành tiếng trước đây nàng tiểu biết vượt ngoại có hỗn độn ma thần tồn tại nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua săn bắn ma thần đừng nói nữ hoa còn lại thánh nhân cũng sắp xỉ bọn họ này trước đồng dạng không có nghĩ qua có thể săn bắn thành công lần này chúng ta có thể thành công săn bắn này ba tôn ma thần cũng nhờ có chu huyền đạo h nếu không có chu huyền rụ rỗ lại cho bọn hắn ma thần phương vị cụ thể bọn họ sợ là cũng không làm được trình độ như thế này đều là của mọi người công lao chu huyền nhìn những chiến lợi phẩm này tương tự thật cao hứng ta nhìn này chút ma thần cũng không cỡ nào khó đối phó muốn không lại thử mấy lần tiếp dẫn nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng này chút hôn đ ộ n ma thần không có đầu góc đi chúng ta lần này cũng là lấy h ư u tâm tính toán vô tâm bằng không cái nào có thể như vậy dễ dàng thành công loại này chuyện căn bản là không cách nào p h ứ khắc những hôn đột ma thần kia sợ là đã chạy được xa đến đâu thì chạy lao tử tức giận nói hắn đương nhiên cũng muốn lại nhiều săn bắn mấy tôn ma thần có thể loại này chuyện cũng là có thể nghị nghị thôi các vị đạo hữu chúng ta liền ở đây đem này chút ma thần chia lại đi ma thần bản nguyên cùng tinh huyết t r ở lại đến luyện đan liền có thể còn lại vật liệu mọi người đều phân chu huyền đạo hữu n g ư ờ i t r ư ớ chọn c lao tử nói ta liền muốn này tôn bóng mở ma thần đi chu huyền suy nghĩ một chút nói chư thánh nghe nói đều hơi kinh ngạc n à y ba tôn ma thần lấy la hầu săn giết vị nào băng chi ma thần mà nhất là hôn nguyên đại la năm tầng tu vi còn lại hai đầu đều là hôn nguyên đại la bốn tầng luận giá trị nhất định là hôn nguyên đại la năm tầng băng chi ma thần giá trị lớn hơn một chút dựa theo ước định trước coi như chu huyền lựa chọn cái kia băng chi ma thần bọn họ cũng không có lời gì nói kết quả chu huyền mình ngược lại là lui một bước chọn cái kia đầu bóng mở ma thần hành động này tự nhiên là để chư thánh trong lòng đều thoải mái cảm giác được chu huyền xử sự, sự đại khí ma chu huyền nhưng là không muốn tranh những nhỏ k i a lợi sau đó chư thánh liền tại trong hỗn độn đối với còn dư lại hai vị ma thần tiến hành chia cắt chia cắt quá trình hơi có chút ồn ào đặc biệt là giống tiếp dẫn chuẩn đề đó là một chút cũng không nghĩ để chính mình thua thiệt dù sao ma thần khắp người đều là bảo vật lần sau lại nghĩ gặp phải đều không biết muốn chờ tới khi nào chương hai trăm lẻ bốn chu huyền dương như chương hai trăm lẻ bốn chu huyền dương như bất quá chư thánh ồn ào thuộc về ồn ào nhưng cũng không quá lớn mâu thuẫn sản sinh lại có chu huyền ở trong đó đ i ề u đình vì lẽ đó cũng không có ra cái gì lớn nhiễu loạn sau cùng hai vị ma thần tự bị chia xong còn dư lại ma thần tinh huyết còn có ma thần bản nguyên đều là dùng để cho chu huyền luyện chế đan dược vì là này chư thánh còn lại tài trợ một ít linh tài lần này liền la hầu cũng chưa rơi xuống tuy nói này chút linh tài chỉ là phụ trợ luyện đan cần thiết nhưng cũng đều là cực kỳ quý giá đồ vật lần này phía sau sắp xỉ là đem chư thánh nhiều năm tích chữ cho đảo thất thất bát bát nhận định coi như lần sau còn có tốt vật liệu chư thánh cũng không bỏ ra nổi linh tài đến c h i viện chu huyền luyện đan chu huyền tại lấy được ma thần bản nguyên cùng các loại linh tài phía sau cũng không chỉ hoãn trực tiếp cựu tại trong hỗn độn bắt đầu luyện đan dù sao vừa đánh chết ba tôn hỗn độn ma thần đối với còn dư lại ma thần cũng là một uy hiếp thậm chí hồng hoang chư thánh đến hiện tại cũng có chút chưa hết phòng thèm còn muốn tiếp tục đối với hỗn độn ma thần tiến hành chu huyền lần thôi diễn này đi ra phương pháp luyện đan tên là la thiên ma thần đan cùng trước hỗn độn nguyên thần đan giống như đều là trợ giúp thánh nhân hay hoặc là hôn nguyên đại la tăng cao tu vi cảnh giới sử dụng bất quá luận đến hiệu quả cần phải so với hỗn độn nguyên thần đan thoáng t r ê n h lệch một chút tốt tại lần này thành đan lượng muốn so với lần trước nhiều nhiều lắm l u ậ n chế độ khó cũng so với hỗn độn nguyên thần đan muốn nhỏ chút chu huyền tính toán một chút ba đầu ma thần cần phải có thể luyện chế ba lô đan dược dựa theo hắn tỷ lệ thành đan đến nhìn bình quân mỗi lô có thể thành ba mươi viên tả hữu huyền tại làm sơ điệu tức phía sau liên bắt đầu chính th hồng hoang chư thánh v ì là hậu pháp lò đan dược thứ nhất tốn thời gian một trăm năm mươi nghìn năm đan hương hiện ra sau đó thu lại nay một lò thành đan có ba mươi năm viên chu huyền đạo hữu thuật luyện đan trình độ sợ là lại có tăng lên cực lớn lao tử cảm khai nói nhìn chu huyền luyện đan nhiều lần như vậy lại nghiên cứu không ít đan dược lao tử cũng có chút tin tưởng bắt đầu thử luyện chế nửa bước mười truyền đan thật hy vọng những dấu kia tại hỗn độn chỗ sâu ma thần không nhịn được ra tay tiếp d ẫ n chính không ngừng tìm hiểu hỗn độn b u n phía đáng tiếc hắn bản tính nhất định phải rơi vào khoảng không b u n phía hỗn độn căn bản là không có bất kỳ ma thần khí tức chu huyền luyện đan động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên lại lần nữa đã kinh động những h ố n độn kia chỗ sâu ma thần này chút hồng hoang r a hỏa xong chưa lừa một lần còn chưa đủ lại còn muốn lại lừa gạt thứ hai lần lần này hình như không là đang dối gạt chúng ta có vẻ như thật tại luyện đan cái kia h ố n độn lôi k i ế p đều xuất hiện chỉ có chân chính luyện đan thời gian cái kia kiếp lôi mới có thể xuất hiện kha coi như thật sự thì thế nào thật sự luyện đan các ngươi tự dám đi cướp h ố n độn chỗ sâu mấy tôn ma thần nghị luận sôi nổi bọn họ cũng thèm cái kia m ờ i truyền trí tôn đan dù sao loại đan dược này đối với bọn họ cũng có cực lớn hiệu dụng nhưng là lại thèm thì thế nào? vậy cũng phải có mạng đi hưởng dụng mới được ẩm ẩm sau một khắc hỗn độn đan kiếp rơi xuống nay một lò ba mươi năm viên đan dược còn lại ba mươi hai viên mỗi một hạt đan dược đều là tròn tròn c u ộ n cuộn phía trên còn có rất nhiều đạo văn không ngừng lưu chuyển chư thánh nhìn đều nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt tuy nói không là lần thứ nhất gặp mười truyện trí tôn đan nhưng mà mỗi lần gặp đều sẽ cảm giác được mới mẻ nay lò thứ nhất mọi người đều không mở miệng nói một phần bởi vì bọn họ đều biết trừ da này một lò còn có hai lô chu huyền đón lấy tự luyện chế thứ hai lô lại là một trăm năm mươi năm đi qua thứ hai lô đồng dạng thành công nay một lần luyện chế ra ba mươi ba viên đ a n dược hôn đ ộ n đan kiếp bên dưới còn lại ba mươi viên sau cùng một lọ nhưng là thành đan ba mươi bốn viên hôn đ ộ n đan kiếp sau khi rơi xuống còn có ba mươi hai viên ba lô mười c h u y ể n trí tôn đan cùng thành đan chín mươi bốn viên chu huyền lấy ba mươi mốt viên còn lại sáu mươi bốn viên còn lại thánh nhân tiến hành đều phân nữ hoa thông thiên lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân la hậu mỗi người phân được tám viên chư thánh tất cả đều vui mừng hớn hở đều chuẩn bị trở về hồng hoang chu huyền nhưng là suy nghĩ một chút tự lấy ba viên đan dược lấy pháp lực bao vây tản vào hỗn độn bên trong chư thánh thấy thế còn có chút không hiểu đây chính là mười t r u y ể n trí tôn đan thánh nhân cũng sẽ không ngại nhiều kết quả chu huyền lại tào đạp như vậy đem đan dược ném vào hỗn độn bên trong không chẳng khác nào trực tiếp lãng phí sao ta ở đây ba viên đan dược bên trong làm đánh dấu nếu như là hỗn độn ma thần lấy đi nốt u phục ta liền có thể biết được phương vị nơi chu huyền giải thích nói chư thánh nghe nói một trận thoải mái này trước bọn họ có thể thuận lợi săn bắn cái kêu ba tôn ma thần cũng là bởi vì cái kêu ba tôn ma thần nốt chu huyền luyện chế đan dược cho nên mới bị đánh dấu bằng không bọn họ nghĩ muốn trực tiếp bắt được ba tôn ma thần sợ là tương đương cực khó thái thanh ngọc thanh thượng thanh ba vị đạo huynh ta có việc cùng các người thương lượng chu huyền sau khi làm xong liền kêu một tiếng hắn đã giải thích bản cổ thân thể đồng thời để cơ thể chính mình có cực lớn tiến bộ hiện tại chu huyền nghĩ muốn thử một chút nhìn có thể hay không đối với bản c ổ nguyên thần phân tích một hai bây giờ chính là một cái rất tốt cơ hội tam thanh cũng đều cho hắn mặt mũi t ự liền này trước cùng chu huyền không hợp nhau nguyên thủy cũng giống như thế dù sao vừa cầm chu huyền luyện chế lan dược tương đương với cầm chu huyền chỗ tốt chu huyền có sở cầu hắn còn thật không chịu được mất mặt c ự t u y ệ t đạo hữu ta vừa vặn muốn tỉnh giáo một chút liên quan với thân thể chi đạo sự tỉnh chẳng biết có được không đồng thời tiếp dẫn vội vã cười ha ha nói bọn họ phật môn hiện tại cùng huyền môn tranh được không thể tách rời ra chu huyền đột nhiên gọi tàn thanh tiếp dẫn trong lòng còi báo động mãnh liệt nếu như huyền môn đem chu huyền lôi kéo vậy bọn họ phật môn cũng không cần chơi vì lẽ đó tiếp dẫn nói cái gì đều muốn theo đi nhìn nhìn đạo hữu nếu như là muốn tới thì tới đi chu huyền tự nhiên biết tiếp dẫn nghĩ dù sao cũng, cũng không phải là cái gì bí mật yêu thích theo tự theo cũng không có gì gây trở ngại Chú h u y ề nhưng liền dẫn Tam t a n cùng tiếp dẫn chuẩn h h tiếp trở p để về ơ trượng Tại bọn họ đi rồi bọn hôn đảo. đi độn họ phía chỗ sau, sâu mà a thần m ớ dù cho t này g n ba viên đan dược tại trong h ô n độn trôi nổi g ba những ma thần kia trong thời gian ngắn cũng không dám đưa tay đi bắt theo ta được biết cái kia chết ba cái kẻ xui xẻo chính là bởi vì cấp mấy viên thuốc ăn xuống mới bị hồng hoàng chư thánh cho bắt đánh chết ta nhìn này lưu lạc đi ra đan dược rất có thể là hồng hoàng những giả dối kia đổ bày ra cặp ấy tuy nói rất có thể là cặp ấy nhưng đan dược này thật sự thơm quá ta không quản chỉ cần ăn xuống những đan dược này ta t i ể u có thể lại phá một t ầ n g cảnh giới chết t i ể u chết đi hỗn độn ma thần không phải người ngu rõ ràng như vậy cặp ấy khẳng định có thể thấy nhưng đan dược m ê n người bọn họ tự nhận là chỉ phải cẩn thận một chút ẩn nó tại hỗn độn nơi sâu xa thì sẽ không có nguy hiểm gì tại thứ nhất tôn ma thần ra tay đoạt đan phía sau lại có mấy tôn ma thần lộ ra tay đi tranh cướp đan dược sau cùng ba viên đan dược bị ba tôn bất đồng ma thần cướp đi chu huyền cái này dương như thi triển phi thường thành công tại cuộc nháo kịch này kết thúc phía sau hôn n ộ t lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ những ma thần kia cũng là tất cả đều trốn xa ly khai lại cũng bắt giữ không đến bất kỳ khí tức chương hai trăm linh năm tử tiêu cung hiện chương hai trăm linh năm tử tiêu cung hiện chu huyền có thể lờ mờ cảm nhận được ba viên đan dược hướng đi cũng biết ba viên đan dược bị ba tôn ma thần cướp đi khoe miệng không khỏi nổi lên một vệ cười yếu ớt tuy nói giống chiếc cái kia loại câu cá phương pháp xử lý không có khả năng tái dẫn những ma thần kia mắc câu nhưng mà chu huyền lần này lan ra đã dược là chuẩn bị chờ chính mình thực lực có tiến bộ phía sau lại độc thân trước đi săn b á n hắn chính là h u n nguyên đại la kim tiên không là hồng hoang thiên đạo thánh nhân không có lớn như vậy hạn chế không bao lâu chu huyền liền dẫn tam thanh cùng phương tây nhị thánh đã tới phương trượng đảo mặc quên cũng là bãi kiến lớn t r a n g diện nhìn thấy năm tôn thánh nhân đến đây cũng không có mất đúng mực cùng lễ nghi chu huyền mời năm tôn thánh nhân vào chỗ trước đây không lâu ta từ trên thân các tổ vu chiếm được một ít liên quan với thân thể phương diện dẫn dắt lần này mời ba vị đạo hữu đến đây nhưng là nghị đối với nguyên thần phương diện l à một ít nghiên cứu chu huyền cười nói không biết ba vị đạo hữu có thể hay không lấy một tia nguyên thần chi linh đi ra cung cấp ta quan sát một hai nếu như là người bên ngoài để yêu cầu này tam thanh nhận định trực tiếp c ử tuyệt nguyên thần chi linh tuy nói không có bản nguyên như vậy trọng yếu nhưng cũng không phải dễ dàng có thể lấy nhưng bọn họ đến cùng là nhận chu huyền tình vì lẽ đó cũng không có quá chống cự hơn nữa tam thanh biết chu huyền năng lực mạnh nếu như là chu huyền thật từ trong nguyên thần nghiên cứu ra cái gì đồ vật tự nhiên cũng sẽ để cho bọn họ được lợi đạo hữu mời tiếp tốt tam thanh không có nhiều do dự diễn phần mình lấy ra một tia nguyên thần chi linh đi ra chu huyền nói tiếng cảm ơn tiếp đó bọn họ liền thấy ba sợi nguyên thần chi linh trong dây lát đụng va vào nhau liền bắt đầu dung hợp lẫn nhau hình như này ba sợi nguyên thần chi linh vốn là nhất thể giống như dung hợp được càng là không có nửa điểm trở ngại chu huyền nhưng là vận dụng đại pháp lực chuyển vào nguyên thần chi linh bên trong cái kia nguyên thần chi linh đột nhiên lại có biến hóa mới nguyên thần chi linh bắt đầu hóa thành một cái tiểu nhân gián dấp chính là bản cổ hình dạng Bất biến bàn tinh huyết của biến thành bản cổ tiểu quá cùng của cổ nhân sau o với, này đó bất kể là tam thanh cũng tốt hay hoặc là phương tây nhị thánh cũng được lại toàn bộ đều đắm chìm trong cái kia bàn cổ tiểu nhân diễn biến bên trong trên người bọn họ thánh nhân khí tức càng là trầm trầm biểu lộ đặc biệt là tam thanh bọn họ khí tức càng là trực tiếp đan vào với nhau đó là cái gì hình như là phương trượng đảo trên dị tượng là bàn cổ đại thần bóng mở vào giờ phút này tam thanh khí tức đan sen vào nhau phía sau lại tại phương trượng đảo trên hiện hóa ra một tôn to lớn bản cổ bóng mở vô số sinh linh nhìn thấy này tôn bản cổ bóng mở thời gian t ự a hồ cũng tại thời khắc này có rõ ràng cảm lộ nay một dị tượng r i n g có gần ngàn năm lâu dài phương trượng đảo trên đám người cùng tỉnh lại tam thanh trong con ngươi đều mang theo một chút sắc mặt vui mừng ở nơi này nghìn năm thời gian trong bọn họ ba huynh đệ dường như là trực diện bọn họ phụ thần bà cổ thậm chí là chiếm được bản cổ chuyến pháp giống như vậy tu vi có tăng lên cực lớn lấy được chỗ tốt cực lớn cùng bọn họ so với phương tây nhị thánh thu hoạch cự không có nhiều như vậy cho tới chu huyền làm người phát khởi hắn đạt được chỗ tốt cũng không ít cũng là tại trong cõi u minh nghe được bản cổ dạy pháp giàn đạo chu huyền nguyên thần đều được tiến một bước lớn mạnh đa tạ đạo h ư u mang đến cho chúng ta lớn như vậy cơ duyên lao tử chân thành cho chu huyền nói tiếng cảm ơn nguyên thủy cùng thông thiên cũng là như vậy ba vị đạo h ư u k h á c h khí chu huyền cũng không kể công tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau có chút tam vị bọn họ dùng con mắt nhìn đều biết tam thanh được nhiều chỗ tốt các vị đạo h ư u ta lại cho các ngươi giảng giải một chút thân thể chi đạo đi chu huyền thừa dịp hứng thú nói tiếp dẫn nghe nói như thế cũng chiếu cố không thể trong lòng không thăng bằng tam thanh tuy rằng không là chủ tu thân thể chi đạo nhưng đối với này cũng là có chút hứng thú chu huyền giảng giải thân thể chi đạo lại tốn nghìn năm tuyến nguyện lần này giảng là kết hợp hắn đến tiếp sau từ tổ vu nơi đó được xem như là hoàn chỉnh thân thể phát m ô n tại hết thể sự tình s o n g xuôi sau tam thanh cùng phương tây nhị thánh liền ai đi đường ấ y chu huyền cũng lại lần nữa phong bế phương trượng đạo chuẩn bị bế quan hắn lần bế quan này không phải là vì phá cảnh tuy nói trên tay có hai mươi mấy viên mười chuyển đ a n dược nhưng mà phá cảnh tốc độ quá nhanh cũng là sẽ có mầm hoa chu huyền chuẩn bị trước tiên tiêu hóa từ tam thanh nơi đó được cho tới chữ thánh bọn họ cũng là chuẩn bị bế quan một trận theo chữ thánh bế quan hai phe đông tây mâu thuẫn liền như vậy thoáng có hoán hỏa không có di vãng như vậy kịch liệt la hầu bởi vì hồng quân áp chế n h ư cũng không có làm ra chuyện khác người gì đến hồng hoang tại đại thể phương hướng trên biểu hiện tương đối ôn hòa loãng một cái lại là ba cái nguyên hội trôi qua chư thánh lục tục xuất quan trong hồng hoang cường giả cũng là từ từ tôn trào đặc biệt là đế tuấn thái nhất thổ vu nay chút phục sinh lâu năm cường giả khi lấy được đầy đủ tài nguyên phía sau thực lực tiến triển đó là tăng nhanh như gió cơ bản đều bước vào chuẩn thánh hậu kỳ tri cảnh đông p ư ơ n g huyện môn cùng phương tây phật môn lại bắt đầu một vòng mới giao chiến hơn nữa nhìn thế c ù n này hai phe giao chiến càng lúc càng kịch liệt tựa hồ đã đánh nhau thật tỉnh giống như vậy đã có chuẩn thánh cường g i ả bắt đầu chết chư thánh đối với này phản ứng không là quá lớn bởi vì bọn họ đã sớm dự liệu được sẽ đến một bước này không q u ả n hồng hoang phát triển như thế nào tài nguyên và khí vận đều là có hạn thế nào đều trốn không được một cái tranh chữ trước kia là v u yêu hai tộc tranh hiện tại chính là thánh nhân trong đó tranh đấu càng đứng nhắc tới nơi đây còn có la hầu nhúng tay long hán l ư ợ n g k i ế p thời gian chính là la hầu nhúng tay tam tộc nâng lên long phượng kỳ lần tam tộc to lớn mâu thuẫn để tam tộc đánh sống đánh chết bây giờ huyền môn cùng phật m ô n tranh la hầu đồng dạng ở trong đó không ngừng đổ thêm dầu vào lửa hai phe đông tây đánh càng kịch liệt la hầu cùng ma giới được chỗ tốt lại càng lớn nếu có chỗ tốt hắn đương nhiên nóng lỏng c o nhưng cong, cong. n mà t i ể u tại hai phe đông tây đánh không thể tách rời ra thời gian một trận tự thiên ngoại mà đến tiếng trung đột nhiên vang lên hồng hoang trung sinh bao quát thánh nhân tại bên trong toàn bộ đều nghe được nặng nề trung vang đặc biệt là hồng hoang chư thánh khi nghe đến tiếng trung phía sau nội tâm đều là một trận rung động bởi vì tiếng trung này bọn họ quá quen thuộc chính là tử tiêu cùng tiếng trung chư thánh khi nghe đến tiếng trung tự biết đạo tổ nhất định là thất tỉnh vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đạo tổ là có chuyện tìm bọn họ để cho bọn họ tiến về phía trước thiên ngoại hỗn đ ộ t tử tiêu cung kết quả ra ngoài bọn họ ngoài dự liệu chính là tử tiêu cung lại tại trong hồng hoang hiển hóa ra ngoài chương 206, h s ồ n g quân triệu kiến chương 206, h s ồ n g quân triệu kiến tử tiêu cung xuất hiện để hồng hoang chúng sinh đều đem tầm mắt tập trung tại bên trên trước đây tử tiêu cung đều là ở vào thiên ngoại hỗn đ ộ t vẫn là lần thứ nhất rơi vào trong hồng hoang chư thánh cũng không minh bạch đạo tổ đến tột cùng muốn làm gì bất quá bọn hắn cũng đều nghe được đạo tổ hô h á n chư thánh không do dự cùng, cùng bước vào trong tử tiêu cung t i ể u liên truy vào ma giới nguyên thủy cùng chu huyền đều có phần chờ chư thánh tiến nhập tử tiêu cung sau t i ể u có thể nhìn thấy đạo tổ hồng quân chính ngồi ở vị trí đầu mà trước mặt hắn có tám cái b ộ đoàn hiển nhiên là vì hồng hoang tám đại thánh nhân chuẩn bị tam thanh phương tây nhị thánh nữ hoa hồng vân cùng chu huyền một người phân được một cái b ộ đoàn bọn họ tám người cũng là tất cả đều vào chỗ chu huyền đúng là theo bản năng nhìn hồng quân nhìn một chút có thể nhìn thấy hồng quân phản vệ từ điệu như cũ tồn tại bất quá nhìn trạng thái so với lần trước gặp mặt thời gian vẫn là tốt rồi rất nhiều lần này ta sắp tại trong tử tiêu cung giảng đạo văn năm truyền đạo ở hồng hoang Vạn l i chúng h sinh trên căn bản đều bông xuống trong tay mình sự vụ khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi đạo tổ giàn đạo hồng quân cũng không có để hồng hoang vạn linh lâu chờ đạo khi hồng quân chữ thứ nhất thổ lộ một luồng dâng trào bàng bạc đạo vật liền từ trong tử tiêu cung kích phát ra cái tiêu đạo vận hào quang lưu loát trải rộng trong hồng hoang các góc hồng hoang vô số sinh linh tại thời khắc này toàn bộ đều đắm chìm trong này chút đạo vận bên trong cũng bắt đầu tiến nhập mộ đạo trạng thái kỳ thực không chỉ là hồng hoang văn linh t i ê u liền ngồi tại trong tử tiêu cùng tám vị thánh nhân tương tự tại đạo vận bên trong chiếm được rất nhiều dẫn dắt dù cho là chu huyền này tôn hôn nguyên đại la cũng không thể ngoại lệ từ nay liền có thể thấy hồng quân tu vi đã vượt qua tại chỗ rất nhiều thánh nhân hơn nữa tại đạo lĩnh mộ trên có cực cao trình độ chư thánh đối với này đều khá là kinh ngạc đặc biệt là lao tử hàn kỳ thực vẫn luôn nghĩ muốn vượt qua hồng quân vốn tưởng rằng lần này thực lực đại tiến đạt tới thánh nhân sáu tầng cảnh giới t i ể u đã có thể tại nhà mình trước mặt lao sư đứng nghiêm có thể bây giờ nhìn lại còn rất xa không đủ chu huyền đúng là có thể nhìn thấy hồng quân chân thực cảnh giới thánh nhân chín tầng chín vị là cực thuyết minh hồng quân nếu như là tiến thêm một bước nữa liền có thể cùng bản cổ đại thần sánh v a i bước vào nửa bước đại đạo c h i cảnh theo hồng quân giảng đạo thâm nhập chư thánh đều thu hồi tự thân các loại ý nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong n ộ đạo trong trạng thái hồng quân lần này giảng đạo giảng có ba ngàn năm tỉnh lại hồng quân g ơ g ơ ống tay áo trong tử tiêu cung tám tôn thánh nhân trước tiên t tiếp theo chính là trong hồng hoang ngàn tỷ sinh linh chúng ta đa tạ đạo tổ t r u y ề n pháp hồng hoang vạn linh cùng cùng hướng về tử tiêu cung vị trí thi lễ một cái một cái nguyên hội sau tử tiêu cung lại mở ta đem lại lần nữa truyền đạo hồng hoang hồng quân âm thanh lại vang lên hồng hoang vạn linh giờ khắc này lại là một trận kinh hỷ vốn tưởng rằng có thể nghe một lần đạo tổ giảng đạo đã là thiên đại may mắn không nghĩ tới phía sau còn có loại này phúc lợi hồng quân tiếng nói sau khi rơi xuống tử tiêu cung liền từ trong hồng hoang biến mất không thấy tung tích nhưng mà tám tôn thánh nhân nhưng lại như c ũ ngồi tại trong tử tiêu cung chỉ là bọn hắn đều có chút một b ứ c không biết đạo tổ đưa bọn họ lưu lại có gì phân phó lần này giảng đạo phía sau huyền môn cùng phật môn liền như vậy ngừng chiến hồng quân c h ầ m r ã i mở miệng nói đạo tổ của ngài pháp chỉ ta phật môn khẳng định nghe theo nhưng nếu là huyền môn chủ động trêu chọc ta phật môn nhất định là sẽ không ngồi chờ chết tiếp dẫn vội và nói g n tốt ngươi một cái tiếp dẫn chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc ta huyền môn ta huyền môn lúc nào chủ động t r e o vào ngươi phật môn ngươi ít trả đ lao tử phản sặc ra tiếng hai vị này một cái là phật môn lao đại một cái là huyền môn lao đại hai phe giao chiến nhiều năm như vậy đều đánh ra hỏa đến đều nhìn đối phương không thoải mái giờ khác này đạo tổ nói muốn ngừng chiến hai vị này cũng liền trực tiếp dùng beng tiến tĩnh hồng quân n h í u nhữ mày lao tử cùng tiếp dẫn nhất thời đều không dám lên tiếng nữa hai phe đông tây giao chiến là lượng kiếp trước giờ là kiếp khí ấp vụ quá trình chờ bản tọa tại trong hồng hoàng truyền đạo ba lần phía sau chân chính lượng kiếp sẽ tới hồng quân tiếp tục nói chư thánh nghe nói toàn bộ đều nhìn về hồng quân bọn họ sớm t i u nghe hồng quân nói lượng kiếp m u n tới trên căn bản đều có chút chuẩn bị nhưng mà hồng quân chưa bao giờ tiết lộ qua chân chính lượng kiếp đến cùng là cái gì thậm chí chư thánh còn tưởng rằng hai phe đông tây giao chiến khả năng chính là mới l ư ợ n g kiếp hiện tại đạo tổ nói như vậy vậy thì thuyết minh hai phe đông tây tranh đấu cũng không phải là mới l ư ợ n g kiếp đạo tổ mới l ư ợ n g kiếp nhưng là dính đến còn lại đại thế giới chu huyền mở miệng hỏi nói dựa theo nguyên bản l ị c h trình hồng hoang có mấy lần l ư ợ n g kiếp lần thứ nhất l ư ợ n g kiếp vì là khai thiên kiếp bàn cổ khai thiên tiết đ i ệ m thứ hai thứ l ư ợ n g kiếp là hung thú l ư ợ n g kiếp thú hoàng thần nịch muốn lật đổ hồng hoang lại bị hồng hoang vạn tộc cho liên thủ đánh bại lần thứ ba lượm kiếp là long hán lượm kiếp tam tộc tranh bá ma đạo tranh lần thứ tư lượng kiếp là vũ yêu giao chiến đồng quy vũ tận thứ năm thứ lượng kiếp là phong thần lượng kiếp huyền môn nội đấu phật môn hương thịnh thứ sáu lần lượng kiếp là tây du l ư ợ n g kiếp chín n chín t á m mươi mốt nạ trấn áp ma thần đoán nghiệm lần thứ bảy lượng kiếp là phật môn tâm ma kiếp ma tổ la hầu phục sinh vì là vô thiên loạn vương tây loạn thiên đ ỉ n h thứ tám lần lượng kiếp nhưng là mạt pháp kiếp chư giới đột kích hồng h o a n g tiến nhập m ạ t pháp thời đại chỉ là bởi vì chu huyền giáng lâm hồng hoàng nguyên nhân hồng hoàng quy tích phát sinh biến hóa cực lớn vũ yêu lượng kiếp phía sau phong thần lựa kiếp tây du lựa kiếp phật môn tâm ma kiếp này ba cái kiếp số toàn bộ đều không còn. Hồng nghe được chu huyền hỏi hồng quân không khỏi ngẩng đầu nhìn chu huyền nhìn một chút ánh mắt l ó e lên một chút vẻ kinh dị lòng nghĩ biến số không hổ là biến số biết đến đồ vật chính là so với hồng hoàng cái k h á c thánh nhân thật nhiều nói không sai chính là bởi vì phía ngoài đại thế giới mà lên hồng quân gật gật đầu nói lao sư chẳng lẽ hỗn độn bên trong ngoại trừ hồng hoàng còn có những thứ khác đại thế giới hay sao lao tử không hiểu hỏi bọn họ là trong hồng hoàng nhất là mạnh mẽ tồn tại nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói hồng hoàng ở ngoài còn có những thứ khác đại thế giới có chỉ là hỗn độn vô ngẩn thêm vào bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân hồng hoang vị trí mảnh này hỗn độn là đóng kín trạng thái vì lẽ đó cũng không có cùng phía ngoài đại thế giới tiếp xúc qua hiện tại lại bởi vì một số nhân tố hồng hoang vị trí mảnh này hỗn độn sắp mở ra hồng hoang sắp bại lộ tại còn lại đại thế giới tầm mắt hạn hồng quân giải thích nói đạo tổ bậy bên ngoài đại thế giới rốt cuộc cái bộ g á n gì g nữ võ hỏi không biết hồng quân lắc lắc đầu đạo tổ bên ngoài đại thế giới cường giả có nhiều mạnh chuẩn đ ề lại hỏi nói không biết hồng quân lại lần nữa lắc đầu chư thánh liên tiếp lại hỏi thêm mấy vấn đề nhưng hồng quân đều là tại lắc đầu không là hồng quân không muốn nói Mà là, là, là, là, là chứ thánh tại thời khắc này đều lâm vào yên lặng một hồi thậm chí là hơi có chút sợ hãi cái gì đồ vật đáng sợ nhất không biết đáng sợ nhất chu huyền ngược lại là muốn mở miệng an ủi vài câu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có hám mồm bởi vì ở đây t i ể u hắn một cái hôn nguyên đại la hồng hoang nếu như thật đỡ không được hắn hoàn toàn có thể chạy trốn nhưng mà thiên đạo thánh nhân t i ể u không chỗ có thể trốn hoàn toàn là muốn cùng hồng hoang cùng chết sống dù cho là tiến nhập ma giới nguyên thủy cũng là cùng hồng hoang cùng chết sống các ngươi cũng không nhất định thái quá bi quan bất luận làm sao đều là phải đối mặt hiện tại phải làm sự tình chính là hết khả năng lớn mạnh thực lực bản thân lần này lượt tiếp là nguy cơ cũng là kỳ ngộ hồng quân khuyên lân nói tuân lão sư pháp chỉ chư thánh cùng cùng đáp một tiếng bọn họ đều không thể lui được nữa chỉ có thể liệu một phen coi như là nghĩ lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì các ngươi tàn đi hồng quân lại khoát tay háo một cái chư thánh r ồ n dập rời đi t ừ tiêu cung chư thánh ly khai thời điểm đều không có tâm tình gì nói chuyện cơ bản đều trở về chính mình đạo trường chuẩn bị đem riêng mình gốc gác đều đổi thành thực lực bản thân hồng hoang ở ngoài còn có cái khác đại thế giới la hầu đột nhiên từ nguyên thủy cái kia đạt được tin tức cũng là sửng sốt trong lát hắn rốt cục biết hồng quân lần trước tìm đến hắn thời gian nói là có ý gì hắn ma giới cùng hồng hoang như thế nào đi nữa tranh cái kia đều chỉ có thể coi là nội loạn nhưng nếu là ngoại địch xâm lấn hồng hoang nếu như phá hủy ma giới cũng là đồng dạng không cách nào bảo tồn lại tốt h n g ư ơ i một cái hồng quân ngươi là đ o á n chắc điểm ấy đúng không chẳng trách vẫn luôn không động thủ với ta nguyên lai là có dùng được ta địa phương la hầu tức nghiến răng n g h i ế n lợi hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch hồng quân tại sao liên tục không đem chính mình diệt trừ nguyên lai là có chỗ dùng khác nhưng mà coi như la hầu như thế nào đi nữa tức giận cũng cầm hồng quân không có cách xem ra dương mi tên kia ly khai hồng hoang sợ l à tiến về phía trước trong hỗn độn cái khác đại thế giới bên trong sông đã đi chỉ là lâu như vậy không có tin tức chuyển về cũng không biết chết không chết bên ngoài la hầu nị nó nói, hắn nghĩ tới rồi chính mình một cái khác đối đầu dương mi sau đó la hầu cũng không nghĩ nhiều chuẩn bị chuyên tâm tu hành một trận tại tử tiêu cung hiện thế đạo tổ giảng đạo xong phía sau hồng hoang thế lực khắp nơi lại lần nữa lâm vào vắng lặng trạng thái tiêu liên này trước đánh sống đánh chết đông phương huyền môn cùng phương tây phật môn đều ngừng tay ngừng chiến hồng hoang chúng sinh không biết xảy ra chuyện gì nhưng đối với rất nhiều sinh linh mà nói nếu như là trong hồng hoang không có chiến l o ạ n cũng là cực tốt một chuyện phương trượng đảo chúng ta bài kiến lão sư minh trúc huyền dĩnh thị lui tổ ba người giờ khắp này tất cả đều đang lầm phương trượng đảo gặp được chu huyền sau ba người liền cung kính thi lễ một cái chỉ là cũng hơi nghi hoặc một chút nhà mình lao sư gọi bọn họ có chuyện gì lần này ta gọi các ngươi đến đây là bởi vì mới lượng kiếp sắp đến nơi toàn bộ hồng hoang đều có khả năng rơi vào lớn trong nguy cơ tự liền thánh nhân đều có ngã xuống nguy hiểm chu huyền trầm g a i nói minh chúc mấy người nghe nói như thế trên mặt đều toát ra kinh sợ vẻ hồng hoang thánh nhân nhưng là đem đạo quả ký thác tại hồng hoang thiên đạo bên trong tồn tại có thể nói bất tử bất diệt hiện tại lao sư lại còn nói thánh nhân cũng có ngã xuống nguy hiểm tuy rằng có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng bọn họ nhưng không có chút nào hoài nghi lão sư này mới lượng kiếp lúc nào tới lâm minh trúc hỏi đạo tổ muốn tại trong hồng hoang giảng đạo ba lần khi lần thứ ba giảng đạo kết thúc thời gian sắp xỉ chính là mới lượng kiếp đến thời gian trong khoảng thời gian này các ngươi cần phải toàn lực tăng lên thực lực bản thân đến lúc đó liền sợ vi sư đều khó mà đem bọn ngươi bảo toàn chu huyền nói minh trúc ba người liên tục gật đầu đây là la thiên ma thần đan vì là m mươi c h u y ể n trí tôn đan hiện tại ta cho các ngươi một người một viên chu huyền giơ tay ba viên la thiên ma thần đan liền hạ xuống hắn ba tên đệ tử trước người hai lần luyện đan chu h u y n còn có hôn đội nguyên thần đan ba viên La t h i ê n lao Thần h Đan viên. viên sư tạc h h i ê n t đan minh chúc ba người đem đan dược thu hồi lại nói tiếng cảm ơn giờ khác này bọn họ cũng biết sự tình sợ là thật rất vướng tay chân sau đó chu huyền lại g i ú p ba tên đệ tử giải đáp một chút liên quan với trong tu hành các cái vấn đề tự đưa bọn họ đổi đi cho tới chu huyền tự nhiên là bắt đầu bế quan tu hành có này trước tại nguyên thần c h i đạo trên nghiên cứu lại thêm đạo tổ giảng đạo ba năm chu huyền nhưng là có tích lũy không ít gốc gác hắn chuẩn bị bắt đầu nuốt phục đan dược thử bước vào hôn nguyên đại lan nằm t ầ n g c h i cảnh rất nhanh chính là một cái nguyên hội thời gian trôi qua thử tiêu cung tiếng t r u n g lại lần nữa vang lên các thánh nhân đều tại thời khắc này xuất quan chu huyền cũng không ngoại lệ lần này bế quan thời gian vẫn là quán ngắn chu huyền cũng không có đột phá cảnh giới nhưng mà tu vi nhưng là có nhảy vọt tiến bộ không chỉ chu huyền như vậy còn lại thánh nhân trên căn bản đều là như vậy dù sao trên tay bọn họ đều có chu huyền luyện chế la ngày thần ma đan tạm thời cũng sẽ không thiếu hụt tu hành tài nguyên bất quá này chút thánh nhân đều giống như chu huyền cũng không có nhanh như vậy phá cảnh dù cho là có mười c h u y ể n trí tôn đan trợ giúp cũng là như thế chư thánh đến tử tiêu cung phía sau l i ề n vẫn là ngồi ở lần trước vị trí hồng q u â n nhìn chư thánh vài lần gật gật đầu hạ tự nhiên cũng có thể nhìn ra hồng hoang chư thánh tiến bộ đạo tổ không biết mười truyền trí tôn đan đối với tu vi của ngài tiến triển có hay không có trợ giút chu huyền suy nghĩ một chút vẫn là hỏi miệng nếu như đang cùng ngoại giới giáp giới sau hồng hoang thật là gặp phải nguy cơ khẳng định được nhìn cao cấp sức chiến đấu hồng quân tuyệt đối là hồng hoang cao cấp nhất sức chiến đấu t h á n h nhân chín tầng chi cảnh tại chỗ tám thánh quân lấy nhau đều không phải là đối thủ dù cho là thêm vào la hầu cũng là giống như thánh nhân tu hành càng đến phía sau mỗi một tầng t r ê n l ệ n h cảnh giới lại càng lớn nếu như là hồng quân có thể tiến thêm một bước hồng hoang tựu i càng an toàn còn lại thánh nhân nghe được lời nói của chu huyền cũng có phản ứng lão sư ta chỗ này còn có mấy viên không dùng hết la thiên thần ma đan nếu như là lao sư cần ta có thể đều lấy ra lao tử nói đạo tổ ta cũng giống như vậy tiếp dẫn cắn răng theo nói ha ha các ngươi đúng là có lòng nhưng là của ta tu hành đã đến một b ì n h cảnh mười c h u y ể n trí tôn đan đối với ta tu hành cũng không tác dụng các ngươi lưu lại chính mình dùng liền có thể hồng quân cười nói đối với chư thánh phản ứng hắn còn là rất hài lòng chương hai trăm linh tám du đã m a t h ầ n chương hai trăm linh tám du đã m a t h ầ n chu huyền nghe được lời nói của hồng quân hơi hơi thất vọng nếu như đến thời điểm thánh nhân chín tầng hồng quân không chịu nổi cái kêu hắn là thật chuẩn bị chạy trốn đương nhiên cái gì chạy đường tự nhiên không thể tại ở bề ngoài nói chỉ có thể âm thầm làm cái đường lui hơn nữa chu huyền cũng là thật tâm không hy vọng hồng hoang chơi xong hồng hoang tại chu huyền i ể u có c ă n cơ hồng hoang không còn chu huyền không chắc muốn phóng đã hỗn đ ộ t tuy rằng có thể sống sót tình cảnh khẳng định cũng không tốt gì còn lại t h á n h nhân trong mắt cũng đều vẽ qua v ẽ thất vọng bọn họ cũng không ngung đốc biết hồng hoang có hồng quân chống cựu sụp không được vì lẽ đó coi như keo kiệt nhất tiếp dẫn chủ đề đều cam tâm đem m ư ơ i truyền trí tôn đan lấy ra dán cho hồng quân đáng tiếc coi như m ư ơ i truyền trí tôn đan đối với hồng quân đều không tác dụng quá lớn tốt rồi Bản trong ọ a h tử tiêu cung đạo c vẫn bao phủ tám thánh chìm đắm tại cái này đạo vận bên trong tạm thời không có dấu hiệu thất tình không chỉ có như vậy trong đó mấy người trên người còn phóng ra trói mắt pháp tắc ánh sáng trong tử tiêu cung đạo vẫn giống như bị hấp dẫn giống như l i ề u mạng hướng về thể nội truyền vào mấy người này theo thứ tự là h ồ n g vân tiếp dẫn còn có chu huyền mà trên người bọn họ dị tượng chính là phá cảnh dấu hiệu b ả n tọa liền trợ các ngươi một tay lực lượng hồng quân giơ tay tự gặp mấy vệt ánh sáng trực tiếp hạ xuống đang phá cảnh ba người trên người ba người này phá cảnh dị tượng cũng là ngày càng đồ sộ sau đó tự gặp tiếp dẫn thuận lợi phá vào thánh nhân sáu tầng c h i cảnh hồng vân phá vào thánh nhân bốn tầng chu huyền bước vào h u n nguyên đại la kim tiên năm tầng quân khẩu hồng vân có thể phá cảnh đó là bởi vì thực lực của hắn là chư thánh bên trong yếu nhất khi chiếm được đầy đủ mười t r u y ể n trí tôn đan phía sau cảnh giới của hắn quan khẩu nhất dễ dàng lay động cho tới chu huyền gốc gác thâm hậu tài nguyên phong phú tự nhiên là nước chảy thành sông dù cho không có hồng quân giúp đỡ hắn phá vào hôn nguyên đại lan năm tầng chi cảnh nhận định cũng là dùng nhiều một cái nguyên hội tả h ư u thời gian đúng là tiếp dẫn nguyên bản phá vào thánh nhân năm tầng không bao lâu thêm vào lần trước hỗn độn nguyên thần đan hắn còn n h ư ờ n g cho chuẩn đề là không có, có gốc gác tại lần này phá cảnh nay cũng thiệt thòi phương tây hưng thịnh đại thế để tiếp dẫn mỏ thật nhiều khí vật thừa dịp tử tiêu cũng nghe đạo cơ hội tiếp dẫn mới có thể phá cảnh thành công Đa tạ đạo tổ. chư thánh tỉnh lại sau tiệu cung kính cho hồng quân c h à o một cái còn lại không có phá cảnh thánh nhân đối với phá cảnh ba người cũng là rất hâm mộ bất quá cũng chỉ là có chút ước c ao thôi bởi vì bọn họ vốn là tài nguyên đầy đủ thêm vào đạo tổ giảng đạo cách phá cảnh cũng sẽ không quá mức xa xôi lùi ra đi hồng quân x u a tay chư thánh liền như vậy t ả n đi chu huyền trở về phương trượng đảo phía sau tiệu bắt đầu bế quan tu hành củng cố tự thân cảnh giới vừa phá cảnh t u vi không quá ổn vạn năm sau chu huyền đem tự thân tu vi triệt để củng cố tốt ồ lại còn có ma thần không biết sống chết tới gần hồng h o n g chu huyền sắc mặt có chút cổ quái hắn vừa xuất quan tự cảm nhận được hồng hoang bên ngoài một luồng khí cơ lần trước luyện đan sau khi kết thúc chu huyền thuận lợi đem ba viên la thiên ma thần đan tản và o hỗn độn bên trong sau đến tại chu huyền cảm giác xuống ba viên đan dược cần phải bị ba tôn ma thần cho chia nhau ăn chỉ là để chu huyền không nghĩ tới chính là lại có một tôn nuốt trừng đan dược ma thần đang hồng hoang phụ cận bồi hồi cho tới còn lại hai vị nuốt trừng đan dược ma thần chu huyền tạm thời không có cảm ứng được các vị lão hữu các ngươi có từng phát hiện đến hỗn độn ở ngoài có ma thần khí tức chu huyền đưa tin chư thánh tại chu huyền hỏi sau không bao l ta cũng cảm nhận được cái k i a cố khí cơ hết sức rõ ràng hình như là cố ý tại hỏng hoàng ở ngoài đi dạo lao tử trước tiên mở miệng một tôn ma thần chính là đỉnh tốt tài nguyên chúng ta liên thủ đem săn làm sao tiếp dẫn nóng lòng muốn thử dù sao đã nếm được ngon ngọt ta cảm thấy được không thích hợp chúng ta có thể cho những hôn đ ộ n ma thần kia đập ấy hôn đ ộ n ma thần cũng có thể cho chúng ta đập ấy nói không chắc này tôn ma thần chính là mụi nhử những tên kia không chắc kìm nén cái gì xấu chiêu nghĩ muốn trả thù chúng ta nữ hoa tiến hành một trận lý tính phân tích nữ hoa đạo hưu nói có lý nói không chắc thật sự có trò lửa thông thiên ứng hòa nói Kỳ t h ự chu k ô thông không không n tiên, còn lại thánh nhân nghe nữ như phân cũng đúng. Chúng tiên g giác gì chỉ được tích, cảm được có trước hoa thế thời ta tạm tới, lại đó để ý q a quan sát, n quan sát. nói. sát sát. tử t Lão huyền i đối với lời i ệ n thánh Chư của Lão tử Lão b ể thị tán、động. Chu h đồng. u nhưng là cảm giác được không nhất định là cái gì cảm ấy dù sao mặt khác hai vị ăn đan dược ma thần hắn không có cảm nhận được nhưng mà lý do cẩn thận chu huyền không có tùy tiện trước đi hỗn độn cũng là chuẩn bị trước tiên quan sát một hồi lại nói cứ như vậy lại là vạn năm đi qua cái kia tại hồng hoang phụ cận ma thần cũng không có rút đi vẫn là tại hồng hoang phụ cận du đãng c h ư vị Vị này ma thần liên ma t ụ chu k ô n cần phải có cái gì vấn g gì rút ta thấy Ta đi, được đề. phải cái cảm có c h ẩ n tiến bị về p huyền í a trước thăm hôn độn n dò ế như là có biến cố gì, tính xin ứng hưu Chu h là có cố các tiếp gì, vị đạo u lại lần nữa đưa tin chư thánh lấy hắn thực lực lấy bảo toàn sinh mạng năng lực cùng đột thuật chu huyền cảm giác được chính mình đi dò xét một chút không có vấn đề gì quá lớn hơn nữa còn là tại hồng h o a n g phụ cận hồng h o a n g chư thánh tuy nói không thể rời xa nhưng này khoảng cách bên trong coi như có cái gì mai phục cũng có thể phản ứng lại từ từ chu huyền biết có ngoại địch muốn xâm lấn phía sau áp lực cũng rất lớn hắn không muốn bỏ qua bất luận cái nào tăng lên chính mình cơ hội mỗi một tôn hỗn độn ma thần đối với hắn mà nói đều là quý báo tài nguyên đáng được đi thử một lần đạo hữu hay yên tâm đi thôi chúng ta tự nhiên sẽ coi chừng lao tử nói còn lại thánh nhân đối với này cũng không ý kiến vị nào ma thần liên tục tại hồng hoang phụ cận du đãng bọn họ tâm cũng khó lăn g xuống tổng cảm giác được cái kia ma thần có cái gì mưu đồ chu huyền đi tìm hiểu một chút hư thực cũng là chuyện thật tốt lại nói chu huyền đề bất quá là một yêu cầu nhỏ thôi dễ như ăn cháo chu huyền tại cùng chư thánh nói xong phía sau liền triển khai đột thuật tiến về phía trước hồng hoang ở ngoài chứ thánh giờ khắp này cũng là thần kinh căng thẳng làm xong bất cứ lúc nào đánh vào hỗn độn chuẩn bị chu huyền tiến nhập hỗn độn đầu tiên là thu lại khí tức lấy hắn năng lực chỉ cần không phải hỗn nguyên đại la cảnh tám chín tầng tồn tại là không cách nào cảm giác hắn khí tức vị này du đã ma thần t i ự u hoàn toàn không có phát hiện chu huyền tung tích chu huyền nhưng là cẩn thận hỏi rõ một hồi phát hiện phụ cận ngoại trừ vị nào ma thần ở ngoài căn bản không có gì mai phục thậm chí hắn t i ự u không có nhận biết được thứ hai tôn ma thần khí tức để cho an toàn chu huyền còn lại đi về dò xét vài lần sau cùng như cũng như vậy vì lẽ đó chu huyền đưa ra kết luận hồng h o n g xung qu cũng chỉ có một tôn hỗn độn ma thần hơn nữa chu huyền phát hiện vị này liên tục du đãng hỗn độn ma thần trạng thái hình như có điểm không đúng k h í tức có chút để hoài như là từng bị trọng thương chu huyền hoài nghi ma thần trong đó chỉ sợ cũng là có tranh chấp này tôn ma thần sợ không phải là bị còn lại ma thần gây thương tích cho nên tới hồng hoàng tị nạn đến hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất lớn càng nghĩ lại càng hưng phấn lạc đàn ma thần a đây chính là luyện đàn tốt vật liệu chương hai trăm linh chín kẻ phản bội chu huyền hơi suy nghĩ liền võ trang đầy đủ đỉnh đầu diệt thế đại ma chân đạp thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên ngũ phương ngũ kỳ v ầ n quanh tay cầm hồng m ô n g lượng tiên h xích phía sau có thanh l i ê n bóng mở hiện ra đ ộ n thuật trực tiếp triển khai ra trên tay còn nắm bắt cái pháp quyết bất cứ lúc nào chuẩn bị triệu hoán ra đại l a sát trận dù cho là đối mặt một tôn lật đàn trọng thương ma thần chu huyền đều chuẩn bị toàn lực ứng phó nếu như để cho c h ú n mất vậy thì thực sự là ngày tổn thất lớn giờ k h ắ c này theo chu huyền khí cơ lưu chuyển vị nào tại hồng hoàng ở ngoài ma thần cũng đã nhận ra dị dạng trên mặt nhất thời toát ra vẻ sợ hãi nhưng mà ra ngoài chu huyền ngoài ý liệu là nay tôn ma thần nhìn thấy chính mình phía sau lại không có chạy chu huyền cũng không quản được như vậy nhiều dù sao cũng đã phát hiện không có mai phục đi chu huyền lấy ra ngũ vương ngũ k ỷ đem cái k i a ma thần cho vây nuốt sau đó một cái ý nghĩ đi ra ngoài đại la sắt trận liền bố trí thỏa đáng đem cái k i a ma thần cho nhốt ở bên trong đạo hữu ta đầu hàng mắt nhìn chu huyền trong tay trọng xích liền muốn rơi xuống cái kia bị vây ma thần đột nhiên nói chu huyền động tác trên tay của hắn vào lúc này cũng là đ ố n g nhiên hơi ngưng lại bởi vì chu huyền cũng ý thức được không đúng từ chính mình hiện thân bắt đầu này tôn ma thần thự không thế nào thích hợp không chỉ có không chạy đối mặt chính mình vây chặt lại không chút nào phản kháng đây quả thực là rời cái lớn quá mức người cớ gì như vậy chu huyền mở miệng hỏi nói này ma thần cũng là hôn nguyên đại la bốn tầng chi cảnh không chỉ có bị trọng thương còn bị chiếm đóng tại chính mình trong chất pháp căn bản không lật nổi cái gì bằng nước chu huyền đúng là đối với này ma thần phản ứng có chút bất ngờ đồng thời cũng dâng lên một chút hứng thú đạo hữu thật không dám dấu dếm chúng ta ma thần trong đó cũng có tranh chấp ta này một thân thương thế chính là bị còn lại ma thần gây nên bất đắc dĩ bên dưới ta vừa mới đến hồng h o a phụ cận tị nạn vị nào ma thần một mặt tay đắng chậm rãi mở miệng giải thích nói trải qua này tôn ma thần tự thuật chu huyền h i ể u do nói ma thần trong đó có tranh chấp thậm chí là lẫn nhau t h ô n p h ệ lấy còn lại ma thần bản nguyên cùng huyết nhục đến khôi phục tự thân cảnh giới nay tôn ma thần tại cướp giật chu huyền lưu lạc đi ra ngoài l à thiên ma thần đan thời gian bị mặt khác một tôn ma thần kích thương còn lại ma thần gặp bị thương cũng động c h i ê n một chén canh ý nghĩ nhưng mà này tôn ma thần chạy nhanh sau cùng trốn ra những ma thần kia truy sát đi tới hồng hoang phụ cận chu huyền nghe nói nhữ mày làm lường này chính mình vẫn là cái kia người khởi xướng nếu không phải mình giải rác đi ra ngoài ba viên đan dược cái tên này cần phải cũng sẽ không rơi được thảm như vậy mức độ chiếu ngươi nói như vậy ngươi bị còn lại ma thần cho kích thương sợ sệt bị đánh giết cái kia vì sao không trốn chạy hỗn độn nơi sâu xa hỗn độn minh ông nếu như là ngươi có lòng nghĩ muốn trốn vị nào ma thần cũng không làm gì được ngươi cái gì đi chu huyền hỏi đối với ma thần hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng tự tin không dối gạt đạo hữu ta tới hồng hoang tị nạn nhưng thật ra là nghĩ muốn trả thù trở lại ta biết hồng hoang thánh nhân hưng thú với săn giết ma thần ta có thể làm mùi rụ đem những tên kia rụ rô đi ra ma thần trong mắt xẹt qua vẻ ngân lệ kha ngươi nếu như là có ý nghĩ như thế chỉ sợ là để ngươi thất vọng rồi ngươi tại hồng hoang ở ngoài du đãng hai v ạ n năm căn bản là không có dù cho một tôn ma thần dám đến hồng hoang phụ cận những tên kia nhận định bị lần trước dọa sợ chu huyền cười cợt cái tiêu ma thần sắc mặt nhất thời đột nhiên cứng đờ lại nghĩ đến chính mình bị chiếm đóng ở chu huyền trận pháp bên trong cả người đều nữa chính mình tình huống này sợ là trả thù không thành còn muốn đem tự thân cho làm không có bất quá ý nghĩ của ngươi quả thật không tệ ta ngược lại là có thể theo ngươi tiến về phía trước trong hỗn độn đi một chuyến lấy ngươi làm n g i dụ dẫn ra cái khác ma thần sau đó ta lại đánh lén tỷ lệ thành công tuyệt đối không thấp chu huyền suy nghĩ một chút nói h người bốn tiến n là lực có thực lực tiến một bước một tiểu t phía sau đi sau r o hỗn thần nghĩ, h độn săn bắn ma thần ý nghĩ, nếu n ma ý là có thể có một cái thể một dẫn đ ư n đảng, g h ệ u suất nhiều tăng kia khẳng Ngươi! định à. Người, ma thần trong mắt toát ra vẻ ngờ vực đã quên nói cho ngươi ta đi chính là pháp tắc con đường chứng đạo cũng không phải là hồng hoang thiên đạo thánh nhân vì lẽ đó coi như thâm nhập hỗn độn cũng sẽ không có sức chiến đấu tổn hại nhưng mà ta vì sao muốn tin tưởng ngươi nói thì sao đây chu huyền giải thích một câu lại hỏi ngược lại nói n à y tôn ma thần nói chính là giống chuyện như vậy nhưng cụ thể có thật hay không chu huyền thì không do làm a làm không tốt ma thần cũng là đang chơi tâm n h ã tử nghị muốn đem chính mình mê hoặc tiến về phía trước hỗn độn nơi sâu xa sau đó đem chính mình cho chơi chết ta có thể lập xuống đại đạo lời thề ma thần nói đại đạo lời thề s á c thực đối với các ngươi cũng có ràng buộc nhưng không đủ ai biết ngươi có thể hay không chui trong lời nói chỗ trống chu huyền lắc đầu nói ma thần nhất thời trở mặc qua một lát vị này ma thần lại lần nữa mở miệng ta có thể dâng ra chính mình chân linh bản nguyên phụ ngươi làm chủ chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thủ tất cả đều dễ nói chuyện ma thần cắn răng nói chu huyền lại một lần bị kinh động khá lắm thật ác độc dâng chân linh bản nguyên thì tương đương với đem tính mạng đều ký thác vào tay người khác đường đường hôn nguyên đại la cảnh ma thần t ự cam làm nô có thể thấy được trong lòng sự thù hận có bao nhiêu nầm nặc bất quá đối với chu huyền tới nói này sự thù hận tốt bởi vậy hắn mới có thể chiếm đại tiện nghi mà cái kia ma thần nghĩ tới như là dù sao cũng chính mình cũng đã rơi vào rồi chu huyền tay tính mạng đều bị nắm tại chu huyền trong tay bán mình nói không chắc còn có thể sống huống hồ hắn nhìn ra rồi chu huyền đối với còn lại ma thần cũng có rất lớn tham lam tâm được chu huyền gật gật đầu ma thần cũng không do dự đem chính mình chân linh bản nguyên lấy ra giao cho đến rồi chu huyền trong tay chu huyền nghiệm k i ể m hàng là hàng thật sau đó hắn liền đem cái kia sợi chân linh bản nguyên cho triệt để luyện hóa hiện tại này tôn ma thần sự sống còn t i u thật sự tại hắn trong một ý nghĩ ngươi tại hỗn độn ở ngoài đợi lát nữa dù sao muốn đi tới hỗn độn nơi sâu xa ta đi mượn vài món bà bối chu huyền nói xong liền thu rồi ngũ phương ngũ kỳ còn có đại la sát trận sau đó t i u trốn vào trong hồng hoang cái kia ma thần đúng là thành thật t i u tại hồng hoang ở ngoài chờ đợi dù sao mạng nhỏ bị chu huyền xoa b ó đạo hữu tình huống làm sao ta hình như nhìn thấy vị nào ma thần cũng không hề rời đi lão tử nhìn thấy chu huyền trở về vội vã hỏi còn lại thánh nhân cũng là tiến tới tương tự hiếu kỳ bởi vì dựa theo chu huyền bản tính nếu như là không có bây dập lời có thể sẽ không bỏ qua vị nào ma thần các vị đ ạ o hữu tình huống là như vậy chu huyền đem một ít tình huống cụ thể cho chư thánh nói rồi một lần bao quát vị này ma thần mục đích bao quát chính mình thu phục vị nào ma thần còn có chính mình muốn đi tới hỗn độn nơi sâu xa săn g i ế t ma thần chuyện chư thánh, chương 210, thánh nhân một bảo chương hai trăm mười thánh nhân một ư bảo h ồ n hoang rất nhiều thánh nhân nghe được lời nói của chu huyền một toàn bộ đều kinh ngạc đến n g người không là còn có thể chơi như vậy chu huyền chỉ là đi ra ngoài đi dạo một vòng đã thu cái hốn nguyên đại la cảnh ma thần làm nô bục dù cho không làm nô bục đem giết luyện đàn cũng là tốt ôi chao sớm biết ta liền đi ra ngoài như vậy hoàn toàn có thể nhặt không một tôn ma thần chuẩn đề hâm mộ không được nay chuyện tốt chính mình làm sao không có gặp phải đâu ngươi thôi đi cũng chính là chu huyền đạo hữu tự cao có bản lĩnh lá gan đủ lớn mới dám đi ra ngoài là ngươi ngươi dám đi ra ngoài sau lao tử trào p h ù nói tiếp dẫn không nói bởi vì lao tử nói không sai hắn làm là thiên đạo thánh nhân có thể nhát gan một thân một mình tiến nhập hỗn độn bên trong các vị lão hữu ta này tới là muốn tìm chư vị mượn vài món linh bảo phòng thân dù sao trong hỗn độn nguy cơ trùng trùng chuyện nói rõ trước chính là lần này đi tình huống đến tột cùng làm sao ta tạm thời không có gì sức mạnh các ngươi cho ta mượn linh bảo rất khả năng thất lạc tại trong hỗn độn chu huyền nói cái này cũng là hắn này đến hồng hoang mục đích chủ yếu mượn bảo thánh nhân linh bảo bên trong quan chu thánh nhân lực lượng căn bản không cần chu huyền phân tâm lại đi điều khiển mang theo thánh nhân linh bảo thì tương đương với mang một cái cường lực thánh nhân hóa thân bằng không đơn thuần linh bảo đối với chu huyền cũng không có gì tác dụng quá lớn tiểu huyền ta này sơn hà xã tắc đồ liền cho ngươi mượn nữ hoa trước hết mở miệng nàng đối với chu huyền rất yên tâm hơn nữa t i u b ă n g nàng cùng chu huyền quan hệ dù cho lần này đi nguy hiểm không nhỏ nữ hoa cũng sẽ không keo kiệt đạo hữu ta này chu tiên kiếm trận cho mượn cho ngươi thông thiên cũng mười phần thẳng thắn ta đem thái cực đồ cho mượn cho đạo hữu vậy ta đem thất bảo d i ệ u thụ giờ khác này chư thánh dồn dập có biểu thị bọn họ không nói đối với chu huyền thực lực có tin tưởng chủ yếu là đúng chu huyền trốn chạy năng lực có tin tưởng chu huyền đột thuật tuyệt đối có thể được xưng là hồng hoàng thứ nhất coi như hồng hoàng chư thánh vây công chu huyền hắn đều có năng lực đi ra ngoài trong hỗn độn những ma thần kia hung ác hơn nữa cũng có một mức độ bọn họ đã dự liệu được chu huyền lần này hỗn độn hành trình rất có thể sẽ thắng lợi trở về hiện tại không đầu tư lúc nào đầu tư giờ khác này chu huyền trong tay đã có thái cử ự đồ chu tiên kiếm trận sơn hà xã t á c đồ cựu kiểu, kiểu tán hồn hồng hồ lô thất bảo diệ thu mười hai cựu phẩm công đức kim liên hầu như đều là các thánh nhân trong tay bảng hiệu linh bảo cũng hoặc giả nói là nhất là mạnh mẽ linh bảo đạo hiểu bàn phiên người cổ cho ư m đa tạ i u t các h Huyền u cảm g i vị đạo hữu ta đi vậy chu huyền thu hồi bản cổ phiên hóa thành lưu quang bỏ chạy các ngươi nói chu huyền đạo hữu lần này có thể có bao nhiêu thu hoạch tiếp dẫn mở miệng họ nói lấy chu huyền đạo hữu thực lực thêm vào bọn ta linh bảo coi như đối mặt hôn nguyên đại la bảy tầng ma thần cũng có thể làm được tiến tối có độ đối mặt bốn tầng năm tầng ma thần tất nhiên là tay đến bắt giữ thông thiên suy nghĩ một chút nói cùng lúc đó chu huyền đã đến hồng hoang ở ngoài b à i kiến chủ ta ma thần nhìn thấy chu huyền liền thi lễ một cái nếu liền chân linh đều giao ra liền tính mạng đều tại người khác nắm trong bàn tay tư thế thấp điểm cũng không sao chủ yếu n h ấ t hắn cũng không biết chu huyền là cái gì tính tình sợ sệt r o n g lúc lơ đáng làm tức giận chính hắn một mới nhận chủ nhân ngươi và ta cùng là hôn nguyên đại la lấy đạo hữu tương xứng liền có thể không biết đạo h ư u s ư n g hô như thế nào chu huyền hỏi ta tiên mậu tuân chấp trưởng m ộ n g phát tắc chính là m ộ n g chi ma thần ma thần đáp lại nói nghe được chu huyền lời nói sau mậu tuân trong mắt lại nô hòa chút chu huyền đồng ý cùng hắn lấy đạo h ư u tương xứng thuyết minh tính tình cần phải tương đối ôn hòa này để mậu tuân nỗi lòng lo l ắ n g thoáng bông u xuống chút đạo h ư u nơi này có hai viên la tiên ma thần đan cần phải có thể để ngươi thương thế triệt để khôi phục chu huyền phất tay tự lấy ra hai viên đan dược đây là chu huyền đột phá cảnh giới không có dùng hết còn dư lại mậu thấy thế biết được chu huyền là cái người phong k h o n g tâm cũng hoàn toàn để xuống theo như vậy chủ nhân cũng không tính đặc biệt chuyện xấu đạo hữu đan dược này ta trước tiên không dùng lấy ta trọng thương thân thể cất bước hỗn độn càng có thể rụ rỗ ra những nấp trong bóng tối kia ra hỏa thiện chu huyền g ậ t gật đầu hắn hoặc như là nghĩ tới cái gì hỏi đạo hữu trong hỗn độn những ma thần kia thực lực đều làm sao chúng ta này chút du đãng tại trong hỗn độn ma thần cơ bản đều là năm đó tại bản cổ phủ hạ người may mắn còn sống sót thực lực cảnh giới cơ bản đều tại hỗn nguyên đại la ba tầng đến hỗn nguyên đại la sáu tầng trong đó hỗn nguyên đại la sáu tầng ma thần đều rất ít cho tới thực lực càng mạnh ma thần ta tạm thời không có tại trong hỗn độn độn mậu t u â n nói chu huyền nghe nói gật gật đầu hôn nguyên đại la sáu tầng hắn tuy rằng không n ắ m chắc săn bắn đánh g i ế t nhưng hoàn toàn không sợ hôn nguyên bảy tầng trước mắt chính mình cần phải đánh không nổi nhưng bảo toàn sinh mạng không khó cho tới hôn nguyên tám tầng chín tầng chỉ cần nhận biết được một điểm khí thức chu huyền đều quyết định chạy càng xa càng tốt cái kêu loại tồn tại hoàn toàn không thể địch lại được có mậu t u â n này nội gian dẫn đường cung cấp tin tức chu huyền sức mạnh cũng đủ rất nhiều sau đó chu huyền liền ẩn nó tại mậu tuấn bên cạnh người lấy chu huyền ẩn nấp thủ đoạn thêm vào mậu tuấn t r á lấp coi như là hôn nguyên đại la bắt trọng cường già không cẩn thận cảm th tất cả hết thể chuẩn bị thỏa đáng phía sau mậu tuân liền dẫn chu huyền bắt đầu ly khai hồng hoàng hướng về hỗn độn nơi sâu xa mà đi hồng hoàng chư thánh cũng tại thời khắc này cảm nhận được động tinh này đều tâm sinh chờ đợi hỗn độn minh ông mậu tuân hết tốc lực đi về phía trước không biết qua bao lâu cũng không biết đi tiếp bao xa dù sao cũng khoảng cách hồng hoàng đã có rất dài một đoạn khoảng cách đạo hữu ta đã cảm nhận được hai vị ma thần khí thức bọn họ hẳn là đã nhận ra ta tồn tại đang hướng ta bên này tới gần mậu tuân độn tốc không giảm đối với chu huyền nói chu huyền tự nhiên cũng là cảm nhận được dù sao nơi này cách hồng hoang khoảng cách không ngắn các ma thần liền đã không có như vậy nhiều lo lắng dẫn bọn họ đi tới chu huyền nói hắn có thể nhận biết được cái kia tập kích bất ngờ lại đây hai vị ma thần khí cơ đều không tính quá mạnh mẽ hai vị đều là hôn nguyên đại la bốn tầng chi cảnh là thượng hạng thú săn m ộ n g tuân đáp một tiếng độ n tốc thoáng cắt giảm một ít vẫn là biểu hiện ra trọng thương chưa lành g á n g v ẻ cả người khí cơ đều là dối loạn trạng thái cái kia hai vị ma thần tự nhiên cũng là đối với mậu tuân thời khắc này trạng thái có cảm giác biết hai vị ma thần trong lòng đều là vui mừng không xiết lúc đó mậu bị trọng thương tiêu trừ thời điểm bọn họ cũng tham dự vào trong đó nghĩ muốn chia một chén canh lại không nghĩ rằng mậu tuân chạy thoát thân thủ đ o ạ n được sau cùng lại trốn thoát còn đi trước bây giờ ma thần cấm địa hồng h o a n g phụ cận bởi hồng h o a n g chư thánh uy nghiêm k i ế p sợ n à y chút ma thần đều không dám t ù y tiện xông vào cấm khu lúc đó bọn họ còn tiếc nuối không thể đem mậu tuân đánh chết hóa thành chính mình c o n lương không có nghĩ tới tên này lại rời đi hồng h o a n g xung quanh dưới cái nhìn của bọn họ mậu tuân hẳn là chuẩn bị tiến về phía trước hỗn độn nơi sâu x a ẩn dấu đi t r ư ớ thương bất quá nếu bị bọ phát hiện vậy bọn họ sẽ không khắc hai vị ma thần tại phát hiện mậu tuân tung tích sau chạy tới đây tốc độ tăng nhanh rất nhiều không bao lâu t i u rất ăn ý đem mậu tuân cho trước sau đánh sau sườn hai cái thậm chí là đã đối với mậu tuân làm xong phân phối một người một nửa giờ khác này hai vị ma thần trong mắt đều mang theo ý cười chuyện tốt như thế cuối cùng là đến phiên bọn họ trên đầu đến chúng ta cùng là hỗn độn ma thần chẳng lẽ các ngươi t i u không thể bỏ qua ta sao mậu tuân nhìn tiền hậu giáp kích hai vị ma thần cực kỳ bi phân nói cái kia hai vị ma thần căn bản là không đắt lời nhìn mậu tuân giống như là thấy được một khối lớn t h ị mỡ hai vị ma thần đồng thời ra tay hơn nữa còn là hạ thử、thủ. nhìn thấy được giống như là muốn một đòn đem n mậu tuân đánh chết nhưng mà nhìn cái kia hai vị ma thần nào tới n mậu tuân trong mắt bi vẫn v ẻ dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất càng là xẹt qua một vệt c h ả o phúng cái kia hai vị ma thần tựa hồ ý thức được là lạ ở chỗ nào nhưng mà đã cho không cho bọn họ lại làm thêm suy tư bởi vì một phương trận pháp đột nhiên t ự u tại chỗ cũ triển khai cái kia hai vị ma thần bao quát n mậu tuân tại bên trong tất cả đều lâm vào trong trận pháp đây là hồng h o a n g thánh nhân săn rết ma thần thời gian dùng trận pháp một tôn ma thần kinh hô thành tiếng này tôn ma thần lúc đó cũng bị chu huyền luyện đan hấp dẫn cũng nghĩ tới đi đục nước béo cỏ Kết quả nương theo một đạo tiếng nổ thật to một tôn ma thần né tránh không kịp trực tiếp bị chém xuống liền thần hồn đều tại thời khắc này kịch liệt chấn động thậm chí không chờ phản ứng đại la sát trận bên trong phai mở tâm lý tựu giống như thủy triều giống như hướng về hắn tuấn tới chu huyền hiện tại đã bước vào hôn nguyên năm tầng chi cảnh đối với này hai vị ma thần vốn là tồn tại cảnh giới áp chế thêm vào đột nhiên tập kích cùng trận pháp giúp đỡ vì lẽ đó đánh giết này hai vị ma thần rất đơn giản thậm chí đều cần vận dụng hồng hoang các thánh nhân linh bảo mắt nhìn vị này chịu chu huyền độc thủ ma thần nhanh nếu không có khí tức mặt khác một tôn ma thần trong mắt đều là vẻ kinh hãi ngươi ngươi lại cùng hồng hoang sinh linh cấu kết chẳng lẽ ngươi quên lúc trước bàn cổ phai mở bọn ta thủ o á n sao ừ k h á i thì trách các ngươi không nên xuống tay với ta m ậ tuân lạnh dên một tiếng đang chọn, chọn phản bội ma thần bắt đầu từ giờ khác đó Hán t vị ô nào g ma thần lui. Ngươi ngươi. nói còn chưa dứt lời chu huyền thức đo cũng là tầng tầng rơi tại trên đầu ma thần nô bục có một cái là đủ rồi lại nhiều chính là phiền thoái vẫn là tốt tốt hóa thành đan dược hóa thành các loại tu hành quân lương đi kết thúc công việc đi chu huyền lấy tốc độ cực nhanh đem cái kia hai vị ma thần cho thu hồi đến sau đó thu hồi đại la sát trận lại đem phụ cận gợn sóng cho triệt để vớt lên hôn đ ộ n phạm vi rộng rãi chu huyền tạm thời không có phát hiện cái khác ma thần tung tích vì lẽ đó cũng không có bại lộ tiếp tục chu huyền trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng chính mình săn giết hai vị hôn nguyên đại la bốn tầng ma thần xem như là khởi đầu tốt đẹp mộng tuân không có lời nói tiếp tục kéo thân thể trọng thương đi về phía trước trong lúc này có một tôn hôn nguyên đại la năm tầng cảnh ma thần mắc câu chu huyền ra tay đem đánh giết hôn nguyên đại la cảnh. một tầng cảnh giới một trọng thiên lần này giết chết hôn nguyên đại la năm tầng ma thần chu huyền t i ể u không có lên mặt trực tiếp vận dụng thái cực đồ cùng chu tiên kiếm trận thái cực đồ c h ấ n áp chu tiên kiếm trận chủ sát phạt rất là sạch sẽ gọn gàng đem vị nào hôn nguyên đại la năm tầng ma thần giết chết trở thành chu huyền nguyên liệu l u y ệ n đan phía sau lại rụ rỗ đến rồi một tôn hôn nguyên đại la bốn tầng ma thần cùng một tôn hôn nguyên đại la ba tầng ma thần còn có một tôn n g h ĩ muốn tống tiền hôn nguyên đại la ba tầng ma thần còn có một tôn nghị muốn tống tiền hôn nguyên đại la ba tầng ma thần chu huyền cũng là như thế bào chế thuận lợi đ hai vị hôn nguyên năm tầng hơn nữa chu huyền mỗi lần ra tay đều là tốc chiến tốc thắng cũng không có tại trong hỗn độn gây nên bao nhiêu s o n g lớn đến lần này hỗn độn hành trình dù sao cũng chu huyền là thoải mái đáng nhắc tới chính là chu huyền cùng ngậu t u â n cũng từng đụng phải hỗn độn sáu tầng chi cảnh ma thần bất quá còn không có chờ tới gần chu huyền liền mang theo ngậu t u â n lấy cấp tốc rời xa chu huyền dựa vào rất nhiều thủ đoạn xác thực không sợ hôn nguyên sáu tầng ma thần nhưng lại như muốn bắt khẳng định không thế nào đơn giản rất khả năng gây ra cái gì động tinh lớn đưa tới cái khác ma thần vì lẽ đó chu huyền cứ thế từ bỏ tiếp tục săn g i ế t hốn nguyên đại la sáu t ầ n g trở xuống ma thần cũng tốt vô cùng lại làm sau cùng một phiếu rời đi chu huyền suy nghĩ một chút phía sau làm ra quyết định trong hỗn độn ma thần số lượng không ít căn cứ mộng tuấn nói nhận định có trăm nhiều tôn nhưng mà hắn lần này g i ế t như thế nhiều dù cho là không có gây ra cái gì động tĩnh quá lớn nhưng theo thời gian trôi qua nhất định sẽ xảy ra sự cố những ma thần kia sớm muộn sẽ phát hiện lại đây hơn nữa hắn đã rất thâm nhập hỗn độn bây giờ khoảng cách nghĩ muốn trở về hồng hoang sợ là lấy chu huyền tốc độ đều muốn hoa phí gần nghìn năm t u ế n g u y ệ n vì lẽ đó chu huyền chuẩn bị lại làm ộ t phiếu liền muốn thu tay lại đạo hữu lần này hình như là hai vị huấn nguyên đại la năm tầng tồn tại mậu tuân lại lần nữa mở miệng được chu huyền con mắt hơi sáng thực lực càng mạnh ma thần luyện ra đan dược hiệu quả lại càng tốt dùng hai vị huấn nguyên đại la năm tầng ma thần đến thu đôi lại tốt bất quá cái kia hai vị ma thần cũng là coi trọng mậu tuân bản nguyên ra tay đồng dạng tản nhận thẳng thắn nhìn thấy mậu tuân phía sau liền làm ra muốn đem cho phân chia đồ ăn tư thế mậu tuân như c ũ g i ả vờ giả v ị dẫn bọn họ mắc câu chu huyền thì lại nhân cơ hội lấy ra huấn nguyên đại trận đem cái kia hai vị ma thần triệt để bao phủ ở bên trong cái kia hai vị huấn nguyên đại la năm tầ thực lực s á c thực mạnh mẽ hai cái liên thủ chu huyền kém một chút không lấn được để cho bọn họ phá trận cho chạy trốn tốt tại chu huyền chống được sau đó đơn giản đem thánh nhân linh bảo tất cả đều lấy ra những thánh nhân kia đều chờ đợi mình trở lại uống một canh để cho bọn họ ra chút khí lực cũng là chuyện đương nhiên bằng không bọn họ đến thời điểm cầm đan dược đều sẽ thật không t i ệ n chương 212, m a thần vây chặt chương 212, m a thần vây chặt cái kia hai vị ma thần nhìn thấy chu huyền hiện thân trước mắt tự biết chính mình đã rơi vào rồi trong b ấ dập bọn họ lấy tốc độ cực nhanh phản ứng lại làm dáng liền muốn tránh đi nhưng mà đã không còn kịp rồi chu huyền phát tay các loại thánh nhân linh bảo cùng cùng hiện hiện ra rất nhiều thánh nhân lực lượng giống như vạn cân lôi đ ỉ n h giống như vậy bay thẳng đến cái kia hai vị h ố n nguyên năm tầng ma thần bên kia giết tới Vâng, trận pháp bên trong t r u y ề n đến từng trận nổ vang cùng ma thần đều thắng thiết ngoại trừ những thánh nhân kia linh bảo phát huy ở ngoài chu huyền cũng tại thao túng đại là sát trận n à y mấy vòng thảo phạt hạ xuống cái kia hai vị ma thần ép căn liền cơ hội phản kháng đều không có đã chết không thể chết lại mộng tâm nhìn thấy tình cảnh này khoe miệng đều là trực giật giật quá thảm chết thực sự là quá thảm trong lòng suy nghĩ giết bọn họ có thể cũng không cần tới giết tá nha hắn cũng có chút sợ sệt chu huyền cái nào ngày không vui cầm hắn khai đao trải qua lần này hỗn độn lữ trình ngậu t â m đối với chu huyền k í n h nể đã đóng dấu ở trái tim quyết định chủ ý sau đó không làm trái chu huyền bất kỳ mệnh lệnh chu huyền tự nhiên không biết ngậu t â m trong lòng nghĩ đắc ý đem hai vị ma thần cho thu hồi sau đó t i u triệt hồi đại la sát trận chuẩn bị c u n g ngậu t â m trở về hưng hoang nhưng mà t i u tại chu huyền vừa triệt hồi đại la sát trận nháy mắt một đạo ma thần bóng mờ đột nhiên xuất hiện chu huyền có thể nhận ra này ma thần bóng mờ chính là vừa bị đánh chết hai vị ma thần bên trong một cái nhìn thấy này ma thần hư ảnh tiếp đó t i ê u có một đạo tiếng giống giận dữ vang dội hỗn độn mộng tầm cấu kết hồng hoang cường giả ở trong hỗn độn đánh giết chúng ta ma thần cái k i a hồng hoang cường giả trên người linh bảo rất nhiều tiên tiên h trí bảo đều có vài kiện kính xin các vị đạo hữu mau chóng đem vây giết ta sau cùng bản nguyên đem hóa thành l à c ấ n vì là các vị đạo hữu chỉ do phương hướng sau một khắc t i ê u gặp cái bóng mở k i a hóa thành một viên màu máu l à c ấ n hạ xuống chu huyền trên người chu huyền giờ khắp này mặt đều đen hãn dọc theo con đường này cẩn thận một chút không dám mở lớn cờ trống không dám tiết lộ một điểm ngoại trừ nghĩ muốn lặng lẽ giết ma thần ở ngoài chính là sợ s ẽ bị các ma thần phát hiện tung tích nhận được vây công lúc trước hết t h ả đều rất thuận lợi hắn thu hoạch cũng cực lớn nhưng mà lại không nghĩ rằng lại tại sao cùng bước ngoặt bị ám hại một thanh chu huyền cũng không nghĩ tới vị này ma thần chết rồi phía sau lại còn có thể xông tới nhảy n ó t hắn thử đem cái tia ma thần trước khi chết làm ra l à c ấ n cho tiêu trừ nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì chu huyền cũng biết bây giờ không phải là do dự xoắn suýt thời điểm đi chu huyền mang theo một tầm triển khai chính mình nhanh nhất đột thuật hướng về hồng hoang phương hướng mà đi kỳ thực tình trạng hết tốc lực bên dưới tự thân khí tức cũng sẽ theo tiết lộ bất quá chu huyền đã bị đánh dấu hắn tự nhiên là không để ý tới như vậy nhiều cùng lúc đó trong hỗn độn các ma thần giờ khác này cũng sôi sùng sục cái gì hồng hoang cường giả lại dám thâm nhập hỗn độn săn giết chúng ta thiên đạo thánh nhân không là khoảng cách hồng hoang càng xa thực lực càng yếu sao trước tiên đừng quản này chút các ngươi không nghe sao cái kia hồng hoang cường giả là vì đánh giết chúng ta mà đến nhìn tình huống đã có thu hoạch nếu như là đánh chết hắn đạt được ma thần b ả n nguyên t i u đều thuộc về chúng ta các ngươi vừa nãy cũng nghe đến rồi cái kia hồng hoang cường g i trên người linh bảo rất nhiều còn có tiên thiên trí bảo tự từ bàn cổ khai thiên hỗn độn linh bảo đều mất đi tung tích chúng ta nếu như là có thể được hưởng hoàng tiên tiên linh bảo thực lực cũng có thể có cực lớn tiến bộ giờ k h ắ c này rất nhiều hỗn độn ma thần nghị luận sôi nổi trong mắt đều là thân thiện v ẻ tất cả đều hướng về cái k i a long lánh ánh sáng đỏ phương hướng xoay quanh bọn họ đều muốn chia một chiến canh phiền thoái chu huyền tuy rằng đang toàn lực lưu vong nhưng cũng có thể cảm nhận được những cường hãn kia ma thần khí tức chỉ là một chút thời gian vây lại ma thần t i ự u có năm tô nhiều hơn nữa số lượng ấy còn tại không ngừng tăng cường đi đâu ngươi hồng hoang cường giả tại hồng hoang ở ngoài đặt bẫy săn bắn chúng ta tựu i được rồi lại còn dám thâm nhập hỗn độn dình rết chúng ta vẫn là bé ngoan lưu lại đi có ma thần đã đánh sau sân đến rồi chu huyền phía trước lớn tiếng quát m a n g nói、Cút. chu huyền lấy ra diện thế đại ma mạnh mẽ hướng về vị nào ma thần đánh tới vị nào cản đường ma thần cũng là hôn nguyên đại lan ă m tầng tu vi đối mặt chu huyền này hung hăng một đòn cũng không dám găng đón đỡ cúng q u ý t tránh ra chu huyền thừa dịp này tiếp tục chống chạy lấy hắn thực lực tối đa năm hơi thợ tựu có thể đem cái kia chặn đường ma thần cho bắt nhưng mà hắn hiện tại liền một hơi thợ đều không muốn lãng phí s ă n giết ma thần lúc nào đều có thể bây giờ còn là bảo toàn sinh mạng quan trọng nhất hắn chỉ có một người đem hắn bao vây được các ma thần giờ khắc này lại phát sinh tiếng tiếng giống giận lúc này hướng về chu huyền bao vây ma thần đã có m ư ờ i tôn nhiều thình linh tạo thành một vòng vây nghĩ muốn triệt để đem chu huyền trò không chết các vị đạo hữu kính xin trợ ta một tay lực lượng chu huyền hét lớn một tiếng ống tay háo run run hồng hoang chư thánh linh bảo tại thời khắc này tất cả đều bị tế đi ra những linh bảo kia xuất hiện tại hỗn độn nháy mắt liền phát sinh sáng chói hào quang hơn nữa bắt đầu hiền hóa ra chúng nó chủ nhân giám dấp này chút linh bảo đều là nương theo chư thánh vô số t u ế nguyện đồ vật coi như không có người điều khiển cũng có thể phát huy chư thánh sấp xỉ một nửa thực lực có này chút linh bảo giúp đỡ những ma thần kia nào dám hung hăng ngăn cản n ấ y mắt tự bị chu huyền cho giải khai vòng đây chỉ bất quá đây đều là tạm thời dù sao còn có ma thần từ bốn phương tám hướng mà đến lại lần nữa hình thành mới vòng đây bất quá cơ bản đều bị chu huyền cho hung hăng x ô n ra trong h ư n g hoang chư thánh giờ khắp này cũng cảm nhận được chính mình linh bảo một chút động tĩnh lờ mờ biết chu huyền tiến nhập khốn đốn bên trong chu huyền đạo hữu sợ là tao nộ phiền á i lao tử cao mày nói chúng ta mau c h ó n g tiến về phía trước hồng hoang ở ngoài làm tốt tiếp ứng tiếp dẫn vội vội vàng và nói g n hắn ngược lại không phải là rất lo lắng chu huyền an nguy mà là lo lắng phật môn hai cái linh bảo thất lạc tại hỗn độn bên trong nếu như thật rơi tại hỗn độn bên trong vậy nghĩ muốn c ầ m vệ nhưng dù là chuyện cực kỳ khó khăn c h ư thánh lập t ứ c tiến về phía trước hồng hoang ở ngoài làm tốt tiếp ứng chu huyền chuẩn bị cũng còn tốt không có h ố n nguyên đại la sáu tầng cảnh ma thần hiện thân bằng không còn có chút phiền thức chu huyền một đường chạy một đường sông ra cản t ở những ma thần kia đều không dám trực tiếp đụng chu huyền phong man chủ yếu nhất vẫn là những ma thần kia không đoàn kết đều sợ hãi bị chu huyền cho trực tiếp đánh chết hơn nữa này chút ma thần thực lực đều yếu kém cơ bản đều là hôn nguyên đại la bốn tầng hay hoặc là năm tầng tồn tại nếu như nhiều mấy cái hôn nguyên sáu tầng ma thần cái kia chu huyền còn sẽ cảm giác được hơi có chút phiền phức chỉ là chu huyền vừa dứt lời tự có một đạo so với vừa nãy ma thần cường thế hơn khí tức chính hướng về chu huyền đánh tới chấp đoán chu huyền biến sắc ôi chao a i chính mình này miệng xui xẻo vừa nói không có thánh nhân sáu tầng ma thần đến đây này không liền đến các vị lão hữu nay hồng hoang cường giả tuy rằng thực lực cưỡng hãn nhưng chúng ta số lượng rất nhiều. Hao tổn đều chu ó t huyền a nhìn thấy như thế nhiều ma thần nào nhận tới sau lưng màu xanh hoa sen lay động lấy cực mạnh sức phòng ngự ngăn trở sau đó tự i nhìn chăm chú vào một tôn hôn nguyên đại la năm tầng ma thần này tôn ma thần cũng chính là vừa ra nói phát động tấn công cái kia chu huyền tập trung này tôn ma thần phía sau liền ra tay toàn lực vị nào ma thần nhìn thấy chu huyền hướng về tới mình nhất thời sợ hết hồn cực tốc nghĩ muốn lùi lại phía sau các vị đạo hưu mau chóng ngăn cản hắn chu huyền tay cầm hồng nông g lượng t i ê n xích quanh người thánh nhân linh bảo tất cả đều phóng ra cực mạnh như thế đem còn lại nghĩ muốn tới gần ma thần tất cả đều chặn lại chết chu huyền quát lên một tiếng lớn cái kia nặng nề g h một cây thước cựu rơi tại cái kia ma thần trên người đúng nương theo một đạo tiếng vang ầm ầm vị nào ma thần trực tiếp bị tại chỗ đánh chết nhìn thấy tình cảnh này những con kia rất phấn khởi ma thần tại thời khắc này tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi hôn nguyên đại la năm tầng ma thần a lại bị này một g i a hỏa một đòn cựu đánh chết hung tàn thật sự là quá hung tàn còn có ai dám tới chu huyền lớn tiếng nói hắn lên trước một bước những vây nhốt kia hắn ma thần liền lui về phía sau một bước chu huyền thấy thế cả kia tôn bị hắn đánh chết ma thần thi thể đều đến không kịp thu ma lưu tiếp tục chạy trốn hắn có thể cảm ứ n g được vị nào hôn nguyên sáu tầng ma thần sẽ tới hắn muốn chạy trốn đuổi có ma thần tại thời khắc này phản ứng lại tiếp tục đổi trục mà có bộ phận ma thần nhưng là nhìn tới vừa nãy chu huyền đánh chết vị này h ố n nguyên năm tầng ma thần nay cố ma thần thi thể đối với còn lại ma thần mà nói cũng là vật hiếm có đi đâu sau đó tại những ma thần kia rất phiền phức chẳng hạn cái kia h ố n nguyên sáu tầng cảnh ma thần vẫn là chạy đến tiêu liên truy đuổi chu huyền ma thần số lượng đều đạt tới hơn hai mươi tôn nếu không phải là chu huyền độn tốc nhanh thêm vào phòng ngự vô song sợ là sớm đã bị này chút ma thần cho quần đầu chết rồi không chút nào khuyết đại nói nếu như bị vây khốn không là chu huyền coi như tới là thánh nhân sáu tầng cảnh lão tử đều phải bị này chút ma thần cho triệt để chơi chết Vị n à chu huyền, huyền h c lập tức i Chu chính cây Huỳnh h dơ tay một t là đem kia tay những Tiếp theo chạy. Tại qua giúp n như dài vậy truy đ kia hắn chống mở phòng hộ thánh nhân linh bảo thu vào hắn hiện tại cũng sợ những linh bảo kia bị hỗn độn ma thần cho bắt đi chủ yếu nhất là luận phong ngự chu huyền có thể không thua bất luận người nào hỗn độn t r ù n g thanh liên thần thông một mở những hỗn nguyên kia bốn năm trọng ma thần căn bản là cầm hắn không có biện pháp gì cút đi cút đi đều cút đi chu huyền đẩy phía sau thanh liên triển khai thân thể chi đạo thân hình kịch liệt bành trướng một quyền liền đem một tôn thánh nhân năm tầng hỗn độn ma, ma thần lại lần nữa nghiêng người lên trước nghị muốn đem chu huyền cho bắt được chu huyền giơ tay lại là một cây thước rơi xuống đem vị nào hỗn nguyên sáu tầng ma thần công kích lại lần nữa chặn lại vừa đánh vừa lui lúc này mặt khác hai vị tới rồi sáu tầng hỗn độn ma thần cũng đã gia nhập chiến trường chu huyền áp lực đột nhiên tăng cường ta mệnh cái mẹ ruột tôi trao chu huyền đạo hữu đây là chọc vào ma thần hổ sao lại đưa tới như thế nhiều hỗn độn ma thần hơn nữa này hỗn độn ma thần số lượng có phải hay không quá nhiều chút hồng hoang chư thánh giờ khắc này đã có thể xa xa nhìn thấy chu huyền cùng rất nhiều ma thần tranh đấu nhìn như vậy nhiều ma thần vây công chu huyền cũng là một trận h ả i hùng khiếp vĩa bọn họ giờ khắc này đều không dám tùy tiện đi viện trợ bởi vì cách hồng hoang càng xa bọn họ thực lực lại càng yếu ngoài ra bọn họ đối với thực lực của chính mình cũng nắm chắc nếu như tùy tiện trước đi cứu viện sợ là sẽ phải lập tức rơi vào những ma thần kia vây công đến thời điểm cứu không được chu huyền cũng coi như còn rất có thể có thể trở thành chu huyền gánh vác chu huyền đạo hữu thực lực cũng là làm thật là khủng bố phòng ngự độ tuật h thảo phạt dĩ nhiên không có nửa điểm điểm yếu a xác thực ta e sợ đều không phải là chu huyền đạo hữu đối thủ c h ứ thánh đồng thời lại bởi vì chu huyền cường hãn mà thán phục giờ khác này chu huyền tốc độ tiến tới tuy rằng châm chút nhưng cũng là chân thật tại hướng về hồng hoang tới gần chỉ muốn tới gần hồng hoang chu huyền tự chắc chắc chính mình an toàn cái này tự nhiên không là chu huyền đem hy vọng ký thác vào t r ư thánh trên người mà là ký thác vào hồng quân trên người thái cực đồ đến theo chu huyền tới gần t r ư thánh cũng đã có thể ngự sử chính mình linh bảo lao tử thực lực mạnh nhất trực tiếp gọi ra thái cực đồ cái kia thái cực đồ tại lao tử ngự sử xuống lập tức hóa thành một tòa sáng chói màu vàng cầu nối t i ê u hướng về một tôn hôn nguyên sáu tầng cảnh giới ma thần c h â n áp xuống đem cái kia hôn nguyên sáu tầng ma thần cho áp chế gắt gao luận thực lực hôn nguyên sáu tầng ma thần không nhất định so với lao tử kém nhưng lão tử có linh bảo những ma thần kia lại không có linh bảo vì lẽ đó đối chiến cũng không có gì ưu thế bàn cổ phiên chu tiên tử kiếm sơn hà xã t á c đ ổ tại lao tử phía sau còn lại thánh nhân giờ khắc này cũng là dồn dập ra tay ngự sử chính mình linh bảo gia nhập trong tranh đấu nói là tranh đấu kỳ thực cũng không thỏa đáng bọn họ chủ yếu vẫn là cho chu huyền đánh phụ trợ có sự giúp đỡ của bọn họ chu huyền áp lực nhất thời giảm mạnh hơn nữa chu huyền cũng không có cùng những ma thần kia đánh sống đánh chết tâm tư chỉ muốn mau sớm đến hồng hoang biên giới những ma thần kia cũng như là d é t điên rồi giống như vậy lại cũng bắt đầu hướng hồng hoang biên giới tới gần những hồng hoang kia thánh nhân thực lực không có cái tên này mạnh chúng ta đi rét mấy tôn thánh nhân cũng coi như là không hồng hơn nữa hồng hoang thánh nhân đều giàu nước mỡ mau chóng đi cướp bọn họ linh bảo có một tôn ma thần đột nhiên q u á t to một tiếng còn lại ma thần tại thời khắc này cũng sợ cảm thấy lại đây đúng đấy nói có chút đạo lý giờ khắc này bọn họ đối với hồng hoang hoảng sợ tựa hồ đã tiêu tan giống như dù sao bọn họ như thế nhiều ma thần ở đây những hồng hoang tia thánh nhân chẳng lẽ còn muốn săn bắn bọn họ các ngươi không nên tới a chuẩn đệ nhìn thấy ma thần hướng về bọn họ bên này vô tới d o a đến sắc mặt đều phát trắng còn lại thánh nhân cũng không tốt gì thực lực của bọn họ có thể không sánh bằng chu huyền chúng ta không thể lủi chúng ta lui chu huyền đạo hữu làm sao làm thông tin h ê gọi nói liêu mạng tiếp dẫn cũng là c ắ n c h ặ t h à m răng hồng hoang bất diệt thánh nhân bất tử coi như bị ma thần đánh g i ế t bọn họ cũng có thể từ thiên đạo bên trong một lần nữa thay nén chủ yếu nhất là những ma thần kia vây lại bọn họ muốn chạy đều có chút khó cũng là tại các ma thần đối với hồng hoang thánh nhân ra tay thời gian một đạo lưu quang đột nhiên từ trong hồng hoang lướt ra khỏi chương hai trăm m ư ơ i bốn trong hỗn độn đại lão chương hai trăm m ư ơ i bốn trong hỗn đ ộ đại lão khi cảm nhận được này đạo lưu quang thời gian hồng hoang chư thánh trên mặt nhất thời lưu lộ ra nét mừng bọn họ có thể từ này đạo lưu quang bên trên cảm nhận được đạo tổ hồng quân khí tức mà những hướng về kia hồng hoang chư thánh v u a tới ma thần giờ khác này trong mắt nhưng tràn đầy vẻ kinh hãi bọn họ từ cái kia đạo lưu quang bên trong cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng n à y đạo lưu quang nếu như rơi trên người bọn họ sợ là sẽ phải để cho bọn họ này chút huấn nguyên ma thần lập tức thân chết hồng quân ngươi quá mắt nhìn cái kia đạo lưu quang liền muốn đem những ma thần kia cho toàn bộ chơi chết trong hỗn nộn nhưng có một thanh em vang lên đón lấy trong hỗn nộn cũng bắn ra một đạo lưu quang hai đạo lưu quang va chạm ở trong chấp mắt l Các người ma thần mau chóng l ù i rời nếu không giết không tha hồng quân âm thanh vang lên tràn đầy kiểu khác uy nghiêm bất kể là những hướng về kia hồng hoang chư thánh vô tới ma thần vẫn là chính đang vây công chu huyền ma thần giờ khác này tất cả đều liên tục không ngừng rời xa hồng hoang lấy tốc độ cực nhanh trốn và o hỗn độn bên trong rất nhanh liền mất đi tung tích đa tạ đạo tổ cứu viện chu huyền nói tiếng cảm ơn hắn quả nhiên đoán không nhầm trong hồng hoang chỉ cần có hồng quân tại chính là vững như thành đồng vét sát coi như những hôn nguyên kia đại la cảnh ma thần cũng không dám xâm chiếm mảy may chính là mới vừa xuất thủ ngăn trở hồng quân một cách mạnh mẽ tồn tại bất quá chu huyền suy đoán vị nào mạnh mẽ tồn tại rất có thể là một tôn mười phần mạnh mẽ ma thần thực lực cần phải cũng tại tám chín tầng dáng vẻ nghĩ tới đây chu huyền lại có chút vui mừng tốt tại chính mình tại trong hỗn độn bị đổi u g i ế t thời điểm cường giả như vậy không có ra tay nếu không mình sợ là đã sớm chết rồi vô số lần chu huyền cũng minh bạch mình là coi thường n à y chút hỗn độn ma thần thủ đoạn chu huyền đạo hữu không có sao chứ thông thiên hỏi không có vấn đề gì lớn chu huyền cười nói đối mặt như vậy nhiều ma thần vây công chu huyền vẫn là bị thương bất quá còn chưa tới bị, bị thương nặng trình độ nay may chu huyền tại thân thể chi đạo trên có cực cao chết tích thêm vào hỗn độn trùng thanh liên thần thông che chở quả nhiên không quản ở nơi nào điệp giáp lưu đều có rất lớn phát huy không gian đạo hữu ngươi vì sao làm được như vậy trật vật ta lao tử có chút không hiểu hỏi còn lại thánh nhân cũng là hết sức tò mò chu huyền đây là tại trong hỗn độn làm cái gì chuyện lại dẫn đến như thế nhiều ma thần v ớ y công hạ nay cũng cái ta nhất thời bất cẩn tại chém giết một tôn hỗn nguyên năm tầng ma thần thời gian bị ám hại một thanh để ở trên người xếp đặt đánh dấu nếu không như vậy lấy ta độn thuật cùng ẩn nó thủ đoạn nơi nào sẽ lưu lạc tới kết cục như thế chu huyền thổn thức nói khó trách xem ra này chút ma thần vẫn còn có chút thủ đoạn bất quá tốt tại đạo h ư u bình an thoát vây lao tử nghe nói một trận h i ể u rõ gật gật đầu lại khá là vui mừng cũng còn tốt chu huyền thực lực cưỡng hãn đỡ lấy này sóng đà kích bằng không bọn họ chư thánh linh bảo nói không đến độ muốn đánh rơi tại hỗn độn bên trong đạo h ư u ngươi chuyến này thu hoạch làm sao a tiếp dẫn hỏi đừng nói tiếp dẫn còn lại thánh nhân cũng là rất là tò mò bất quá dưới cái nhìn của bọn họ chu huyền bị đuổi rét thảm như vậy sợ la thu hoạch cũng không tốt gì ha, ha. các vị đạo hữu ta chuyến này thu hoạch vẫn là có thể tổng cộng đánh chết chín vị ma thần đáng tiếc là có một tôn hôn nguyên năm tầng ma thần là ta đang chạy trốn trên đường giết không có còn kịp thu lấy thi thể cùng bản nguyên chu huyền nói hồng hoang chư thánh bọn họ còn tưởng rằng chu huyền thu hoạch không bao nhiêu kết quả nhưng ngoài dự liệu của bọn họ đồng thời cũng có chút thoải mái bọn họ rốt c ụ c biết chu huyền tại sao bị như thế nhiều ma thần đuổi giết giết người ta rồi như thế nhiều nhân ra kiên quyết không có khả năng nhịn cơn tức này nay cũng nhờ có chư vị đồng ý mượn bảo bằng không ta cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm những thu hoạch này tự nhiên có các vị đạo hữu một phần chu huyền nói hắn đây cũng không phải là khen tặng chư thánh những thánh nhân kia linh bảo đích đích sắc sắc là giúp đỡ đại ân nếu không hắn chạy trốn độ khó còn muốn tăng lên trên nhiều cái độ đạo hữu k h á c h khí chư thánh nghe nói đều lộ ra nét mừng kết quả này đối với bọn họ tới nói đều lớn hoan hỉ còn có một chuyện cần cùng các vị đạo hữu thương nghị các vị đạo hữu cần phải biết có một tôn ma thần nhận ta làm chủ nhân ta muốn đem đưa vào trong hồng hoang cũng mời chư vị yên tâm ta có thể đảm bảo sẽ không làm tổn thương gì hồng h o a việc chu huyền suy nghĩ một chút lại nói từ nay chàng trong hỗn độn át chiến kết thúc sau mậm cái kia ma thần phản đồ thân phận cũng đã bị công khai không biết bao nhiêu ma thần như muốn cho chơi chết để trở tại trong hỗn độn sợ là sẽ phải rất nguy hiểm từ mộng tầm đoạn đường này biểu hiện đến nhìn chu huyền đối với này vẫn tính thỏa mãn vì lẽ đó chuẩn bị đem đưa vào trong hưng hoang chỉ muốn đạo hữu có khống chế tốt vị này ma thần năng lực liền tốt đúng vậy đạo hữu chắc chắn liền được chư thánh đối với chu huyền đ i ề u thỉnh cầu này không có nhiều lớn ý kiến bởi vì cùng bọn họ không có gì quá lớn xung đột lợi ích húng chi chu huyền mang về như thế nhiều tài nguyên hiện tại ai không nghĩ nâng chu huyền đa tạ các vị đạo hữu lựa giải chu huyền lập tức liền gọi ra mậm tại bị ma thần đuổi rét chu huyền đem cất vào đến dù sao lấy hôn nguyên bốn tầng thực lực phái không trên chỗ dụng võ gì mộng tầm chân thân giống như bạch long lại l ư n g sinh mười hai cánh quanh người còn quanh quần cựu sắc mộng cảnh ánh sáng như mộng như t ả o tại ma thần bên trong có thể xương tụng xinh đẹp bị chu huyền thả ra sau t i u hóa thành hình người là một tên thân mang bạch đi thì nhìn thấy được mười phần ôn luyện tuổi t h a n h xuân nữ tử mộng tầm b à i kiến các vị đạo hữu mộng tầm nhìn hồng hoang chư thánh thi lễ một cái xem như là lên tiếng chào hỏi bãi kiến đạo hữu ở đây chư thánh cũng là đáp lễ lại tuy nói mộng tầm là chu huyền thu tôi tớ nhưng cũng là chân thật hôn nguyên đại là cảnh tồn tại cùng hồng h o a n g thánh nhân cùng cảnh nên cho tôn trọng vẫn là phải cho sau đó hồng h o a n g chư thánh tựu trở về hồng h o a n g ai đi đường đấy chu huyền thì lại mang theo mộng tầm trở về phương trượng đ ạ o đạo hữu nơi này liền là của ta đạo trưởng sau đó ngươi liền ở đây tu hành nếu như là ngươi có tâm du lịch hồng h o a n g cũng là có thể bất quá ngươi dù sao mới đến tốt nhất không nên quá t r ư n g dương chu huyền đối với mộng tầm nói đạo hữu yên tâm ta biết được trong đó lợi hại mộng tầm lập tức chấp nhận chu huyền cũng không có nhiều nói bắt đầu bế quan t r ư ớ thương thắng đến tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo bắt đầu chu huyền mới xuất quan thương thế của hắn kỳ thực đã sớm đã chữa trị thừa dịp cái này thời gian chu huyền cũng làn n g h một chút cơ sở bây giờ trong tay hắn có đầy đủ tài nguyên đã có thể chuẩn bị một lần sau phá cảnh tiến nhập tử tiêu cung sau hồng hoang chư thánh lại lần nữa ngồi xong đa tạ đạo tổ hỗ trợ giải vây chu huyền trước tiên hướng về hồng quân hành lễ nói tạ trước mặt cảm tạ mới có thể biểu hiện thành thành ý n h ư không là chu huyền tại hồng hoang không tìm được hồng quân sợ là đã sớm đến nhà nói cảm ơn không sao đều là một chút việc nhỏ thôi vấn đề này vừa ra không nói hồng hoang cái khác thánh nhân chu huyền đều dựng lỗ thai lên vị tia đạo hữu chính là nguyên hỗn độn thực lực mạnh nhất mười đại ma thần một trong chấp trưởng nhân quả tri đạo thực lực đó ít nhất cũng là huấn nguyên đại la bắt trọng tầm thứ bất quá vị tia đạo h ư u không thích giết chóc chứ ũ n g đối với ồ thánh o a n không g có, gì, không hắn, không có chút, 215, 215, nghe k h n treo được lời nói của hồng quân cũng là thợ phào nhẹ nhõm bọn họ có thể nghe ra đạo tổ đối với cái kia nhân quả ma thần vẫn là rất tín nhiệm bằng không thật đợi đến lượng kiệt đến hồng hoang đối mặt nội ưu ngoại hoạn sợ là muốn luôn cuống tay chân sau đó hồng quân liền bắt đầu lần thứ ba giảng đạo lần này giảng đạo cũng là hồng quân truyền thụ thâm ảo nhất một lần t i ự u liên đại la kim tiên đều khó mà lý giải trong đó đạo vận e sợ cũng là c h u ẩ n thánh cũng hoặc là hôn nguyên kim tiên hàng ngũ mới có thể nhận một ít dẫn dắt đương nhiên lần thứ ba giảng đạo được lợi lớn nhất là hồng hoang chư thánh lao tử rốt cục tiến thêm một bước nữa bước vào thánh nhân bảy tầng chi cảnh thông tiên h nguyên thủy cùng nữ hoa bước vào thánh nhân sáu tầng chi cảnh chuẩn đề cùng hồng vân đúng là còn thiếu một chút chu huyền cũng còn thiếu một chút nhận định muốn chờ hắn đem những từ kia trong hỗn độn săn bắt ma thần tất cả đều luyện thành đan dược mới có thể tiếp tục phá cảnh bất quá hồng quân lần này g i ả n g đạo sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ ít đi rồi không biết bao nhiêu năm đường vòng lần này chính là ta sau cùng một lần g i ả n g đạo căn cứ ta tính toán cần phải tại ba cái nguyên hội tác dụng hồng hoang vị trí mảnh này hỗn độn bình t h ư ớ n g t i ể u sẽ mở ra tính xin các ngươi chuẩn bị sẵn sàng hồng quân mở miệng sắc mặt biến được đặc biệt nghiêm túc chư thánh cũng giống như thế dù sao quan hệ đến hồng hoang cùng tương lai của bọn họ tuân đạo tổ phát trị chư thánh chấp nhận phía sau liền cũng bắt lần u này l chu n c huyền h luyện đan như cũ tại hỗn độn bên trong chư thánh đều trong trăm công ngàn việc bất thời gian vì là chu huyền hộ pháp bất quá lần này luyện đan mười phần thuận lợi những hỗn độn ma thần kia giống như là im hơi lặng tiếng giống như vậy đừng nói tới cái giày tự liền khí tức đều không cảm ứng được một kia chu huyền bây giờ luyện đan hiệu suất cũng tăng lên không ít một cái nguyên hội liền có thể thành một lò đan dược hai cái nguyên hội sau hồng hoang bên trong bắt đầu xuất hiện dị thường thiên địa linh khí bắt đầu phát sinh không bình thường và sóng chư thánh trải qua tra xét phát hiện dị thường tiết điểm t i ể u nằm ở đông hải bên trên trước hết phát hiện sự biến đổi này động vẫn là tiệt giáo đệ tử thông tin ê biết được đưa tin sau t i ể u lập tức trước đi tra xét sau đó lại đưa tin cho hồng hoang chư thánh chư thánh lập tức tụ hội đông hải lại ngay lập tức sơ tán rồi đông hải khối này khu vực sinh linh căn cứ đạo tổ nói bất đồng hỗn độn trong đó nhưng thật ra là nằm ở bất đồng chiều không gian vì lẽ đó tại hỗn độn bình chướng sau khi biến mất phía ngoài đại trước h ế i tiểu s mắt chuyện thứ nhất chính là muốn ở chỗ này thiết lập một toàn loại cỡ lớn trận pháp chư vị có gì dị nghị không lao tử tại chư thánh bên trong thực lực mạnh nhất quyền lên tiếng cũng trọng nhất chúng ta không có dị nghị đây là là ổn thỏa nhất biện pháp bất quá nói tới thiết lập trận pháp cần mời chu huyền đạo hữu ra tay chu huyền đạo hữu còn đang luyện đan cùng luyện đan so với tự nhiên là thiết lập trận pháp làm phòng hộ càng trọng yếu hơn chu huyền đạo h ư u sẽ minh bạch trong đó nhẹ t r ọ n g quan hệ chư thánh nghị luôn nói thông tin tự mình đi trước thiên ngoại hỗn độn tại luyện đan nơi tìm được chu huyền đạo h ư u làm sao chu huyền hỏi một câu hiện tại hết thể đều là giai đoạn chuẩn bị chu huyền căn bản không làm sao còn trong hồng hoang vụn và sự vụ chuyên tâm luyện đan bởi vì hắn biết hồng hoang chư thánh đều không phải là ăn chay năng lực đều không kém hỗn độn bình chướng tức sắc biến mất trước mắt xuất hiện t i ế t điểm ở vào đông hải bên trên không biết đạo hữu luyện đan tiến trình như thế nào chúng ta cần muốn đạo h ư u tại đó tiết điểm ở ngoài thiết lập trật pháp thông tin nói đông hải chu huyền nghe nói chân mày cao lại đông hải nhưng là hắn xào h u y ề n nơi rất nhiều cơ nghiệp cũng tại đông hải bên trên nếu như đông hải ra sơ xuất gì cái k i a hắn nhưng là thiệt thòi lớn ta lò đan dược này đã tại giai đoạn kết thúc không tốn thời gian dài sẽ kết thúc các vị đạo h ư u cần lại chờ chút chu huyền nói từ thông tin trong giọng nói chu huyền có thể phán đoán ra tình huống trước mắt còn chưa phải là đặc biệt gấp nếu như là tình huống khẩn cấp chu huyền tự nhiên sẽ không bỏ không thể một lò mười truyền trí tồn đan thiện thông tin gật đầu đáp một tiếng vạn năm sau chu huyền thứ hai lô một mươi t r u y ể n trí tôn đan hoàn thành trải qua hôn đội lôi k i ế p được đ a n ba mươi hai viên chu huyền không có lại tiếp tục lượt đan mà là thu hồi đan dược cùng lò lượt đan lao tới đông hải các vị đạo hữu tình huống làm sao chu huyền đến đông hải chỗ kia tiết điểm thời điểm chư thánh cơ bản đều tại nhìn thấy chu huyền chư thánh cũng là đến đón căn cứ chúng ta qua loa tính toán tối đa một trăm linh năm nơi này thông đạo cũng sẽ bị mở ra lao tử nói một trăm linh năm đầy đủ chúng ta bố trí chu huyền nghe nói gật gật đầu sau đó căn cứ tiết điểm này nơi hoàn cảnh bắt đầu c h u bị trợ pháp bởi vì là tại đông hải bên trên vì là đầy đủ lợi dụng lợi chu huyền tuyển lựa thủy thuộc tính trận pháp chu huyền thiết kế trận pháp tên là cựu chuyển lưu thủy phong nguyên trận trận này thay đổi thất thường có 99.999 loại biến hóa khác tác dụng to lớn nhất chính là ở k h ố n cùng phong nếu như là chu huyền chủ trì này trận pháp coi như là thánh nhân bảy tầng lao tử rơi vào trong đó đều khó mà phá vỡ trận pháp theo bị phong tỏa thời gian càng dài càng là sẽ bị trận pháp cho cướp đoạt tự thân linh khí cùng tạo hóa ngoài ra cựu chuyển lưu thủy phong nguyên trận thảo phạt cùng phòng ngự cũng tương đối khá xem như là toàn năng tính trận pháp so với trước đây phong tỏa ma giới địa linh tỏa ma đại trận phân không kém chút nào chư vị trận pháp này tuy mạnh nhưng chúng ta đối với ngoại giới nằm ở không biết trạng thái cũng không biết bọn họ có loại thủ đoạn nào vì lẽ đó này trận pháp chỉ có thể coi là tầng thứ nhất phòng tuyến đối với tầng thứ hai phòng tuyến chư vị có đề nghị gì tốt không chu huyền mở miệng hỏi nói ngược lại không phải là chu huyền đối với chính mình trận pháp không có tin tưởng hắn làm việc chính là như vậy theo đuổi một cái h o à n mỹ làm thêm mấy tầng phòng hộ dù sao cũng nên là tốt chương hai trăm m ư ơ i sáu hãn hải giới chương hai trăm m ư ơ i sáu hãn hải giới hồng hoang chư thánh cùng chu huyền ý nghĩ s ắ p xỉ bọn họ cũng lo lắng đối diện thực lực quá mạnh mẽ một tầng phòng hộ nơi nào đủ ha nhiều mấy tầng phòng hộ mới tốt đây phía sau trải qua chư thánh thương nghị tại trận pháp phía sau tái thiết đưa mạnh mẽ vũ khí kết thành trận pháp tạo thành thứ hai đạo phòng tuyến luyện k h í này tựu lại là chu huyền sở trường hạng mục vừa v ă n hồng hoang không thiếu các loại vật liệu dù sao chém giết như vậy nhiều ma thần ma thần trên người linh kiện tùy tiện luyện một luyện thành là hậu thiên trí bảo chu huyền thôi diễn ra một cái hậu thiên trí bảo bán vẽ tên là vân hải chu thánh đại pháo đừng nhìn danh tự này lấy được mười phần vang dội mở miệng chính là chu d i ệ t thánh nhân trên thực tế uy lực cũng s á c thực mạnh mẽ dù cho là một chiếc pháo đài cũng có thể cho mới vào thánh nhân cảnh cường giả tạo thành uy hiếp cực lớn huống hồ là hợp thành đại trận chu huyền đầy đủ luyện chế bốn mươi chín chiếc đại pháo tạo thành trận pháp phía sau bốn mươi chín chiếc đại pháo cùng phát bên liên giới coi như là thánh nhân sáu bảy trọng tồn tại bị đánh chúng đều muốn nhận cực lớn trọng thương nay đại bác quyết điểm cũng rất rõ ràng chính là mỗi một lần phóng ra trước đều cần thánh nhân vì là x u năng coi như chu huyền loại nội tình này mạnh mẽ huấn nguyên đại la kim tiên đồng thời chư thánh còn bày ra thứ ba đạo phòng tuyến tại hai tầng phòng tuyến ở ngoài lại lấy đại pháp lực dựng lên mấy tòa lính đạo này chút linh đạo bên trong tích chứa năng lượng cực lớn còn cùng hồng hoang đông hải địa mạch liên kết lại cùng nhau như là địch nhân thực lực thái quá mạnh mẽ phòng tuyến thứ nhất cùng thứ hai phòng tuyến không có ngăn cản chư thánh tựu i sẽ làm nổ địa mạch đạo phòng tuyến này đã thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm không phải vạn bất đắc di dưới tình huống chư thánh là sẽ không vận dụng ngoại trừ ba đạo phòng tuyến chính là các thánh nhân riêng mình sức chiến đấu chuẩn bị chư thánh thực lực đã có mười phần rõ rệt tăng lên phối hợp ba đạo phòng tuyến coi như có thánh nhân bắt trọng tồn tại xung phong đi ra hồng hoang chư thánh đều có khả năng phản ứng nhưng nếu như là thánh nhân chín tầng vậy bọn họ tựu không chống đỡ được phải để hồng quân ra tay rồi chư vị chúng ta chuyện nên làm cũng đều làm xong chỉ chờ đối phương người đến lão tử mở miệm nói hồng h o a n g chư thánh đều thần s ắ c trang nghiêm gật gật đầu nếu như cái này còn không thủ được vậy thì không chế tội cũng là tại hồng h o a n g chư thánh làm rất nhiều bố trí thời điểm thời gian chậm rãi trôi qua một trăm nghìn năm tuế y nguyện t i ể u như vậy lặng yên từ trần đông hải chỗ kia tiết điểm bên trong dị dạng càng ngày càng rõ ràng chư thánh đã có thể cảm nhận được không gian v ọ n sóng thậm chí chư thánh còn có thể cảm nhận được đối diện chính đang chủ động phá vỡ giới bích phòng ngự nhìn thấy được đều là lai giả bất tiện vờ anh sau cùng tại hồng hoàng chư thánh nhìn kỹ bên dưới n ư ơ n theo một đạo kịch liệt tiếng nổ vằn rền đông hải tiết điểm chỗ giới bích đột nhiên sụt xuống đón lấy một đạo tản gia cựu sắc h à o quang môn hộ đột nhiên xuất hiện tiết điểm nơi cánh cửa kia đột nhiên xuất hiện trong n a y mắt l i ề n bắt đầu không ngừng biến lớn t h ẳ n g đến đạt tới ba cao ngàn trượng hai ngàn trượng rộng t ả hữu mới ngừng lại t ự c phẩm tiên thiên linh bảo chư thánh nhìn thấy cánh cửa này phía sau liền nhìn thấu t ầ n g thứ thuộc về t ự c phẩm tiên thiên linh bảo t ầ n g thứ tồn tại cũng còn tốt ta hãn hải giới nắm giữ vạn giới chi môn bằng không tại phát hiện cái này tân thế giới phía sau cũng sẽ không chiếm cứ như vậy tiên cơ từ nơi này thiên địa linh khí nồng độ đến nhìn nay tân thế giới vị cách tuyệt đối không thấp nếu như là có thể đem cho bắt tất nhiên có thể tăng cường ta trong ạ i đó c sàng tiếng cười. đó hai vị thánh nhân năm tầng một tôn thánh nhân bốn tầng ngoại trừ này ba tôn cường giả ở ngoài phía sau bọn họ còn có mấy trăm có thể so với chuẩn thánh khí t ứ c và mấy ngàn đại la kim tiên cảnh giới khí t ứ c giới này mới mở cần phải chưa bao giờ bị tra xét qua các loại quý hiếm bảo vật chắc hẳn không ít các ngươi nhất định muốn tận tâm tận lực giới này tuy rằng mới mở nhưng nhìn này thiên địa linh khí nồng độ chắc hẳn đã ra đời thánh cảnh cường giả chúng ta vẫn là cần phải cẩn thận một chút làm việc đừng đến thời điểm thua ở thổ dân trong tay đó chính là để người cười đến r ụ n g răng thổ dân thánh cảnh căn bản là không đáng nhắc tới chắc hẳn giới này tu hành cũng còn chưa hình thành hoàn chỉnh hệ thống coi như có thánh cảnh cũng là loại thực lực đó yếu nhất thánh cảnh dù cho chúng ta bị này đại giới thiên địa quy tắc t á p chế đều có thể giơ tay đem chấn áp nếu như là đồng ý thân phục chúng ta còn có thể cho một điểm đường sống nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vẫn là hồn phi phách tán muốn tốt đúng vậy đúng vậy hiện tại thông đạo đã mở ra chúng ta nên đi cực kỳ thăm dò một phen từng trận tiếng bàn luận chuyển đến trong lời nói đều là cái k i a loại xem thường cùng châm chọc ý tứ hàm xúc sau đó cựu gặp ba bóng người từ môn hộ bên trong đi ra hai nam một nữ trên người mặc tương tự đạo bảo khí tức cũng coi như là mạnh mẽ cùng chư thánh vừa nãy tra xét tình huống tương xứng hợp hai vị thánh nhân năm tầng một tôn thánh nhân bốn tầng tại bọn họ phía sau chính là c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên cảnh cấp bậc cờ ư n giả g này chút sinh linh trên mặt đều tràn đầy nồng nặc mong đợi cảm giác bởi vì đối với đại giới mà nói nhanh nhất tích lũy gốc gác phương thức chính là cấp đoạt đặc biệt là cấp đoạt mới mở đại giới mới mở đại giới vật tư phong phú cũng không có bị quá độ khai phá không nói còn không có sinh ra cái gì ra dáng cường giả đem loại này mới mở đại giới bắt dễ như ăn cháo mà mỗi cái có thể tham dự cấp đoạt mới đại giới cường giả đều có thể ăn miệng đầy nước mỡ bọn họ làm sao không mong đợi đấy hai cái thánh nhân năm tầng một cái thánh nhân bốn tầng đây là đối phương tiên khiển đội sao từ đối thoại của bọn họ đến nhìn đã có thể xác định vì là kẻ xâm lấn khẩu khí của bọn họ đúng là không nhỏ lại dám xưng là hồng hoang sinh linh vì là thổ dân không biết thực lực làm sao chỉ nếu không có thánh nhân chín tầng tồn tại xuất hiện ta hồng hoang liền có thể vững như thành đồng vách sát đạo tổ không phải là ăn chay đều đ ừ n g nóng nổi trước tiên nhìn nhìn sau đó tìm đúng thời cơ đem cái kia ba cái ra hỏa cho bắt được như vậy chúng ta t i ể u có thể biết được càng nhiều ngoại giới tin tức hồng h o a n g thánh nhân cũng là ẩn nấp khí tức đang tiến hành quan sát bọn họ chiếm cứ lợi có trận pháp làm m i ệ p hộ cái kia ba tôn thánh cảnh cường giả căn bản là cảm giác không tới bọn họ tồn tại t i ể u trước mắt đến nhìn hồng h o a n g chư thánh đều đạt được nhất trí chuẩn bị nhìn nhìn những người ngoại lai này biểu hiện lại kín đáo chuẩn bị ra tay đem cái kia ba tôn cường ra bắt đương nhiên bọn họ cảm giác khẳng định không bằng chu huyền nhìn thấy bản tỉ mị cùng chuẩn xác Lưu vân thông ủ thủy thủy y tụ, tử kim, hóa nước vì là thần, tử kim, thủy vân đại Đột, tử t kim, kim, kim, đại giới hóa chế, hắc, hạ nước vân độn, vì là đạo dị áp cảnh i i điêu, hải thiên đạo tôn. Cảnh giới, điêu. ớ thánh nhân 4 tầng, tử tôn, thánh tầng, tử Thông nhân cảnh nhân đạo qua từ điều chu huyền có thể càng xác định tu v i của bọn họ chính là hai cái thánh nhân năm tầng cùng một cái thánh nhân bốn tầng chứ thánh cảm giác không có bất kỳ sai lầm từ từ điều đến nhìn bọn họ t ử kim sắc từ điều đa số thiên hướng nước thuộc nghiêm trọng l ệ h k a hơn nữa chu huyền cảm giác được cùng cảnh giới dưới tình huống này ba tên hãn hải giới đạo tôn hình như căn bản không bằng hồng hoang t h á nhân n h điểm ấy từ từ điều phong phú độ và số lượng cũng có thể thấy được đồng thời này ba tên i đạo tôn đều có một cái phụ diện từ điều dị giới áp chế hắc các ngươi thân nằm ở cái khác đại giới thực lực bản thân nhận được đại giới thiên đạo áp chế thực lực cắt giảm ba đến năm thành chương hai trăm m ư ơ i bảy ắ t chương hai trăm m ư ơ i bảy ắ t chu huyền không khỏi cảm giác được n à y cái gọi là hãn hải giới nói không chắc chẳng có gì ghê gớm thậm chí khả năng không bằng hồng hoang bất quá chu huyền vì là lý do cẩn thận cũng không có manh động、ừ. xem ra giới này phát triển có chút vượt quá bọn ta ngoài dữ liệu lại tìm hiểu trật pháp hơn nữa trận pháp này phẩm cấp hình như không thấp có lẽ là giới này quy tắc chính là lấy trận pháp làm chủ giống hãn hải giới chính là lấy thủy pháp quy tắc làm chủ cái kêu ba tôn cường giả đi vào đông hải nơi sau t i ể u hàm rơi vào trong trận pháp bọn họ tiến nhập n ấ y mắt trận pháp liền đã khởi động có cảm ứng cũng chuyện đương nhiên sau đó ba tôn cường giả bắt đầu thử phá trận sau cùng phát hiện căn bản phá không mở hai vị đạo hữu trước tiên không nên gấp ta từng tại vạn giới các bên trong cầu mua linh bảo phá trận b ả n đối với trận pháp hàng ngũ có hiệu quả trong đó một tôn hãn hải giới cường giả cười cận sau đó lấy ra một cái tương tự la bàn một loại linh bảo Này l i chu Bảo nên t í huyền là h ậ h tương r bảo đương tự tin nói hắn đan khi trận ba đạo đều có thể nói hồng hoang tuyệt đình nhìn một chút cựu có thể thấy rõ cái kia cái gọi là pha trận bàn hư thực nghĩ muốn lấy đồ chơi này phá chính mình trận pháp cái kia hoàn toàn chính là nói chuyện viền vông chư o các n g vị không nên hoảng hốt nhìn ta này tự phá vỡ này trận pháp hạ thủy đạo tôn tay cầm phá trận bàn bấm pháp quyết đem kích phát tự gặp phá trận bàn bên trong bùng nổ ra một đạo ánh sáng bảy màu cái kia ánh sáng bảy màu xuất hiện phía sau liền đấu đã lung tung nghĩ muốn phá vỡ cựu chuyển lưu thủy phong nguyên trận vừa mới bắt đầu tại ánh sáng bảy màu ảnh hưởng cựu truyền lưu thủy phong nguyên trận s á t thực có bị trở ngại tình huống cái k h ứ ba tên đạo tôn trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng cho rằng trận pháp sẽ bị phá kết quả bọn họ còn không có cao hứng bao lâu cái... ánh sáng bảy màu t i ể u hoàn toàn bị trận pháp cho phai mở không nói t i u liên hạo thủy đạo tôn trong tay phá trận bàn đều đột nhiên nứt toát xuất hiện vô số đạo vết rách hiển nhiên là không thể dùng không có khả năng vì sao p h á trận bàn đối với trận pháp này vô hiệu chẳng lẽ đây là đạt tới diễn sáu tầng thứ trận pháp có thể một cái mới mở đại giới làm sao khả năng nắm giữ diễn sáu tầng thứ trận pháp đâu không tốt đi mau hạ o thủy đạo tôn nhìn trong tay nước toát phá chợ bàn trong mắt đều là vẻ khó tin sau đó chính là lẩm bà lẩm bẩm sau cùng càng là sắc mặt của biến lôi kéo m i ệ u vân đạo tôn cùng hải thiên đạo tôn điên cuồng lùi lại phía sau nghị muốn thông qua bọn họ linh bảo vạn giới chi môn rút đi lúc này bọn họ mang tới những cường giả kia đều nằm ở dại gia mộng bức trạng thái còn không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì hồng hoang không phải là n g ư ờ i muốn tới thì tới muốn đi thì đi chu huyền cười lạnh một tiếng tăng thêm cựu chuyển lưu thủy phong nguyên trận vận、chuyển. đều i động tứ hải thủy mạch ra trì tại cựu chuyển lưu thủy phong nguyên trận bên trên như vậy chính là mở ra trận pháp này trạng thái mạnh nhất đừng nói trước mắt này ba tôn hãn hải giới cường giả lại đến mười cái đều kiếm không thoát được cái kêu ba tên hãn hải giới đạo tôn cũng cảm nhận được trận pháp hung hăng phát động các loại thủ đoạn đáng tiếc căn bản là không làm nên chuyện gì không đúng này tuyệt đối không thể nào là cái gì mới mở đại giới giới này đạo hữu n g h e ta chờ giải thích chúng ta cũng là đi nhầm vào nơi này hoang ra nên giải không l ê n kết chúng ta đồng ý chịu nhận lỗi ba tên đạo tôn gấp giọng nói hiện tại mới biết sai chậm thông tin rên lên một tiếng trước tiên hiện thân đẩy chu tiên t ư kiếm cái tia mãnh liệt kiếm khí hướng về ba tên đạo tôn mà đi để ba tên đạo tôn một viên tim đều nhảy đến cổ rồi Thánh nhân tầng cảnh cường giả. Vân đạo tôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ cảm nhận được thông tin trên người khí tức. Thánh nhân tầng, hơn nữa còn có cái kia trôi thủ kết thúc.、Lao、tử, tiếp nhân cảnh kinh họ nhận khí nhân hơn khí. họ nhau không phải Nhưng không chờ họ khiếp chuẩn hoa. Hồng hoang chư sáu sáu cái cường vân ngạc lên bọn người nữa còn bốn Bọn cuốn này. còn bọn dẫn, nữ sợ Miểu đều cảm được có của dạ. đạo kiếm mà, kia đối vị đề, Lao lấy là ba hơn nữa này chút thổ dân trong tay nắm giữ linh bảo đều không phải bình thường mặt hàng trong đó còn có tiên thiên trí bảo thuộc t i ê u liên bọn họ hãn hải giới đều chỉ có một cái tiên thiên trí bảo làm c h ấ n giới chi bảo à. có thể ở tại đây bọn họ liền thấy ba kiện còn không thôi này đây thật sự là một cái không bị khai thác mới đại giới không là một cái thành danh đã lâu cao cấp đại giới hãn hải giới ba tên i đạo tôn hiện tại cũng bắt đầu run lệ bầy hắn nhưng thuộc hạ kia càng là không chịu nổi có chút đều đã bắt đầu ngã nhào trên đất các vị lãng hữu này nhất định là một hiệu nhầm chúng ta nguyện ý vì mình mạo mội mà vào làm bồi thường miễu vân đạo tôn sửa sang lại hạ tâm tình có chút cay đắng nói có thể thấy được hắn cần phải chính là này ba tôn đạo tôn đứng đầu hiểu nhầm hiểu nhầm cái r á m đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi tính toán điều gì rõ ràng là nghĩ muốn xâm nhập ta h ư n g hoang làm giết thông tin ê tại nghe đến mấy cái này ra hỏa nghị luận thời điểm t i ể u đã có chút nén không được kiếm hiện tại ba tên đạo tôn bị bắt thông tin ê đều nghĩ đem mấy cái này ra hỏa cho thình thịch thông tin ê đạo hữu bình tĩnh chút chúng ta còn cần từ bọn họ cái kia được đến càng nhiều tình huống của ngoại giới trước tạm không nên tức giận cho thỏa đáng tiếp dẫn q u y n nói thông tin này mới thu liễm chút nói tới thẩm vấn tự nhiên không người có thể vượt qua ta ma giới nếu như là các vị đạo hữu tin được ba người này tự giao cho ta tới xét hỏi đi nguyên thủy nói giờ khác này hắn chính là nóng lòng muốn thử chư thánh đối với này không có nhiều lớn ý kiến luận đ ù a b ơ nhân tâm vẫn là ma giới am hiểu nguyên thủy dấn thân vào ma giới hóa thành nguyên thủy thiên ma tất nhiên là trong đó kiệt xuất bây giờ ma tổ la hầu còn đang bế quan cựu không có so với hắn thích hợp hơn thí sinh vậy làm phiền đạo hữu chư thánh nói chương hai trăm mười tám đến mà không hướng vô lệ cũ chương hai trăm mười tám đến mà không hướng vô lệ cũ nguyên thủy mặc dù đã từng phản bội qua chư thánh cùng ma tổ la hầu cùng đi tới còn gia nhập m a giới nhưng hiện tại ngoại giới nguy cơ trước mặt mọi người đều là có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ủ c tự nhiên sẽ để xuống rất nhiều thành kiến liên thủ k h á n g định lao tử giơ tay một tòa kim tiều liền rơi tại miệu vân đạo tôn đỉnh đầu luận c h ấ n áp phong tỏa năng lực hồng hoang còn không có món nào linh bảo có thể có thể so với thái cực đồ tiên thiên trí bảo thái cực đồ c h ấ n áp xuống n à y thánh cảnh năm tầng miệu vân đạo tôn có thể không có nửa điểm năng lực đem tranh thoát càng là không thi triển được chút nào thánh nhân vĩ lực đến nguyên thủy không do dự đem miệu vân đạo tôn cho sách đi tra hỏi không bao lâu tựu i đến thiên hạo thủy đạo tôn tiếp theo chính là thực lực yếu nhất hải thiên đạo tôn kỳ thực nguyên thủy thẩm vấn m i ệ u vân đạo tôn phía sau liền được rất nhiều hữu dụng tin tức bất quá để cho an toàn hắn vẫn làm u ố n thẩm vấn còn dư lại hai vị đạo tôn đưa bọn họ biết hết thể đều xác minh lẫn nhau một chút mới tốt tại trải qua nguyên thủy thẩm vấn phía sau ba tên i hãn hải giới đạo tôn giờ khắp này tất cả đều khí tức vệ v à i tựu i liền ánh mắt đều có chút giải ra từ nay có thể thấy được nguyên thủy thẩm vấn cơ nào thô bạo bất quá cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết có thể tu thành thánh cạnh người cái nào không là tâm trí cứng cỏi hạng người nghĩ muốn cường hành đột phá trái tim tại trái tim t r ồ n g x u ố n g m a n i ệ m cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản t i ê u liên phụ trách cha hỏi nguyên thủy giờ khác này tinh thần đều có chút hệ hoại có thể thấy được tiêu hao cũng không nhỏ đạo hữu làm sao nữ hoa nhìn thấy nguyên thủy thẩm vấn kết thúc vội vã hỏi còn lại chư thánh cũng đều nhìn nguyên thủy bọn họ bức thiết muốn giải ngoại giới tin tức giờ khác này còn có một đạo linh quang bông xuống tại phụ cận là đạo tổ hồng quân loại nào đó hiện g i hóa hình hình thái tại đông hải mảnh này hải v ư ợ xuất hiện dị động thời điểm hồng quân liền phân tâm coi t r ư n g bên này nếu là thật có cường địch x hồng quân khẳng định cũng sẽ xuất thủ chỉ bất quá sau cùng căn bản không tới phiên hắn ra tay thôi căn cứ ta từ ba tên hãn hải giới đạo tôn trong miệng biết được cái gọi là hãn hải giới chính là một phương đại giới vị cách cùng hồng hoang s ắ p xỉ hãn hải giới cùng sở hữu năm tôn thánh cảnh cương giả trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài còn có một tôn ngưng băng đạo tôn cùng hãn hải đạo tôn ngưng băng đạo tôn vì là thánh nhân bốn tầng cảnh tồn tại tại thông đạo khác một bên tiếp ứng hãn hải đạo tôn nhưng là hãn hải giới người mạnh nhất cần phải có thánh nhân bảy tầng cảnh tu vi chấp trưởng một cái tiên thiên trí bảo hãn hải đình nguyên thủy trầm g i i nói đem biết liên quan với hãn hải giới sự t ì n h tất cả đều trình bày một lần hồng hoang chư thánh không là đang nghe nói có phía ngoài đại thế giới sau bọn họ t i ể u bắt đầu nơm nớp lo sợ rất sợ có cường địch xâm lấn càng là bày ra rất nhiều thủ đoạn thậm chí đều làm s o n g chiến bại chuẩn bị kết quả t i ể u này nam tôn thánh cảnh mạnh nhất mới thánh nhân bảy tầng cùng hồng hoang sức chiến đấu so với kém xa được rồi n à y hãn hải giới gốc gác kém như vậy chúng ta phòng nửa ngày phòng cái gì a tiếp dẫn nổ nước bỏ nói nội tâm không khỏi thở phào nhảnh n m bây giờ không phải là hãn hải giới có vào hay không công hồng hoang vấn đề mà là hồng hoang bắt đầu cân nhắc có muốn hay không phản công vào hãn hải giới các vị đạo hưu cũng không cần buông lỏng quá sớm căn cứ ta đạt được tình báo chư thiên đại giới số lượng không phải s ố ít, đến vạn tính không khuyết đại hãn hải giới ở đây sao nhiều đại giới bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ nguyên thủy lại tiếp tục nói ta hồng hoang tại chư thiên đại giới bên trong có thể tính gì chứ trình độ lao t ử hỏi dựa theo vạn giới thực lực phân chia nắm giữ thánh nhân chín tầng cảnh cường giả toa chấn liên thuộc về thượng đẳng vạn giới bên trong cũng chỉ có mấy trăm đại giới có thể đi đến tầng thứ này nắm giữ nửa bước đại đạo cảnh cường giả toa chấn liên thuộc về h à n đầu như vậy đại giới chỉ có mười mấy tạm thời không nghe nói nắm giữ đại đạo cảnh cường giả tọa c h ấ n đại giới nguyên thủy trả lời nói chư thánh lúc này hai mặt nhìn nhau bởi vì bọn họ không biết đạo tổ là cảnh giới c ỡ nào chỉ biết đạo tổ so với bọn họ đều mạnh cho tới là thánh nhân tám tầng vẫn là chín tầng bọn họ không biết cụ thể đạo tổ là thánh nhân chín tầng cảnh tồn tại chu huyền nói vậy chúng ta hồng hoang thả tại chỗ gọi là vạn giới bên trong cũng coi như là thượng đẳng không tính quá kém chuẩn đề kinh thanh gọi nói đạo hữu ngươi có thể biết những hàng đầu kia đại giới có thể hay không đối với hồng hoang độc thủ chu huyền nhiễu m ạ n hỏi nghĩ đến hồng hoang gặp m ạ n g pháp kiếp chu huyền liền cảm thấy được sự tình sẽ không có đơn giản như vậy khẳng định còn có kiếp số trở chư thánh nghe được lời nói của chu huyền cũng là giống như bị rót một chậu lạnh nước đúng đấy nếu như là cái kia cái gọi là hàng đầu đại giới đối với hồng hoang độc thủ hồng hoang sợ là không ngăn được hẳn là sẽ không hàng đầu đại giới bên trong trí cường giả cơ bản đều bế quan chuẩn bị như thế nào phá vào đại đạo cảnh hàng đầu đại giới cũng rất ít khơi màu tranh chấp xâm lấn khắc giới nguyên thủy lắc đầu nói chu huyền giờ khắp này cũng là thợ phào nhẹ nhõm chỉ cần những hàng đầu kia đại giới tạm thời không ra tay đạo tổ nên chịu nổi Chính mình thông ạ m t ờ i k h cần nghị chạy nghị tin r ố n h ệ tại chúng ta bước kế tiếp chúng bước nên kế l à m gì? h ồ n g Vân có c h ú t mê mắn nói. Nếu hãn hải giọng ớ hướng i chiếm tài lại hải muốn xâm nhập ta hồng hoang, chiếm cứ ta hồng hoang tài nguyên, đến mà không hướng vô lễ vậy, chúng ta cũng ta ta ta cứ vậy, tiên vô Thông ngược lễ lấn lạnh có thể nói nhìn về phía đứng ở đông hải bên trên môn hộ trong mắt đều là chiến ý phương pháp này là có thể đi thông đại giới trong đó có thể lẫn nhau thôn vệ nếu như là có thể thôn vệ hãn hải giới hồng hoàng có thể theo lên cấp bất quá phải chú ý là chúng ta ngoại giới cường giả đi vào cái khác đại giới là sẽ bị áp chế hồng h o a n g nghĩ muốn cường hành bắt hãn hải giới cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản nguyên thủy nói việc này đã không phải là chúng ta có thể quyết định mời lao sư đến đây đi lao tử nói thiện chư thánh gật gật đầu sau đó hồng quân thân hình chậm rãi hiện hiện ra chúng ta b à i kiến đạo tổ chư thánh cùng cùng thi lễ một cái các n g ư ơ i n g h ĩ việc ta đã biết được ta từng n h ò m ngó vận mệnh trường hà thậm chí là thử thay đổi vận mệnh trường hà nhanh sông bản nguyên bị hao tổn đến nay chưa từng khôi phục bất quá tạm thời phát huy ra thời kỳ toàn thị lực lượng không có vấn đề gì nếu như là có thể bắt hàn hải giới đối với thương thế của ta cần phải có trợ giúp rất lớn vì lẽ đó ta lựa chọn mạnh mẽ tấn công các ngươi có gì dị nghị không hồng quân nhìn về phía chư thánh hỏi tuân đạo tổ pháp chỉ chư thánh cùng cùng chấp nhận đừng nói có dị nghị gì mỗi một tôn thánh nhân trong mắt đều tràn đầy vẻ chờ mong cựu liên chu huyền đều không ngoại lệ như có thể chiếm cứ một phương đại giới đối với hồng h o a n g có chỗ tốt to lớn đối với chư thánh cũng có chỗ tốt cực lớn chu huyền nhưng là có cơ hội mưu đồ đại giới bản nguyên hồng hoàng bản nguyên ta không thể ăn cái khác đại giới bản nguyên ta còn ăn không hết thế giới bản nguyên nhưng là so với ma thần bản nguyên còn cao hơn mọi cấp bậc tồn tại đối với tu hành đích lợi cực lớn nghĩ muốn cường công hãn hải giới cần tiên phong tiến về phía trước dẫn đối diện hãn hải đạo tôn ra tay các ngươi ai n g u y ệ n đi hồng quân lại lần nữa hỏi cái gọi là tiên phong rất có thể có thể đi vào hãn hải giới phía sau t i ể u sẽ phải gánh chịu cái tia hãn hải đạo tôn đã kích t h á n h nhân bảy tầng còn được hãn hải thế giới quan tâm càng nắm giữ một cái tiên thiên trí bảo nếu là bị phủ đầu thống kích làm không tốt trực tiếp cựu bị bị thương nặng lao sư ta người đi thông tin chiến ý vẫn luôn rất cao có thể nói là chư thánh bên trong nhất là hiếu chiến hạ、người. tại trong hồng hoang cùng chư thánh đánh căn bản không ý tứ đều không dám ra tay toàn lực t r i n h chiến ngoại giới khẳng định có thể chiến thoải mái thiện hồng quân gật gật đầu chương hai trăm mười chín đánh vào hãn hải giới chương hai trăm mười chín đánh vào hãn hải giới thông tin ê thực lực tại chư thánh bên trong thực lực cũng không tín h yếu thánh nhân sau tầng thêm vào chấp trưởng chu tiên tứ kiếm này đại sắc khí coi như đối diện hãn hải đạo tôn đột nhiên làm loạn cũng không có khả năng đem cho một đòn phải giết lão tử tự tử ngươi trấn áp này tòa vạn giới chi môn hồng quân vừa nhìn về phía lão tử luận thực lực lão tử mạnh nhất kỳ thực phái hắn làm tiên phong là tốt nhất bất quá này vạn giới chi môn cũng là trọng yếu nhất n à y môn hộ là cực phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa còn là một cái rất đặc thù linh bảo có thể thông vạn giới hãn hải giới thường thường sử dụng cánh cửa này cướp đoạt còn lại đại giới hơn nữa này môn hộ từ hãn hải giới người mạnh nhất hãn hải đạo tôn c h ấ p trưởng trong thời gian ngắn là không cách nào cướp được vì lẽ đó từ lao tử đem chấn áp tốt nhất miễn được đến thời điểm hồng hoang cường giả đánh vào hãn hải giới phía sau hãn hải đạo tôn đem cánh cửa này cho lấy đi tạo thành cái gì khác biến cố là lao tử chấp nhận phía sau liền ngự xử thái cực đồ hóa thành kim kiểu chấn áp tại cái kia vạn giới chi môn trên. vạn giới chi môn nhưng là bắt đầu kịch liệt lay động nhưng là như thế nào đi nữa lay động đều không cách nào tránh thoát cái tiêu kim tiêu áp chế bởi vậy này thông đạo liền xem như là triệt để vững chắc xuống hồng quân liền hướng về thông tin ê gật gật đầu thông tin ê đẩy chu tiên tự kiếm hóa thành lưu quang liền trốn vào vạn giới chi môn bên trong chỉ là chốc lát t i ê u hoàn thành thế giới xuyên qua thông tin ê mới vừa gia nhập hãn hải giới t i ê u cảm nhận được vô cùng mênh mông thủy chi phát tắc phóng tầm mắt nhìn tới xanh la một mảnh cũng khó trách này phương đại giới lấy hãn hải vì là tên đồng thời thông tin lại cảm nhận được này phương đại giới thiên đạo kịch liệt áp chế h á n thực lực trong nháy mắt liền bị áp chế một thân tu vi bị gọt đi ba phần mười có thừa kẻ xâm lấn m i ệ u vân đạo tôn bọn họ thất bại giờ khắc này một đạo nghiêm quát tiếng vang lên tiếp theo liền thấy một thanh bút lên xương lạnh lưỡi dao sát hướng về thông thiên bay nhanh mà đi này người xuất thủ cần phải chính là lưu thủ h á n hải g i ớ i người thứ bốn đạo tôn ngưng băng đạo tôn so với ta kiếm người còn chưa đủ tư cách thông thiên nhìn cái kia kiếm khí chạy nhanh đến chiến ý nổi lên chu tiên tứ kiếm bên trên kiếm ý hương thịnh chỉ là nháy mắt liền đem thanh kiếm kia cho quấn vào trong kiếm trợ cương địch xâm lấn kính xin hãn hã ngưng băng đạo tôn tiếng nói rơi xuống nháy mắt tự gặp một tôn lớn đỉnh từ trên trời gián xuống thông thiên nháy mắt tự bị tập trung tại chỗ cũ dù cho là chu tiên tứ kiếm đều phát sinh từng trận gào thét dựa theo nguyên thủy đạt được hãn hải giới tình báo hãn hải đạo tôn là thánh nhân bảy tầng tồn tại nhìn thấy được chỉ so với thánh cảnh sáu tầng thông thiên cao như vậy một tầng trên thực tế thực lực của hai người nhưng là trời đất cách biệt dù sao tại hãn hải giới thông tin ê thực lực bị áp chế mà hãn hải đạo tôn cùng hồng quân tình huống sắp xỉ cũng là hòa mình thiên đạo tồn tại nhất định là chiếm cứ thiên thời địa lợi đừng nói kẻ xâm lấn là thông tin ê coi như là thánh cảnh bắt trọng cường giả hãn hải đạo tôn mang theo một giới lực lượng cũng dám va vào thông tin ê cảm giác được hãn hải đạo tôn chiếc đỉnh lớn này nếu như trực tiếp rơi xuống hắn coi như không chết cũng phải bị thương nặng đừng tổn thương t ạ đồ chỉ bất quá chiếc đỉnh lớn kia còn chưa rơi xuống tự gặp tạo hóa ngọc điệp mang theo lưu quang mà đến hướng về chiếc đỉnh lớ Vâng anh. Lần này va chạm, này tại ự tựa liền toàn bộ hãn hải giới đều toàn hãn đang chấn động. n o bộ hồ g vực cường giả, ta hai ã n không biết nơi nào có chỗ đắc tội, chẳng biết có được không nói rõ, chúng hải chỗ giới biết tội, biết t có đắc có được rõ, đồng nhận ý chịu l ỗ Tại hai cái chí bảo va chạm phía sau hãn hải đạo tôn thân hình hiện ra trong mắt nhưng là toát ra ngạc nhiên cùng vẻ k i ê n g rẻ vừa nãy một cách kia hắn đã có thể nhìn ra một chút đầu mối người tới thực lực rất mạnh so với hắn cái này mượn thế giới lực lượng tồn tại còn muốn càng mạnh rất có thể là thánh cảnh chín tầng cường giả hãn hải đạo tôn giờ khắp này lại có chút nghĩ không thông bọn họ hãn hải giới lần này không là xâm lấn một chỗ tân sinh đại giới sao dưới tình huống bình thường tân sinh đại giới chỉ có một tôn thánh cảnh tồn tại có thể đột nhiên này bước lên một tôn thánh cảnh chín tầng là chuyện gì xảy ra ừ các ngươi lại mơ ước ta hằng hoang đây là không thể tha thứ tội tất nhiên không chết không thôi hồng quân thân hình cũng là xuất hiện ở hãn hải giới bên trong khi thế trên người không có nửa điểm che lấp dù cho bị hãn hải giới thiên đạo áp chế cái t i ê u thánh cảnh chín tầng tu vi cũng là biểu hiện vô cùng n h u n n h u y n hồng quân đầy tạo hóa ngọc điệp và ngàn pháp tắc ánh sáng n g n g xuống hắn người xâm lấn giả này lại bắt đầu ngược lại áp chế sau l ư n g hắn hồng hoang chư thánh ngoại trừ lao tử tại trấn áp vạn giới chi môn ở ngoài còn lại thánh nhân cũng là đều bước vào hãn hải giới bên trong trong ánh mắt của bọn họ đều mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu vẻ đồng thời cũng là không hề che giấu chút nào lấp lóe tước đoạt ánh sáng chỉ cần công xuống này đại giới bọn họ tất cả thánh nhân đều có thể ăn miệng đầy nước mỡ đạo hữu chúng ta cũng không gây thành cái gì sai lầm lớn không nên đến mức độ này hãn hải đạo tôn nhìn thấy hồng quân tu vi một khắc đó tâm cũng là chìm đến thấp nhất lại thực sự là thánh cảnh chín tầng cường giả nhìn chiêu hồng quân là quyết định chú ý muốn bắt hãn hải giới, vì là các ũ n g v h n hắn. vị ì l đạo hãn hải đ tôn nói cái gì hữu n n lấy ra tạo hóa g cái điệp liền hướng về c kia hãn hải đạo tôn có hãn hải giới thiên đạo giúp đỡ đạo tổ như muốn triệt để bắt sợ làm muốn phi không ít công phu c bây giờ hãn hải đạo tôn đã bị hồng quân quân lấy hãn hải giới bốn đại đạo tôn có ba cái bị bắt cầm hãn hải giới đại đa số trần thánh cùng đại la cường giả cũng đều tại xâm lấn hồng hoang thời điểm bị bắt Tiêu liền sau chương ù n n g n hai trăm hai mươi thôn vệ bản nguyên chương hai trăm hai mươi thôn vệ bản nguyên chư vị ta đi trước một bước chu huyền đang nhắc nhở xong hồng hoàng chư thánh phía sau liền triển khai đột thuật lý khai còn lại hồng hoàng thánh nhân cũng không có chỉ hoãn bắt đầu xông vào hãn hải giới phúc địa đem hết toàn lực bắt đầu cấp đoạt các loại hữu dụng tài nguyên các vị đạo hữu chừa chút cho ta đang chấn áp vạn giới c h i môn lão tử lo lắng gọi nói hắn muốn chấn áp vạn giới c h i môn có thể không có cách nào ly khai đạo hữu yên tâm có ngươi một phần chư thánh vội vã ưng nói lao tử này mới hơi yên lòng một chút nếu chư thánh nói rồi có chính mình một phần cái k i a t h ì sẽ không nớt lời bằng không sau đó gặp mặt trên chuyện như vậy hồng hoang chư thánh ai còn nguyện ý ra đại lực chu huyền tại ly khai chư thánh phía sau hắn có thể không lọt mắt thông thường tài nguyên coi như là đối với thánh nhân hữu dụng tài nguyên hắn đều không thế nào để ý hắn này trước đã sớm có mục tiêu hãn hải giới bản nguyên vì lẽ đó chu huyền thẳng đến hãn hải giới bản nguyên mà đi đại giới bản nguyên ở vào đại giới nơi trọng yếu dưới tình huống bình thường từ đại giới c h â n thủ người trông giữ có thể tình huống bây giờ chính là hãn hải giới trông giữ người hãn hải đạo tôn đã bị hồng quân cho c ô n lấy bất quá dù cho không có có đạo tổ trông coi cái k i a hãn hải giới bản nguyên như cũ có mấy phần năng lực tự vệ bản nguyên bên trong tỏa ra một loại cực mạnh áp chế lực tại hãn hải giới bản nguyên phụ cận dù cho là thánh nhân sáu tầng thậm chí là thánh nhân bảy tầng ngoại giới cường giả cũng có thể bị áp chế gắt cao nhưng chu huyền hiển nhiên không là bình thường thánh cảnh c h á n cảnh giới mặc dù chỉ là hôn nguyên đại lan năm tầng tầm thứ nhưng thân thể cực kỳ c ứ n g hãn còn có hỗn độn trùng thanh liên tần h thông coi như h á n hải giới bản nguyên áp chế lực lượng như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng không có cách nào đem cho triệt để áp chế b ự a tiệc lớn a luyện hóa cho ta chu huyền dò ra tay một t r ư ờ n g liền rơi tại h á n hải giới bản nguyên bên trên h á n gái k i a từ điều bảng bên trong thôn pháp luyện đạo từ điều đang không ngừng rung động tựa hồ đang biểu hiện ra thích t h u tỉnh tự từ chu huyền tích tụ ra thôn pháp luyện đạo từ điều phía sau tự không có tận tình phát huy ra này từ điệu tác dụng có thể hiện tại chính là này từ điệu phát huy tác dụng lớn thời điểm đạo hữu n g ư ơ i quả nhiên muốn đem sự tình làm như thế t u y ệ t sao hãn hải đạo tôn tuy rằng cùng hồng quân tại chém giết nhưng làm hãn hải giới thiên đạo phát ngôn viên hãn tự nhiên rõ ràng hãn hải giới tình huống theo hồng hoan g rất nhiều cường giả xông vào hãn hải giới chúng sinh tuy rằng có phản kháng nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì tất cả phòng tuyến đều bị hồng hoan g rất nhiều cường giả cho xông vỡ huống hồ hồng hoan g còn có thánh nhân cường giả dẫn đội hãn hải giới lưu lại lực lượng ép căn không ngăn được chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng hoan rất nhiều cường giả xông vào cướp bóc hãn hải đạo tôn giờ khắc này trong lòng cũng là đang nhỏ máu bất quá hồng quân cũng không trả lời tiếp tục ra tay chấn áp hãn hải đạo tôn đạo hữu ta có thể cảm nhận được ngươi trên người bị thương ta thực lực tuy nói so với ngươi hơi yếu một chút nhưng hãn hải giới là của ta sân nhà ngươi trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đem ta bắt chúng ta dừng tay như vậy làm sao ta có thể làm hết thệ cũng chưa từng xảy ra còn có thể cho ngươi phong phú bồi thường hãn hải đạo tôn tiếp tục nói hắn đây cũng tính là tại hồng quân trước mặt t ú i xuống đầu hồng quân giờ khắc này động tác trên tay không ngừng lại nhưng trong nội tâm nhưng là suy tư rất nhiều bởi vì hãn hải đạo tôn nói không sai hồng quân vốn cho là mình xông vào hãn hải giới Tiểu có nhưng ể lấy t việc đã đến nước này hồng quân lại không muốn từ bỏ nếu như là có thể nuốt hãn hải giới không ngừng thương thế của hắn có thể khôi phục nói không chắc còn có thể tiến thêm một bước nhưng mà cựu tại hồng quân không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm hãn hải giới bên trong đột nhiên truyền đến một trận dị thường gần sóng hãn hải giới đang run rẩy tựa hồ tại hoảng sợ hơn nữa chỉ là một chút thời gian hãn hải giới bản nguyên lực lượng tự a hồ t i ể u có nhỏ bé suy nhược ha ha ha t ố t t ố t ngươi một cái chu huyền quả nhiên là ta hồng hoang biến số a nay chiến làm nhớ ngươi công đầu hồng quân rất nhanh giải sự tình từ đầu đến cuối nhất thời cười to lên nghiêm trướng lại dám đụng đến ta hãn hải giới bản nguyên hãn hải đạo tôn giờ khắc này cũng là tức run người đại giới bản nguyên cùng thiên đạo hỗ trợ lẫn nhau bản nguyên suy yếu thiên đạo khẳng định theo suy yếu cái kia thiên đạo phát ngôn viên thực lực cũng sẽ bởi vậy suy giảm như vậy hãn hải đạo tôn đương nhiên vừa tức vừa kinh hoàng bản nguyên có mất hắn rất khả năng chịu thật sự không cách nào đối phó vì lẽ đó hãn hải đạo tôn đều chiếu cô không thể h ư n g quân lập tức thay đổi lực lượng lấy ra trí bảo lớn đỉnh t i ự u hướng về chu huyền vị trí ném tới chu huyền tự nhiên cảm nhận được hãn hải đạo tôn tức giận cái kia mang theo thánh cảnh b ả y tầm cường giả ngậm phất một đòn coi như chu huyền có thể tiếp súng cũng sẽ bị thương chỉ bất quá chu huyền căn bản là không có nửa điểm để ý tới đạo hữu người gấp này cần phải không thể a hồng quân tự nhiên sẽ không để hãn hải đạo tôn ra tay với chu huyền. lập tức h ồ i viên ngăn cản hãn hải đạo tôn thảo phạt đồng thời lại đem hãn hải đạo tôn q u ă n g vào vòng chiến chu huyền mau chóng thôn v ệ hãn hải giới bản nguyên hồng quân cao giọng nói tuân đạo tổ pháp chỉ chu huyền mỉm cười chấp nhận vội vã gia tăng cường độ loại này quang minh chính đại thôn v ệ thế giới bản nguyên cơ hội có thể không nhiều hơn nữa chu huyền rất rõ ràng nếu như là hãn hải giới bản nguyên cũng sẽ trở thành hồng hoang chiến lợi phẩm đến thời điểm chính mình lại nghĩ muốn hút nhưng là không có như thế dễ dàng vì lẽ đó hiện tại chu huyền chỉ có một ý nghĩ có thể hút bao nhiêu tự hút bao nhiêu hãn hải, hải, hải, hải, hải, hải giới nguyện ý làm hồng hoang phụ thuộc sau đó chỉ nghe từ đạo hữu chi lệnh hãn hải giới xâm lấn ta hồng hoang thời điểm có thể từng nghĩ tới bông tha ta hồng hoang đường sống hồng quân rên lên một tiếng phản hỏi nay cũng có thể nhìn ra thái độ không phá diệt hãn hải giới thể không bỏ qua hồng hoang vừa mới tiếp xúc cái gọi là v ạ n giới mỗi một bước đều cần phải cẩn thận một chút ai cũng không biết hãn hải đạo tôn đến tột cùng có chủ ý gì hơn nữa hồng quân cũng không có vạn toàn nắm bắt có thể khống chế lại hãn hải đạo tôn vì lẽ đó hãn hải đạo tôn còn có còn lại đạo tôn vẫn phải chết tốt nhất hồng quân từ bắt đầu tự không có nghĩ qua cho những thứ này đạo tôn lưu được sống hãn hải đạo tôn giờ khắc này cũng nhìn thấu hồng quân quyết tâm hắn hiện tại là mười phần hối hận vốn tưởng rằng là phát hiện một tỏa tân sinh đại giới có thể tăng lên có thể phô bình chính mình lên cấp con đường kết quả không nghĩ tới chính là lần này đã vào tấm sắt rồi bởi vậy, vậy để hãn hải giới lâm vào nguy cơ sống còn tạo hóa ngọc điệp phong cấm hồng quân tìm đúng hãn hải đạo tôn xu hướng suy tàn đòn mạnh nhất đánh ra trọng thương hãn hải đạo tôn sau đó liền ngự s ử tạo hóa ngọc điệp chuẩn bị đem hãn hải đạo tôn phong cấm hãn hải đạo tôn có tâm chống lại nhưng không làm nên chuyện gì hắn biết không thể cứu vãn trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng tạo hóa ngọc điệp bên trên vô số pháp tắc ánh sáng hóa thành dây thường xiến xích đem hãn hải đạo tôn phong tỏa trói chặt chẽ vững vàng không chỉ có còn đ e là bất h c quá hiện tại hồng hoàng thiên đạo đã bắt đầu xâm lấn hãn hải giới thiên đạo muốn đem p h ô n g vệ hãn hải giới thiên đạo hoàn toàn không ngăn được bởi vì nó cho chính mình làm ra phòng giữ lực lượng đều đã bị tan giã chạy thật là nhanh nga bất quá kết thúc thông tin một kiếm ra trực tiếp bạo ngưng băng đạo tôn thân thể nếu để cho ngưng băng đạo tôn thời gian nếu như là hãn hải giới không có gặp hồng hoang xâm lấn có lẽ ngưng băng đạo tôn còn có một lần nữa ngưng tụ thân thể cùng bản nguyên khả năng nhưng hiện tại trên căn bản rất khó khăn đến n à y hãn hải giới sau cùng một tôn thánh cảnh cường giả cũng được giải quyết ôi chao lại không thể lại là lập nhiều kiên trì một hồi. di nói, lập tức cũng sẽ không hấp hải giới không khá không thể Chu huyền hấp thụ hãn h nổ nước cũng bản nguyên. Này trì một bất tức trước, đắc bọc sẽ hồng h o a n g thiên đạo thôn vệ hãn hải giới thiên đạo đã thành ván đã đóng thuyền việc chu huyền lại hút đi xuống tự không lễ phép hãn hải giới bản nguyên là giới này quý trọng nhất đồ vật dù sao hắn cũng không phải trận chiến này chủ lực không có khả năng toàn bộ cho hắn ăn hết chu huyền cũng không phải cái tia loại người tham lam có thể ăn như thế nhiều bản nguyên đã rất khá chỉ cần lại bế quan một trận hắn phá vào hỗn nguyên sáu tầng chi cảnh đó là ổn ổn thoạt h ỏ a lúc này hồng h o a n g chư thánh nhìn thấy hồng quân liền thi lễ một cái bọn họ cũng phát hiện thời khắc này hồng quân sắc mặt hơi có chút khó nhìn khi tức cũng có dối loạn dấu hiệu có thể thấy được đang cùng hãn hải đạo tôn tranh đấu phía sau vị này hồng hoang đạo tôn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm thương thế có tăng thêm xu thế lần này có thể như vậy thuận lợi bắt hãn hải giới là các ngươi cộng đồng nỗ lực kết quả các ngươi đều có công vì lẽ đó ta chuẩn bị cầm một ít hãn hải giới bản nguyên làm như khen thưởng hồng quân tuy rằng thương thế tăng thêm nhưng trên mặt ý c ư ờ i nhưng không che lấp được nói tóm lại thu hoạch là xa xa cao hơn trả giá chư thánh nghe nói như thế cũng là mười phần thích thú đối với, với bọn họ mà nói hãn hải giới bên trong có giá trị đồ vật kỳ thực không nhiều giống tiên, tiên linh bảo hàng ngũ ngoại trừ tiên thiên trí bảo bọn họ cũng không quá nóng lòng còn lại các loại hãn hải giới đặc sản linh vật đối với bọn họ tăng lên cũng không quá lớn nhưng hãn hải giới bản nguyên bọn họ tất cả đều có thể dùng tới là tăng cao thực lực tốt đồ vật lần này có thể bắt hãn hải giới chu huyền chiếm cư công đầu các ngươi có gì dị nghị không hồng quân nhìn thấy được là đang câu hỏi kỳ thực ngữ khí cũng rất khẳng định chư thánh đối với này tự nhiên cũng không dị nghị đúng là chu huyền hơi kinh ngạc lần này tiến công hãn hải giới hãn kỳ thực đã ăn rất nhiều chỗ tốt hãn hải giới bản nguyên hắn đều nuốt một phần mời tả hư ép căn cự không có nghĩ muốn lại đoạt giải thường chuẩy kết quả hồng quân lại cứ phải cho chính mình khen thưởng nếu cho vậy chu huyền tự nhiên làm lớn đồng thời đối với hồng quân hào cảm cũng thăng không ít ai không hy vọng theo hào phóng lãnh đạo tại chu huyền đến nhìn trước mắt hồng quân đối với chính mình t i u hết sức hào phóng chu huyền lại được không ít hãn hải giới bản nguyên bất quá cũng không phải là lập tức thực hiện mà là muốn chờ hồng h o a n g thiên đạo đem hãn hải giới thiên đạo triệt để thôn vệ mới được chứ thánh cũng không gấp dù sao cũng có triển vọng cũng không tệ huống hồ bọn họ còn có càng trọng yếu hơn chuyện cướp địa bàn bởi vì dựa theo hồng quân lời giải thích hãn hải giới sau cùng sẽ triệt để dung nhập trong hồng hoàng vì lẽ đó hồng hoàng những thiên đạo thánh nhân kia nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị cướp địa bàn dù sao hồng hoàng thánh nhân lên cấp không chỉ có cùng tài nguyên có liên quan còn cùng khí vận có liên quan hãn hải giới sắp đưa về hồng hoàng nếu như là có thể nhiều chiếm địa bàn liền có thể nhiều chiếm c ư khí vận nhưng hồng hoàng kia thánh nhân tự nhiên rất nóng lòng hơn nữa hãn hải giới đỉnh sức chiến đấu tuy rằng bị bắt cầm hoặc là giết chết nhưng mà sinh linh con số như thường không í t có thể đem những hãn hải giới kia sinh ra hóa cũng có thể được khí vận tiêu liên này trước tại hồng hoàng rất đạm bạc nữ hoa đều gia nhập trong đó nữ hoa tuy rằng không có lập giáo nhưng mà cùng nhân có quan hệ chặt chẽ tại nữ hoa hộ chỉ xuống nhân tộc chắc chắn hung hăng vào ở h ã n hải giới cho tới còn lại thánh nhân tự nhiên là lấy đại giáo hình thức tiến hành vào ở có thể dự liệu đến phía sau cạnh tranh nhất định sẽ tương đối kịch liệt những hồng hoang k i a thánh nhân thậm chí sẽ bởi vậy ra tay đánh nhau đương nhiên n à y hết thệ đều cùng chu huyền không có quan hệ gì hắn không cần chiếm cứ cái gì địa bàn hay hoặc là khí v ậ n chu huyền trực tiếp trở về phương trượng đảo trở lại phía sau tiểu lập tức bắt đầu bế quan tu hành vạn năm sau chu huyền xuất quan thực lực tăng lên đến hôn nguyên đại la sáu tầng tri cảnh tại kết thúc bế quan sau chu huyền tiểu tiếp tục bắt đầu tại trong hỗn nội mở lò lò lò l ư an một cái nguyên hội mở một lò thêm vào không có cùng hãn hải giới khai chiến trước luyện chế hai lô đan dược tổng cộng tám lô đan dược tám tôn ma thần bản nguyên tổng cộng luyện chế hai trăm năm mươi chín viên đan dược trong đó diễn năm cấp bậc đan dược một trăm viên diễn bốn cấp bậc đan dược một trăm hai mươi sáu viên diễn ba cấp bậc đan dược ba mươi ba viên chu huyền nhìn mình đạt được đan dược nói thầm nói tại công phá hãn hải giới phía sau rất nhiều tin tức liên quan tới chư thiên vạn giới chuyển vào trong hồng hoang nói thí dụ như bất kể là chất pháp đan dược hay hoặc là linh bảo kỳ thực đều có càng cẩn thận phân chia giống đan dược đến rồi mười c h u y ệ n trận pháp đến rồi cấp thánh linh bảo đến rồi hậu tiên h trí bảo cảnh tất cả thuộc về diễn cấp lấy diễn một đến diễn chín tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân chia t ỷ như chu huyền luyện chế đan dược là thiên ma thần đan căn cứ đầu nhập ma thần bản nguyên tầng thứ bất đồng chia ra làm diễn ba đến diễn năm hôn nguyên đại la ba tầng ma thần luyện r a đan dược chính là diễn ba cấp bậc hôn nguyên đại la năm tầng ma thần luyện r a đan dược chính là diễn năm cấp bậc cấp bậc bất đồng hiệu dụng cũng bất đồng lại tỉ như chu huyền bố trí những trận pháp kia địa linh tỏa ma đại trận cùng cựu chuyển lưu thủy phong nguyên trận còn có đại la sát trận đều là mà này hai cái trận pháp sở dĩ là diễn bảy t ầ n g thứ ngược lại không phải là chu huyền trận pháp trình độ không đủ mà là trận pháp vật liệu cùng tiên địa quy tắc hạn chế nếu như không có phương diện này hạn chế chu huyền hoàn toàn có năng lực bố trí diễn chín cấp bậc trận pháp chương hai trăm hai mươi hai minh hà chứng đạo chương hai trăm hai mươi hai minh hà chứng đạo chu huyền đem tất cả đan dược thu cẩn thận hắn qua loa tính một chút nếu như đem luyện chế tất cả hơn hai trăm viên đan dược tất cả đều nuốt hắn cần phải miễn cưỡng có thể bước vào hôn nguyên đại la bảy tầng tri cảnh dù sao mỗi một tầng cảnh giới tăng lên cần tài nguyên đều không giống nhau mà sáu tầng đến bảy tầng chính là một cái rất lớ nếu đem trước ba tầng phân chia vì là hôn nguyên đại la sơ kỳ cái kêu bên trong ba tầng chính là hôn nguyên đại la trung kỳ sau ba tầng chính là hôn nguyên đại la hậu kỳ sáu tầng đến bảy tầng chính là bên trong đến cao một cái biến hóa thậm chí có thể nói là biến chất như chu huyền là hồng hoang thiên đạo thánh nhân cũng còn tốt ngưỡng cửa này t i u không có như vậy khó khăn thiên đạo thánh nhân dựa vào thiên đạo ngưỡng cửa đương nhiên phải thấp rất nhiều t i u giống lao tử từ thánh nhân sáu tầng đến thánh nhân bảy tầng tự không có tiêu tốn quá nhiều tài nguyên thậm chí có thể nói là nước chạy thành sông nhưng chu huyền không giống nhau hắn là hôn nguyên đại la kim tiên không có thiên đ cần lao tử phá cảnh tài nguyên gấp trăm lần nói không chắc còn không thôi tốt tại hồng quân đã hứa xuống hứa hẹn đến tiếp sau còn sẽ cho chu huyền một bộ phận đại giới bản nguyên vì lẽ đó chu huyền cảm giác được chính mình thăng đến hốn nguyên bảy tầng tài nguyên ứng cho là đủ rồi ầm ầm tựu i tại chu huyền tính toán chính mình lên cấp cần thiết tài nguyên có hay không đầy đủ thời gian hồng hoang trong thiên địa đột nhiên chuyển đến từng trận nổ thật to tiếng chu huyền đều không khỏi ngẩm đầu hướng về hãn hải giới cùng hồng hoang môn hộ bên kia nhìn lại tổng cộng hao tôn sáu cái nguyên hội tả hữu thời gian hồng hoang thiên đạo bước đầu đem hãn hải giới thiên đạo cắn nuốt m t ự từ mạnh mẽ tấn công bắt hãn hải giới phía sau hồng hoang thiên đạo liền bắt đầu đối với hãn hải giới thiên đạo tiến hành t h ô n vệ hãn hải giới thiên đạo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau cái nguyên hội cuối cùng là không chịu nổi bây giờ hãn hải giới thiên đạo ý chí càng là hoàn toàn bị hồng hoang thiên đạo cho đánh tan ngoại trừ chu huyền ở ngoài hồng hoang cái khắc thánh nhân hiển nhiên cũng chú ý tới loại này biến hóa trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng hãn hải giới thuận lợi dung nhập trong hồng hoang bọn họ cũng có thể được cực nhiều chốt ố t ngươi hồng hoang làm việc bá đạo sớm muộn có một ngày cũng sẽ bước ta hãn hải giới góc hãn hải đạo tôn dĩ nhiên t ỉ n h lại chỉ là trong mắt đều là t à n nhẫn cùng vẻ h o ạ n động hắn giống như hồng quân là thiên đạo phát ngôn viên là hãn hải giới truyền đạo người bây giờ nhìn hãn hải giới triệt để luân hãm đau lòng không thôi đáng tiếc hắn thực lực hay là t r ê n h lệch một bậc ngoại trừ nguyền rủa ở ngoài cái gì cũng làm không tới t i ê n tâm đi sẽ không như ngươi mong muốn hồng quân l ặ n g lặng nhìn hãn hải đạo tôn lấy tâm tính của hắn làm sao khả năng bị hãn hải đạo tôn dăm ba câu lay động mà tại hồng quân nhìn kỹ bên dưới hãn hải đạo tôn thân thể bắt đầu theo hãn hải giới thiên đạo ý thức tiêu tàn tiêu tán kỳ thực ngoại trừ trở thành hồng hoang tù binh m i ệ u vân đạo tôn hạ thủy đạo tôn và hải thiên đạo tôn đều tại thời khắc này tản đi bản nguyên đem chính mình một thân tu vi trả lại thiên địa. thiên đạo diệt thánh nhân vẫn chúng ta nhất định phải lấy hãn hải giới vì là giới a lao tử giờ khắc này thán thanh nói còn lại thánh nhân nghe nói gật gật đầu đồng thời lại là một trận im tiếng nhìn cùng là thánh nhân cường giả tại trước mắt mình tiêu vong xem như là phá vỡ thánh nhân bất tử bất diệt vốn có ấn tượng thế gian này nào có cái gì chân chính bất tử bất diệt cái gọi là bất tử bất diệt đều chỉ là tương đối thôi nếu như là sẽ có một ngày hồng hoang cũng bị chiếm đóng hồng hoang thiên đạo cũng bị cái khác đại giới thiên đạo t h ô n vệ vậy bọn họ này chút hồng hoang thánh nhân cũng sẽ giống hãn hải giới này chút đạo tôn giống như triệt để tiêu tan từ hôm nay trở đi hãn hải giới liền thuộc về vào ta hồng hoang tứ hải cho ta tụ hồng quân âm thanh lại vang lên hãn hải giới trên bầu trời tạo hóa ngọc điệp vẫn là b ô n g xuống vô số p h á p tắc ánh sáng những p h á p tắc k i a ánh sáng tại hãn hải giới bên trong qua lại làm cho người ta một loại hiện đầy hãn hải giới cảm giác sau đó tại phát tắc ánh sáng dẫn dắt cùng bệnh bên dưới hãn hải giới bắt đầu không ngừng hướng về hồng hoang áp sát Nguyên bản làm h ã n hải g i ớ i cùng h ồ n g h o a trương h chút nào vạn giờ khác này g hồng tứ hải giới bên chính trong hàng đầu linh địa phương trượng đạo đều bởi vậy được lợi chiếm được tăng lên thêm một bước không nói khoa trương chút nào giờ khác này tứ hải bên trong hàng đầu linh địa so với cái khác hồng hoang hàng đầu linh địa đều nấn mạnh hơn nửa bậc huống hồ loại này tăng lên tạm thời là sẽ không dừng lại bởi vì hãn hải giới du nhập g n hồng hoang đồng dạng là một kéo dài quá trình không có khả năng một lần là xong cho tới hãn hải giới muốn triệt để du nhập g n trong hồng hoang cần phải bao lâu vậy thì không nói chính xác tứ hải bên trong ngoại trừ nguyên có linh địa bắt đầu tăng lên ở ngoài cũng xuất hiện rất nhiều những thứ khác linh địa cái này tự nhiên đưa tới không ít cường giả tranh đoạt không chỉ là vì là chiếm cứ linh địa còn có t i ể u là muốn cùng hãn hải giới cách được càng gần hơn chút dễ dàng hơn tìm kiếm cơ duyên cho tới đông hải tranh cấp cựu không có như vậy kịch liệt dù sao đông hải có tiệ giáo cùng chu huyền tòa trấn không có người nào dám thái quá cản rỡ vô biên huyết hải hưng ta huyết thân hạo đảng công đức gia tăng t á thân cựu tại hãn hải giới bắt đầu chính thức dung nhập hồng hoang thời gian hồng hoang huyết hải tại thời khắc này phát sinh kịch liệt động tĩnh minh hà đứng ở huyết hải bên trên hội tụ huyết hải lực lượng phía sau có hạo đảng công đức hiện ra hãn tự từ được hồng nông tử khí phía sau cựu đang không ngừng xúc tích lực lượng thậm chí không tiếp đắc tội phương tây lén lút nuốt tây phương công đức kim liên sau đó càng là gia nhập huyền môn trận danh vì là huyền môn sung phong có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bây giờ hồng hoang công hạ hãn hải giới minh hà tại hãn hải giới bên trong cũng coi như là thận trọng từng bước cực kỳ c ẩ n cụ lấy được cực nhiều chỗ tốt vì là hồng hoang mở mang không ít cương v ự c đồng thời tiếp tục mở rộng đ thư là giáo rốt c ụ c đến rồi hôm nay minh hà đã có chứng đạo sức mạnh cái này bị ôn minh hà lại là hắn trước tiên chứng đạo thành thánh kẻ này vốn là cùng huyết hải cùng tồn tại nếu như là thành thánh thì càng thêm khó đối phó chuẩn đề cắn r ă n g nói hắn có thể chưa quên minh hà đối với p h ậ t môn phạm vào v i ệ c á c ngày hôn quan h â n hôm nay quả minh hà chứng đạo g a sư huynh đệ hai người chính là minh hà kiếp tiếp dẫn dên lên một tiếng bấm pháp quyết n y mắt bị phật môn chấp trưởng linh bảo vạn đạo b i a t tiểu hóa thành lưu quang hướng về huyết hải c h ấ n ép mà đi đừng nhìn hồng hoang rất nhiều cường giả tấn công hãn hải giới thời điểm vui vẻ hòa thuận nhưng ở bên trong đồng dạng tranh đấu không ngừng khắp nơi đều có các phe mâu thuẫn tự liền n ữ hoa đều không thể ngoại lệ đối mặt loại này phân tranh hồng quân sẽ không quản chuẩn s á t tới nói chỉ cần bất động hồng hoang đ ạ i thế hồng quân cũng sẽ không quản cũng chỉ có chu huyền bởi vì chứng được hôn nguyên đại là nguyên nhân có thể không dính vào những thứ này thị phi cũng cùng chư thánh không có gì xung đột lợi ích thậm chí chư thánh còn muốn cầu cảnh hắn quả thực là tiêu nếu như Các i là dám ngăn n h để ạ o Minh cái vạn đạo đĩa rơi xuống chấn áp huyết hải cái tiêu minh hà quả nhiên tự mất đi thành đạo nền móng lần này chứng đạo cũng phải cần tuyên cao thất bại chỉ bất quá vạn đạo đĩa tại nổ nát cái tiêu màu máu tự nhân còn xa suốt tại huyết hải bên trên liền có một đạo kim tiểu rơi xuống ngăn chương ả n vạn dẫn đạo đạo địa. Tiếp u h o hai trăm hai mươi ba khắc loại thành đạo chương hai trăm hai mươi ba k h á c loại thành đạo nay ký hiệu kim tiểu tự nhiên là lao tử giáng lâm minh hà hiện tại là theo huyền môn đồng thời lan lộn nếu như là lao tử tại minh hà chứng đạo thời gian không ra tay huyền môn phía dưới tiểu đệ trong lòng nhưng là không thoải mái huống hồ lao tử rất tình nguyện cho phật môn m ộ n g n chuẩn đề gặp tiếp dẫn bị cản c ũ nương g c h theo ư huyết hại lại một trận nổ vang minh hà thuận lợi chứng đạo đem đạo quả ký thác vào thiên đạo bên trong chúc mừng minh hà đạo hữu chứng đạo thành thánh đây là ta ma giới quà tặng kính xin đạo hữu thu xuống lúc này lại có một tôn thánh nhân d á n g lâm huyết hải bên trên chính là đã trở thành nguyên thủy thiên ma nguyên thủy hắn giơ tay hai đạo lưu quang trốn ra một đạo lưu quang hóa thành một tòa thập nhị phẩm hồng liên một đạo lưu quang hóa thành hai thanh kiếm khí này hai vật cũng tại trong hồng hoang co to như vậy tết tuổi thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nguyên đồ a tị hai kiếm này hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo vốn là minh hà bạn sinh đồ vật bởi vì minh hà rơi vào dối la hầu trong b ấ dập sau cùng minh hà thân thể còn có linh bảo đều bị la hầu sở đoạt lấy. hiện tại hồng hoang rất nhiều cường giả nhìn nguyên thủy hiện thân đem hai cái linh bảo cho minh hà đều có chút một bức đã có hồng hoang cường giả nhìn ra chút cho phép đầu mối nguyên thủy đây là đang lôi kéo minh hà nhưng là minh hà cùng la hầu nhưng là có đ o á n cựu nặng minh hà t i ể u như vậy thỏa hiệp đa tạ đạo hữu ta minh hà nguyện vào ma giới nhưng mà để tất cả hồng hoang cường giả bất ngờ chính là minh hà đều không có gì do dự lại đáp ứng nguyên thủy mời chào minh hà làm như thế cũng là có nguyên nhân tiểu hồng hoang thế cục hôm nay hắn làm sơ sinh tiên đạo thế nhân nghĩ muốn thu được càng nhiều lợi ích tuyệt đối tránh không được muốn dựa vào nào đó một phe thế lực hồng hoang trước mặt thế cuộc cũng rất rõ ràng thánh nhân thế lực cũng có phân chia huyền môn là một phương phật môn là một phương ma giới là một phương nữ hoa cùng hồng vân bây giờ cũng có khuynh hướng liên hiệp xem như là một phương chu huyền nhưng là tính đơn độc một phương không quản sự không tranh lợi nếu như là chu huyền đồng ý mời chào minh hà khẳng định không chút do dự d á n đi qua đáng tiếc chu huyền sẽ không có ý định này vì lẽ đó minh hà sau cùng chọn chúng ma giới đầu tiên minh hà sinh ra ở huyết hải cùng ma giới phù hợp thứ hai huyền môn còn có phật môn lão tử thông thiên là anh em ruột tiếp dẫn chuẩn đề là so với anh em ruột còn thân sư huynh đệ nếu là hắn gia nhập hai phe này nhất định là chen không vào hạnh tâm đầu tiên bài trừ mà nữ hoa cùng hồng vân liên minh q u ó yếu tại mấy phương trong tranh đấu nhất là thế yếu cho tới ma giới chính là thiếu người trạng thái gia nhập phía sau đái ngộ khẳng định không sai lại có người để minh hà cùng la hầu có đại t h ủ minh hà động tác này không thể nghi ngờ là túi đầu trước la hầu nhưng đối với minh hà hay hoặc là hồng hoang chư thánh mà nói không có vĩnh viễn bằng hưu chỉ có lợi ích vĩnh hằng h u ố n hồ minh hà mặc dù bị la hầu tính toán cũng là bởi vì hắn quá tham nguyên nhân vì lẽ đó minh hà đối với gia nhập ma giới cũng không có những người khác nghĩ tới như vậy t r o n g cự đại thiện nguyên thủy trên mặt hiện ra ý cười ma giới cùng hồng hoang tại đối với ngoại giới thời điểm sẽ liên hợp nhưng ở bên trong là thiên nhiên đối lập vì lẽ đó ma giới tự nhiên là muốn đều có thể có thể lôi kéo thánh nhân cấp bậc cường giả có minh hà gia nhập đối với ma giới mà nói là một chuyện tốt thái thanh đạo hữu thấy được không có nhân ra hình như không thế nào lĩnh tình của người a cuối cùng vẫn là vì người khác làm giá ý nghĩa tiếp dẫn nhìn lão tử trâm trọc cười nói đạo hữu lời ấy sai rồi chỉ cần ngươi không t h ả i mái tà t i ệ u thư thái lao tử mơn trấn dâu dài cười cận đối với hắn mà nói minh hà d ẫ n thân vào ma giới ảnh hưởng có lẽ có nhưng mà ảnh hưởng không lớn lấy minh hà cùng phật môn đ ân đoán minh hà nhất định sẽ kéo phật môn chân sau điều này cũng làm cho đủ rồi tại minh hà thuận lợi chứng đạo phía sau chứ thánh rời đi luôn rất nhanh lại qua một cái nguyên hội hãn hải giới dung nhập đang gia tốc lấy thân h ó a trăng ánh sáng giải r ắ c trong thiên địa ta đạo thành rồi thái âm tinh bên trên đột nhiên chuyển đến một trận t h ă n nhẹ thành âm này tuy nhẹ nhưng chuyển đến rất nhiều sinh linh bên thay những hồng hoang kia sinh linh đều cùng, cùng hướng về thái âm tinh phương hướng nhìn lại dù cho là thánh nhân cũng bắt đầu nhìn chăm chú vào thái âm tinh là vọng thư nương nương chuẩn bị thành đạo sao nếu như là vọng thư nương nương có thể thuận lợi chứng đạo t i ự u thuyết minh chu huyền đạo hữu suy diễn ra ngoại vật phương pháp chứng đạo hoàn toàn có thể đi được k h ô n g nhìn tình huống hẳn là vọng thư nương nương chứng đạo thành công đối với ta hồng hoang tuyệt đối có mở ra thời đại mới ý nghĩa khi nhận biết được vọng thư sắp chứng đạo thời gian hồng hoang rất nhiều thánh nhân tất cả đều tâm thần chấn động so với minh hà chứng đạo thời gian còn muốn càng thêm quan tâm bởi vì minh hà chứng đạo là đi từ khí con đường chứng đạo là chư thánh đi qua đường xưa mà vọng thư chứng đạo, nhưng là một cái mới đường nếu như là thành công nhưng là cho hồng hoang vô số sinh linh chỉ rõ mới con đường ý nghĩa trọng đại sự lựa chọn của ta đến cùng là đúng còn là sai a thủ dương sân trên ngũ hành lao tổ chuyển thế ngũ hành đạo nhân giờ khắc này trong mắt đều là vẻ mê man hắn này trước cũng là ở vào giống như vọng thư cảnh giới nhưng mà hắn lựa chọn cùng vọng thư không giống nhau đường ngũ hành lao tổ lựa chọn t r ù n g tu nghĩ muốn đi chém tam thi hay hoặc là pháp tắc con đường c h ứ n g đạo kết quả hiện tại vọng thư lại có hy vọng đi thông hắn này trước con đường vì lẽ đó ngũ hành đạo nhân tâm cảnh chấn động thật lâu không thể lắng lại tốt tại ngũ hành đạo nhân tâm tính kiên định vững chắc đạo tâm con đường lựa chọn bình kịch không hối hận bình kịch không hối hận a hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước không có đường lui có thể nói rào tựu i tại hồng hoang rất nhiều các cường giả nhìn về phía thái âm tinh thời điểm thái âm tinh đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ sáng chói hào quang sau đó thái âm tinh trên hiện ra một bóng người chính là thái âm tinh chi c h ủ vọng thư nương、lương. nàng ư giơ tay vô số thái âm ánh sáng giải rác hồng hoang vô số sinh linh được lợi mà vọng thư cũng tại thời khắc này trên người hiện ra thánh nhân tầm thứ mới có u y áp chương hai trăm hai mươi b ố thứ sợi cùng mông lúc đó chu huyền nhưng là đang làm một ít ghi chép bây giờ đã nghiệm chứng ngoại vật phương pháp chứng đạo là có thể thành công chứng đạo nhưng mà phương pháp này cũng có cực lớn tai hại không quản gửi vật chứng đạo hay hoặc là thế giới chứng đạo hoặc là cái khác ngoại vật chứng đạo p h á p m ô n đều dựa vào ở hồng hoang từ loại nào đó phương diện đến giảng này chút ngoại vật phương pháp chứng đạo thậm chí không bằng chém tam thi thành t i ể u thiên đạo thánh nhân ngoại vật phương pháp chứng đạo là mượn hồng hoang loại nào đó p h á p t ắ c hoặc là hồng hoang một bộ phận tỷ như vọng thư gửi vật chứng đạo p h á p m ô n cần đem tự thân ký thác tại thái âm tinh bên trong xem như là triệt để bỏ thân thể hòa mình tiến nhập thái âm tinh này so với thiên đạo thánh nhân càng thêm không được tự do thiên đạo thánh nhân thoát ly hồng hoang tuy nói thực lực sẽ có cắt giảm nhưng ít ra còn có thể ly khai. nhưng loại này ngoại vật phương pháp chứng đạo mà thành thánh nhân là không cách nào dễ dàng ly khai hồng hoang coi như rời đi thực lực cắt giảm cũng cực kỳ nghiêm trọng thực lực phương diện tăng lên cũng cực kỳ bị động thiên đạo thánh nhân còn có thể thông qua chiếm cứ khí vận tăng cao tu vi nhưng mà vọng thư không được vọng thư chỉ có thể chờ hồng hoang bản nguyên tăng cường hồng hoang bản nguyên tăng cường đồng thời thái âm tinh theo lên cấp thời điểm thực lực của nàng mới sẽ có tăng lên ngoài ra giống đan dược này chút ngoại vật đối với tăng lên cũng sẽ hơi có chút trợ g ú t vì lẽ đó nói tóm lại ngoại vật phương pháp chứng đạo là không sánh được hồng hoang chính thống chém tam thi phát môn bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hợp lý dù sao chém tam thi cần hồng nông tử khí làm trụ cột tương đối mà nói ngoại vật chứng đạo pháp điều kiện t i u không có như vậy hà khắc có được thì có mất chu huyền ghi chép này chút cũng là vì tự thân tu hành thế gian v ă n pháp một pháp thông vạn pháp thông thấy nhiều biết một ít đều là không có sai lầm lớn chu huyền đạo h ư u nói không sai gửi vật phương pháp chứng đạo thật là có thể thành công chứng đạo hạo thiên nhìn về phía thái âm tính phương hướng vẻ mặt vô cùng kích động nói tại thu được hồng nông tử khí vô vọng phía sau hạo thiên liền lựa chọn tu hành gửi vật chứng đạo phát n ô n hắn lựa chọn ký thác đồ vật không là hồng hoang tinh thần hoặc là linh sơn mà là thiên đ ỉ n h kỳ thực so sánh với vọng thư ký thác thái âm tinh hạo thiên lựa chọn sẽ càng tốt hơn một chút thiên đ ỉ n h chính là hậu thiên thành lập là hồng hoang chấp pháp cơ cấu có cực quyền to theo hồng hoang càng ngày càng mạnh mẽ chỉ cần hồng quân không rơi đ à i thiên đ ỉ n h liền có thể vĩnh cựu lưu giữ hơn nữa thiên đ ỉ n h cùng thái âm tinh bất đồng thiên đ ỉ n h có thể thông qua ngoại giới trợ lực khiến cho biến được càng mạnh tính cơ động cũng càng mạnh hồng hoang bắc hải nếu gửi vật chứng đạo bị chứng minh có thể thành công chứng đạo vậy thì thuyết minh chu huyền thánh nhân chuyển xu bây giờ côn bằng dĩ nhiên bước chân vào ngụy thánh chi cảnh nhìn thấy vọng thư thuận lợi chứng đạo hắn chính là mong đợi cảm giác tràn đầy nhưng mà cựu tại minh hà thỏa thuê mãn nguyện thời gian hồng hoang vòng trời bên trên đột nhiên nổi lên nói đạo kỳ quang vô số hồng hoang sinh linh tại thời khắc này đều đem tầm mắt tập trung đi qua bọn họ giờ khắc này còn không biết sẽ phát sinh hạng gì biến hóa bất quá hồng hoang chúng sinh cũng rõ ràng biến hóa này chắc cũng là hồng hoang thôn vệ hãn hải giới mà phát sinh là loại nào đó hiện tượng tốt tiếp đó liền thấy một tia tử khí từ cái kia vạn trượng kim quang bên trong từ từ thành hình hồng hoang chúng sinh tại thời khắc này giống như là tập thể bị nhấn t ì n h ấm kiện trong mắt đều là vẻ khiếp sợ hồng nông g tử khí hồng hoang lại ra đời thứ mười sợi hồng nông g tử khí nay sợi tử khí nhất định là thiên đạo cắn nuốt hãn hải giới thiên đạo phía sau mới sinh ra đây là thành thánh tri cơ a chờ làm gì còn không nhanh cướp hồng hoang rất nhiều trần thánh cường giả tại thời khắc này đều sôi sùng sục tuy nói chu huyền đẩy ra mấy cái mới ngoại vật con đường chứng đạo nhưng chém tam thi vẫn là hồng h o a n g chủ lưu những hồng h o a n g kia c h u ẩ n thánh có lẽ cũng tích chữ chém tam thi đi không thông phía sau liền đi ngoại vật con đường chứng đạo ý nghĩ nhưng nếu là có hồng mông tử khí xuất thế vậy bọn họ khẳng định vẫn là sẽ chọn hồng mông tử khí vì lẽ đó khi này thứ mười sợi hồng mông tử khí hiện thế một k h ắ c đó hồng h o a n g rất nhiều c h u ẩ n thánh cường giả tự h o a n h động cũng không kiềm chế được nữa bắt đầu tiến hành tranh cướp có cường giả lấy ra linh bảo nghĩ muốn đem cái kia tử khí bỏ vào trong túi có cường giả dò ra tay đi nghĩ muốn đem tử khí vồ lấy có thể nhìn ra là các hiện thần côn bằng nhìn thấy tình cảnh này khoe miệng nổi lên vẻ khổ sở như hắn không có lựa chọn đi ngoại vật con đường c h ứ n g đạo có lẽ hắn sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tiến hành tử khí tranh cướp bên trong hơn nữa lấy tư lịch của hắn cùng thực lực có thể cùng hắn cùng sân khấu thi đấu tranh cướp tử khí sợ là không có mấy cái nhưng hiện tại côn bằng đã không có cái k i a tâm tư con đường của hắn đã xác định giống như ngũ hành lao tổ bình kịch không hối hận coi như cấp được này tử khí không có tác dụng gì không nói còn sẽ đối với đạo tâm của chính mình tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng thôi, thôi. là ta không có cái này mệnh đi côn bằng thở dài một hơi đem chính mình ánh mắt cường hành thu lại rồi sau đó liền rơi vào bế quan không quan tâm này chút chuyện p h i ề n lòng thứ mười sợi hồng nông tử khí hiện thế nếu ai chiếm được người đó chính là mới thiên đạo thánh nhân này sợi tử khí chúng ta cũng có thể tranh được linh sơn bên trên tiếp dẫn trầm giọng nói trước đây nghĩ muốn trở thành thiên đạo thánh nhân có lẽ rất khó giống hồng vân tự bị kẹp hồi lâu chủ mưu không biết bao nhiêu năm mới thuận lợi chứng đạo thành thánh nhưng là hiện tại không giống nhau hiện tại hồng hoang đánh hạ vượt ngoại thế giới có đầy đủ tài nguyên và khí vận đi bồi dưỡng mới thiên đạo thánh nhân giống minh hạ tự không có hồng vân như vậy nhất nô vì lẽ đó tiếp dẫn nói không sai nếu ai chiếm được thứ mười sợi hồng mông tử khí ai tựu có thể trở thành tiên đạo thánh nhân thế lực khắp nơi nếu như có thể được một tôn tiên đạo thánh nhân gia nhập liên minh thực lực nhất định sẽ co tăng lên tại sau này khí vận tranh bên trong cũng có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế tiếp dẫn không có nghĩ nhiều tại rất nhiều c h u ẩ n thánh tranh cướp hồng mông tử khí thời gian lại trực tiếp sử dụng vạn đạo đ ị a thánh nhân ra tay những c h u ẩ n thánh kia nơi nào là đối thủ trực tiếp bị đánh rơi đến một bên tốt ngơi ư một cái tiếp dẫn thật không biết xấu hổ lại đúng tay hồng mông tử khí tranh cướp bên trong lao tử gen lên một tiếng lại cùng tiếp dẫn gây vỗ lên lao tử tự nhiên là biết tiếp dẫn ý nghĩ thậm chí hán đồng dạng cũng muốn cướp đoạt này sợi tử khí đón lấy lại có nhiều hơn thánh nhân hạ tràng tốt tại chư thánh đều có t r ư ờ n g mực chỉ là cách không đấu pháp phương trượng đảo bên trong chu huyền nhiễu n h ữ n m à y đầu thứ mười sợi hồng nông tử khí gây nên chư thánh tranh cướp nay không phải là cái gì chuyện tốt đừng nhìn chư thánh hiện tại là cách không đấu pháp nhưng mà còn tiếp tục như vậy sợ là sẽ phải đánh ra chân hỏa dù sao chư thánh trong đó cũng không phải trong tưởng tượng như vậy đoàn kết đều có riêng mình tâm tư chủ yếu nhất là hồng quân hiện tại đang lúc bế quan không người chủ trì đại cuộc suy nghĩ một chút chu huyền vẫn là chui ra khỏi phương trượng đảo trực tiếp lấy đại pháp lực đem những thánh nhân kia thủ đoạn ngăn cản xuống này dẫn đến chư thánh một trận kinh ngạc đầu tiên kinh ngạc là chu huyền thực lực hình như lại có cực lớn tiến bộ thứ hai kinh ngạc là chu huyền chẳng lẽ cũng đối với thứ mười sợi hồng mông tử khí có ý nghĩ hay sao nghĩ tới đây thân sắc của bọn họ cũng là có rất nhiều biến hóa bất quá bọn họ cũng có một quyết định nếu như là chu huyền nghĩ muốn này thứ mười sợi tử khí tự nhường cho hắn thôi chư thánh đều đồng ý cho chu huyền khuôn mặt này cái này cũng là chu huyền vinh dự chương hai trăm hai mươi lăm câu cá chương hai trăm hai mươi lăm chu á c vị đạo hưu có t huyền ể hay không cho ta một bộ mặt. Này thứ 10 sợi hồng mông tử khí ta này mông một mặt, tử t bộ sợi i từ khắp nơi chuẩn thánh tranh cướp làm sao? Nếu như là thánh nhân trực tiếp khắp chuẩn như cướp nơi Nếu nhân sao? a làm là đúng tay, rất có thể tạo thánh thể có nghịch chuyển Chu hồng hoang không hại. sẽ đối với hồng hoang tạo thánh không thể chuyển nguy u y mở miệng nói vậy l i ê n theo như đạo hữu nói lao tử trước tiên chấp nhận đạo hữu này nói tại lý chúng ta liền không tranh tiếp dẫn đồng dạng đồng ý cho chu huyền một bộ mặt còn lại thánh nhân tự nhiên là không cần nhiều lời hơn nữa bọn họ vốn tưởng rằng là chu huyền nghĩ muốn này hồng nông từ khí bây giờ nhìn lại cũng không phải là chu huyền nghĩ mướn bọn họ đối với này hồng nông từ khí như c ũ có có thể tranh cướp tới tay cơ hội cứ như vậy một hồi thánh nhân cấp bậc tranh chấp liền như vậy trừ khử những thánh nhân kia cũng như ước định cẩn thận như vậy sau cùng đều không có tự mình hạ tràng mà là điều động môn nhân trước đi tranh cướp chu huyền trở về phương trượng đ ả o sau thì lại là dựa theo ước định chia ra cho hồng hoàng chư thánh đưa đi ba viên l à thiên thần ma đan cái này cũng là chu huyền cùng chư thánh ước định cẩn thận dù sao lúc đó chu huyền đi và hỗn độn cũng làm ư ợ n chư thánh linh bảo hộ đạo mới có thể bình yên vô sự cứ như vậy ba cái nguyên hội phía sau hồng hoàng từ từ hướng tới ổn định trạng thái các đại thái nhân thế lực tranh cướp đã không có như vậy kịch liệt cho tới thứ mười sợi hồng nông tử khí nhưng là rơi vào rồi thiên đình vương mẫu giao chỉ tay kỳ thực giao chỉ nguyên bản đã chuẩn bị c h u y ể n tu ngoại vật phương pháp chứng đạo chỉ bất quá nội tình không đủ còn không có còn kịp c h u y ể n tu kết quả thứ mười sợi hồng nông tử khí tựu rơi vào rồi trong tay có thể nói là thời vậy mệnh vậy nơi đ â y n h ấ n quả không bao nhiêu người có thể nói rõ ràng mà đối với những không có kêu bặt đến hồng nông tử khí hồng hoang chuẩn thánh mà nói cũng không có đến tuyệt vọng mức độ trước tiên không nói còn có ngoại vật phương pháp chứng đạo có thể đi nhìn tình huống trước mắt hồng hoang thôn vệ còn lại đại giới cũng rất có khả năng sẽ lại lần nữa sản sinh hồng nông tử khí vì lẽ đó còn có triển vọng Cong. Cong. trong hồng hoang t ử tiêu cung tiếng chung lại lần nữa bị văng lên chư thánh cùng cùng lao tới tử tiêu cung lần này vừa mới thăng cấp thành thánh minh hà vọng thư ơ n g cũng ở đây trong hàng ngũ một khi thành thánh l i ề n có thể nhảy lên làm hồng hoang cao tầng đặc biệt là ở đây loại vừa mới bắt đầu cùng vạn giới tiếp xúc thời kỳ bọn họ này chút mới chứng đạo thánh nhân càng có thể ăn được hồng lợi giống hồng vân chứng đạo thánh nhân còn không bao lâu tự bởi vì theo chu huyền hốn thêm vào đánh rơi xuống hãn hải giới đều đã thánh nhân bốn tầng cách năm tầng đều không xa tại đánh xuống hãn hải giới đồng thời tiêu hóa lâu như vậy phía sau hồng quân thương thế trên căn bản đã khỏi hẳn t i ự u liên chu huyền mượt bảng cũng không thấy hồng quân phụ diện từ điều n à y để chu huyền làm thở phào nhẹ nhõm có đại lao đẩy hắn cũng có thể tiếp tục trổ mã này trước ta đáp ứng dành cho các ngươi h á n hải giới bản nguyên bây giờ vừa vặn thực hiện hồng quân giơ tay mấy đạo lưu quang rơi vào chư thánh trong tay minh hà cùng vọng thư tự nhiên là không có bọn họ đối với này cũng không có ý kiến gì dù sao đánh xuống hãn hải giới thời điểm bọn họ còn không có chứng đạo thành thánh nhìn các thánh nhân đạt được hãn hải giới bản nguyên bọn họ cũng rất thèm ăn quyết định chú n à y mấy đạo hán hải giới bản nguyên chu huyền đạt được tối đa còn lại thánh nhân đối với này không có ý kiến gì dù sao đều là nói xong rồi đạo tổ tiếp theo ta hồng hoang nên phát triển như thế nào tiếp dẫn hỏi hắn cũng coi như là nếm được bắt hán hải giới ngon ngọt hẳn không thể lập tức lại bắt thứ hai tòa mới đại giới còn lại thánh nhân cũng giống như thế bọn họ cũng muốn được nhiều chỗ tốt hơn hơn nữa bọn họ thông qua hán hải giới cũng lấy được một ít đại giới tọa độ vừa vặn lại có vạn giới chi môn như vậy đặc thù linh bảo có thể nghĩ biện pháp đánh vào trong đó bất quá so với tiếp dẫn lao tử thì càng vững vàng một ít Ta hồng hoang tạm thời hoang hồng chư ò n k ô n hãn g giới có triệt hải để đem đ ợ c thánh i ê u ó a dưới c i ì n cần phải chờ thêm một đoạn của chờ ta, thêm một thời phải giờ a nữa, n c h ta thực lực có tăng trưởng phía sau, lại tính toàn sau. Chư thánh phía sau, sau. chờ lực có Chư giờ lại k h ắ c này nghị luận sôi nổi có chút tán thành tiếp dẫn nghị muốn trực tiếp xuất kích có chút tán thành lão tử cảm giác được vững vàng một điểm tốt chu huyền ngươi làm sao nhìn hồng quân nhìn về phía chu huyền hỏi chư thánh cũng cùng cùng nhìn về phía chu huyền tương tự muốn nghe một chút chu huyền ý kiến ta chu huyền sửng sốt một chút hắn vừa nay không có tham dự chư thánh nghị luận bên trong bất quá hắn xác thực đối với hồng hoang bức kế tiếp có một ít ý tưởng mới các vị đạo hữu căn cứ chúng ta tại hãn hải giới bên trong chiếm được tình báo mỗi lần có đại giới xuất hiện thời điểm đều có thể gây nên còn lại đại giới chú ý ta cảm thấy được chúng ta không cần chủ động xuất kích cứ như vậy chờ cũng được chu huyền trầm giai nói chỉ cần xâm lấn đại giới không là cái k i a m ư ờ i mấy đứng đầu nhất tồn tại ta hồng hoang có đạo tổ toa c h ấ n cũng sẽ không e ngại chư thánh nghe được lời nói của chu huyền con mắt cũng là sáng căn cứ bọn họ biết nghĩ muốn cường hành tấn công một tòa đại giới đánh đổi có thể không nhỏ tỷ như hồng hoang nếu như là chính diện xâm lấn hãn hải giới tiến hành mạnh mẽ tấn công chắc chắn sẽ không giống trước như vậy nhẹ nhõm thậm chí ngay cả thánh nhân đều có khả năng sẽ tổn hại hồng hoang các cường giả cũng có thể sẽ chết không ít nhưng mà tại hãn hải giới không biết chuyện tình h n g hạn hãn hải giới trước tiên xâm nhập hồng hoang nhìn như chiếm cứ tiên cơ nhưng trước tiên bị hồng hoang bắt lại ba tôn thánh cảnh cường giả không nói còn bị hồng hoang phản công đánh ứng phó không kịp ấn chu huyền ý nghĩ rõ ràng chính là đang câu cá những nghĩ muốn kia xâm lấn hồng hoang đại giới nhất định sẽ giống như hãn hải giới cảm giác được hồng hoang là sơ sinh đại giới cũng không có, có cường giả gì toa trấn một mạch tử tấn công đi vào tịu sẽ tr tiền trạm bộ đội tuyệt đối sẽ bị chiếm đóng hồng hoang bị cắt giảm bộ phận thực lực thứ hai xâm lấn môn hộ là ngoại giới gác hồng hoang căn bản không cái gì tiêu hao đến thời điểm giống hãn hải giới xâm lấn giống như để một tôn thánh nhân cố định lại môn hộ liền có thể thực thi phản công kế hoạch điểm ấy tử đúng là quá độc đối với bọn họ hồng hoang tới nói cũng đủ vậy luận nghĩ kế vẫn là phải chu huyền a ta cảm thấy được chu huyền đạo hữu nói tại lý ta ủng hộ ý tưởng này lao tử trước tiên tỏ thái độ ta cũng giống như vậy tiếp dẫn lập tức không cam lòng yếu thế nói thiện nếu như vậy vậy thì chờ phía ngoài đại giới đánh vào ta hồng hoang hồng quân hiển nhiên cũng đối với chu huyền phương pháp xử lý rất hài lòng tại quyết định kế hoạch phía sau chư thánh liền từ trong tử tiêu cung tàn đi chu huyền trở về phương trượng đảo tiếp tục tăng cao thực lực đi chương hai trăm hai mươi sáu mới đại giới chương hai trăm hai mươi sáu mới đại giới rất nhanh lại là hai cái nguyên hội trôi qua ôi chao ta còn đánh giá thấp tiến vào hôn nguyên đại la bảy tầng tiêu hao tại đem tài nguyên tiêu hao hết phía sau lại còn là trên lệnh như vậy một điểm phương trượng đảo trên chu huyền xuất quan phát sinh một tiếng kéo dài than thở chỉ là sau một khắc chu huyền trước mắt đột nhiên sáng hắn lại cảm nhận được nơi nào đó truyền tới di động nay d ị động cùng hãn hải giới xâm lấn thời điểm sắp xỉ này thuyết minh cái gì thuyết minh lại có đại giới đang chuẩn bị xâm lấn hưng hoang đương nhiên nay cố khí tức không chỉ chu huyền cảm nhận được hồng hoang chư thánh giờ khắp này đều có tương đồng cảm ứng lần này d ị động xuất hiện điểm vị trí ở vào phương tây nơi chuyện tốt này cuối cùng là đến phiên tà phương tây nữa à hy vọng lần này xâm nhập hồng hoang đại giới thực lực không cần quá mạnh cùng hãn hải giới tương đương lại tốt bất quá tiếp dẫn nụ cười trên mặt đều đã khó có thể che giấu hồng hoang đánh xuống hãn hải giới phía sau lớn nhận ích lợi chư thánh cũng nhận được chỗ tốt l ự lớn nhưng mà muốn nói thật hay nơi nhiều nhất, tự nhiên là tứ hải nơi tại được hãn hải giới bổ sung phía sau h n g hoang bốn hải thiên linh khí đều là trong h n g hoang nồng nặc nhất ngoài ra còn có rất nhiều c h ỗ t ố t vì lẽ đó h n g hoang chư thánh bây giờ đều hy vọng địa bàn của chính mình phụ cận có thể có đại giới xâm lấn cứ như vậy tự có thể mang lợi ích sử dụng tốt nhất chư thánh giờ khắc này tất cả đều hướng về phương tây lao tới mà đi chỗ này tiết điểm khoảng cách linh sơn cũng không tính quá xa hơn nữa tiết điểm tiết lộ ra ngoài khí t ứ c cùng hãn hải giới trước đây xâm lấn thời gian cũng không quá giống hãn hải giới xâm lấn thời gian là t h ủ thuộc pháp tắc rất nồng nặc mà chỗ này tiết điểm là thủ thuộc pháp tắc càng dày đ trước đây hãn hải giới xâm lấn thời điểm hồng hoang chư thánh trải qua thương nghị thiết lập ba đạo phòng tuyến thứ nhất đạo phòng tuyến là đại trận thứ hai đạo phòng tuyến là đại pháo linh bảo thứ nhất đạo phòng tuyến là ngọc cùng đá vẫn là đại trận bất quá lần này chu huyền nhập ra tùy tục thiết lập đại trận tên là huyện nguyên địa cung chu thánh đại trận nay cũng là diễn bảy tầng thứ đại trận có thể ứng đôi thánh nhân bảy tầng tồn tại cho tới thứ hai đạo phòng tuyến chư thánh t i h u không có lại nhọc lòng nghĩ trực tiếp đem t r ư ớ c làm song pháo chuyển tới là được rồi thứ ba đạo phòng tuyến cũng là giống như cấu kết địa mạch nếu như không chịu nổi tựu i trực tiếp dẫn bạo nổ ba đạo phòng tuyến thiết lập tốt chư thánh t i h u cái nào đều không đi tựu i chờ ở đây căn bản không có chuyện gì so với công chiếm phía ngoài đại giới càng trọng yếu hơn đặc biệt n g ã i mãi lần trước đại giới xâm lấn bản tọa không có đổi tới lần này có thể coi là đổi kịp nương theo một đạo tiếng vang la hầu nhanh chân mà tới nguyên thủy cùng minh hà theo sát sau lưng la hầu chư thánh nhìn la hầu cảm thụ trên người khí t ứ c vẻ mặt cũng hơi dùng mình La lần a h u t này la hầu năm như v xuất quan thế tới hung hăng chư thánh cũng có chút bận tâm la hầu cùng bọn họ tranh cướp lợi ích bất quá nghĩ đến có đạo tổ tại trên đầu đẻ lên la hầu cần phải cũng không giảng qua quá đáng ba vạn năm thuế nguyệt thoáng qua mà qua chỗ kia tiết điểm bắt đầu không ngừng chấn động chư thánh lúc này cũng chiếu c ô không thể tính toán chính mình kế h o ạ c tất cả đều c h ừ n g c h ừ n g nhìn cái kia tiết điểm nơi tán phát khí tức đến t i ự u liên chu huyền giờ khắc này đều là làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị Dầm. cầu cầu cầu cầu cầu cần một một một mà một mặt, m Sau sắc sâu sắc gian xa hoang. thất từ tại trong hồng hoang. Chư thánh rất rõ ràng, này thất khắc, không như hồng Chư phải cùng hãn hải giới vạn giới chi cứ gác cùng đạo đến, loại lại vạn vồng vậy vồng nối nơi ràng, này nối, giới giới rõ một tôn thánh nhân sáu tầng so với hãn hải giới bộ đội tiên phong muốn mạnh một chút chứ thánh đối với này hai vị mạnh mẽ tồn ở trong lòng cũng có đáy chất pháp nơi đây chỉ ít bố trí diễn sáu cấp bậc chất pháp mau lui vị này thánh nhân sáu tầng tồn tại vừa rồi tự cầu một đầu khác mà đến làm cảm nhận được hồng hoang bên này khí tức phía sau sắc mặt đống nhiên đại biến bọn họ kỳ thực giống như hãn hải giới đo lường đến mới đại giới mở ra cho rằng có thể nhặt lấy tiện h nghi vì lẽ đó tự vội vã chuẩn bị sẵn sàng nghị muốn mở ra vượt giới đại chiến đem này tân sinh đại giới triệt để chinh p h ụ vì là bọn họ nơi hậu thổ giới tăng cường gốc、gác. bất quá này hậu thổ giới hai vị cường giả không chỉ so với hãn hải giới phái tới càng mạnh cũng càng cẩn thận hơn cái k i a thánh nhân sáu tầng cấp bậc hậu thổ giới cường giả càng là đối với trận pháp khá là tinh thông chỉ là nháy mắt liền phát hiện hồng hoang một phía này bố trí trận pháp hơn nữa còn là cực kỳ cao cấp trận pháp đây cũng không phải là cái k i a loại phổ thông đại giới sẽ có gấp gáp vì lẽ đó vị nào cường giả phản ứng đầu tiên chính là chạy chư vị bọn họ vẫn chưa rơi vào đại trận bên trong mau chóng ra tay đừng để cho bọn họ chạy chu huyền nghiêm lạc quát một tiếng hồng hoang c h ư thánh bao quát la hầu tại bên trong kỳ thực đều không cần chu huy tất cả đều trong cùng một lúc ra tay đều không mang theo nửa điểm do dự các loại linh bảo các loại thần thông tất cả đều tại thời khắc này tiết ra cái kia hai vị ngoại giới cường giả nhìn thấy đ i ệ u bộ này kém một chút dọa đ ư ợ c hồn đều muốn nô ra bọn họ cũng không dám h a m chiến hai người đều lấy ra phòng ngự tính linh bảo nghĩ muốn ngăn trở này một trận công kích phía sau sau đó lùi lại phía sau lần này bởi vì cái kia hai ngoại giới cường giả không có bị chiếm đóng đại trận bên trong hồng hoang chư thánh ra tay cũng có chút vội vàng vì lẽ đó cũng không có đưa đến rất tốt chặn lại hiệu quả mắt nhìn cái kia hai vị cường giả liền muốn thông qua cái kia cầu vồng cầu nối bỏ chạy hồng hoang các cường giả sắc mặt đều không dễ nhìn đi đâu cho ta c h ấ n la hầu hét lớn một tiếng lại trực tiếp lấy ra hỗn độn châu trí bảo v a i sôi chảo máy liệt la hầu cũng không đánh người mà là để hỗn độn châu trực tiếp hạ xuống thất sắc cầu v ò n g cầu bên trên chỉ là trước mắt liền đem cái kia thất sắc cầu v ò n g cầu nối cho c h â n áp cái này thông đạo bởi vậy bị hồng hoang bên này cường hành đóng không được vị nào hậu thổ giới cường giả nhìn thấy tình cảnh này trên mặt dĩ nhiên đã không có nửa chút huyết sắc cùng hãn hải giới xâm lấn cường giả giống như bọn họ căn bản không ngờ tới tân sinh đại giới bên trong sẽ có như thế nhiều cường hãn tồn tại càng không có nghĩ tới hậu thổ giới bắc lên cầu nối sẽ bị ngăn chặn nhanh bắt bọn hắn lại chương 227, m ở cửa thả chu huyền chương 227, m ở cửa thả chu huyền hồng hoàng chư thánh nguyên bản đều đối với bắt người không ôm hy vọng kết quả la hầu ngăn cơn sóng dữ ra tay cái kia hai vị hậu thổ giới cường giả căn bản không chống đỡ được trực tiếp bị hồng hoàng chư thánh cho chấn áp phía sau chính là t r a hỏi quá trình lần này la hầu tự thân xuất mã này lao ma đầu so với nguyên thủy càng thêm tàn nhẫn cái kia hai vị hậu thổ giới cường giả bị thẩm vấn xong phía sau không chỉ có cả người đều tràn đầy v ệ hoại khí tức t i ê u liền tinh thần đều đã bị công phá đường đường thánh cảnh cứng giả nhìn thấy được đều có chút xí ngốc giới này tên là hậu thổ giới có sáu tôn thánh nhân cảnh cứng giả một tôn thánh nhân bảy tầng hai vị thánh nhân sáu tầng ba tôn thánh nhân năm tầng la hầu bắt đầu tự thuật hậu thổ giới tình huống trải qua tổng hợp đánh giá hậu thổ giới mạnh hơn hãn hải giới nhưng mà mạnh có hạn người mạnh nhất vẫn là thánh nhân bảy tầng vậy thì thuyết minh một vấn đề hoàn toàn có thể làm hậu thổ giới thực lực cùng hãn hải giới tuy rằng sấp xỉ nhưng mà lần này chúng ta đã đả thảo kinh xạ hậu thổ giới bên kia khẳng định đã biết bọn họ xâm lấn hồng hoang kế hoạch xảy ra vấn đề lớn chu huyền nói lần trước hãn hải giới xâm nhập thời điểm là những hãn hải giới kia cường giả một đầu cắm vào sau đó bị hồng hoang cường giả triệt để bắt căn bản không có cơ hội phản kháng vì lẽ đó tại hồng hoang đánh vào hãn hải giới thời điểm hãn hải giới bên kia bị đánh ứng phó không kịp hồng hoang tiến công cũng cực kỳ thuận lợi mà hiện tại hậu thổ giới chỉ là phái hai vị cường giả lại đây không chỉ có không có mang chuẩn thánh cấp bậc thuộc hạng càng là trước giờ phát hiện không đúng trực tiếp bắt đầu lưu lại tuy nói bởi vì hồng hoang bên này cường giả nguyên nhân, đưa bọn họ cho triệt để chặn lưu lại nhưng mà cũng đã kinh động hậu thổ giới bên kia bọn họ khẳng định biết rồi hồng hoang tình huống có biến vì lẽ đó nhất định sẽ trước giờ làm đề phòng cứ như vậy tấn công hiệu quả khẳng định không sánh được lần trước sự tình s á c thực như vậy nhưng chúng ta tự càng cần phải lập tức mạnh mẽ tấn công nếu là cho hậu thổ giới nhiều thời gian hơn chuẩn bị biến số khẳng định cũng sẽ càng nhiều la hậu phát biểu ý kiến của mình ma tổ nói s á c thực thật không sai cần phải lập tức mạnh mẽ tấn công lao tử ứng nói còn lại thánh nhân cơ bản đều tán thành cái phương án này chủ yếu là hồng hoang có áp chế hậu thổ giới thực lực cho nên mới có sức mạnh như vậy nếu như vậy t i ể u tử bản tọa đánh tiền trận hồng quân ngươi dình cơ hội mà phát động la hầu nửa điểm không có ý k h á c khí còn đem đạo tổ cho trên sự chỉ huy hồng quân đúng là không có cảm giác được có cái gì chỉ cần có thể bắt h ầ u thổ giới tất cả đều dễ nói chuyện lao tử vẫn là ngươi trấn áp này thông đạo hồng quân hiện thân nói lao tử nghe nói gật gật đầu la hầu làm chủ công cái k i a một cái muốn trước tiên đánh trận đầu khẳng định muốn đem h ô n độn châu mang đi tại trấn áp một đạo trên thái cực đ ồ thật sự là thích hợp nhất ta đi vậy la hầu tại lao tử trấn áp lại thông đạo phía sau thu hồi hôn đ ộ i châu liền từ bảy màu cầu nối trốn vào hậu thổ giới chính như la hầu đoán như vậy tại xâm lấn có dị dạng phía sau hậu thổ giới đã ý thức được không đúng đúng là đã bắt đầu làm chuẩn bị la hầu vừa lộ đầu lập tức tự bị cực kỳ mãnh liệt đặc kích mấy tôn thánh nhân lấy ra linh bảo thậm chí cái kế hậu thổ giới người mạnh nhất hậu thổ thánh nhân cũng là hung hãn ra tay coi như là thời kỳ toàn thịnh la hầu tại những công kích này bên giới cũng có thể bị kích thương huống hồ bây giờ la hầu tiến hành vượt giới cuộc chiến thực lực cắt giảm cực kỳ nghiêm trọng la hầu là ma giới tri chủ dựa vào ma giới mà sinh tiến hành vượt giới trận chiến thời điểm so với hồng hoang thiên đạo thánh nhân còn muốn k h ô n g bằng vì lẽ đó la hầu thực lực trực tiếp bị cắt giảm đến rồi thánh nhân bảy tầng trình độ hồng quân mau chóng ra tay la hầu quát to một tiếng tạo hóa ngọc điệp theo sát phía sau rơi xuống vẫn là ký hiệu pháp tắc ánh sáng tạo hóa ngọc điệp rơi xuống trực tiếp cho la hầu ném đáy c h ặ n lại này mười phần mạnh mẽ hỗn hợp công kích thánh nhân chín tầng chỉ là một cái tân sinh đại giới tại sao lại có thánh nhân chín tầng cấp bậc cường giả chẳng lẽ giới này đã bị còn lại đại giới chiếm lấy rồi hay sao khi hồng quân biểu diễn máy mắt hậu thổ giới bên kia mấy vị thánh nhân lập tức tựu sôi sùng sục giống bọn họ hậu thổ giới như vậy đại giới căn bản không cách nào cùng nắm giữ thánh nhân chín tầng cường giả đại giới so với vị đạo h ư u này chúng ta trước đó không biết cái kia mới đại giới đã rơi vào đạo h ư u tay xin đừng trách tội hậu thổ giới người mạnh nhất hậu thổ thánh nhân vội vàng nói hồng quân vẫn là người lời hung ác không nhiều lấy ra tạo hóa ngọc điệp t i ể u hướng về cái kia hậu thổ thánh nhân đánh tới đạo h ư u chẳng lẽ ngươi muốn làm trái vạn giới minh ước sao nếu như là chuyện đi các ngươi cũng không được chết tử tế hậu thổ thánh nhân một bên ứng đối hồng quân thảo phạt một bên kêu to nói cái gọi là vạn giới, minh ước, chính là vạn giới không được tùy ý lẫn nhau thảo phạt. đây là cái k i a mười mấy nắm giữ nửa bước đại đạo cường giả đại giới cộng đồng thương nghị minh ước chỉ là cái này minh ước cũng không liên quan đến mới đại giới vì lẽ đó mỗi khi gặp mới đại giới xuất thế thời gian cựu sẽ đưa tới nhiều mặt tranh cướp có thể hồng hoang gốc gác tuy rằng cường hãn nhưng đúng là mới đại giới không sai cũng không có tại đó vạn giới liên minh tiến hành lập hồ sơ vì lẽ đó cái k i a vạn giới minh ước căn bản là không quản được hồng hoang trên người hồng hoang rất nhiều thánh nhân bao quát hồng quân tại bên trong đều đã quyết định chủ ý tại hồng hoang triệt để bại lộ trước làm hết khả năng câu cá đến thời điểm coi như xảy ra chuyện cũng có thể nói mình là tân sinh đại giới hồng hoàng thánh ước. Nhân, nhân số lượng tuy rằng càng nhiều thực lực so với hậu thổ giới thánh nhân còn mạnh hơn nhưng mà nơi này là hậu thổ giới có hậu thổ giới thiên đạo giúp đỡ trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào công phá phòng tuyến huống hồ hậu thổ giới vốn là chủ tu thổ chi đạo so với hãn hải giới càng am hiểu phòng thủ hơn nữa hậu thổ giới chuẩn bị cũng so với hãn hải giới càng thêm đầy đủ tình huống bây giờ chính là hồng quân liên hợp la hầu đồng thời nghĩ muốn cường hành chấn áp hậu thổ thánh nhân nhưng mà trong thời gian ngắn là không lấy được trong thời gian ngắn bên trong lâm vào thế bí bên trong chu huyền lúc này không động thủ càng trở khi nào mau mau bắt hậu thổ giới bản nguyên hồng quân nghiêm ngặt quát một tiếng nghĩ phải nhanh chóng bắt hậu thổ giới liền muốn noi theo hãn hải giới thời điểm để chu huyền thôn vệ đại giới bản nguyên biện pháp như thế người bình thường còn dùng không đến hồng hoang chư thánh cùng hồng hoàng thiên đạo kết hợp lại tự nhiên bị cái khác đại giới bản nguyên bài xích thứ hai bọn họ cũng không tinh thông thôn vệ chi đạo vì lẽ đó việc này không phải chu huyền không thể mà chu huyền nghe được lời nói của hồng quân mặt đều có chút đen hồng quân lời này trực tiếp phiên dịch lại đây chính là mở cửa thả chu huyền chương 228, t h ờ i thần chứng đạo điều kiện chương 228, t h ờ i thần chứng đạo điều kiện chu huyền tuy rằng ở trong lòng đoán t h ầ m nhưng thân thể vẫn là rất thành thật hồng hoang bắt hậu thổ giới đó là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột chính mình tại hiện tại đánh vào hậu thổ giới thời gian có thể ăn bao nhiêu bản nguyên tự ăn bao nhiêu bản nguyên đây đều là hắn bằng bản lĩnh lấy được ai cũng không thể xem vào vì lẽ đó chu huyền thẳng đến hậu thổ giới bản nguyên mà đi ngăn cản、hắn. hậu thổ thánh nhân nhìn thấy chu huyền cử động vừa kinh vừa sợ nếu như là bản nguyên bị hư hỏng hậu thổ giới tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu ta xem ai dám động mắt nhìn hậu thổ giới cái kia ba tôn thánh nhân muốn kéo tay về đi chặn lại chu huyền thông thiên hóa thành lưu quang t i ự u chắn cái kia ba tôn thánh nhân trước người ngoại trừ thông thiên ở ngoài còn lại hồng hoang thánh nhân cũng dồn dập hành động cường hành vì là chu huyền mở ra một con đường chu huyền cũng không đoái hoài tới những hậu thổ giới kia cường giả hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ mau mau tìm tới hậu thổ giới bản nguyên sau đó bắt đầu ăn tại hồng hoang rất nhiều cường giả nỗ lực xuống chu huyền rất nhanh liền tìm được hậu thổ giới bả hậu thổ giới bản căn nguyên cũng tiết h trí rất nhiều thủ đoạn ngoại trừ bản bắt nguồn từ thân đối với ngoại giới sinh linh áp chế ở ngoài còn bày ra đại trận đáng tiếc chu huyền trận đạo thật sự là quá mạnh cái kế hậu thổ giới đại trận căn bản là không ngăn được chu huyền mảy may đại trận rất nhanh cựu bị phá đi hậu thổ giới bản nguyên áp chế cũng không có cách nào làm sao chu huyền phá cảnh cơ duyên tự tại hôm nay chu huyền cười lớn một tiếng thôn pháp luyện đạo từ điều không ngừng lấp lóe hậu thổ giới bản nguyên bắt đầu không bị khống chế bị chu huyền cho hấp thụ các ngươi t a o n g năm sau hồng quân lấy tạo hóa ngọc điệp đem hậu thổ thánh nhân trực tiếp phong cấm tựu giống trước đây hãn hải đạo tôn giống như l u â n thực lực hậu thổ thánh nhân kỳ thực so với hãn hải đạo tôn còn phải mạnh hơn một chút nhưng mà hồng quân không chỉ có khỏi hàn thương thế còn có la hầu làm giúp đỡ vì lẽ đó chỉ là trăm năm liền đem hậu thổ thánh nhân cho phong ấn các vị đạo hữu mau chóng đem hậu thổ giới này chút thánh nhân bắt tiếp dẫn nghiêm l ạ t quát một tiếng bọn họ cũng cảm nhận được đỉnh phong cuộc chiến hạ màn kết thúc hậu thổ giới không thể cứu vãn cái kêu ba tôn hậu thổ giới thánh nhân giờ khắc này cũng cảm nhận được thế cuộc biến hóa nhất thời tâm như cho tản hoàn toàn đã không có chống cự tâm tư hiện tại chỉ muốn nhanh chạy đường có thể hồng hoang chư thánh nơi nào sẽ để cho bọn họ trốn thừa dịp bọn họ mất đi ý chí chiến đấu lập tức hợp lực đem những người này cho vây rết đến đây hồng ậ u huy đều thổ tất trừ hiếp khử. giới cả đã bị khử. Hồng hoang chư thánh giờ khắp này trên mặt đều tràn đầy sắc mặt vui mừng lại có một cái đại giới tài nguyên cung cấp bọn họ cướp đoạt đương nhiên cao hứng nhất muốn thuộc tiếp dẫn chuẩn đề hai vị này hậu thổ giới bị bắt nhất định sẽ dung nhập trong hồng hoang hơn nữa còn là dung nhập phương tây đại địa gần quan được ban đầu bọn họ phương tây phật môn nói không chắc thật có thể bởi vậy đạt được phản chế huyền môn sức mạnh rất nhiều hồng hoang trong cơn giả duy nhất có chút mất mát chỉ sợ sẽ là chu huyền lần tranh đấu này kết thúc quá nhanh hắn đều không có tốt tốt mò tìm hậu thổ giới bản nguyên tốt tại có hấp thụ hãn hải giới bản nguyên kinh nghiệm vì lẽ đó chu huyền lần này được kỳ thực cũng không như hãn hải giới lần kia phải kém chu huyền cũng không phải cái kia loại không biết đủ h à người n g huống hồ hắn rõ ràng đến thời điểm đạo tổ cần phải còn sẽ khen thưởng chính mình một bộ phận bản nguyên thu hoạch này tính ra có thể so với cái khác hồng hoang thánh nhân nhiều hơn không ít tại bắt hậu thổ giới phía sau hồng hoang thế lực khắp nơi cũng là h à n hè bắt đầu địa bàn tranh chu huyền như c ũ không thế nào để ý tới trực tiếp đồn trở về phương t r ư đảo t r a n cái gì địa bàn nhanh đi về tu hành đột phá cảnh giới hắn không tâm sao một cái nguyên hội sau phương trượng đ ả o trên có cực kỳ mãnh liệt gợn sóng sản sinh dẫn đến vô số sinh linh dừng chân vây xem bất quá luồng rung động này tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh tựu l ă n g xuống hôn nguyên đại la bảy tầng cảnh chu huyền xuất quan mang trên mặt ý cười lấy hắn thực lực hôm nay n à y trong hồng hoa ngoại trừ hồng quân cùng la hầu sợ là không người sẽ là đối thủ của hắn dù cho là thánh nhân tám tầng cảnh la hầu đều không nhất định có thể bắt hắn ồ lâu như vậy đi qua thời thần đạo nhân cuối cùng là xuất quan chu huyền giờ khắc này hơi suy nghĩ tự cảm giác được danh o châu đ ả o trên c h u y ể n tới đ ộ n g tĩnh trước đây chu huyền có thể thuận lợi tích góp đến tài nguyên chứng đạo thành công thời thần đạo nhân là cống hiến một phần lực lượng khi đó thời thần đạo nhân không cùng chu huyền lập tức thanh toán nhân quả mà là nghĩ để chu huyền trợ chính mình chứng đạo hôn nguyên chu huyền lúc đó cũng là đồng ý chỉ là sau đến thời thần đạo nhân liên tục đều đang bế quan tu hành không có cho chu huyền trả lại nhân quả cơ hội bây giờ có thể coi là s u ấ t quan chu huyền cũng không muốn tiếp tục kéo dài nữa nhân quả này đồ vật có thể còn tốt nhất là nhanh lên một chút trả lại bằng không sẽ để đạo tâm co tì vết bất lợi cho tiến một bước tu hành nghĩ tới đây chu huyền liền hóa thành đột quang trực h h à n độn quang t tiếp t i ế nói về p h theo chu huyền thời thần vốn là, là thời gian ma thần c h u y ề n thế có thâm hậu gốc gác chỉ cần tài nguyên đầy đủ nghĩ muốn bước vào hôn nguyên đại la là, ứng làm không là chuyện khó khăn gì hắn tùy tiện luyện chế một lo mười truyền đan hoặc là cho một ít đại giới bản nguyên thời thần tự có thể đi đến loại này mục đích chỉ bất quá tại chu huyền nói rõ ràng ý đồ đến phía sau Thời、thần ờ i t h vẻ mặt nhưng có chút cổ quái ho ho đạo hữu kỳ thực ta quên rồi nói cho ngươi giống ta như vậy ma thần chuyển thế n g h ị muốn chứng đạo hôn nguyên đại la điều kiện kỳ thực khá là h ạ khác cũng không phải là chỉ cần hao tổn của cải nguyên tựu có thể đ ạ tới t ồ không biết cần gì loại điều kiện mới có thể hoàn thành tính xin đạo hữu nói rõ chu huyền nhiễu nhiễu m à y h ỏ i chúng ta ma thần chuyển thế muốn nghị phá vào hôn nguyên đại la c h i cảnh nhất định phải hiến tế ít nhất mười tôn hỗn độn ma thần bản nguyên cho hồng hoang mới có thể từ hồng hoang bản nguyên cái t i ê đổi được một đường phá cảnh tri cơ thời thần hít sâu một hơi nói chu huyền khá lắm n g ư ơ i đặt này c h ờ ta đây đạo hữu việc này ta có thể không có lừa n g ư ơ i ta có thể cho đại đạo lên thử nếu như là ta lừa n g ư ơ i nhất định sẽ chết mà không có chỗ trôn thời thần vội vàng nói chu huyền thì lại là có chút im lặng nhìn thời thần hắn ngược lại không phải là không tin thời thần dù sao trước đây chu huyền nghĩ muốn lên cấp hôn nguyên đại la thời điểm cũng là cực kỳ dừng giả lại là phải trả h ồ n g hoang nhân quả lại là muốn đại lượng tài nguyên n h ư không là chu huyền có chút gặp gỡ còn chiếm được rất nhiều trợ giút hắn sợ là cũng không thể thuận lợi bước vào hôn nguyên đại la tri cảnh thời thần làm đã từng hàng đầu ma thần truyền thế nghĩ muốn tại trong hồng hoang chứng được hôn nguyên đại la điều kiện nhất định là càng thêm hà khắc chỉ là này cũng quá hà khắc rồi lại muốn mười tôn ma thần bản nguyên hiến tế cho hồng hoang chẳng trách trước đây chính mình cũng hỏi thời thần trên mặt thế nào mới có thể giúp chứng đạo kết quả thời thần cái gì cũng không nói n à y độ khó xác thực rất lớn thật luận giá trị đ ể tính chu huyền có thể nói là thua lỗ chương hai trăm hai mươi chín khiêu chiến ma thần chương hai trăm hai mươi chín khiêu chiến ma thần đạo hữu thời thần nhìn về phía chu huyền mang trên mặt khẩn cầu vẽ dù sao quan hệ con đường lại nói hắn yêu cầu này xác thực cũng là hơi quá đáng vì lẽ đó sợ s ẽ chu huyền cự tuyệt đạo hữu ta làm việc từ trước đến nay đều là nói ra nhất định đạp nếu đáp ứng rồi đạo hữu vậy dĩ nhiên là sẽ làm được chu huyền k h o á t tay háo một cái nói trước đây thời thần cái kia kén máu còn có thời thần cho hắn một ít kiến nghị đều cho hắn giúp đỡ cực lớn có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chủ yếu nhất là chu huyền hiện tại đã có thực lực này đi tại trong hỗn độn hoành hành cái kia chút ma thần căn bản tự không phải là đối thủ của hắn dù cho mạnh nhất nhân quả ma thần ra tay chu huyền cũng dám cùng với đối với chiêu huống hồ chu huyền có thể chưa quên mình bị những ma thần kia vây giết thủ lại thêm những ma thần kia còn đối với hồng hoang có lòng bất chính là nên thanh trừ thanh trừ đạo h ư u chờ ta tin tức cũng được chu huyền làm việc lôi lệ phong hành từ biệt thời thần thiệu hóa thành đội quang chui ra khỏi hồng hoang chu huyền đạo h ư u quả nhiên là nói thì giữ l ờ i a trước đây đặt tiền cược đặt đúng thời thần thấy thế không khỏi cảm khái và phần hắn chuyển thế trùng tu cũng là hạ thật lớn quyết tâm dù sao chuyển thế trùng tu chứng được hôn nguyên đại la yêu cầu thật sự là thái quá h ạ khắc trước đây tìm tới chu huyền cũng là nghi đánh cược một phen bây giờ nhìn lại hắn đánh cược đúng rồi trước đây đầu tư cũng nhìn được hồi báo chu huyền hành tích cũng không có che che giấu giấu vì lẽ đó hồng hoàng chư thánh cũng chú ý tới chu huyền cử động chu huyền đạo h ư u đây là muốn đi làm gì làm sao đột nhiên tiến về phía trước hỗn độn hắn nên không phải là muốn tìm những ma thần kia thanh toán đi những ma thần kia sợ là muốn ngược lại xui xẻo chư thánh nghị luận sôi nổi nhưng mà rất nhanh tựu không có lại tiếp tục suy đoán bọn họ đều bận rộn cấp hậu thổ giới địa bàn làm sao có thời giờ đi quan tâm chu huyền hồng hoàng gặp phải nguy hiểm hơn xa trước mắt này chút mãnh liệt hơn kiếp số còn chưa g á n g lâm hồng hoang lại nhiều tăng thêm mấy vị cứng giả cũng là một phần bảo đảm trong tử tiêu cung hồng quân nhìn chu huyền trốn xa thân ảnh chu ó t ể huyền tự nhiên không biết hồng quân ý nghĩ chỉ là lấy tốc độ cực nhanh trốn và hỗn độn bên trong từ từ lần trước những ma thần kia đánh tới cửa nhà bị hồng quân cho trấn nhất phía sau cựu lại không có cái nào tôn ma thần dám tại hồng hoàng xung quanh loanh quanh bất quá trong hỗn độn những ma thần kia chém giết như cũ tồn tại ma thần lẫn nhau thôn vệ lớn mạnh tu vi cũng là trạng thái bình thường thậm chí còn càng thêm kịch liệt bởi vì hồng hoang bên kia cho này chút sống sót ma thần áp lực rất lớn lần trước chu huyền bước vào hỗn độn thời điểm hỗn độn ma thần có gần trăm tôn coi như bị hắn giết chín vị cái kia cũng còn có tám mươi chín mươi tôn nhưng là hiện tại trong hỗn độn ma thần sợ là thiếu mất một nửa còn nhiều còn dư lại ma thần cơ bản đều là ma thần bên trong c ư ờ n kém nhất cũng có thánh nhân năm tầng tu vi hỗn độn minh ông ta muốn là muốn chậm rãi tìm mười tôn ma thần đến đánh giết sợ là rất khó khó. hơn nữa những ma thần kia không phải người ngu nếu như nhìn thấy ta g i ế t ma thần g i ế t nhẹ nhõm bọn họ nhất định sẽ trốn vào hỗn độn nơi sâu xa ẩn đi lại muốn g i ế t t i ự u sẽ biến được càng thêm khó khăn chu huyền suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác được muốn đem những ma thần kia cho như ong vỡ tổ dẫn ra mới được đến thời điểm một lần đánh g i ế t mười tôn không chỉ có tiết kiệm thời gian còn rất bất việc hắn rất nhanh t i ự u quyết định chủ ý liền làm như thế chu huyền lúc này liền tại trong hỗn độn ban ngày ban mặt thả ra tự thân khí tức mạnh mẽ khí thế chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn cái kia cố độc thuộc về chu huyền khí tức cũng tại trong hỗn độn độn độn Hắn lần ạ i đ hôn đ trước Chẳng lẽ cũng vậy đến săn giết bọn lẽ vậy giết ta? t thần nhanh, nhận cựu chu, chu, chu huyền săn giết như vậy nhiều ma thần đối mặt những ma thần kia vây công đều thành thạo điêu luyện còn bị g i ế t ra một con đường sống nhưng là đem hỗn độn ma thần nhóm làm cho sợ hãi nhưng mà này ma thần suy nghĩ một chút lại cảm giác được chạy như vậy không cam lòng này s á c tinh xác thực mạnh nhưng mà bọn họ trải qua sâu một bước cạnh tranh cũng không tình yêu à h u n hồ hỗn độn hay là bọn hắn sân nhà chỉ cần triệu tập đến thật nhiều ma thần thậm chí có hy vọng đem cái kia sắt tinh cho triệt để chặn g i ế t hạ xuống nghĩ tới đây cái kia ma thần lại cảm giác được chính mình vừa rồi lập tức đưa tin cho những thứ khác ma thần trong hỗn độn cái khác ma thần rất nhanh cũng biết chu huyền lại về hỗn độn tin tức bọn họ ý nghĩ đầu tiên cũng là cảm giác được chu huyền là muốn tiếp tục săn g i ế t bọn họ đầu tiên là kinh sợ sau đó chính là nổi giận vô liêm sỉ đồ vật còn cho là bọn họ mặc trò xoa n ă g sao tên kia ở đâu chúng ta một c ù n g ra tay tốt nhất làm được đem triệt để vây rết bằng không những hồng hoang kia thánh nhân còn tưởng rằng này hỗn độn là bọn họ trốn nuôi lợn không sa đem tên kia giết cho hồng hoang cái kia bảy thánh nhân nhìn ta một chút chờ cũng không phải dễ c h ơ i ợ rất nhiều ma thần tinh thần quần chúng xúc động bọn họ lần này không vì là cướp đoạt chu huyền trên người đồ vật chỉ vì dựa đ h ụ c lần trước bị chu huyền chạy trốn lại bị hồng quân cho c h ấ n nhiếp thật sự là quá mức mất thể diện đi vây giết hắn không bao lâu gần ba mươi tôn ma thần r ụ c giả dục dịch bắt đầu hướng về chu huyền vị trí vây chặt mà đi chu huyền tự nhiên cũng cảm nhận được nhích lại gần mình ma thần càng ngày càng nhiều không khỏi t ự bắt đầu có chút trở nên hưng phấn ý nghĩ của chính mình quả nhiên không sai lấy tự thân làm n ồ i xác thực có thể dẫn ra những ma thần kia mà ma thần nhìn thấy chu huyền v ẻ không có gì sợ đều nhanh bị bất giận khá lắm kẻ này lại không chạy đến cùng là có bao nhiêu sức mạnh là có nhiều xem thường bọn họ này chút hỗn độn ma thần a nhận chết trước tiên ra tay với chu huyền là một tôn thánh nhân bảy tầng cảnh ma thần loại cảnh giới này ma thần lần trước vây g i ế t chu huyền thời điểm đều không có xuất hiện có thể lần này vây g i ế t chu huyền thánh nhân bảy tầng cảnh tồn tại tựu đầy đủ có bốn tôn thánh nhân sáu tầng cảnh tồn tại có mười tôn nhiều còn dư lại chính là thánh nhân năm tầng ma thần này vây rết chu huyền đội ngũ có thể nói là cực kỳ xa hoa đổi thanh hồng hoang cái khác thánh nhân ở đây tại chỗ t i ể u được ngã nhưng tại trong hỗn độn bị vây công chính là chu huyền hắn không sợ nhất chính là quân chiến hỗn độn t r ù n g thanh l i ê n cho ta mở chu huyền nghiêm ngặt quát một tiếng sau lưng ba mươi sáu phẩm thanh l i ê n bóng mở vào thời khắc này tỏa sáng chương hai trăm ba mươi diện bảy tầng chương hai trăm ba mươi diện bảy tầng chu huyền phía sau thanh l i ê n tỏa sáng thân thể lực lượng cũng tại thời khắc này bạo phát chỉ là đấm ra một quyền liền đem vị nào xuất thủ trước nhất thánh cảnh bảy tầng ma thần cho đánh bay ra ngoài hỗn độn bên trong thậm chí khơi dậy từng cơn sóng vợn các vị đạo hữu kẻ này thực lực lại có cực lớn tiến bộ cùng lên Các ma t h ầ nhưng n nay o thánh cảnh b tầng chút n g c u Huỳnh cho m ma thần vẫn là lần trước loại tiêu chuẩn đó sợ là đã bị chu huyền sức chiến đấu dọa trò phá đảm có thể chu huyền tại tiến bộ bọn họ đồng dạng tại tiến bộ huấn hồ hỗn độn hay là bọn hắn sân nhà bọn họ càng không phải là cùng chu huyền một chọn một theo ma thần phát ra trận trận gào thét giờ khác này cũng là dồn dập ra tay bất đồng ma thần chấp trường pháp tắc khác nhau xuất thủ thần thông cũng không giống nhau nhưng mà không thể nghi ngờ là nay chút ma thần đối mặt chu huyền đều không dám giấu làm của riêng đều là nghĩ đem chu huyền vào chỗ chết đánh bọn họ đã quyết định quyết tâm muốn đem chu huyền vĩnh viễn lưu tại hỗn độn bên trong đến hay lắm chu huyền nhìn thấy rất nhiều ma thần ra chiêu trong mắt có tinh mang xẻ qua hà nội ngoại kim tu hồn nhiên không e ngại vậy đánh hỗn độn trùng thanh liên dị tượng chống mở phía sau thêm vào ngũ p ư ơ n g ngũ kỳ phòng hộ những ma thần kia thảo phạt lực lượng ít nhất phải bị cắt giảm năm phần m ộ ư ơ i huống hồ chu huyền cũng không phải bị động chịu đòn d i ệ t thế đại ma phai mở vạn vật đi chu huyền đẩy ma thần công kích lấy ra trí bảo diệt thế đại ma ồ cái kia phai mở vạn vật tâm ý tại trong hỗn độn tại ma thần trong đó không ngừng lưu chuyển ma thần rất nhiều công kích tại thời khắc này lại bị cắt giảm hai ba phần m ộ ư ơ i phá chu huyền lại là đấm ra một quyền còn dư lại thảo phạt lực lượng tự bị hắn lấy lực phá đi hơn nữa chu huyền cũng không phải cái kêu loại bị động bị đánh tính tình hậu thiên công đức trí bảo hồng nông lượng thiên xích đã xuất hiện ở chu huyền trong tay đồn thuật toàn lực triển khai ra nhắm ngay một tôn thánh cảnh năm tầng ma thần đúng tầng tầng một cây thước rơi xuống chỉ là nháy mắt vị nào thánh cảnh năm tầng ma thần tại chỗ đã bị đánh nổ thành xương máu đòn đánh này tự nhiên không cách nào đem cái kia ma thần tuân h sát mắt trần có thể thấy cái kia tầng tầng xương máu đang không ngừng hội tụ c h ắ p vá tựa hầu nghĩ muốn khôi phục chu huyền giơ tay lại là một cây thước thuận tiện còn thêm vào diện thế đại ma lực lượng không vị nào ma thần phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thần hồn lại tại chỗ bị phai mở chết không thể chết lại tình cảnh này nhìn những vây công kia lại đây ma thần trong lòng rốn sợ、không. thật sự là quá hung lớn mật lại nhìn ta bằng không vật một tôn thánh cảnh bảy tầng ma thần giờ khắp này nổi giận n g mà vẫn ra tay hóa thành ma thần thân thể đưa tay t i ể u hướng về chu huyền trục tới mặt khác ba tôn thánh cảnh bảy tầng ma thần cũng không có nhàn rỗi dồn dập ra tay bốn tôn thánh cảnh bảy tầng tồn tại một cùng ra tay chấn động hỗn độn thậm chí là xa xôi hồng hoang đều bị cực lớn lan đến những đang k i a hậu thổ giới bên trong tranh cướp địa bàn thánh nhân đều không khỏi mượn ra cái gì tình huống trong hỗn độn bạo phát đại chiến là chu huyền đạo hữu đi không thể không nói chu huyền đạo hữu là thật mạnh mẽ a sợ là cùng những hỗn độn ma thần kia giao thủ trên loại này cảnh giới giao thủ ta được đi nhìn nhìn đồng thời đồng thời chư thánh đều không có lại tiếp tục lưu tại hậu thổ giới tâm tư dắt tay nhau lao tới hỗn độn tranh cướp hậu thổ giới tài nguyên giao cho người thủ hạ đi làm là đủ rồi này náo nhiệt không phải là bất cứ lúc nào có thể nhìn ký bốn tôn thánh nhân bảy tầng cảnh ma thần mười tôn thánh nhân sáu tầng gần hai mươi tôn thánh nhân năm tầng chu huyền đạo h ư u đây là chọn ma thần xào hề ta Ta còn tưởng còn c rằng hồng u huyền hoang chư thánh triển khai thần thông nhìn chu huyền cùng những ma thần kia đối lập không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh t i ể u liên la hầu giờ khắc này đều trầm mặc nếu như là đổi thành hắn nằm ở chu huyền thời khắc này tình cảnh bên trong sợ l à cũng bị đánh nổ có thể chu huyền dĩ nhiên có thể gánh vác không chỉ có đỡ lấy còn có thể phản công la hầu cảm giác được trừ phi mình nằm ở ma giới bên trong chiếm cứ lợi vận chuyển ma giới lực lượng bằng không căn bản không cách nào áp chế chu huyền hắn chính là cao hơn chu huyền một tầng cảnh giới a la hầu giờ k h ắ c này lại có chút vui mừng bởi vì chư giới xâm lấn duyên cớ hồng hoang cùng ma giới quan hệ đạt được hắn o hòa thậm chí bắt đầu liên thủ bằng không làm sao đối phó chu huyền đều là một cái để hắn rất đau đầu sự tình thanh cảnh bảy tầng ma thần cũng chỉ đến như thế chu huyền đối mặt bốn tôn bảy tầng ma thần tiến công không tránh không tránh lấy thân thể cứng rắn xinh xinh chặn lại không nói lại còn nhìn chăm chú vào trong đó một tôn bảy tầng ma thần hắn biết rõ coi như mình thực lực lại mạnh đối mặt loại này vây công cũng có, chút tâm có chưa bắt này bốn tôn bảy tầng ma thần đến cùng là phiến thức vì lẽ đó chu huyền liền nghĩ đến trước tiên làm chết một người lại nói vừa nghĩ đến đây chu huyền ỉ và hỗn độn trùng thanh liên thần thông thêm vào ngũ vương ngũ kỳ thủ hộ còn có thân thể cường hãn cứng rắn xinh xinh đứng vững cái khác ma thần tiến công sau đó chính là một tay dò ra vị nào bị chu huyền tập trung ma thần tựa hồ cũng ý thức được chu huyền đem chính mình làm đột phá khẩu nhất thời kinh hãi nghĩ muốn trốn chạy tranh né đáng tiếc tại chu huyền trước mặt chính là không công chu huyền một tay liền đem vị nào bậy tầng ma thần bắt lại chết chu huyền ngự sử diệt thế đại ma cùng hồng n ô n g lượng tiến x í lấy đòn mạnh nhất ra tay không cũng không tính là đòn mạnh nhất đòn mạnh nhất là khai thiên nhất phủ nhưng mà tại bị quần đầu dưới tình huống chu huyền cũng không dám dùng khai thiên nhất phủ khai thiên nhất phủ mạnh thì có mạnh thậm chí chu huyền chắc chắn nếu như là dùng r a khai thiên nhất phủ hắn có thể đánh giết ở đây đại đa số ma thần đáng tiếc khai thiên nhất phủ dùng phía sau hắn cựu sẽ lập tức rơi vào không còn chút sức lực nào trong trạng thái đến thời điểm nếu như bị cái khác ma thần nhặt lấy tiện nghi vậy thì khôi hài vê anh nương theo một trận nổ vang chu huyền đòn đánh này trực tiếp rơi tại đó tôn bảy tờ ma thần trên người vị nào ma thần mặc dù có tâm chống lại nhưng vẫn là bị chu huyền cho đánh nát nửa người ngăn cản hắn nhanh ngăn cản hắn cái k i ê u ma thần trong mắt đều là kinh hoàng vẻ sợ hãi còn lại ma thần cũng nhìn thấu chu huyền ý đồ tiếp tục ra tay có thể chu huyền p h o n g ngự thật sự là thái quá cường hãn bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào lay động cũng là tại trong c h ư ớ c mắt chu huyền đòn thứ hai tại thời khắc này cũng là mạnh mẽ rơi xuống chỉ còn nửa người ma thần liền sau cùng nửa người đều không còn trực tiếp bị đánh thành tạp bã không có chờ hắn đem thân thể tụ tập lại diệt thế đại ma dĩ nhiên rơi xuống cái t i ê mãnh liệt diệt thế lực lượng đối với loại này bị đánh nát căn cơ ma thần mà nói chính là trí thắng pháp bảo căn bản không cách nào chống đỡ kế vị nào thánh cảnh năm tầng ma thần chết sau lại một tôn thánh cảnh bảy tầng cường giả lại bước góc chân t những â n thần trưng nhân quả ma thần sợ, chương 231, nhân quả ma thần h sợ,、những、ma thần kia nhìn thấy chu huyền như vậy hung hãn lại đẩy quần đầu diệt sắt một tôn thánh cảnh bảy tầng ma thần chu huyền đầy áp lực giết năm tầng ma thần thời điểm bọn họ vẫn chỉ là vừa kinh vừa sợ nhưng là hiện tại bọn họ là thật sự bắt đầu sợ hãi lên cựu liên còn lại bốn tôn bảy tầng ma thần cũng là giống như chu huyền có thể đầy áp lực đánh giết cái khác bảy tầng ma thần đó chính là nói cũng có thể đánh giết bọn họ người này không thể địch lại được đi thôi đã có ma thần bắt đầu dao động hắn không nghĩ liền như vậy mất mạng có ma thần càng thêm trực tiếp lại một câu nói không có lưu trực tiếp tựu i chạy ra làm tình huống như thế xuất hiện phía sau các ma thần liền mất đi muốn tiêu diệt chu huyền cái kia sợi l o n g dạng cái gọi là thừa thế xông lên lần sau suy ba mã kiệt tại thừa thế xông lên thời điểm này chút ma thần đều không bắt chu huyền đến tiếp sau tựu i càng không có thể dùng một cái từ tới nói chính là không thể cứu vãn tựu i liền còn dư lại ba tôn bảy tầng ma thần giờ khác này đều đã không có có tâm tình đi hạm chiến cùng chu huyền động thủ cũng là vừa đánh vừa lui thằng đến một tôn bảy tầng ma thần rút tay ra các vị đạo hữu người này đã đã có thành tựu chúng ta căn bản không cách nào đem chu d i ệ t ta đi trước một bước còn dư lại ma thần nơi nào còn dám ở lâu nháy mắt chính là giải tán lập tức nhưng mà chu huyền nhưng là mang theo nhiệm vụ tới tuy nói đánh chết hai vị ma thần nhưng mà hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành chư vị đừng đi a đại la sát trận đi chu huyền nhìn những ma thần kia tránh đi trực tiếp lấy ra đại la sát trận bây giờ đại la sát trận vẫn là diễn b ả y trình độ có thể vây khốn thánh cảnh b ả y tầng tồn tại bất quá cũng có cực hạn chu huyền này phía trước đối với như vậy nhiều ma thần cũng không dám đem đại la sát trận cho lấy ra đến sợ sệt bị phá vỡ bất quá hiện tại các ma thần chỉ là hội binh không đáng để lo chu huyền cũng không lòng tham đến đem tất cả ma thần đều lưu lại hồng hoang sát tinh bày trận trốn mau các ma thần nhìn thấy chu huyền lấy ra trận pháp chạy nhanh hơn nhưng mà sau cùng chu huyền vẫn là bao vây một ư ơ i tôn ma thần trong đó bảy tầng một tôn sáu tầng hai vị năm tầng bảy tôn đây là chu huyền và tính đại la sát trận có thể thừa nhận cực hạn sở tại đạo hữu chúng ta mặc dù vây n ư ớ ngươi nhưng vẫn chưa đối với ngươi tạo thành tổn thất gì hoang i a n nên giải không l ê n kết u n g tha chúng ta làm sao chúng ta nguyện lập xuống đại đạo lời thể sau đó lại cũng không đối địch với ngươi chính là bị vây nốt vị nào thánh cảnh bảy tầng tồn tại vẻ mặt đau khổ nói xui xẻo xui xẻo hắn vì sao lại cứ tự t h ầ m một bước v ị này sát tinh cho khốn vào trong trận pháp đâu đạo hữu nói thật dễ nghe các ngươi ma thần đã sớm nên bị diệt vẫn là bé ngoan hóa thành ta tu hành chất dinh dưỡng đi chu huyền lạnh giọng nói hắn này trước đánh chết hai vị ma thần trong đó một tôn là thánh cảnh bảy tầng tính cả trận pháp bên trong chính là một ư ơ i hai tôn cái thứ hai vị thánh cảnh bảy tầng ma thần bản nguyên hắn chuẩn bị giữ lại luyện đan làm chính mình tu hành tài nguyên chu huyền có một loại cảm giác hắn ăn quá nhiều la thiên thần ma đan đối với đan này đã có nhất định khẳng tính bây giờ diễn b ả y trở xuống thần ma đan sợ là đã khó đối với hắn tu hành đưa đến tác dụng vì lẽ đó này hai vị thánh cảnh b ả y tờ ma m thần là hắn chuẩn bị lưu lại hàng lầu còn lại ma thần nhưng là chu huyền tặng cho thời thần sau cùng chu huyền tốn thời gian gần một mươi ngàn năm thuận lợi đem bị khốn tại đại la sát trận bên trong ma thần toàn bộ đánh giết đồng thời lấy được bọn họ bản nguyên lực lượng đạo hữu nếu ngươi đã chiếm được ngươi cần thiết liền nhanh chóng rời đi đi hôn đội nơi sâu xa một thanh âm vang lên chu huyền đối với âm thanh này rất quen thuộc chính là trước đây ngăn lại hồng quân giết chết ma thần nhân quả ma thần trong truyền thuyết có thánh cảnh tám tầng tu vi đại ma thần chỉ là n à y tôn ma thần hình như cực kỳ phật hệ dễ dàng không độc thủ dù cho chu huyền tại hỗn độn bên trong nhấc lên lớn như vậy sát phạt cái t h i ê u nhân quả ma thần cũng không từng ra tay chu huyền kỳ thực cũng muốn cùng thánh cảnh bắt trọng tồn tại đối đối chiêu bất quá nếu nhân ra khách khí như vậy cái thiệu chu huyền cũng không có gì đáng nói hướng về hỗn độn nơi sâu xa chắp tay phía sau chu huyền liền chuẩn bị trở về hưng hoang chu huyền tại trong hỗn độn ép căn tịu không có che lấp tự thân khí tức vậy mạnh mẽ khí tức thậm chí có thể xúc động hỗn độn quy tắc biến hóa cái này cũng là chu huyền cố ý hành động. hắn tuy nói g i ế t như thế nhiều ma thần nhưng mà hắn lại không chê tu hành tài nguyên nhiều có thể nhiều săn g i ế t mấy tôn chính là mấy tôn chu huyền ba không thể những ma thần kia lại chặn g i ế t hắn một lần đáng tiếc chu huyền đã đem hỗn độn ma thần nhóm đều dọa phá đảm những ma thần kia nơi nào còn dám đối với chu huyền làm chặn g i ế t việc cảm nhận được chu huyền khí tức phía sau bọn họ trốn đều đến không kịp này s á t tinh sau đó sẽ không lại đến đi nói không chừng a chúng ta vẫn là mau mau trốn xa hỗn độn nơi sâu xa tốt nhất giấu tại hắn không tìm được địa phương đi các ma thần nghị luận sôi nổi căn bản là không cùng chu huyền chống lại tâm tư bọn họ càng hy vọng chu huyền không cần trở lại nếu như chu huyền lại đến sợ là sẽ phải đưa bọn họ cho toàn bộ một lưới bắt hết đạo h i ế u làm sao hôn đột nơi sâu xa một chỗ bí cảnh bên trong có hai bóng người ngồi đối diện nhau một người thân mang bạch di dịa tiên phong đạo cốt chính là hồng hoang đạo tổ hồng quân bất quá có thể xuất hiện tại trong hôn đột hiện nhiên là một cỗ hóa thân làm tiên đạo phát ngôn viên hồng hoang bị hồng hoang hạn chế càng lớn thậm chí không thể thoát ly hồng hoang còn có một cái nhưng là một tên thân mang cung phục mỹ phụ trên người khí tức mờ mịt sâu không lường được vị này chính là trong hôn đ t mạnh nhất ma thần nhân quả vậy thì theo như đạo hưu nói ta nguyện vào hồng hoang bất quá hồng hoang nhất định phải vì là ta cung cấp bước vào hôn nguyên tài nguyên nhân quả ma thần có chút cay đắng nói nàng tại bàn cổ phủ hạ chạy thoát thân phía sau lại sống một đời nay một đời nàng ít giao du với bên ngoài ở trong hỗn độn t i ề m tu trở thành hỗn độn mạnh nhất ma thần nay trước hồng quân cũng là có tâm mời nàng dấn thân vào hồng hoang giống như vậy hàng đầu ma thần một khi gia nhập hồng hoang đồng thời thuận lợi đạt được điều kiện chứng thành hôn nguyên đại la thì sẽ nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu hồng hoang đối mặt trư giới thiếu đúng là hôn nguyên đại la cảnh cường giả dù sao hôn nguyên đại là so sánh với thiên đạo thánh nhân ít rất nhiều cạn tay không nói thực lực cũng còn mạnh hơn hơn nữa nhân quả ma thần không giống cái khác ma thần đối với hồng hoang có lớn như vậy để ý, có thể lôi kéo chỉ là nhân quả ma thần vẫn luôn không có đáp ứng dù sao nhân quả ma thần có này sức mạnh hồng quân gia không được hồng hoang không người có thể làm sao nàng thẳng đến hiện tại chu huyền ngang trời xuất thế tại trong hỗn độn đại sát tứ phương nhìn ma thần vì là tự thân của lương thực lực cũng là tăng nhanh như gió nhân quả ma thần có chút sợ sệt chờ chu huyền thực lực tiến thêm một bước nữa sau cũng đem chính mình coi là món ă m trên bản vì lẽ đó vẫn là bé ngoan nhận thua quý hàng ha ha ha đạo hữu như thế nghĩ là được rồi ta hồng hoang đối mặt trừ giới là nguy cơ cũng là kỳ ngộ đạo hữu nếu như là dấn thân vào ta hồng hoang chưa chắc không có đột phá tuột cùng khả năng hồng quân thuận miệng t i u cho nhân quả ma thần vẽ một bánh sau đó t i u nói đạo hữu mau chóng dấn thân vào hồng hoang luân hồi tẩy đi ma thần thân thể chờ thời cơ chín ngồi ta để chu huyền giúp ngươi săn giết ma thần đi đến chứng đạo điều kiện chu huyền tốt hay lắm ngươi này lao đăng này tự đem ta an bài lên chương hai trăm ba mươi hai thời thần chứng đạo chương hai trăm ba mươi hai thời thần chứng đạo chu huyền tự nhiên không biết hồng quân cùng nhân quả ma thần trong đó thương nghị hắn đang lấy hết tốc lực lao tới hồng hoang đạo hữu lần này lại thu hoạch khá rồi rào h a tiếp dẫn nhìn chu huyền cười nói bao nhiêu mang theo điểm vẽ lấy lỏng toàn bộ hồng hoang t i ể u chu huyền có thể luyện chế mười truyền đàn hồng hoang chư thánh t ử chu huyền trong tay cũng nhận được không ít đan dược bọn họ bởi vậy nhận được k ích lợi cũng không dám đắc tội chu huyền lần này chu huyền tiến về phía trước hỗn độn trực tiếp chấn áp t h u bạo hỗn độn ma thần thậm chí là đem ma thần đánh chết mười nhiều tôn đây nếu là toàn bộ biến thành đan dược nhưng là hơn mười lô có hơn ba trăm viên đây nếu như là có thể từ chu huyền trong tay được như vậy mấy viên sẽ mặt xuống thì lại làm sao lần này ta tiến về phía trước hôn độn săn g i ế t ma thần là chịu thời thần đạo hữu nhờ muốn lấy mười tôn ma thần hiến tế cho hồng h o a n g giúp đỡ thành tựu hôn nguyên đại la chi cảnh chu huyền giải thích nói chư thánh toàn bộ tất cả giật mình đối với thời thần bọn họ tuy nói giao du không sâu nhưng vẫn tính là có chút hiểu rõ vị này thời thần đạo nhân lai lịch cũng không nhỏ chính là thời gian ma thần chuyển thế xuất hiện tại hồng hoàng thời gian chính là nửa bước hôn nguyên đại la chi cảnh tồn tại bất quá chư thánh gặp thiên đạo đều không đem thời thần thế nào cũng là không có còn nhiều bọn họ cũng không nghĩ tới thời thần lên cấp hỗn nguyên đại la điều kiện lại như vậy h ả khắc lại muốn hiến tế mười tôn hỗn độn ma thần cho hồng hoàng mới được mười tôn hỗn độn ma thần đây chính là mười lô mười chuyển ma thần đàn a đều đủ để một tôn thánh nhân tu hành rất lâu rồi cái tia thời thần là đã cứu chu huyền mạng vẫn là người đạo hữu này có phải là có chút quá xa xỉ cái tia thời thần có lẽ có ân với ngươi nhưng ngươi cũng không nhất định trả giá giá lớn như vậy đi lao tử cũng không nhịn được mở miệng nói hắn đồng dạng cảm giác được chu huyền giống như một toán trùng coi như trả lại nhân quả cũng không phải như thế trả làm phiền chư vị quan tâm ta đã từng đồng ý qua thời thần đạo hữu muốn giúp đỡ thuận lợi chứng đạo bây giờ cũng bất quá là tại thực hiện chính mình lời hứa dù sao cũng việc này cũng tại ta phạm vi năng lực bên trong chu huyền cười nói đạo hữu cao thượng chư thánh nghe được lời nói của chu huyền cũng không nhịn được phải cho chu huyền dựng thẳng ngón tay cái hết lòng tuân thủ lời hứa tới mức này thật sự là không phải người thường có thể làm các vị đạo hữu ta lần này nhiều săn giết hai vị thánh cảnh b ả y tần ma thần có thể thành diễn bậy cảnh giới la thiên ma thần đan các vị đạo hữu có thể cung cấp linh tài cho ta đến thời điểm ta lại dựa theo các vị cống hiến đến chia lãi đăng dược chu huyền nói Luyện chứ ế có có thánh u vội t vã chấp nhận đặc biệt là nghe nói đến chu huyền muốn luyện chế diễn bậy tầm thứ đan dược hồng hoàng đánh rơi xuống hãn hải cùng hậu thổ hai toàn đại giới tự nhiên biết đan dược tầm thứ cụ thể phân chia diễn bậy tầm thứ đan dược có thể đối với thánh cảnh bậy tầm cường giả có hiệu lực bọn họ cũng còn chưa từng ăn hơn nữa bọn họ tại hãn hải giới còn có hậu thổ giới bên trong tiến hành cướp đoạt đạt được linh vật đều không phải s ố ít, còn không bằng kịp lúc bị chu huyền luyện chế thành đáng án dược trở thành bọn họ lên cấp quân lương tại đem việc này thỏa thuận phía sau chu huyền liền đưa tin cho thời thần thời thần không dám chậm trễ lập tức lao tới hôn độn bên trong thời thần đạo hữu may mắn không có nhục mệnh chu huyền đem mười tôn ma thần bản nguyên giao cho thời thần t a y nhìn chư thánh đều có chút tức a o giống lao tự tiếp dẫn hàng ngũ đều có chút hối hận không có tại chu huyền bé nhỏ thời gian cùng hắn tạo mối quan hệ đa tạ thời thần giờ khắc này tràn đầy l Cảm thiên nói n đạo thanh g c niễm u ố n hạo đảng chấn nhiệt tâm linh cái kia mười tôn ma thần bản nguyên bị nuốt hết đáy mắt trong hồng hoang cũng sinh ra rất nhiều biến hóa vòng trời bên trên có màu vàng mưa nhỏ xuống hạ thiên địa linh khí chính không ngừng quần quận tiếp đó tự gặp một đạo kim quang tự giữa thiên địa phun ra mà ra hóa thành lưu quang liền hướng về thời thần vị trí bỏ chạy thời thần rất nhanh t i ự u bị này kim quang cho bao vây lấy trên người k h í tức không ngừng tăng vọt chỉ là nháy mắt t i ự u vượt qua nửa bước hôn nguyên đại la ngưỡng cửa bước vào hôn nguyên đại la một tầng c h i cảnh tiếp theo là hai tầng ba tầng bốn tầng thẳng cho tới hôn nguyên đại la bảy tầng mới thoáng có chậm lại xu thế sau cùng tu vi của hắn cũng triệt để vững chắc tại hôn nguyên đại la bảy tầng tri cảnh hồng hoang chư thánh chu huyền này chút vây xem hồng hoang cường giả tất cả đều nhìn x ư n g sở này ni mã quá vượt chỉ tiêu bọn họ còn tưởng rằng thời thần coi như lên cấp cũng là bước đầu bước vào hôn nguyên đại la một tầng c h i cảnh chẳng ai nghĩ tới thời thần lại trực tiếp bỏ qua mấy tầng cảnh giới nhảy vọt đến hôn nguyên đại la bảy tầng c h i cảnh cảnh giới này dĩ nhiên là cùng l a o tử cùng chu huyền sánh vai thật luận sức chiến đấu l a o tử sợ là không đ ị ợ h nổi đừng nói l a o tử chu huyền đều không nhất định có thể đánh thắng được dù sao thời gian chi đạo thái quá đặc thù thời thần thậm chí có thể đem quá khứ và tương lai lực lượng gia tăng trên người tự mình coi như đột nhiên bùng nổ ra thánh cảnh chín tầng lực lượng chu huyền đều không cảm thấy kỳ quái đây chính là đứng đầu hỗn độn ma thần chuyển thế thân sao cũng quá mạnh tiếp dẫn cảm khải nói vừa mới bắt đầu tiếp dẫn còn cảm giác được đem cái k i a u mười tôn hỗn độn ma thần hiến cho hồng hoang đổi lấy một cái b ư ớ c vào hôn nguyên đại la cơ hội nhiều ít là thiệt thòi hiện tại hắn tựu không có cái ý nghĩ này thiệt thòi thiệt thòi cái d á m nếu như có thể để hắn tu vi tăng trưởng như thế cấp tốc tiếp dẫn cũng dám một mình tiến về phía trước hỗn độn đi săn g i ế t ma thần đi hơn nữa thời thần bên này tạo hóa còn không có kết thúc tại tu vi vững chắc phía sau lại có một đạo lưu quang chạy đến chư thánh nhất thời một t r à n g thốt lên hỗn độn linh bảo thời không tính không đúng không là thời không tính hình như là thời không tính bên trong thời tính hôn đ ộ n chín đại linh bảo thời không kính chính là một thời không kính chia làm thời kính cùng không kính bây giờ hiện thế chính là thời kính bất quá dù cho chỉ là thời kính cũng có thể đứng hàng tiên tiên trí bảo hàng ngũ thời thần được linh bảo thời kính có thể nói là như hổ thêm cánh thực lực đó hoàn toàn có thể lên một tầng nữa các vị đạo hữu ta vừa phá cảnh tạm thời đi trước củng cố tu vi thời thần hướng về chư thánh trào từ biệt sau đó liền hóa thành lưu quang trốn vào doanh châu đảo bên trong chư thánh thấy thế một trận thổ thức cũng còn tốt thời thần đạo hữu chứng là hôn nguyên đại la bằng không lao tử cảm khải nói chư thánh nghe nói cũng là khá là vui mừng h ô chư, chư thánh vội m tiền, vã chấp nhận dồn dập bắt đầu ra các loại linh tài chương hai trăm ba mươi ba tam giới xâm lấn chương hai trăm ba mươi ba tam giới xâm lấn chư huyền nhìn thời thần chứng đạo trực tiếp bước vào hỗn nguyên đại la bảy tầng tri cảnh tuy rằng hơi kinh ngạc nhưng cũng tại tiếp thu phạm vi bên trong dù sao mình hiến tế như thế nhiều ma thần hơn nữa thời thần vẫn là đã từng ba nghìn ma thần bên trong đứng đầu tồn tại có thể được loại này tạo hóa có thể thông cảm được bất quá nhìn thời thần tu vi tăng lên còn được một cái tiên tiên trí bảo chu huyền từ bên trong còn nhìn thấu chút thần giấu đồ vật đó chính là hồng hoang không có nhìn qua như vậy hát tưởng nơi này chu huyền không là chỉ hồng hoang chư thánh giữa tranh đấu này chút tranh đấu đối với hồng hoang mà nói đều là khả năng k h ô n g chế là tốt nói đến cùng vẫn là ngoại lai uy hiếp bây giờ cùng hồng hoang tiếp xúc hai cái đại giới gốc gác đều thâm hậu không đi nơi nào căn bản không tính là đại địch những nắm giữ kia thánh cảnh trí tầng cũng hoặc là nắm giữ nửa bước đại đạo cảnh cường giả tồn tại đại giới mới là hồng hoang chân chính uy hiếp bất kể nói thế nào đem chính mình thực lực tận lực đi lên hận là được rồi chu huyền liền như vậy lại tại trong hỗn độ n luyện hai cái nguyên hội đan dược tổng cộng luyện chế ra sáu mươi ba hạt diễn bày cấp bậc mười truyền đan đưa ra tài liệu chư thánh phân một ít sau chu huyền trên tay còn lưu gần bốn mươi viên bất quá chu huyền rất rõ ràng này bốn mươi viên diễn bày đang ăn dược căn bản là không thỏa m nếu như là gần đây không có đại giới xâm lấn vậy hắn tự suy nghĩ lại đi hỗn độn đi một chuyến đi săn giết những ma thần kia tốt nhất là nghĩ biện pháp đem mạnh nhất nhân quả ma thần cho săn vị này thánh cảnh bắt trọng ma thần nếu như là luyện chế thành la thiên thần ma đan khẳng định càng càng mỹ vị thậm chí có thể cung cấp cho mình càng nhiều hơn lên cấp trợ lực cùng lúc đó cái kia đang chuẩn bị dấn thân vào hồng hoang nhân quả ma thần không có nguyên do tự dùng mình một cái tổng cảm giác được có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác tại chu huyền luyện đan kết thúc phía sau lại là một cái nguyên hội trôi qua chu huyền đã thuận lợi luyện hóa những đan kia dược tu vi hơi có chút tiến bộ cách lên cấp như cũ xa xôi. hắn đều đã làm tốt chuẩn bị lại hướng về trong hỗn độn đi một chuyến kết quả trong hồng hoang lại xuất hiện mới đại giới tiết điểm chư vị đều không có nhìn nhầm chứ lần này xuất hiện tiết điểm lại có ba cái ba cái đại giới không biết thực lực thế nào nếu như là chúng ta có khả năng đem ba cái đại giới bắt chư thánh lại lần nữa hội tụ một đường bởi vì mới tiết điểm xuất hiện duyên cớ cựu liên bế quan không có lộ mặt thời thần cùng chu huyền đều đã hiện thân đặc biệt là thời thần biểu hiện cực kỳ tích cực hắn tuy rằng bước vào hỗn nguyên chính là bảy tầng tri cảnh nhưng phía sau tu hành cũng cần đại lượng tài nguyên h u n hồ hắn không giống chu huyền như vậy có mấy môn tay n g ư ờ tốt đạt được tu hành tài nguyên nhưng là càng c ò n khó tuy rằng sẽ không cùng chư thánh tranh đoạt địa bản và khí vật nhưng mà những đại giới kêu bên trong quý giá linh vật hắn vẫn là sẽ tranh đoạt một hai nếu như là có thể được đại giới bản nguyên tựu i lại tốt bất quá bất quá thời thần so sánh với chu huyền cũng có ưu thế của chính mình làm đã từng hàng đầu ma thần thời thần thời điểm toàn thịnh nhưng là thánh cảnh chín tầng tột cùng đại cao thủ bây giờ tiến hành tu hành có nhất định đường tát lần này hồng hoang chư thánh cũng là sôi sùng sục có hưng phấn có thất t h n g có lo lắng có đỡ cao các loại tâm tình bay tán loạn lần này ba cái đại giới giáng lâm ta hồng hoang cần phải làm tốt khắp mọi mặt chuẩn bị cùng chủ tính chung hồng quân cũng bị kinh động nếu như là chỉ có một đại giới xâm lấn hồng quân còn sẽ không như thế nhanh lộ mặt nhưng mà ba cái đại giới phải thận trọng điểm đối đ ã i nếu như là ba cái cùng hậu thổ giới hãn hải giới không sai biệt lắm đại giới lấy hồng hoang năng lực bây giờ hoàn toàn có thể ă n xuống nếu như là càng mạnh đại giới t i u có chút treo nếu như là ba cái có thánh cảnh chín tầng tồn tại đại giới vậy hồng hoang tự đừng nghĩ nuốt hết nên nghĩ, nghĩ làm như thế nào phòng ngự lần này ba cái tiết điểm hay là đem nên có bố trí bố trí lên ngoài ra tại trong hồng hoang ngoại giới cường giả tiến nhập thực lực sẽ cắt giảm có thiên đạo giúp đỡ bọn họ đều có vượt cấp mà chiến năng lực hồng quân chủ tính trung toàn cục nơi nào không ổn định tự ra tay chấn áp cái nào một chỗ chu huyền nhưng là đi khắp nếu như là nơi nào có thể công xuống phải dựa vào hắn đi thôn vệ thế giới kia bàn nguyên tại hồng quân an bày xuống hồng hoang rất nhiều cường giả lập tức hành động t i ể u liên liên tục cùng hồng quân không hợp nhau la hầu đều không lời h oán giận la hầu nghĩ thừa dịp chư r i i s â m l ớ n nhiều m ò chút dầu nước hy vọng sẽ có một ngày có thể đem hồng quân lao đăng kéo xuống ngựa vì là cái kia một ngày hoa lúc một chút chính mình cũng không sao vẫn là này trước ba tầng phòng hộ chu huyền chạy khắp nơi lên bố trí trận pháp tổng cộng bày ra ba tòa diễn bày cấp bậc trận pháp hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa t i ể u chờ cá mắc câu lại là bản t ò a bên này trước tiên có động tĩnh la hầu cười ha ha nói ba chỗ tiết điểm la hầu bên kia tiết điểm trước hết có phản ứng vẫn là trước thiết kế thừa dịp đối diện người đến la hầu trực tiếp đem、bắt. lần này lại đây là một tôn thánh cảnh sáu tầng tồn tại ta đã hỏi rõ đối diện đại giới vì là thánh quang giới cùng sở hữu tám tôn thánh cảnh cường giả người mạnh nhất vì là thánh cảnh bắt trọng tồn tại chấp trưởng tiên thiên trí bảo thánh quang thương la hầu đưa tin chư thánh mà chư thánh cũng chờ hồng quân chỉ thị giới này góp gác rõ ràng muốn so với hãn h ả i cùng hậu thổ hai giới càn g mạnh bất quá lấy ta hồng hoang thực lực hoàn toàn có thể bắt hồng quân suy nghĩ một chút liền nói tiêu hóa hãn hại cùng hậu thổ hai giới phía sau hồng hoang chư thánh thực lực đều có cực lớn tiến bộ tự liền hồng quân đều có tiến bộ chủ yếu là cướp đoạt cái khác đại giới thật sự là quá thơm. bất kể là chư thánh cũng tốt hay hoặc là hồng quân cũng được tất cả đều là muốn ngừng không thể thái thanh thời thần đạo h ư u hai người ngươi tiếp tục trông coi hai nơi tiết điểm còn lại thánh nhân toàn lực bắt thánh quang giới lại nói hồng quân không có nhiều do dự trực tiếp hạ lệnh tuân đạo tổ p h á p chỉ hồng hoang chư thánh trong mắt đều là vẻ hưng phấn có thể nói là mải đao soàn soạn sông la hầu vẫn là sông lên trước sông vào thánh quang giới bên trong hồng quân sau đó đánh vào chu huyền nhưng là thẳng đến thánh quang giới bản nguyên nơi lần này lại có thể ăn thông khoái hắn lên cấp hôn nguyên bắt trọng hy vọng cũng đều ở đây chút đại giới trên người thánh quang giới cùng trước hai tòa đại giới giống như đột nhiên đã bị đánh mê bất quá thánh quang giới gốc gác tốt xấu càn mạnh rất nhanh tựu bắt đầu trở về thủ hồng hoang chư thánh nghĩ muốn bắt cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản các vị đạo hữu tình huống có biến ta cùng với thời thần đạo hữu c h ấ n thủ đại giới hình như đều có phản ứng đang hồng hoang chư thánh trinh chiến thánh quang giới thời điểm lão tử đột nhiên đưa tin chư thánh giật này mình thánh quang giới có thể không thể có bất kỳ thất thoát nào thái thanh thời thần đạo hữu hai người các ngươi trước tiên thăm dò một chút cái kia hai phe đại giới thực lực hồng quân quả quyết quyết ó nói chỉ cần cái kia hai giới không có thánh cảnh chín tầng tồn tại cái kia thái thanh cùng thời thần t i ự u có thể ứng đối hồng quân cùng chư thánh là thật không muốn lui qua miệng còn bị bay chương hai trăm ba mươi b ố hoàng thiên giới chương hai trăm ba mươi b ố hoàng thiên giới lao tử cùng thời thần hai người lập tức chấp nhận t h á n h quang giới bên kia chu huyền còn ôm đại giới bản nguyên đang gặm nghe nói mặt khác hai cái đại giới muốn đánh tới hắn chính là thoáng sửng sốt một chút chu huyền tuy nói là hôn nguyên đại la có thể chạy nhưng hắn cũng không hy vọng làm đại bản doanh hồng hoàng có chuyện bất quá nếu đạo tổ đã có quyết đoán n g h ị muốn trước tiên nhìn nhìn thời thần cùng lao tử có thể ngăn trở hay không cái khác hai giới xâm nhập cái k i a chu huyền cũng không tiện nói gì nhưng mà hấp thụ thánh quang giới bản nguyên tốc độ vừa nhanh rất nhiều không chỉ có là chu huyền bao quát hồng quân ở bên trong chư thánh giờ khác này cũng là tăng thêm mã lực q u a y về thánh quang giới rất nhiều cường giả tiến hành điên cuồng phát ra thánh quang giới những thánh cảnh k i a cường giả giờ khác này sắc mặt đặc biệt khó nhìn trong lòng cũng là mười phần cay đắng bọn họ cùng hãn hải giới cùng hậu thổ giới giống như đều là cảm nhận được mới đại giới sinh ra một nơi chiếm tiện nghi mò điểm chốt ố t kết quả tiện nghi không có này mới mở hồng hoang đại giới góp gác lại so với bọn họ này thành thục đại giới còn muốn càng thâm hậu hơn liền thánh cảnh chín tầng tồn tại đều có ngoài ra càng là còn có một có thể sẽ ra đại giới bản nguyên phòng ngự thánh cảnh bảy tầng cường giả thánh quan giới g những thánh cảnh kia các cường giả đúng là có tâm trục xuất chu huyền nhưng là đều bị chặn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại giới bản nguồn gốc trôi khác một bên lao tử cùng thời thần giờ k h ắ c này cũng là khá là căng thẳng tại hồng hoang chư thánh tiến về phía trước thánh quan giới thảo phạt thời điểm còn dư lại hai cái tiết điểm tựuệ và bọn họ trấn thủ Nếu như là không cẩn thận để chính mình canh khống bọn nhưng thành hồng hoang tội nhân. Vì lẽ đó, hai người này dĩ nhiên không dám có nửa cẩn. tiết chế, cho họ hai là là lẽ gác có mất trở tội bất vậy để điểm đó điểm dám Vì bị dĩ sau đó lao tử c h ấ n thủ tiết điểm kia trước tiên có ngoại giới cường g i ả tiến nhập tìm hiểu tình huống là hai vị thánh cảnh sáu tầng tồn tại lao tử lúc này liền điều động trận pháp sau đó càng là lấy ra thái cực đồ hướng về cái kia hai vị thánh cảnh sáu tầng cường g i ả chấn áp m à đi cái kia hai vị thánh cảnh sáu tầng tồn tại lập tức ý thức được đại sự không ổn cũng ít nghĩ muốn rút đi đáng tiếc bọn họ bất cẩn bên dưới đã rơi vào rồi trong trận pháp hướng hồ thái cực đầu ngoại trừ sức phòng ngự siêu cường ở ngoài cái kia chấn áp năng lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp cái kia hai vị thánh cảnh s á u tầng ngoại giới cường g i ả lập tức t i u bị lao tử cho chấn áp sau một khắc đối diện đại giới tựa hồ biết nói xảy ra biến cố lại quả quyết quyết đoán liền muốn rút lui hết tòa kia nối liền tại hồng h o a n g trong không gian cầu nối tại chỗ liền muốn di tản lao tử lập tức đưa tin cho hồng quân báo cáo tình huống không sao để cho bọn họ di tản hồng quân lập tức trả lời nói lao tử ứng đối này tòa đại giới thực lực ứng làm cũng mạnh không đi nơi nào hơn nữa làm việc cẩn thận bằng không liền muốn trực tiếp công đ hiện tại hồng hoang bộ đội chủ lực đều tại chinh chiến thánh quân giới g căn bản rút không ra tay đến coi như n g h ị muốn đối với giới này c h í n h phạt cũng là hưu tâm vô lực đơn giản tạm thời từ bỏ hơn nữa giới này đối với hồng hoang phát động xâm lấn phía sau cũng sẽ lưu lại đánh dấu hồng hoang đồng d ạ n g có thể đối với giới này tiến hành p h ả n công chính là muốn tốn thêm chút thời gian thôi trước mắt mà nói giới này di tản là một chuyện tốt lao tử giờ khắp này cũng thở phào nhẹ nhõm hắn cũng có chút bận tâm nhà mình lao sư hạ lệnh để chính mình chấn áp hai giới thông đạo đây chính là cái hết sức khó khăn nhiệm vụ rất nhanh tại lao tử nhìn kỹ xuống đối phương vượt giới cầu từ từ di tản hắn vị trí chỗ kia đầu mối không gian bắt đầu chậm rãi khôi phục lại yên lặng cho tới cái kia hai cái bị lao tử cho bắt kẻ xui xẻo nhìn vượt giới cầu nối bị di tản nhất thời tiểu tâm như cho tàn biết mình bị bỏ qua đúng là thời thân bên kia tình huống cùng lao tử không quá giống một giới này vừa mở ra hai giới thông đạo lại t i h u đ i ề u động cực kỳ mạnh mẽ lực lượng liền thăm dò đều không mang theo thử dò xét một tôn thánh cảnh tám tầng một tôn thánh cảnh bảy tầng hai vị thánh cảnh sáu tầng cùng hai vị thánh cảnh năm tầng cương giả đầy đ ủ sáu tôn thánh cảnh cương giả xuất lĩnh rất nhiều t r u y n thánh cấp bậu những cường giả này trên người đều mang theo cực kỳ nồng đậm mãng hoang k h í t ứ c bọn họ nơi đại giới tên là hoang thiên giới cùng hồng hoang v u tộc giống như chủ tu thân thể bất đồng chính là bọn họ là đem các loại mạnh mẽ sinh linh c h i hồn bắt lại nhập thể bên trong hấp thu những cường giả kia tinh huyết đối với thân thể tiến hành rèn luyện thăng hoa hoang thiên giới tại chư thiên vạn giới bên trong là nổi danh hiếu chiến càng l à ưa thích xâm lược cái khác đại giới diễn cấp bảy trận pháp xem ra này tân sinh đại giới m ư ơ i phần không bình thường cầm đầu thánh cảnh tám tầng cường giả vừa bước vào hồng hoang liền cảm nhận được đại trận tồn tại tuy rằng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh Các n g ư ơ i mau chóng phá trận là h o a n g thiên giới cường giả lập tức nhận lệnh tại đó thánh cảnh tám tầng cường giả dẫn dắt hạ tiến hành phá trận các vị đạo hữu t a bên này cùng dáng lâm sáu tôn thánh cảnh trong đó người mạnh nhất chính là thánh cảnh bắt trọng tồn tại nơi này có ta tòa c h ấ n trong thời gian ngắn bên trong bọn họ cần phải không cách nào phá trận nhưng nếu là bọn họ còn có cảng cường giả hoặc là lại thêm một tôn tám tầng cường giả vậy ta t i u định không được bao lâu thời thần đưa tin nói lão tử ngươi lúc trước hướng về thời thần đạo hữu chỗ kia tiết điểm tiến hành tri viện nếu như là tình huống không đúng chúng ta lập tức trở về hồng quân hạnh nói là lao tử lập tức tiến về phía trước thời thần nơi tiết điểm vào giờ phút này thời thần chính đang toàn lực vận chuyển trận pháp đồng thời điều động đã luyện chế xong đại pháo linh khí hai tầng phòng hộ toàn lực hướng về nhảy vào trong hồng hoang hoang thiên giới cường giả tiến hành trận áp hoang thiên giới cường giả tuy rằng nhiều hơn nữa có thánh cảnh bắt trọng tồn tại đánh trận đầu nhưng mà tiến nhập hồng hoang tiểu tất nhiên nhận được hồng hoang thiên đạo áp chế tại hồng hoang thiết t r í hai tầng phòng hộ áp chế bên dưới hoang thiên giới cường giả cũng có chút lúng cuống tay chân tạm thời là không cách nào đem trận pháp đánh vỡ bất quá hoang thiên giới cường giả tại chư thiên bên hồng hoang hai tầng phòng hộ càng l à khơi dậy l ử a giận của bọn họ ta hoang thiên giới xâm chiếm đại giới đã vượt qua m ộ ư ơ i ngón tay số lượng còn không có cái nào tân sinh đại giới có thể đem bản tọa làm được như vậy chật vật chờ bản tọa phá các ngươi trận p h á p này nhất định phải đem giới này sinh linh toàn bộ xóa bỏ cái kia thánh cảnh bắt trọng hoang thiên giới cường giả quát tức giận nói theo tức giận c u ộ n c u ộ n h ắ n sức chiến đấu đều theo có tăng lên cái khác hoang thiên giới cường giả cũng giống như thế bởi vì cái này cũng là hoang thiên giới một cái chỗ đặc thù bọn họ trong đó huyết mạch có thể lẫn nhau nối liền có thể hợp lực tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả bởi vậy coi như là gốc gác thâm hậu thời thần. giờ khác này cũng là c h ấ n áp có chút vất vả đạo hữu ta tới chợ ngươi lao tử lao tới mà đến lập tức sử dụng thái cực đồ cùng thiên địa linh lung huyền hoàng tháp bay thẳng đến hoang thiên giới những cường giả kia c h ấ n áp mà đi hoang thiên giới cường giả nguyên bản đều muốn nhìn thấy phá trận hy vọng kết quả lao tử hai cái trí bảo rơi xuống lại đưa bọn họ c h ấ n áp xuống vô liêm sỉ đừng để cho chúng ta đi ra bằng không không phải sẽ ra giả cắt của các ngươi sông lao ra này chật pháp giết xuyên giới này những hoang thiên giới kia cường giả càng thêm nổi giận nhưng là tựu coi như bọn họ như thế nào đi nữa phẫn nộ trong thời gian ngắn cũng không phá được phòng cũng là chỉ có thể xính xính ngoài miệng uy phong chương 235, sân nhà tác chiến chương 235, sân nhà tác chiến đa tạ đạo hữu thời thần cảm kích hướng về lao tử thi lễ một cái nếu không có lao tử tới kịp thời gian coi như hắn nghĩ muốn đem h o a n g thiên giới những man tử kia cho chấn áp lại cũng phải hao phí cái giá không nhỏ thậm chí khả năng cần từ quá khứ hoặc là tương lai mượn dùng lực lượng chúng ta đều là vì là h n g hoang đạo hữu không cần đa lễ lao tử cười nói sau đó vừa nhìn về phía bị khốn tại trận pháp bên trong hoàng thiên giới cắt cờ giả giới này cường giả dĩ nhiên không đi đường thường vừa mới bắt đầu t i ể u phát động như vậy mãnh liệt thảo phạt bất quá ta hai người đều đưa bọn họ cho tạm thời chấn áp lại thiếu không có những cường giả khác cho bọn họ viện trợ thuyết minh giới này tạm thời cần phải không cách nào điều động càng mạnh lực lượng cần phải chính là như vậy nếu như là giới này có thánh cảnh chín tầng tồn tại chúng ta cũng chỉ có thể gọi là hồng quân đạo h ư u trở về thời thân cảm k h á i nói ừ chờ ta hồng hoang chư thánh từ thánh quang giới trở về lại nhìn giới này kết thúc như thế nào lao tử lập tức lại là rên lên một tiếng khác một bên khi biết hồng hoang tạm thời không ngại sau xâm nhập thánh quang giới hồng hoàng chư thánh cũng là thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy bọn họ t i ể u có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác công phá thánh quang giới kỳ thực thánh quang giới những thánh cảnh kia cường giả cũng đã nhận ra hồng hoàng chư thánh một chút nhỏ bé biến động càng là biết được hồng hoàng có ngoại giới xâm lấn vừa mới bắt đầu bọn họ còn ôm có hy vọng nghĩ các ngươi đại bản doanh đều có ngoại giới xâm lấn thế nào cũng nên buông tha chúng ta trở lại phòng thủ nhà mình đi Đạo h ữ u đầu h à n g chúng ta đ chủ tế. Chủ tế, quân h lạnh lùng nghiêm nghị nói nay chút đại giới xâm lấn hồng hoàng đều không hào tâm gì đều là muốn xâm chiếm hồng hoàng tài nguyên nô dịch thậm chí là tuyệt diệt hồng hoàng sinh linh đi hồng quân có thể sẽ không đối với bọn họ nhân tử hơn nữa nhìn chư giới xâm lấn tầng thứ càng ngày càng cao hồng quân trong lòng cũng là có cảm giác gấp gáp thu thánh quan giới g vì là phụ thuộc cái nào có đem thánh quan giới g triệt để thôn vệ đến đúng lúc nếu như là đem thánh quan giới g thôn vệ hồng hoang thánh nhân thực lực đều sẽ có tăng lên không nói còn khả năng lại sinh ra mới thánh cảnh cường giả hồng quân cũng có thể bởi vậy được lợi nói không chắc có thể dòm ngó được cái kia nửa bước đại đạo cảnh giới chỉ cần hắn bước vào cái kia một bước hồng hoang mới có thể chân chính tại chư thiên vạn giới bên trong có chỗ ỉ lại ta thánh quang giới cùng vĩnh chú giới lui tới mất thiết nếu như là các ngươi diện ta thánh quang vĩnh chú giới sẽ không không quản các ngươi chờ vĩnh chú giới trả thù đi nhưng mà đối mặt uy hiếp hồng quân biểu tình đều không có nửa điểm biến hóa vĩnh chú giới là nắm giữ thánh cảnh chín tầng cường giả đại giới một trong đừng nói thánh quang đại chủ tế là có hay không thật coi như đ ắ p tội rồi vĩnh chú giới thì lại làm sao hồng quân nửa điểm không mang theo sợ phong trấn hồng quân nhìn thánh quang giới thiên đạo bởi vì bản nguyên suy giảm mà suy yếu nhân cơ hội liền dùng tạo hóa ngọc điệp đem thánh quang đại chủ tế cho phong ấn những còn kia tại dựa vào địa thế hiểm trở chống c ự thánh quang giới cường giả nhìn thấy thánh quang đại chủ tế không nhất thời như là mất hồn giống như chúng ta nhất định phải cùng những kẻ xâm lấn này chống lại đến cùng bọn họ căn bản không có ý định vương tha ta thánh quang giới thánh quang giới thiên đạo chết chúng ta đều không thể sống có thánh quang giới chủ tế lớn tiếng gọi nói đáng tiếc cựu coi như bọn họ có như vậy liều chết giấc ngộ cũng không làm nên chuyện gì la hầu rút tay ra sau từng cái đem những thánh quang kia giáo chủ tế đánh giết chấn áp chu huyền cũng sẽ không tiếp tục hấp thụ thánh quang giới bản nguyên đi ra cũng là vừa vặn giết một tôn thánh quang giới chủ tế nay một lần t r i n h chiến thánh quang giới thời gian rất dài hơn nữa thánh quang giới vị cách so với hãn hải giới hậu thổ giới cao hơn một tầng vì lẽ đó chu huyền là hút thoải mái hút một lần đại giới bản nguyên so với hắn ăn hai lô diễn bảy ma thần đan hiệu quả mạnh hơn nhiều các vị đạo hữu không là còn có một giới đang xâm lấn ta hồng hoàng chúng ta mau mau đánh tới chu huyền nhìn hồng hoàng chư thành nói đại giới bản nguyên hắn làm sao hút cũng không đủ thánh quang giới không thể hút mặt khác một giới vẫn là có thể hút không chắc hút hút tựu phá v à hốt nguyên đại la tám tầng chi cảnh hồng hoàng chư thánh tuy nói bởi vì chinh phạt thánh qu hơi có chút để hoài nhưng mà nghe được lời nói của chu huyền con mắt cũng đều là sáng xác thực còn có một giới công kích chính diện vào hồng hăng o nghe nói còn rất hung hăng nhân cơ hội đồng thời bắt mới là vương đạo minh hà hồng vân hai người ngươi trước tiên dẫn đội thu thập thánh quang giới tàn cục những người còn lại theo ta đi hồng quân giờ khắp này cũng là nhớ mặt khác một giới lập tức đem thánh quang giới làm an bài minh hà cùng hồng vân thực lực yếu kém hơn nữa hai cái quan hệ còn không tốt vừa vặn kiểm chế lẫn nhau hai người bọn họ đối với này an bài cũng không có gì dị nghị thậm chí có chút cao hứng có thể lưu tại thánh quang giới nói không chắc còn có thể mò tìm một vài chỗ tốt thậm chí là mạnh trước tiên chiếm lĩnh một vài chỗ bằng không lấy thực lực của bọn họ cùng còn lại thánh nhân tranh sợ là có chút tranh không nổi là chư thánh lập tức chấp nhận lập tức theo hồng quân ly khai thánh q u á n g i ớ i đạo hữu này chút man tử cũng thật là hùng h ổ a bọn họ tự không biết mẹ sao cũng không biết x u n g kích trận pháp bao nhiêu lần lao tử mang trên mặt một chút cay đắng xác thực những người này tinh lực t i ể u giống như dùng mãi không hết nếu không phải là từ cái khác đại giới xâm lấn mà đến ta cũng hoài nghi những người này là vu tộc thân thích thời thân sâu có đồng cảm hai người bọn họ c h ấ n thủ ở đây kỳ thực cũng cảm thụ không được tốt cho lắm những h o a n g thiên giới kia cường giả vẫn luôn tại xung kích phong ấn có một lần thiếu chút nữa thì bị bọn họ cho giải khai còn tốt lao sư bọn họ đã đem thánh quang giới cho bắt lại lập tức liền có thể hồi viên bằng không hai ta còn thật có chút không chịu nổi lao tử biết được hồng quân bên kia tin tức thời gian cũng là thở phào nhẹ nhõm thả chúng ta đi ra ngoài các ngươi này chút ra rưỡi chờ chúng ta đi ra nhất định phải làm chết các ngươi ta đặc biệt muốn tuyệt diệt các ngươi một giới này sinh linh hoàng thiên giới những cường giả kia vẫn còn tiếp tục kêu to cũng không từ bỏ xung kích phong trấn hai vị cực khổ rồi đúng lúc này hồng quân mang theo chư thánh đã tìm đến thời thần cùng lao tử lập tức đến đón đối với ở giới này tin tức chúng ta chỉ biết này đại giới tên là hoàng thiên giới bọn họ tính tình cùng hồng hoàng vũ tộc sắp xỉ nhiều tin tức sẽ không hiểu thời thần nói ta biết rồi hai vị trực tiếp mở ra trận pháp đi để bản tọa nhìn nhìn này hoàng thiên giới gốc gác có nhiều mạnh hồng quân cười nói những thánh nhân kia cũng là nóng lòng muốn thử hồng hoàng này trước vẫn luôn là sân khách tác chiến giờ khác này rốt cục có thể sân nhà tác chiến